Chương sau c khi cúp điện thoại phùng dũng đối với huấn luyện viên chính thần phong nói hạ tràng để tô hiểu đi lên thử một chút ta khả nhạc hắn hôm nay cái trạng thái này đã không thích hợp tiếp tục lên thần phong nhìn lên rất trẻ mang mắt kính viển vàng nhìn lên nhã nhặn bộ dáng lúc này trên mặt cũng là viết đầy tâm mệnh gật đầu nói tuất ta cũng là nghĩ như vậy tôi hiểu ngươi chuẩn bị một chút hạ chàng thi đấu ngươi thay thế khả nhạc ra sân ta l o ngồi tại trên ghế đêm minh u ố n g vào chiến mã năng lượng đồ uống tôi hiểu cả người cũng không quá tốt đi tới cái thế giới này mới một ngày thời gian liền muốn ra sân thi đấu đánh chết đều không nghĩ tới chính mình xuyên qua đến một cái tuyển thủ chuyên nghiệp trên mình m ẫ u chốt vẫn là cái người mới dự bị chủ đánh tốt vị đều là dự bị một chàng thi đấu đều không trải qua trình độ khẳng định không sao được cờ cờ chiến đội tốt một mực là đối nhân xử thế lên án yếu kém điểm xuất phát tốt khả nhạc trung pi trung cụ hắn t ô hiểu là người dự q u y ế t một mực không vào sân trình độ có thể nghĩ mà biết càng hố cha là t ô hiểu tại xuyên qua tới phía sau phát hiện phía trước người này chơi đùa kỹ thuật còn có ý thức các loại một chút cũng không lưu lại tới hắn còn giữ vững tại một cái thế giới khác s ắ t đoàn trình độ dùng siêu cấp tài khoản đánh xong một ván bị rết siêu quỷ phía sau t ô hiểu liền suy nghĩ chính mình sao có thể tranh thủ thời gian chạy trốn trình độ này chạy tới đánh chuyên nghiệp chẳng phải là vừa vào sân liền lộ tẩy còn tốt hắn là dự bị bình thường huấn luyện thi đấu thậm chí đều đánh ít một chốc còn không có bạo lộ nhưng t ô hiểu đánh chết đều không nghĩ tới chính mình đi tới phía sau trận đấu thứ nhất liền muốn ra sân tôi hiểu cảm giác vận khí có chút xui xẻo m ẫ u chốt c ờ gờ chiến đội tốt khả nhạc gần nhất phát huy có chút mê thậm chí fans cũng hoài nghi người này có phải hay không cố tình t ạ i diễn nhất là hôm nay trận đầu đánh cực kỳ không hợp t h ó i thưởng bị bắt hai đợt phía sau trực tiếp tự bế chơi cái hòn một lần dê đều không đâm ra tới thao tác nghiêm trọng biến đến dạng nếu không phải không được chọn câu lạc bộ cũng sẽ không quyết định để tôi hiểu bên trên hắn trình độ còn không bằng khả nhạc nếu không lời nói sẽ không một mực không cho hắn ra sân t ô hiểu có chút khẩn trương h ắ n cái này nếu là lên chỉ sợ cũng không phải ăn với cơm đơn giản như vậy. túi bắp nhất tuyển thủ chuyên nghiệp xưng hảo nói không chắc đều là hắn hắn liền một khoái hoạt chơi đùa sát đoàn tuy là đỉnh phong nhất thời điểm cũng có thể đánh hun đến bạc đoàn đẳng cấp nhưng đây là đánh chuyên nghiệp n h a dù cho là hạp cốc chi đỉnh những cái kia vương giả các loại cũng không đủ tư cách đi đánh chuyên nghiệp nội tâm là cự tuyệt tôi hiểu mặt lộ vẻ khó xử huấn luyện viên ta tôi hiểu ta biết ngươi muốn lên trận một mực chờ cơ hội này rất lâu cố lên thần phong tới vô vô bả vai của t ô hiểu t ô hiểu có chút gấp không phải huấn luyện viên ta ta cũng biết ngươi khẳng định có chút khẩn trương loại này mấu chốt ván để ngươi đi lên cứu hỏa huấn luyện viên thần phong còn tưởng rằng t ô hiểu là căng thẳng an ủi ngươi cũng đừng cho chính mình áp lực thắng thua cũng sẽ không trách ngươi coi như rèn luyện một chút chính mình lời nói này đã rất đúng chỗ mọi người cũng biết t ô hiểu trình độ không thể đối với hắn yêu cầu quá nhiều thắng thua trách tại trên đầu của hắn cũng không thích hợp t ô hiểu ngươi mẹ nó có thể để ta nói hết lời ư xuất phát tốt khả nhạc cũng mở miệng nói t ô hiểu ngươi nhớ đến ổn một điểm bọn hắn cực kỳ ưa thích làm lên đường dũng lệ cùng tốt là khóa lại ngươi chỉ cần đem tiền kỳ ổn định là được quản lý phùng dũng cũng tới vô vô t ô hiểu cũng đừng quá sợ hãi huấn luyện viên một hồi bở tờ thời điểm khẳng định sẽ bảo vệ một thoáng ngươi tôi hiểu lời nói đều bị các ngươi nói xong để ta nói cái gì còn có ta lúc nào nói muốn lên sàn c ờ c ờ chiến đội thời gian đến chuẩn bị ra sân đúng vào lúc này chính thức nhân viên tới đồng thời cũng báo cáo chuẩn bị một thoáng chiến đội thay đổi tốt tin tức tôi hiểu biết đây là đâm lao phải theo lao cầm chính mình con chuột bàn phí ngoại hạng thiết lập tôi hiểu cảm giác nhịp bước nặng nghề s o năm đó bài tập không viết xong đi học con đường kia đi còn gian nan hệ thống ngay tại khóa lại mời ký chủ g i vững bình tĩnh đánh vỡ trầm mặc âm thanh để t ô hiểu hứng phấn lên khá lắm xuyên việt giả phúc lợi chính mình làm sao có khả năng không có chỉ bất quá hệ thống này không phải là mình sau khi xuyên việt lập tức xuất hiện mà thôi hiện tại xuất hiện vẫn tính kịp tôi hiểu phòng t r ừ n g cái hệ thống này sát xuất lớn cùng chơi đùa có quan hệ nhìn tới hết thệ đều là chú định kịch bản đã viết xong chờ hắn ra sân phía sau có hệ thống năng lực đủ loại đại sát tứ phương dẫn dắt đội ngũ bắt lại thắng lợi tiếp đó một lần hành động thành danh ký chủ ngươi tốt bùn hệ thống đem tại tương lai hết lòng làm ngài phục vụ khách khí khách khí tôi hiểu cũng rất cấp bách mắt nhìn thấy lập tức bắt đầu từ người đi thẳng vào vấn đề nói hệ thống giới thiệu một chút ngươi năng lực c rất đơn giản ký chủ tại t r ứ c nghiệp trên sàn thi đấu mỗi tử vong một lần hệ thống sẽ ban thưởng một trăm ngàn tiền mặt bên trên không mức cao nhất thua trận một ván thi đấu ban thưởng một triệu tiền mặt lập tức kết toán tuyệt không khất nợ tôi hiểu đây là cái gì kỳ hoa hệ thống ta tặng đầu người thua thi đấu có thể bắt được tiền hệ thống tiếp tục giới thiệu nếu ký chủ ở trong trận đấu bắt lại một cái đánh giết liền muốn thiếu hệ thống một v ạ n đồng thắng được một ván thi đấu thiếu một trăm ngàn bên trên không mức cao nhất ngoa tạo tôi hiểu kinh ngạc còn có loại này kỳ hoa hệ thống trước đây đọc tiểu thuyết thời điểm đều chưa từng thấy con tưởng rằng ngươi có thế để cho ta mạnh lên cầm cái cái gì vô địch thế giới các loại đây kết quả là để ta đi làm diễn viên bất quá t ô hiểu rất nhanh liền cho mình một cái tát nghĩ gì thế ta liền s á t đoàn này trình độ tại đỉnh cấp thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu bị g i ế t m ặ c chẳng phải là bình thường sự t ì n h còn cần đến lấy đi diễn chỉ cần phát huy chính mình bình thường trình độ là được nghĩ lại hệ thống này cũng là vì hắn tốt lắm để hắn kiếm lời bút tiền chỉ cần hắn cái gì trình độ nếu như là bắt được đánh g i ế t mới có thể thu được đến tiền tài ban thưởng sợ là hắn lấy không được t i ề n gì nhưng chết một lần liền có thể lấy tiền rõ ràng không giống nhau lắm lấy t ô hiểu trình độ đi lên chết cái tầm m ộ ư ơ i lần nên vấn đề không lớn một cái đầu người mười vạn hơn một trăm vạn liền đến tay bởi vì là bo ba thi đấu ý là ba ván hai tháng vừa mới đã thua một ván t ô hiểu nhiều nhất cũng liền thua một ván một trăm vạn tới tay tại bình thường phát huy dưới tình huống chính mình hôm nay hơn hai trăm vạn có thể vào sổ t ô hiểu đại khái ở trong lòng tính một cái cảm giác cũng khá cái này mua bán cực kỳ có lời trước mắt hắn tại cờ gờ chiến đội hợp đồng là cấp thấp nhất loại kia một tháng một vạn đồng tiền tiền lương đều không hôm nay trận này đầy đủ t ô hiểu đem tương lai tốt mấy năm tiền đều kiếm lời Đánh chương u xuân hiểu y mấy ê n nghiệp cũng liền mấy năm thanh xuân cơm mà thôi. Tôi cơm c mà ờ i hệ h t hai huấn luyện viên ta có lòng tin chương hai huấn luyện viên ta có lòng tin ký chủ ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm chúng ta là có nghiêm ngặt quy định m ờ i n g ư ơ i trước tiên đem quy định đại khái nhìn một chút một ở trong trận đấu không thể cố tình ở b ệ đá cổ hoặc là tặng c r ụ hai tại trước thi đấu không thể rõ ràng làm trái huấn luyện viên chính nguyện vọng chọn anh hùng ba ở trong trận đấu nếu gặp được phải rét đầu người không thể cố tình thả không rét bốn ở trong trận đấu t ô hiểu đại khái nhìn một vòng có chừng cái hơn mười đầu thậm chí có một ít quy định phía dưới còn có chia nhỏ điều khoản khuôn phép vẫn là thật nhiều nói trắng ra liền là t ô hiểu không thể cứng rán đưa m u ố n đường đường chính chính chơi không thể bị người khác nhìn ra n g ư ờ i đang cố ý diễn diễn thời điểm cũng phải có chút trình độ nếu là vi phạm những quy định này vậy khẳng định là không thể chắc chắn thậm chí hệ thống sẽ còn đối tô hiểu tiến hành phạt tiền t ô hiểu cũng không quan tâm những cái này không sao cả ta trình độ này bình thường đánh là được ngươi nói những cái kia tại ta chỗ này không tồn tại đúng rồi ký chủ hệ thống bên này có cái t â n thủ đại lễ lớn mời ngươi trả thu t ô hiểu có chút h ế u kỳ Còn có tôi â n lớn là cái quỷ gì? Cái hệ thống này rõ ràng cùng thủ t hệ đại cái cái lễ là quỷ gì, rõ h ể u muốn k hiểu ô n g g ố n nhau còn lớn g h quả u lắm, làm lễ mà kết cứ cái c vậy y đại di n tinh thông thẻ. t Giới i h ệ ký chủ tại sử dụng sau. Di vinh, có h phía chuyển đỉnh trình vinh hữu hiệu. Hiểu. ủ tại tăng tới Tô di kiểu sử sau, sẽ dụng năng lên cấp lực c độ, chút m ê hoặc ngươi không phải để ta diễn ả vì sao lại tới tăng cường ta đây là cái gì suy luận tính toán ta không cần liền thôi cũng không sao cả t ô hiểu nghĩ thầm hệ thống có lỗi với ký chủ nên tinh thông thẻ là tự động hóa lại hiện tại tác dụng đã có hiệu lực t ô hiểu bất quá cũng không sao cả liền một cái di chuyển năng lực mà thôi cũng không phải để hắn vô địch tại thực lực trên lệch dưới tình huống di chuyển nói trắng ra liền là hoa huệ hoa sói lại nói di chuyển thứ này không phải ta muốn đi mới có thể đi hả ta có thể cố tình không đi nha tô hiểu cũng nghĩ qua chính mình tại trên sàn thi đấu diễn có phải hay không có chút không có đạo đức nghề nghiệp sẽ để cái k h á c đồng đội cố gắng nộp phí hơn nữa thua trận thi đấu bất quá ý nghĩ này mới xuất hiện tô hiểu liền cảm thấy phải là lời nói vô căn cứ hắn liền sắt đoàn này trình độ đi lên thi đấu bản thân liền là bị treo lên đánh gần nhất đội ngũ liên bại tốt phát huy không được câu lạc bộ huấn luyện viên cùng quản lý đều bị phun nói xuất phát đánh thành dạng này còn không đổi trong đội cái tia người mới dự bị tốt là tới dưỡng lao sao đủ loại nhân tố thúc đẩy tô hiểu mới có thể đạt được ra sân cơ hội hắn trình độ này phòng chứng đánh cái một chàng để chiến đội fans biết hắn cái gì trình độ phía sau sau đó cơ hội là băng ghế ngồi mặc vào nói cách khác tô i hiểu khả năng liền một cơ hội này ra sân hắn nhất thiết phải cỡ nào kiếm điểm có hơn hai trăm vạn tại tay cũng có thể miễn cưỡng duy trì một thoáng sinh hoạt bộ dáng về phần sau trận đấu bị chửi vậy cũng không phải vấn đề quá lớn chửi liền chửi vốn là thái lại nói hắn liền đánh trận này phía sau ai còn nhớ đến hắn hôm nay thi đấu bình luận là quản đại giáo cùng vương nhị ca hai người cũng coi là nội danh bình luận trò chơi lý giải còn có thể nhất là âm dương quái khí thời điểm đại giáo nói chúng ta bên này cũng là nhìn thấy trận đấu này song phương đổi một bên cờ gờ chiến đội đi tới bên xanh kinh tại bên đỏ hơn nữa đáng nhắc tới là cờ g ợ chiến đội đổi lại chúng ta dự bị tốt người mới tuyển thủ hiện vị này người mới cho tới bây giờ không vào sân cũng không thông báo có dạng gì biểu hiện bên cạnh vương nhị ca đáp lời nói vị tuyển thủ này tài liệu vẫn tương đối ít ngay tại lúc này ra sân hơn nữa muốn đối mặt tốt có thể xếp liên minh phía trước mấy bánh bao ca phòng chứng áp lực vẫn là có cái k i a t ấ t nhiên có áp lực hơn nữa đối người mới cũng không phải cực kỳ hữu hảo q u ò n đại giáo phân tích nói bởi vì chúng ta đều biết kinh chiến đội là có tiếng bảo đảm đường trên vui chơi để đường trên xe ngươi c h ú n đem khả nhạc bị nhằm vào ngươi nói tên này người mới đi lên nếu là cũng bị nhằm vào sau đó p h ỏ n g c h ừ n g sẽ lưu lại điểm bóng mở cái gì vương nhị ca cười nói vậy không biện pháp nhà lại không thay người p h ỏ n g c h ừ n g cái kia xuất phát tốt tâm lý cũng muốn xảy ra vấn đề luôn có một cái xảy ra vấn đề lời nói đó còn là chọn người mới a hai người âm dương quái khí cười một hồi vương nhị ca vậy mới chính thức nói vợ tợ bắt đầu chúng ta tới nhìn song phương chọn tướng a chọn tướng tiến hành rất nhanh song phương rõ ràng nghĩ kỹ cờ gờ chiến đội bên này lựa chọn một cấp dùng lệ dạ và bốn anh hùng này là cờ gờ dùng lệ tiểu hy c h i ê bài mà cờ gờ chiến đội mạnh nhất liền là cái dùng lệ này mùa giải này bị mọi người xưng l à viện trưởng chọn tướng đến nửa đoạn sau cuối cùng bốn năm tay thời điểm bên x a n h bên này đến một chỗ chọn tốt đến chọn huấn luyện viên cũng tại khơi thông tôi hiểu cho ngươi chọn d ù m b ậ n có thể chứ chọn d ù m b ậ n là chính xác chiến thuật d ù m b ậ n phối giạ vạn bốn trên sàn thi đấu hấp dẫn lựa chọn hai người đại chiêu nếu là phối hợp tốt sẽ trực tiếp để đối diện b ả o tạc mỹ i là cái gạ l ì ệ u cũng là vì phối hợp dạ vạn bốn vào sân nói trắng ra cờ gờ chiến đội bên này là cái đại chiêu lưu đội hình chọn d ù n bật cũng có thể bổ sung sát thương bình thường trực tiếp liên h ó a nhưng t ô hiểu là lần đầu tiên ra sân huấn luyện viên bên này cũng lo lắng nguyên cớ hỏi một thoáng tại trọn tướng thời điểm đại đa số chiến đội đều không phải huấn luyện viên chính mình quyết định mà là mọi người chính mình thương lượng cũng phải hỏi tuyển thủ muốn chơi cái gì t ô hiểu lập tức mắt sáng r ự c lên hắn tuy là trò chơi đánh đồ ăn nhưng thi đấu thường xuyên nhìn lý luận trình độ là tương đối cao trong truyền thuyết miệng mạnh vương giả dù cho tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác t ô hiểu cũng có thể cho ngươi tìm ra một đống khuyết điểm tới trong trận đấu những cái này anh hùng loại hình t ô hiểu tự nhiên cũng rõ ràng dù vẫn anh hùng này đánh tốt đi đường áp lực không lớn đối mặt đại đa số tốt đều có thể ép nhưng rất dễ dàng bị bắt sẽ chơi dùng lệ trực tiếp liền tới huấn luyện quân sự ngươi sẽ không cho ngươi trưởng thành lên cái đồ chơi này vừa đ ầ y đường bị bắt là tất nhiên c h ế t cái mấy lần phía sau cơ hồ vô dụng nguyên cơ về sau cũng có rất nhiều người sẽ cầm dùm bận đánh mở ý giờ đường tương đối ngắn đối mặt gặng tốt một chút đối diện tốt phòng chừng sẽ chọn dễ nẹ tổng dễ nẹ tổng thêm vệ ly xê bắt người băng trụ quá mạnh nếu không thay c á i à dùng lệ tiểu h y nói hắn cũng sợ hai tô hiểu bị bắt băng đến lúc đó sẽ rất khó chơi kinh chiến đội tốt còn không chọn đặt ở tay thứ năm thập vị nhưng mọi người nhiều ít có thể đón được hơn phân nửa là dễ nẹ tổng dũng lệ chọn h ệ lì xệ dễ n ẹ t tổng phối h ệ lì xệ là kiệt tác tổ hợp bắt người thời điểm khống chế lại phải g i ế t băng chủ cũng không áp lực đối tôi hiểu tới nói đây không phải tin tốt là nhà ta liền sợ chọn cái thịt tại cái kia chống đỡ một chốc còn thật chết không xong tôi hiểu sợ huấn luyện viên đ ổ i chủ ý vội v a n g nói không có vấn đề liền dù mờ là ta có lòng tin chứ ba hắn cờ mờn ở ta gấp chứ ba hắn cờ mờn ở ta gấp tốt vậy liền có a huấn luyện viên thần phong gật đầu một cái làm huấn luyện viên sợ nhất tuyển thủ anh hùng hồ có vấn đề tại bờ đợi điểm liền cực kỳ khó xử lý tôi hiểu xem như cái người mới nhìn lên còn rất tự tin đây là chuyện tốt rất nhanh trò chơi bắt đầu tôi hiểu bên này bình thường o n l i n e đi đường đợt thứ nhất lính tôi hiểu còn không bổ xong đây liền đã xót hai cái nói không có chút nào căng thẳng là không có khả năng tôi hiểu câu dẫn một thoáng ta lập tức tới g i ú p người bắt trong đội ngũ dùng lệ tiểu vệ đã khơi thông lên ta l o tôi hiểu có chút nhức cả t r ứ n g người mẹ nó mới cấp hai liền chạy tới g ă n g tốt không phải trong truyền thuyết cấp hai g ă n g b ò thư bất quá dạ vạn bốn anh hùng này x e tại tại, một n h t cây trong đệ sĩ hạ quân kỳ nháy mắt xuất hiện dạ vạn bún er nhị liền tinh chuẩn đánh bay dễ nẹ tổng phối hợp đánh thường đánh ra tra tấn bằng điện dễ nẹ tổng cấp một không có khả năng học e kỹ năng di chuyển vị trí dưới loại tình huống này quả quyết nộp tập biến cũng không cho tôi hiểu đi lên đánh sát thương cơ hội sát thương là rõ ràng không đủ cũng không nghĩ lấy cầm một máu có thể bức cái tốc biến đi ra liền đã đạt tới mục đích có thể để đường trên t ô hiểu dễ chịu rất nhiều cũng là bởi vì tại bên xanh trên nửa khu rừng mở lời nói trên mình là bờ lu nguyên cơ không có cách nào làm đến tất s á t nếu như trên mình mang cái đỏ tốc biến đánh thường đến tay phụ lên giảm tốc độ lại một m ộ c A, như thế dễ nẹ tổng nộp tốc biến thời điểm ngươi lại ra eq cơ hội là tất s á t dễ nẹ tổng tốc biến đánh tới t ô hiểu ngươi tiếp xuống ổn điểm hẳn là sẽ không xảy ra chuyện t i ề u v mở miệng nói ra t ô hiểu nhìn xem đối phương dễ nẹ tổng dao ra tốc biến thời điểm trái tim đều đang chảy máu dễ nẹt tông nếu là có lóe đợi lát nữa dùng lệ hệ l ụ s ẽ tới tốc biến tới một cái nộ đỏ vét đ ú t khống chế lại hắn phối hợp dùng lệ hắn tất nhiên sẽ chết đối phương đường sông có mắt chính là vì phòng ngừa trao đổi khu rừng đối phương hệ l ụ s ẽ nhất định phải tới trên nửa khu làm tô hiệu dùng bờ đến rồi đến rồi hệ l ụ s ẽ nhanh x o á t đến cấp ba đã đi tới đường trên đường sông mắt vừa vặn biến mất một đợt này nhìn dùng bờ khíu rác thế nào đại giáo thì nói dùng bỡ có tốc biến tại hơn nữa dễ nẹt tông bởi vì bị đẩy đường không ít lính không ăn còn chưa tới cấp ba đây nhiều nhất đánh cái lóe ra tới đại giáo, vốn là không chết được, người thốt ra lời này hiện tại không nhất định nha t ô hiểu nhìn thấy dễ nẹ tổng càng lấy đường lính hướng phía trước liền biết không đúng mừng rỡ trong lòng nhưng tính toán tới bắt ta đương nhiên t ô hiểu không thể quá trực tiếp hệ thống bên kia có quy định không thể tại gặp được gẳng thời điểm còn kiên trì đánh cái kia cùng diễn không có gì khác biệt thế là t ô hiểu bắt đầu tiểu diễn một đợt ta liền hướng lui lại hễ lì xệ tới k h ô n g chế đến ta không chết cũng có thể đánh cái tốc biến đi ra phía dưới sóng dễ nẹ tổng đẳng cấp cao điểm hai người bọn hắn có thể vô hạn băng trụ tiếp xuống chính mình bị huấn luyện quân sự hình ảnh t ô hiểu đều nghĩ kỹ cực kỳ dễ chịu càng một đợt liền làm mười vạn đồng tới t lì、e e、tôi hiểu,、e、tô hiểu bên này ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra vừa mới trong nháy mắt đó hắn vì sao lại vô ý thức di chuyển tức giận muốn nệ bàn liền tốc biến đều không giao ra cao hứng hụt hắn là không thể tùy tiện ấn loạn tốc biến nhất định đến có thỏa đáng nguyên nhân cái hệ thống này sẽ căn cứ trên trận thế cục để phán đoán nhất định là cái kia di chuyển tinh thông thể tác dụng để hắn một cái s á t đ o ạ n tại đối mặt tuyển thủ chuyên nghiệp thời điểm đều có thể nhẹ nhàng thoải mái di chuyển lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần sau nhất định không thể di chuyển muốn ổn thỏa điểm tôi hiểu ngươi đợt này lập đại công chỉ h o a n n g l ệ lì xệ thời gian ta trực tiếp đem dòng đánh chúng ta tiền kỳ tiết tấu không tệ tại tôi hiểu có chút tâm loạn thời điểm dùng lệ tiểu v đã một người solo mất đầu thứ nhất dòng gió dũng lệ quan trọng nhất liền là tiết tấu nếu không tại sao nói là đoàn đội động cơ đây trên đường chỉ cần đánh tốt dũng lệ cũng tốt làm việc tiếp tục như thế sẽ không thắng đi t ô hiểu ý thức được một kiện khủng bố sự thật bất quá nháy mắt liền lắc đầu không có khả năng vậy mới cái nào cùng cái nào một cái đầu người còn không bạo phát đây kinh chiến đội thực lực rõ ràng mạnh hơn tiền kỳ ngươi cho cờ gờ chiến đội dẫn trước cái mấy ngàn kinh tế sát xuất lớn đều có thể bị lập bản tại t ô hiểu cấp bốn thời điểm et l y s ệ cuối cùng lại tới đập thủ hắn một mực không đi xa liền đợi đến huấn luyện quân sự cái dùm bân này đây dễ nẹ tổng n g ự n lính nhỏ hai đoạn e kỹ năng vẽ lên tới khống chế lại tô hiểu liền là một bộ tiêu trừ gần một nửa đáng tiếc hệ lì s ệ có chút chậm dễ nẹ tổng lập tức lấy cái cuối cùng lính muốn không còn nguyên cơ xuất thủ có chút g ấ c hai người khống chế không nối tiếp tại một chỗ nếu như nối tiếp ở cùng nhau trực tiếp có thể đem tô hiểu khống chế đến chết có tốc biến đều vô dụng t ô hiểu rất xúc động khống chế kết thúc tranh thủ thời gian lui về sau hệ lì s ệ lúc này đã đi theo chỉ cần hắn bị kén n g e khống chế lại vẫn là sẽ chết tiền kỳ hệ lì xệ sát thương cũng không thấp t ô hiểu càng là không có ma kháng lần này ta nhất định không di chuyển tôi hiểu con chuột phím phải một mực tại điểm nhìn lên bức bách muốn thoát thân trên thực tế đi mười điểm ngay thẳng ngươi đây muốn khống chế không ngừng liền không hợp t h ó i thưởng h lì s ê tới lần này dù b ấ t nguy hiểm chỉ cần bị khống chế được liền tất sát vương nhị ca đột nhiên lớn tiếng nói hoa tắc h lì s ê cái kén n g n e này dĩ nhiên lại hụt để hi e trốn thoát đợt này thật không thể trách h lì xê h lì s ê cũng rất chi tiết hắn cố tình đoán ngươi di chuyển dự đoán trước ngươi vị trí ai biết cờ g người mới này tốt lần này không di chuyển không sai vừa mới song phương tiến hành một lần đặc sắc tâm lý đánh cờ nhưng rõ ràng cờ tốt tần số cao hơn Ta dự p h á n n g ư ơ i dự phán tôi hiểu người t r ò n váng thứ đ ồ gì à ta đều không di chuyển người mẹ nó cũng có thể k h ô n g chế kỹ năng hướng cái nào ném đây đối phương đây đối với tốp rừng tổ hợp không phải d a n h xưng lờ tợ l trước ba à vô số tốp tác g ộ n g kết quả là cái này g i ế t ta một cái dùm b ầ n bắt hai đợt đều bắt không chết tôi hiểu có chút gấp lập tức lấy l a n lộn lâu như vậy cũng chưa chết cùng muốn kịch bản hoàn toàn khác nhau có chút phía trên tôi hiểu trực tiếp ngược tốt biến lập tức nhìn ngây người tất cả khán giả một cái không có đầy máu dùng bợ cũng dám quay đầu phản đánh hắn điên rồi sao tôi hiểu thật là dự định q a y người một đánh hai hệ thống thật là nói gằng thời điểm không thể cưỡng ép vừa mới chính mình thật là chạy bây giờ quay đầu một đ á n hai h cũng không nói không cho ít đánh nhiều nhà nói chẳng ra tôi hiểu là tại hệ thống quy tắc biên giới điên cuồng thăm dò chương bốn đây là lao hi cốt chương bốn đây là lao hi cốt cầu phiếu đề cử uy hắn muốn làm cái gì dù bận trực tiếp t ố c biến hai cái bình luận đều có chút ngồi không yên rõ ràng xem không hiểu đây là cái gì thao tác bắt ngươi không bắt được không phải vui mừng vui vẻ nối lòng một hơi mới đúng chứ ngươi vì sao còn tốc biến trở về một đánh hai hiện tại liền đại chiêu đều không có cũng không trở về nhà bổ sung qua trang bị dù vẫn anh hùng này muốn một đánh hai gần như không có khả năng có đại chiêu lời nói càng đánh không được nói thật đến cấp sáu vẫn là dễ nẹ tổng t mạnh hơn kinh chiến đội tốt dừng hai người cũng m ộ t bước đánh chết đều không nghĩ tới tôi h ể u giám làm tốc biến trở Tô biến về, đây là làm gì.、Tô、hiểu tốc biến đi qua cũng mặc kệ cái gì mọi việc ba cái kỹ năng một chỗ ấn loạn đầu tiên là e kỹ năng lao móc điện e t r ú n g đích lì xê có giảm tốc độ hiệu quả tiếp xuống lại ấn hai cái kỹ năng nhiệt lượng hơn chăm vào mạnh mẽ trạng thái phun lửa sát thương cực cao hai người nhất là hệ lì xê bị nướng rất khó chịu một đánh hai không có bất kỳ đạo lý hai người nếu là tâm ngoan một điểm lời nói có thể trực tiếp hợp lực đem tô h i ể u cho miểu tuy là bọn hắn kỹ năng còn không s i đi tốt bất quá tô h i ể u cũng không phải đầy máu còn hấp dẫn lính nhỏ cửu hận cứng rắn rót sát thương cũng là có thể giết chết tô h i ể u cũng nghĩ như vậy k ị c bản vấn đề kinh chiến đội t ố t dừng xem xét tô h i ể u hung ác như thế lập tức cảm thấy không thích hợp dù vẫn không đạo lý hung ác như thế giám tốc biến tới một đ á n hai h người này đằng sau khẳng định có huynh đệ tới dạ vạn bốn sợ là tại phụ cận dưới trạng thái bình thường bọn hắn đây đối với hoang mạc lễ l ụ sệ tổ hợp thật hai đánh hai khẳng định không thua vấn đề hiện tại trạng thái đồng、dạng. hơn nữa mấu chốt nhất hai cái cứng rắn khống chế kỹ năng đều tại hồi chiều dạ vạn bốn vừa đến bọn hắn không tốt đánh tiền kỳ ai xảy ra chuyện ai nứt ra nguyên cớ hai người tranh thủ thời gian lui lại tiếp nhận sát thương đồng thời rút lui tôi hiểu người cho váng hai cái này cũng quá sợ đi một đánh hai các ngươi còn chạy sát đoàn người chơi tạm thời còn không có cách nào lý giải tuyển thủ chuyên nghiệp ý nghĩ tại người đi đường trong cuộc ngươi dám như vậy đánh ta trở tay hai người liền đem ngươi m i ệ n ta t ố c biến không còn dùng bẩn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng tại trong trận đấu loại này không phù hợp lẽ thường thao tác phản ứng đầu tiên liền là trong đó có trá tại tầm nhìn chính xác dưới tình huống, s á t thực còn rất đáng sợ t ố t dừng trong n ố i kháng ai chết trước tiếp xuống toàn bộ thi đấu cũng không quá tốt đánh xong nhất là d ù m bận loại này ăn kinh tế anh hùng người cho người k h á c đầu liền là vùi xuống thai hoàng ẩm t ô hiểu r ứ t khoát mặc kệ đuổi theo liền sông dù sao sát thương cũng không đủ lấy không được đầu người thế là được biểu tượng của đệ sĩ a ngay tại trên đường trước mặt t ô hiểu đột nhiên xuất hiện đồng đội đánh dấu xem xét tiểu bản đồ giật này mình dùng lệ lúc nào đã nhanh đến không được dạ vạn bốn này vừa đến hai người phòng chừng đều chạy không thoát đây chính là muốn chết người t ô hiểu tranh thủ thời gian quay đầu thiểu vây trong mồm còn tại nói tôi hiểu ngươi ngăn chặn có thể đánh kinh chiến đội tốt rừng càng chạy càng cảm giác có điểm gì là lạ mới vừa rồi là bị tỉnh ngộng hiện tại mới phản ứng lại dường như bị lừa rồi nha dạ vạn bốn căn bản liền không tới nếu tới lời nói còn có thể đến hiện tại không xuất hiện không ngờ như thế hai người bọn hắn đây là bị dùm b ấ n lụa bỡn hai người bị một cái đuổi theo chạy thực tế mất mặt đối phương dùng lệ hệ lụy sệ rõ ràng phía trên tốc biến một cái e kỹ năng trực tiếp khống chế lại tôi hiểu lần này cuối cùng là khống chế lại lạch c h ai biết tại t ô hiểu mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc dạ vạn bốn dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ bởi vì khoảng cách không đủ cũng không thời gian tiếp tục đi đường tiểu vê một cái xinh đẹp ek t ố c biến trực tiếp nâng lên hai người t ô hiểu k h ô n g chế kết thúc bắt đầu phối hợp đồng đội hắn cũng không biết vì cái gì vì sự tinh thần kém thao tắt lên nói chẳng ra liên l à ấn kỹ năng đánh sát thương mà thôi Flirt Lũ Flirt Lũ là lại, cuối sinh nhiên Hiểu điện ra, Tô bắt mắt một bộ thêm tra tấn bằng điện bạo phát Bở Bở bẩn bị bốn bộ bằng bạo mở cùng FGC đu đều dùm nháy đánh không vạn FG ra, dĩ dây, dạ hắn nhìn như hướng phía trước theo đ u ổ i cũng dùng e kỹ năng cho dự định chạy trốn rể nẹ tổng tiến hành giảm tốc độ để không tốc biến rể nẹ tổng xác định chạy không thoát ở trong trận đấu vô số con mắt nhìn chằm chằm đây tôi hiểu khẳng định không thể một cái kỹ năng đều không thả vậy liền quá giả cũng là hệ thống không cho phép rể nẹ tổng lập tức lấy là chạy không thoát người này hẳn phải chết không nghi ngờ nguy ê n cơ chính mình diễn không diễn không cần thiết chỉ cần không bắt người đầu là được hệ thống cũng không có nói cầm trợ công sẽ phạt tiền vừa vặn cái mạng này cho tiểu vê dạ và muốn tin tưởng hắn sẽ không tự tuyệt ai biết tiểu vê đánh thường hai lần đem dậy nẹ tổng đánh tới còn lại một chút má t nguyên cơ tiểu i vê cực kỳ khiếm h ư ợ n g cái mạng này trực tiếp để tôi hiểu hai cái mạng dù mở trưởng thành phi thường tốt tôi hiểu nhanh nôn ai bảo ngươi cho ta nhường mạng ta đồng ý sao vù vù vù vù cũng muốn xoay người rời đi tôi hiểu trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái không ngừng lấp lóe màu đỏ dấu chấm than đây là hệ thống cảnh cáo rất rõ ràng hành động này làm trái quy tắc kết quả kịch bản cũng không có hướng phương diện kia phát triển ngược lại đối phương trung tâm tốt rể nẹ tổng có n ư t c ra xu thế t ô hiểu có chút sụp đổ một mao tiền không kiếm được còn cấp lại hai vạn không thể nào hắn từ đâu tới tiền cho hệ thống hiện tại toàn thân trên dưới không cao hơn một vạn đồng tiền tiền tiết kiệm nhưng tôi hiểu rất nhanh ổn định tâm thái hiện tại không thể sợ đến tỉnh táo lại mới có thể làm diễn viên còn tốt cầm một cái mạng mới phạt một vạn đồng tiền mà thôi mà diễn một cái sẽ có mười vạn nguyên cơ vấn đề không tính quá lớn chính mình đợi lát nữa diễn mấy cái đầu chẳng phải toàn bộ trở về đường trên đặc sắc 2 v 2 là cờ gờ chiến đội cười cuối cùng đường trên r ủ m bẩn bắt lại đủ đ ẩ n kỳ hiệu còn đại giáo cảm thán nói hoa、wow, cái này bắt đầu là thật không nghĩ tới không sai sức chiến đấu càng mạnh dễ nẹt tổng thiên vệ ly xê lại bị đánh nổ cái này xác thực khó bề tưởng tượng đại giáo ngươi cảm thấy vấn đề ở chỗ nào bên cạnh vương nhị ca ném ra chủ đề lúc này trên màn hình đã trải qua bắt đầu vừa mới đánh giết cảnh đoạn đặc sắc chiếu lại rất rõ ràng kinh chiến đội hai người kia bị dùm bận cho làm tâm thái nha đại giáo ngữ khí vang dội nói tới hai đợt không bắt được kết quả dùm bận một cái tốc biến quay đầu đem hai bọn họ cho lửa đến rõ ràng là trong đội khơi thông qua biết dạ vạn bốn muốn tới hắn mới tốc biến đi lên kỳ thực ta vừa rồi tạm muốn dùm bận tốc biến quay đầu có phải hay không quá gấp bởi vì dạ vạn bốn còn chưa tới dùm bận là có nguy hiểm tính mạng ai biết để lì sẽ cùng dễ nẹ tổng bị h ụ chạy đại giáo lập tức cười lên không sai cái này mới là không ổn nhất người mới này quá hội diễn giả bộ như đằng sau có thiên quân vạn mã bộ dáng để k i n tốp rừng đều không dám độc thủ đợt này lao Đuổi theo đuổi theo, c h đại giáo gật đầu biểu thị tán thành nguyên cớ ta nói hỉ én cái tuyển thủ mới này lợi hại nhà liền đợt này giết kỹ cẩn cực lớn trái tim bình thường người mới mới đi lên nhất là đối mặt bao tử ca loại này đính cấp tốt thời điểm ít nhiều có chút bó tay bó chân người này biểu hiện liền rất tốt can đảm cân trọng trong trò chơi tô hiểu lòng đang dỉ máu đồng thời cũng cảm giác là lạ nói không ra cảm giác dường như hắn ra sân phía sau liền biến đến có chút kỳ quái g i ằ n g đạo lý hắn trình độ này mang lên sẽ bị trực tiếp đánh nổ liền nhìn đối phương một chút cũng khó khăn dễ nẹ tổng cũng không phải cái gì xe tăng anh hùng số lô kỳ hiệu năng lực vẫn là rất mạnh hết lần này tới lần khác liền bị tô hiểu cho lan lộn xuống hơn nữa còn không hiểu thấu nhận lấy hai cái mạng đối phương hình như xảy ra vấn đề cất giấu trong lòng nghĩ hoặc thi đấu còn phải tiếp tục tô hiểu đều đã ghi nợ hệ thống hai vạn nhất thiết phải phải nắm chắc đi diễn vấn đề hắn sau khi về nhà hai cái mạng trang bị đã rõ ràng dẫn trước dê nẹ tổng dê nẹ tổng coi như đến cấp sáu có đại chiếu đều không nhất định có thể giết chết hắn trở về nhà ra trang thời điểm tôi hiểu cố ý cho điểm cơ hội nếu là hắn muốn tại trên đường trọn vẹn dừng lại trưởng thành trực tiếp ra giáp tay có khả năng gia tăng hộ giáp hậu kỳ còn có thể hợp thành đồng hồ cắt rồ n ì ạ k i ệ n trang bị này dù mân là tương đối cần hơn nữa ở trong trận đấu bản thân đồng hồ cắt rồ n ì ạ còn có đồng hồ bấm dây liền m ư ơ i điểm trọng yếu gia tăng hộ giáp phía sau t ô hiểu còn có thể bổ sung cái máu nhỏ dựa vào bản thân trang bị còn có đẳng cấp rất trước dễ nẹ tổng muốn cầm hắn thế nào không có khả năng lắm một cái dù mẫn có thể thuận lợi t r ư ở n g thành lên đằng sau c ù m b mặt tổng thời điểm tác dụng khẳng định liền so dễ nẹ tổng đặc điểm nhưng tôi hiểu cũng không có như thế làm trực tiếp tiểu mặt nạ làm sát thương k é o căng làm như vậy cũng là tại cấp đối phương cơ hội tôi hiểu ngươi cẩn thận một chút mờ ý giờ r ồ i -G rồi không g ặ p có khả năng có thể đi lên đội ngũ mờ ý giờ ai đi gọi chờ mặc tại địch quân theo trên đường biến mất phía sau hắn vẫn đánh tín hiệu rằng đạo lý gã lì ổ anh hùng này đẩy đường cũng là không yếu không đạo lý sẽ bị đối phương cho đi khắp bất quá tiền kỳ ap vẫn là quá thấp do lính chủ yếu dựa vào nội tại quy kỹ năng sát thương không cao vừa mới dồ nhận được cái đai lưng hệ hét nháy mắt đem một đợt pháo xa thanh lọc liền bơi lên t r â m mặc nói không tệ dồ còn có hễ lì xê đều đi đường trên k i n h chiến đội đối cái dùm bờ này vẫn là có chấp h nhiệm rõ ràng lại để cho dùm bờ như vậy trưởng thành xuống dưới e rằng hậu kỳ đối phương đại chiêu lưu đội hình sẽ không tốt đánh nhất thiết phải đến ă n bài hai người không được ta liền tới ba cái đường trên ba vây một vấn đề không lớn hễ lì xê anh hùng này chọn lựa tới tiền hậu kỳ ngươi nhất định phải đến băng trụ giết đối phương E lì s ệ hình thái e kỹ năng đánh đu e có khả năng trốn mất một lần trụ sát thương đồng thời di chuyển cửa hận băng trụ thời điểm trước tiên đỡ trụ đánh một bộ còn lại giao cho đồng đội liền tốt b ă n g không anh hùng này đánh tới hậu kỳ liền không quá lớn tác dụng chúng ta có thể nhìn thấy kinh chiến đội vẫn là không có ý định thả qua cái dùm bân này nha đã trải qua bên trong rừng đều dựa vào tới đây là dự định băng trụ nha g ó c quay cảnh đoạn đã nhắm ngay bên này bình luận cũng là phân tích nói cái lựa chọn này không có vấn đề gì chỉ cần lính vào trụ cái dùm bân này là tất chết đại giáo nói bất quá đường sông bên kia có mắt hơn nữa mở ý giờ biến mất tin tức hắn cũng biết khẳng định rõ ràng ba người dự định băng trụ dù bỡ có cái đại chiêu có thể trực tiếp đem lính thanh lọc không sai chỉ cần không cho lính vào trụ kinh chiến đội bên này ba người m u ố n cảng phỏng chừng còn đến ước lượng một thoáng không lính thật không tốt cảng đặc biệt là tại dễ nẹ tổng t trưởng thành không thế nào tốt dưới tình huống nếu như đợt này không vồ chết dù bỡ cái kia kinh chiến đội đợt này liền nổ nhà chúng ta nhìn thấy dạ vạn bốn đã xâm lấn đến đối phương khu rừng ngay tại điên cồn soát đường sông cái kia mắt cũng nhìn thấy hễ lì xê động tĩnh hễ lì xê dứt h o ắ t đều không giả. trực tiếp đi ra giúp đỡ dễ nẹt t ổ n g một c h đ l y đường r ồ i từ phía sau bắt đầu quấn t ô hiểu tranh thủ thời gian khuyết đại dọn lính đem lính thanh sạch sẽ dũng lệ tiểu v cũng là đội ngũ chỉ huy hắn lần này không kịp phản gặng, chỉ có thể để t ô hiểu tự cầu phúc t ô hiểu xem xét dũng lệ d ạ n vạn bốn vị trí mừng rỡ trong lòng ngươi cách như vậy xa lần này ta nhìn ngươi thế nào tới hỗ trợ lần này cuối cùng phải chết ta ba cái đánh một cái hơn nữa ba cái anh hùng đều mang khống chế ngươi đây nếu là càng không chết ta còn đánh nghề nghiệp gì trở về nuôi trong nhà heo a mở đại dọn lính cái này t ô hiểu cũng minh bạch cái đạo lý này nhưng t ô hiểu cũng không có như thế làm đem lính khái dọn người ta còn giết thế nào ta hệ thống phương diện cũng không quy định nhất định để chính mình đến dọn lính phòng ngự băng trụ loại hình lần này hắn diễn lên không có áp lực chút nào bên ngoài khán giả nhìn lời nói khả năng cảm giác có chút kỳ quái bất quá cũng có thể giải thích t ô hiểu trang bị tốt hắn nghĩ đến tại dưới trụ phản đánh hình như cũng có đạo lý uy dùng vẫn không dùng đại chiêu sao đây là ý gì bình luận có chút mộng bức đại giáo suy nó nói hắn không phải là muốn dưới trụ phản đánh đi không đạo lý nha hắn sát thương là cao nhưng không có lý do có thể giết đối phương người hiu Đại l í người h vào o trụ t r n ngay mắt, t ể tô hiểu, tô hiểu vừa mới t khống chế ở hệ lì sẽ lại tiếp kỹ năng liền không tồn tại sẽ hụt tình huống thoáng cái hai cái khống chế liền tại một chỗ hai người bắt đầu chuyển vận là dễ nẹ tổng tại đỡ trụ bất quá đối với mở ra đại dễ nẹt tổng tới nói đỡ hai ba cái là có thể tiếp nhận chỉ bất quá đằng sau theo kịp rổ một cái cờ cờ giờ cộng thêm e kỹ năng dĩ nhiên toàn bộ ném lệnh ra chỉ đánh ra đánh thường sát thương tôi hiểu cũng không chú ý tới chi tiết này hắn hp đang nhanh chóng hạ xuống đã mất một nửa ba người này coi như không kỹ năng cũng có thể đem hắn thổi chết dễ chịu à loại này bị người túi tại dưới trụ không có thao tác không gian cảm giác cũng quá sướng rồi à mười vạn đồng tới tay huynh nệ chống đỡ ta tới trong đội ngũ mở giờ trầm mặc đột nhiên giống lớn một tiếng ngay sau đó t ô hiểu lòng bàn chân phía dưới đột đổ đây một xuất to tròn nhiên hiện lớn xanh hình án, cái màu lá là g ạ đại lì c h hiệu i giúp đội ê u quả. trợ tạo, đồng Ngoà gạ li ố này đại chiêu là chuyện gì xảy ra tôi hiểu người cho váng vừa mới hắn còn nhìn một chút dố lúc không thấy thời gian g ạ li ố bên kia một đợt lính còn không dọn vẫn là lính đánh xa hắn không đạo lý tới nhanh như vậy à, chương sáu cũng không dám lại đụng chương sáu cũng không dám lại đụng Phang, một tiếng vang thật lớn lập tức núi lở đất mòn g á li ố anh hùng đ ă n trảng trực tiếp đập vào dưới trụ g á li ố đại chiêu phạm vi cực lớn toàn bộ trụ khẳng định đều tại phạm vi bao trùm bên trong nói cách khác kinh chiến đội băng trụ ba người đều chạy không thoát cái này đại chiêu sát thương ngược lại không đáng kể cũng không có người để ý cái này chính yếu nhất vẫn là cái kia đánh bay hiệu quả rơi xuống đất trong n g á y mắt kinh chiến đội tốt mịt dừng ba huynh đệ toàn bộ nhảy lên bị khống chế lại hết lần này tới lần khác gã l ì ô bốn cái kỹ năng bên trong ba cái là mang k h ô n g chế đó là cái toàn thân mang k h ô n g chế anh hùng cùng bình minh rực rỡ có liều mạng e kỹ năng lao về phía trước đâm vào lên hai cái vê đút kỹ năng càng là khiêu khích đến ba người chú không ngừng tại công kích Đỡ tôi h h à là n nẹ tổng,、dễ、nẹ tổng dệ dệ c t hiểu ứ nhất xui xẻo, trực dù bớt đánh lại trên đủ u tô hiểu. bớt kỳ hiệu hắn vẩy vào dưới trụ đại chiêu đưa đến kỳ hiệu phối hợp trụ sát thương bạo tạng chủ yếu vẫn là trụ quá khỏe khoắn chỉ có cái hễ lì sẽ bị sợ vỡ mật tranh thủ thời gian tới phía ngoài bên cạnh chạy tôi hiểu cũng không có cách nào chỉ có thể cùng đồng đội một chỗ theo đuổi hệ thống bên này có quy định đối phương có tàn huyết người đồng thời ngươi có phụ cận tầm nhìn đối phương cũng không có người tới trợ giúp ngươi đây nếu là không theo đuổi liền là nghiêm trọng làm trái quy tắc hành động tôi hiểu lòng đang dì máu đến cùng chỗ nào có vấn đề vốn là đều nằm xong chuẩn bị bị băng trụ giết chết đột nhiên cầm đủ và đ ư ợ kỳ hiệu là cái cái q u ỷ gì lần nữa thua lô đánh tới hiện tại một phân tiền không kiếm được còn mẹ nó ngược lại thua lỗ t ô hiểu trung quy cảm thấy không thích hợp còn lại cái hễ lì xê này rằng đạo lý là tất、chết. hắn hướng trụ bên ngoài chạy cũng liền là bản năng phản ứng mà thôi không có tốc biến căn bản chạy không thoát tôi hiểu vẫn tính bình tĩnh biết đầu này chính mình nhất định không thể cầm liền nói mạng ngươi cầm à. mờ ý giờ c h ầ m mặc rất vui vẻ uy kỹ năng một cái cương phong phối hợp nội tại trùng điệp m ộ t quyền trực tiếp chụp chết lê lì x ệ đồng thời còn nói thế nào ta đợt này trợ giúp ra sức không ta xem xét d ộ biến mất liền biết muốn đi bao b ằ n g n g ư ờ i không nói hai lời một đợt lính xe pháo đều không m u ố n trực tiếp thả tới trợ giút t ô hiểu cuối cùng hiểu rõ ra xác thực một đợt lĩ ổ thế nào đều khó có khả năng trợ giút tới ai biết hắn ác như vậy một đợt lính xe pháo cũng không cần ở trong trận đấu m ở y giờ không có khả năng không ăn đường đi trợ rút vậy cũng quá tuyệt thực bình thường đều là đẩy đường nhanh anh hùng tốt trợ rút lại thêm gà lì âu lại chiêu tính đặc thù hắn coi như cất b ư ớ c chậm cũng có thể kịp thời chạy tới tôi hiểu gọi là một cái bất đắc dĩ nhà nghìn tính và tính không có tính tới cái này một đợt trên miệng còn đến cười lấy nói ngư bức đồng đội đều tại gọi nai sở không khí không phải bình thường tăng gọn hơi chút hiểu chút trò chơi h i u biết kinh chiến đội tại đợt này ba người băng trụ sau khi thất bại cơ hồ nổ xuyên qua tiếp súng ván này thi đấu bọn hắn cờ gờ chiến đội có thể nói tùy thể thắng. Bình luận cũng đợt ề u đang đ thán, xong, cảm này trực tiếp mấu kinh chốt i ế n đ ộ vẫn là trầm mặc gạ li hỗ trợ rút quá kịp thời hắn mở y dờ một đợt lính xe pháo không lớn trực tiếp chạy tới trợ rút thật là quá tàn nhẫn nếu không dùng bân là thất chết quan đại giáo cũng là phụ hòa nói không sai g ã c li ô trợ giúp quá mấu chốt đồng dạng là không dám chơi như vậy cái này nếu là trợ giúp không thành công cũng chết tại đường trên liền trực tiếp bạo tạc cũng may đợt này thành công hắn tuy là thua lỗ điểm kinh nghiệm bất quá hỉ ẹ d tuyển thủ nhường cái mạng cho hắn một cái mạng hai cái trợ công kinh tế bên trên là kiếm lời vương lão nhị t r e o chóng nói ta nếu là dùm bân lợi nói cái kế hệ lì x ệ đầu cũng không cho cuối cùng dùm bân càng cần hơn mạng g á li ô vẫn là thiên công cụ người nói thì nói như thế nhưng hỉ ed rõ ràng vẫn là cực kỳ đoàn đội tới tay mạng đều nhường cho đồng đội hắn cũng rõ ràng đồng đội đợt này tới trợ giú hy sinh phi thường lớn ta phát hiện người mới này tốt thật lợi hại mới lên tới trận đ ầ u có thể đánh thành cái d ạ n g này ở trong ấn tượng của ta mười điểm hiếm thấy mấu chốt nhất ngươi phát hiện không hắn đi lên phía sau toàn bộ đồng đội phối hợp đều tốt nhiều rõ ràng có tinh khí thần không tệ theo đợt này gạ l ì ệ u trợ giúp liền có thể nhìn ra rõ ràng là hai người khơi thông qua thì ed cố tình không cần đại chiêu tới d ọ t lính liền là nghị kỹ tại dưới trụ phản đánh không thể không nói đợt này chúng ta tại tầng thứ nhất hắn tại tầng thứ năm hai cái bình luận tại phân tích vừa mới băng trụ phía sau thảo luận tiêu điểm cơ hồ đều tại trên mình tốt hiểu lời ca tụng không ngừng nói ra bởi vì t ô hiểu chính xác đánh rất tốt chỉ có t ô hiểu một người nội tâm là tương đối phiền muộn không hiểu thấu cầm bốn cái mạng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi có lẽ đối phương dễ nẹ tổng cũng rất phiền muộn đánh lấy đánh lấy đối phương dẫn trước hắn hai cấp trang bị càng là nghiền ép người ta mặt nạ đ o ạ đầy lì ả n dở gì còn có giày pháp sư đều làm ra tới nhìn lại một chút hắn chỉ có một cái m ó n g nhỏ thế thì còn đánh như thế nào t ô hiểu cũng phát hiện đi đường đã có thể tùy tiện đánh xong dễ nẹ tổng tại không có đại chiêu dưới tình huống cũng không dám nhìn hắn một chút nướng một bộ trọn vẹn chịu không được thậm chí t ô hiểu thao tác đều lưu l ó t lên bắt được liền lên đi tiêu hao để dễ nẹ tổng m ộ ư ơ i điểm khó chịu nhưng lại không có gì biện pháp g i ú p y ưu không g i ú p kém dũng lệ chính mình cũng sắp tàn phế rồi là không có khả năng lại đến đường trên đẻ đường là tất nhiên n g ư ờ i trang bị đẳng cấp đều nghiền ép dưới tình huống bị người cho đẻ xuống đánh rõ ràng không nói được hệ thống cũng sẽ không đáp ứng t ô hiểu tại một lần nhiệt độ ổn định dưới trạng thái trực tiếp đuổi theo tàn huyết dễ nẹ tổng nướng nướng thành tiêu máu dễ nẹ tổng tranh thủ thời gian hướng giới trụ chạy tại nhiệt độ ổn định tranh thủ thời gian hướng giới trụ chạy tại nhiệt độ ổn l i ê n mù ấn một cái phương hướng ai biết người này còn di chuyển vừa vặn chính mình đi tới t ô hiểu nhìn hắn cái này hp t、e. đã cùng người chết không khác biệt hù dọa t ô hiểu tranh thủ thời gian quay đầu cái này nhưng ngàn vạn không thể lại đụng lại đụng một thoáng lại là một cái mạng vào sổ cái này ai chịu nổi thế là t ô hiểu bắt đầu diễn trực tiếp quay đầu đi ra trụ a cái này không tiếp tục đuổi theo hả rõ ràng có thể dê ta bình luận trước tiên liền bắt đầu nghi vấn chương bảy thật không giống cái người mới chương bảy thật không giống cái người mới không chỉ là bình luận khán giả cũng kinh ngạc tới tay mạng liền không cần mẫu chốt dùm b ầ n là đầy máu bị trụ đánh hai ba cái trọn vẹn không hề gì bởi vì còn có cái vê đúc kỹ năng tại có gia tốc có hậu thuẫn thời gian hồi chiêu cũng không dài c ư n g ép đánh g i ế t dê nẹt tổng phía sau trọn vẹn có thể thong dòng rời đi tới tay mạng ngươi lại quay đầu khó tránh khỏi để người cảm thấy kinh ngạc nếu không phải t ô hiểu trận này biểu hiện rất tốt phỏng chừng trên mưa đạn sẽ có người nói đây là diễn viên ai biết tại t ô hiểu quay đầu ra trụ trong n y mắt đánh g i ế t nhắc nhở m ộ t tới ủ n stop hạ lệ bắt lại năm cái mạng t ô hiểu đã không ai cả nổi t ô hiểu lúc này tay run một cái người choáng chuyện gì xảy ra à đều cái này sát thương tính toán ta là chịu phục cũng quá tinh chuẩn đi nếu là không chết đi lời nói liền có chút tự tin quay đầu hương vị còn đại giáo cũng là hung hăng nói xin lỗi ta ta vừa mới không nên nghi vấn chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc dễ nẹ tổng đã không đáng giá chỉ là để vốn là rất béo tốt tô hiểu lại mập một điểm mà thôi còn có thể thuật lý thành trương đẩy đường ăn mạnh trụ nhưng so sánh thi đấu thế cục ảnh hưởng mười điểm to lớn tốc trực tiếp băng đường đi đường thời điểm liền băng thành cái dạng này là mười điểm hiếm thấy sự t ì n h nhất là kinh chiến đội tộp dùng lệ tiểu vê liền cực kỳ dễ chịu bắt đầu khống chế sứ giả khe nứt tốc đều không còn hễ lì xệ liền sang đây xem một chút dũng khí đều không có vốn là tiền kỳ sứ giả khe nứt là song phương tranh đoạt trọng yếu tài nguyên thậm chí bot tổ hai người đều đến không tiết thả đường tới tranh kết quả là bị nhẹ nhàng như vậy cầm xuống tiểu vê ván này ý nghĩ cũng minh mẫn đem dùm bỡ cung cấp mập là được rồi hiện tại tuy là rất béo tốt nhưng còn có thể càng n ậ p sứ giả khe nước bắt lại phía sau trực tiếp đi đường trên bung ra đem một máu trụ lấy xuống để tô hiểu ăn tô hiểu cũng không có cách nào chỉ có thể dưng dưng nhận lấy mập chảy mỡ năm cái mạng đã ghi nợ hệ thống năm vạn khối tô hiểu có chút không thể nào tiếp thu được bán hắn đi cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy cũng may cầm một cái mạng liền một vạn diễn một cái lại có mười vạn đồng hệ thống vẫn là lương tâm nếu là tiêu chuẩn đồng dạng t ô hiểu sợ là thật muốn khóc bây giờ nhìn lại tuy là xảy ra chút tiểu tình huống nhưng còn có thể tiếp nhận năm vạn đồng tiền mà thôi diễn người đầu liền toàn bộ trở về còn không tin có thể một cái không chết dù bất cứ cái này anh hùng rất tốt giết đợi lát nữa cồn b ạ n tổng ta diễn lên liền thôi hiện tại một chốc hắn là không chết tử tế lại không thể trắng trận diễn tôi hiểu chỉ có thể an ổn trưởng thành đồng thời đem điểm chú ý đặt ở thi đấu thắng thua phía trên trông chờ tặng đầu người loại này tiểu đà tiểu nháo không quá được rồi nếu là ván này thua lời nói một trăm vạn đi thẳng đến tay so tân tân khổ khổ đi tặng đầu người tốt hơn nhiều mặc dù bây giờ đã ưu thế nhưng tôi hiểu cảm thấy không nhất định liền tất thắng vẫn là đội hình vấn đề cái này đội hình dùng lệ thêm mỡi giờ sát thương đều có hạn bot a g bị làm theo r ư ở n g t à sau tôi hiểu á liền g cho mình một cái tát muốn những cái kia vô dụng làm gì chính mình cái gì trình độ tâm lý không điểm số c ồ t bặt tổng thời điểm chỉ cần bình thường phát huy nói không chắc đại chiêu còn không phóng xuất người liền không có không hoảng hốt kiếm tiền vẫn là có khả năng có thể thi đấu tiếp xuống tiết tấu h o a n g h ó chút kinh chiến đội hoạt động bản lĩnh vẫn là càng tay độc nhìn ra tình huống không đúng liền nghĩ ra tay trước g ụ c một hồi không thể lại luận đả nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện đầu thứ ba dòng là r ồ n g lửa ván này là r ồ n g lửa hồn phía trước hai cái r ồ n g bởi vì ưu thế khá lớn tiểu v cũng là vững vàng k h ô n g chế đầu thứ ba tại lấy xuống tương đương với trực tiếp dừng bài người đầu thứ tư dòng nhất thiết phải tới đón long hồn mọi người đều không muốn thả ván này dùm bỡn lại phối cái dòng lửa hồn còn thế nào chơi trực tiếp thả tiểu n vây dạ vạn bốn mươi điểm quả quyết trực tiếp xông lên đi mở của bạn không hổ là cờ gờ chiến đội bắt đùi trung tâm thời cơ bắt phi thường tốt đại chiêu lừa lại đối phương bốn người gác li ố bên này nhanh chóng đại chiêu đồng thời tôi hiểu dùng bẩn đại chiêu cũng đổ ra ngoài tiểu vây dạ vạn bốn mở c ổ b á t ta lão thiên nga nhà mở ra đối phương bốn người đợt này kinh chiến đội muốn nổ à, bình luận âm thanh đột nhiên văng r ộ i s ắ c thực nhìn lên kinh chiến đội muốn nổ tung đợt này đại chiêu lưu nếu như đánh ra hiệu quả sẽ n g a y mắt bạo tạc nhưng đột nhiên xuất hiện vấn đề tôi hiểu cũng là trước tiên liền tung xuống đại chiêu một loạt nhiệt độ cao tiểu hỏa tiễn n g a y mắt rơi xuống tại dưới đất trải thành một loạt vấn đề là làm sao lại thả l ệ n h ra đây không có v ẩ vào dạ vạn bốn đại chiêu bên trong mà là rơi vào đằng sau nhìn lên lệch ra còn không ít dùng bất cái này đại chiêu là chuyện gì xảy ra bình luận kinh ngạc ngay tại lúc này Kinh chiến đội người điên cùng nộp thế ố c biến kéo về p í trí, a sau kia đánh bay. Bị đánh bay chiêu muốn chiêu vị vẹn Bị tại trong tránh trọn Tốc không không hắn đánh đánh cách đánh ô bên bọn lên, liền nào xong. gã dám cái đại đại i có b ở, lì nhưng cơ ồ đều nhiều tuyển chuyên là lời. vô ý thức, tuyển thủ Thế nghiệp phản h ứng còn cần n lui về phía sau c h u ẩ n phía sau mới dự liệu được không thích hợp địa phương cái d ù n bân này đại chiêu là chuyện gì xảy ra trực tiếp đem bọn hắn đường đều phong kín bị bỏng chết đi sớm tới nhất là hai cái giòn bức x ê vị căn bản liền chịu không được gã li ô lúc này cũng rơi xuống đất vọt thẳng đi lên kinh chiến đội liền như vậy bị đánh cái đoàn diện không đổi năm vừa đưa ra tới mọi người đều biết ván này không còn kinh tế khoảng cách đã đem gần tám ngàn kinh khủng nhất là bạ r ồ n g nạt họ cũng có có thể đi đánh bạ r ồ n g nạt họ cơ cơ chiến đội không khí tăng vọt mọi người đều đánh này người sáng suốt đều có thể nhìn ra đợt này có thể đại hoạch toàn thắng là tô h i ể u đại chiêu l ậ p công trực tiếp phong tỏa đường lui quản đại giáo càng là khích lệ nói cái dù mân này đại chiêu ngượng ngùng ngay từ đầu ta không nhìn ra hắn dụ ý cho là hắn không ra nguyên lai hắn đã sớm nghĩ kỹ đối phương sẽ tốc biến lui về phía sau bỏ đi trên a cảm giác thực tế đợt này cũng không phải tôi hiểu một người công lao dạ vạn bốn mở đoàn mở xinh đẹp mới là thắng lợi mấu chốt tôi hiểu cái kia đại chiêu trên thực tế liền là ném loạn trực tiếp lệch ra nhưng sau này phản ứng dây c h u y ể n căn bản liền vượt ra khỏi hắn tưởng tượng hắn chỉ tính đến tầng thứ nhất cho rằng đại chiêu thả lệch ra liền đánh không ra sát thương sao có thể nghĩ đến tầng thứ năm sự tình đối phương dĩ nhiên từng cái tốc biến hướng hắn đại chiêu bên trên chạy đại thế đã mất đợt này sau khi đánh xong cờ cờ chiến đội tại tiểu vê chỉ huy phía dưới dòng lửa đều không thấy trực tiếp đi đánh bạn dòng nạt họ bạn dòng nạt họ l ấ y xuống ván này thi đấu kinh chiến đội là một cơ hội nhỏ nhoi đều không còn thật có rơi ở phía sau một vạn kinh tế còn có thể lật bàn ván nhưng đó là nhìn đội hình cũng đến nhìn đối thủ nào có dễ dàng như vậy tôi hiểu dù cho trình độ không được cũng nhìn ra ván này thi đấu khẳng định thắng thắng một ván đến thua lỗ mười vạn vừa mới một đợt đoàn diện hắn lại cầm ba cái đầu hiện tại trực tiếp siêu thần bắt lại tám người đầu đây chính là tám v ạ t khối thiếu nợ hệ thống mười tám vạn phải làm sao mới ở đây cũng may không phải lập tức kết toán tôi hiểu suy nghĩ một chút hắn còn có cơ hội ván này thi đấu khẳng định không q u á được rồi nhiều nhất đợi lát nữa nhìn một chút có thể hay không diễn hai cái đầu điểm tốt duy nhất chính là ván này thi đấu thắng phía sau còn có ván thứ ba ván quyết định hắn phát huy như vậy tốt khẳng định mới lên phía dưới ván thi đấu h ắ n có thể thao tác kết quả là vẫn có thể kiếm về ván kế tiếp coi như thua thông qua ván này dùm bận biểu hiện tin tưởng ban huấn luyện đối với hắn còn có lòng tin nói không chắc tiếp xuống thi đấu còn có thể để hắn bên trên mấy trận lâu dài tới nhìn hắn vẫn là kiếm lời nguyên cơ hắn cũng không có b ẻ b ả i tâm tình nháy mắt điều chỉnh trở về kiếm tiền sự tình không thể gấp vốn là tưởng rằng mua bán một lần không nghĩ tới còn có thể tiếp tục ra sân cơ hội ngược lại càng nhiều nguyên cơ tô h i ể u cũng tâm tình tăng vọt lên cùng đồng đội một chỗ gieo họ san bằng đối phương thủy tinh phía sau trực tiếp trở về phòng nghỉ cũng may cuối cùng một đoàn đối phương tựa hồ đối với hắn đoán niệm rất nặng biết do đánh không được dưới tình huống đi lên quả thực là tập kích đổi đi t ô hiểu để t ô hiểu chết một lần ván này hắn chiến tích là một nghìn không trăm mười tám bắt lại mười người đầu đưa đi một cái ngược lại triệt tiêu cũng liền thắng ván này thi đấu để hắn thiếu nợ hệ thống mười vạn t ô hiểu ngược lại không có gì cảm giác đau lòng cầm mười người đầu đưa đi một cái liền triệt tiêu hệ thống cái này cơ chế quá lương tâm trong trận đấu muốn cầm mười người đầu cũng không dễ dàng ngược lại chết cái mấy lần quá bình thường ván này là bất ngờ mà thôi còn có thể sau đó mỗi lần đều có ngoài ý mới sống tôi hắn vẫn là kiếm lời ngư bức ván này đánh tốt lắm không tệ không tệ đều khổ cực trở lại hậu trường phòng nghỉ phía sau quản lý huấn luyện viên còn có một đám nhân viên đều xông tới trên mặt ý cười che giấu không ngừng ai cũng không nghĩ tới biến thành người khác cùng đội cái đội ngũ không nghĩ tới có thể thắng kinh chiến đội càng không có nghĩ tới có thể thắng như vậy sạch sẽ lưu loát tuy là tiểu v ê dạ vạn bốn còn có trầm mặc gạ lì ổ chơi đều ai cũng thấy nhưng trọng điểm vẫn là t ô hiểu hắn ra sân phía sau mới có những biến hóa này phía trước tiểu v ê cùng trầm mặc cũng một mực tại trên trận nhưng đánh cực kỳ ngọ nghệ để cho bọn hắn kinh t h ì là tôi hiểu phía trước trong huấn luyện biểu hiện ra thực lực cũng không thế nào ai biết ra sân phía sau lại để tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng đây là tiêu chuẩn đại trái tim tuyển thủ n h a thật đến trên trận mới sẽ phát huy ra không giống có người huấn luyện thi đấu vô địch bình thường tại b à i vị bên trong cũng mãnh liệt kết quả vừa đến thi đấu liền phát huy thất thường tôi hiểu vừa vặn trái ngược trước đây làm sao lại không phát hiện cái bảo tàng này đây còn một mực đẻ ở ghế dự bị bên trên thật sự là làm việc trọng đại sai lầm đang khích lệ vài câu phía sau tiếp xuống liền là huấn luyện viên còn có phân tích sư cho mọi người chuẩn bị xuống một tràn đội hình sớm đều tại đoán đối diện sẽ thế nào trọn tướng tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ? trận đấu chuyên nghiệp đội hình cũng không phải trên đài huấn luyện viên chính mình quyết định chủ yếu đều là sớm chuẩn bị tốt ý nghĩ cũng sẽ cùng đội viên thương lượng cũng liền mười mấy phút thời gian mà thôi lần nữa lên đài bờ tờ bắt đầu đối phương cũng trực tiếp ván trước tuy là tô hiểu dùm bận phát huy vô cùng xuất sắc bọn hắn cũng không bắn mất ngược lại đem dạ vạn bốn cho nhân xuống tới để ngươi không có phối hợp điểm dùm bận anh hùng này vẫn tương đối tốt nhằm vào đối phương rõ ràng cũng nhìn ra điều ấy bọn hắn vẫn là cảm thấy dạ vạn bốn uy hiếp khá lớn chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ chính tuyến thua trận ván quyết định yêu cầu mời ký chủ tại bổn u tràng thi đấu bo ba ván quyết định bên trong dẫn dắt đội ngũ hướng đi thất bại sẽ ban thưởng ký chủ một ngàn vạn tiền mặt Chú thích, nếu ký chủ thắng được thi đấu sẽ cung cấp đặc thù ban thưởng tôi hiểu người đều n g t người n kinh hỉ tới cũng quá đột nhiên a nguyên lai、like、còn có nhiệm vụ chẳng lẽ là một cái trước biểu hiện để hệ thống đều nhìn không được nguyên cơ chuẩn bị tăng lớn cường độ cái này lực độ s á t thực cực lớn để tôi hiểu tiếng hít thở không khỏi đến tăng thêm một ngàn vạn nhà bắt được phía sau đủ hắn tiêu sái rất lâu để t ô hiểu phiền một là thắng thi đấu dĩ nhiên cũng có ban thưởng tuy là không rõ ràng hệ thống nói đặc thù ban thưởng là cái gì nhưng đây cũng quá lương tâm a người ta cái kia hệ thống nhiệm vụ thất bại cũng đều là trường phạt à, hơi một tí còn mã sát ký chủ do a người cực kỳ nhìn lại mình một chút đụng phải cái hệ thống này tuy là công năng không phải rất n g ư ỡ bức nhưng đầy đủ lương tâm cái này không lời nói tháng thi đấu cái gì đặc thù ban thưởng tô hiểu đã không quan tâm hắn không có lý do gì quan tâm cái kia vẫn là một ngàn vạn lực hấp dẫn lớn hơn một ngàn vạn tới tay tô hiểu có đánh hay không nghề nghiệp cũng không sao cả đánh chuyên nghiệp trong đám người mấy cái có thể kiếm được một ngàn vạn hắn thực lực này sợ là cả một đời đều không kiếm được bên trên một tràng thi đấu liền là phụ dung sớm n ở tối t à n mà thôi, tôi h t ô hiểu cũng sẽ không coi là thật thua trận thi đấu trực tiếp liền phát tài t ô hiểu khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó t ô hiểu ngươi có nghe ta nói chuyện à ván này ngươi muốn lấy cái gì anh hùng huấn luyện viên thần phong lời nói để t ô hiểu thoáng cái đánh thức tranh thủ thời gian trở lại thi đấu lại đến chọn tướng thời điểm một cái trước t ô hiểu tay rất nóng dùng vẫn càng là chơi xuất thần nhập hóa coi như đội hình không tốt như vậy cho hắn chọn cũng không có gì khuyết điểm thần phong là ý tứ này nhưng t ô hiểu là không dám cầm cái anh hùng kia trung u y cảm thấy có nói không ra hương vị ván này thi đấu nhất thiết phải đến thay đổi ý nghĩ t ạ g đầu người đã không phải là trọng điểm thua trận thi đấu mới là tô h i ể u cảm thấy chính mình đến cầm cái tạ đi ra tại đường trên đánh không ra thứ đồ gì tới cột bắt tổng thời điểm lại l a n lộn một chút thua trận thi đấu còn không phải dễ dàng k i n h chiến đội thực lực bản thân liền so với bọn hắn mạnh hơn một điểm một ván t r ư ớ c vẫn là trên đường sẽ ra vấn đề lớn chọn cái tạ khẳng định liền ổn chương chín còn chưa đủ chương chín còn chưa đủ thần k hòn a ta cảm thấy còn rất tốt tô hiệu thử nghiệm đưa ra ý nghĩ của mình muốn nói tạ anh hùng hòn khẳng định là một cái trong số đó Mấu c h ố tại ở trong trận đ anh hùng này một mực khẳng p d định liền không thể như một cái trước dùm bận liên cùng như vậy cá gì hắn chỉ cần ôn lai bên trên tùy tiện đánh một chút chờ lấy sập bàn liền tốt mặc dù chọn loại này có kháng sát thương anh hùng chết lên lại so với dùm bân loại kia anh hùng khó một điểm nhưng đây cũng không phải là mấu chốt diễn một người đầu mới mười vạn mà thôi trong trận đấu người một chàng chết cái bảy tám lần g i n g thật sự rất không hợp t h ó i thưởng chết mười lần trở lên là phi thường hiếm thấy sự tình tô i hiểu thông qua tặng đầu người nhiều nhất cũng liền kiếm cái trăm vạn mà thôi cùng thua thi đấu một vạn so ra mưa bụi tô i hiểu cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn huấn luyện viên thần phong cũng là sắc mặt hơi động còn thật là cái lựa chọn tốt theo phối hợp đội hình góc độ tới nói hắn chỉ là lo lắng tô hiểu chơi không đến mà thôi nói đến làm cái huấn luyện viên l i ê n đội viên mình sở trường cái gì không am hiểu cái gì đều không rõ ràng có chút thất trách vấn đề tô hiểu tại trong đội ngũ cơ hồ là không có địa vị huấn luyện qua mấy lần bởi vì hiệu quả thực sự là có hạn l i ê n đối với hắn không có cái gì trông chờ hơn nữa tại huấn luyện thi đấu bên trong tô hiểu chơi anh hùng đều biểu hiện không hề tốt đẹp gì để thần phong đối với hắn anh hùng hồ cũng mười điểm mê hoặc một cái trước biểu hiện tới nhìn tô hiểu rõ ràng là loại kia cạ di loại hình tốt cùng đồ công nhân tốt vẫn là có khác biệt nói không chắc loại này tạ anh hùng hắn dùng không tốt lắm nếu tôi hiểu cái này đều chủ động mở miệng chứng minh hắn bí mật khẳng định có lời qua vẫn là có lòng tin hòn khoa xuống phía sau tôi hiểu xem xét đối phương lại chọn cái bờ rồn lập tức mừng rỡ trong lòng cái bờ rồn này rõ ràng liền là nhằm vào hắn mọi người đều biết bờ rồn tối kiên cường e có khả năng đem đại chiêu ngăn cản để ngươi mở cổm b ặ t không có bất kỳ tác dụng tại bờ tờ bên trên rõ ràng có chút bị đối phương tinh k ế bởi vì cờ gờ bên này a g i là thợ săn tiền thưởng mít phó tùn bờ rồn đối với nàng hạn chế cũng rất lớn chiêu này bờ rồn móc ra phía sau hai người đều rất khó chịu đối phương tốp là a a chốt anh h cũng không có áp lực chút nào t ô hiểu vừa lòng thỏa ý cũng không thể ạ ạ c h ộ t đánh không được còn na nói cách khác t ô hiểu cái này một cái đi đường bắt đầu liền sẽ bị áp chế thời gian sẽ không quá tốt qua muốn đem đối phương cho đánh nổ gần như không có khả năng cái này nếu là ạ ạ c h ộ t có thể bị chính mình sắt đoàn cho đánh nổ hắn tại chỗ s u ấ t ngũ tính toán còn đánh nghề nghiệp gì đội hình chọn lựa tới phía sau huấn luyện viên rõ ràng cũng thật lo lắng tại nhanh hạ tràng thời điểm trên miệng còn một mực tại căn dặn mọi người cái này một cái chiến lược trọng điểm rõ ràng không tại lên đường đối phương phòng chừng cũng sẽ không tốn sức tới bắt một cái hòn không đề cập tới một cái t r ư ớ c tô hiểu cho bọn hắn lưu lại ám ảnh ngươi chết bắt một cái hòn không có ý nghĩa anh hùng này coi như trưởng thành không được cột b ặ t tổng vẫn có thể phát huy tác dụng không giống d ù m bân loại kia anh hùng tiền kỳ trưởng thành không được cơ hồ liền phế một nửa trở lên trừ phi ngươi có thể đem hắn bổn á t nhưng vậy là cái hòn người ta còn có thể miễn dịch khống chế rõ ràng không khoa học đi đường bắt đầu tô hiểu nhìn lên rõ ràng so lên một cái lá gan càng lớn chút tại người khác nhìn tới đây là tự tin đánh tới tô hiểu liền là muốn hung một điểm nhìn một chút có thể hay không bị đánh chết hết lần này tới lần khác đối phương tốt bắt đầu cẩn thận không dám hung hăng ép tô hiểu ván trước bị dạ vạn bốn cấp hai gẳng đánh ra tột biến vẫn tương đối trí mạng mọi người liền như vậy hòa bình trưởng thành lên để t ô hiểu cảm giác tương đối im lặng hơn nữa di chuyển được tăng cường phía sau cũng không phải một chuyện tốt tại thao tác thời điểm t ô hiểu căn bản là không có cách nào k h ô n g chế nhiều khi liền vô ý thức di chuyển có thể trốn mất tạ ạ chốt quy kỹ năng đánh xong một hồi loại trừ bổ lính rơi ở phía sau mấy cái còn thật không có gì thế yếu cái ạ ạ chốt này có chút khiến người ta thất vọng đối hòa bình trưởng thành đối t ô hiểu tới nói không phải chuyện gì tốt hắn đến tìm một chút chuyện làm thử xong đi lên đánh xong một đợt còn đánh có đi có về thay máu hắn căn bản là không th còn anh hùng này sát thương có đôi khi bị người không để ý đến kỳ thực tại đi đường thời điểm sát thương vẫn là rất cao nhất là dễ hại cái kia một thoáng gõ đi ra thời điểm đặc biệt đau không được trông chờ người khác vẫn chưa được phải dựa vào chính mình mới có thể sập bàn vừa đúng lúc này tiểu vết z sai bắt đầu làm sự t ì n h đi bot muốn bắt một đợt nhưng đối phương bot cũng không sợ hợp lấy là đối phương dùng lễ ly xín c n g tại ý thức phi thường tốt trực tiếp phản cảm đến khí thế bên trên rất đủ hơn nữa có cái bờ rộng tại thật treo lên quy mô nhỏ cổm ắ t tổng tuyệt đối không tốt đánh đối phương lính vẫn là đẩy đi tới Cờ、gờ chiến đội bên này lập tức v u ơ n g tha tiến công chủ động lui về sau cũng may ly sinh cùng b ợ dồn hai cái này anh hùng mở cổm bặt năng lực có hạn cuối cùng ly sinh khoảng cách cấp sáu còn sớm đây b ợ dồn càng thích hợp trở tay、Cờ、gờ chiến đội lui về phía sau bỏ đi bọn hắn cũng không có gì biện pháp cái thứ nhất tiến công bị hóa giải mất kỳ thực bọn hắn đã kiếm lời tôi hiểu xem xét cơ hội tới không nói hai lời trực tiếp dịch chuyển xuống dưới rơi vào trong b ù i cỏ trên mắt nhìn lên vị trí còn không tệ nhưng đồng đội đều nhìn một bức người mới cấp ba a cấp ba hòn dịch chuyển xuống có cái gì dùng Mẫu sớm hiểu hiểu hiểu chốt cũng cái không không tình hình. đối tôi Tôi trí nói, đội với đồng này k vị rõ A vẫn thương đối nguy hiểm, bọn hắn nhất thiết phải đến thiết hiểm, phải phối đối đầu quay hợp. À, dịch chuyển bình luận cũng rất kỳ quái đều không đánh được thế nào còn dịch chuyển đây còn lúc này dịch chuyển xuống sẽ rất thương t ổ n a có phải hay không khơi thông xảy ra vấn đề rõ ràng đồng đội đều rút lui vẫn là dịch chuyển ngươi nhìn kinh chiến đội tốt liền rất láo lạc một mực nắm lấy dịch chuyển đây hiện tại dịch chuyển đã không có cách nào hủy bỏ nói cách khác ngươi nhất thiết phải đến rơi xuống tới đồng đội xem xét không có cách nào tranh thủ thời gian lại quay đầu cũng không nghĩ lấy đánh có thể hiểm hộ một thoáng tô hiểu là được rồi đối phương ba người hp đều khỏe mạnh tốc biến cái gì đều tại hơn nữa bọn hắn nhìn thấy dịch chuyển trong nháy mắt liền quay đầu lại muốn đánh g i ế t là chuyện không có khả năng có thể đi à, có thể đi ta liền bắt chuyển k i n h chiến đội tốt bình tĩnh hỏi một thoáng đồng đội tranh thủ thời gian khơi thông ngươi cái khác xuống chúng ta có thể đi tranh thủ thời gian đẩy đường trưởng thành mọi người đều lòng dạ biết rõ chỉ cần bọn hắn rời khỏi cái hòn này liền nổ ít nhất ăn ít hai ba xong đường tại giai đoạn trước đi đường cái này quá đau đớn còn đến trở về nhà tiếp đó chậm rãi đi lên đường ạ ạ chỗ so nàng còn nhiều thêm cái thành phố chờ hắn lên đường phía sau không cứ gọi dùng lệ lời nói liền sẽ một mực bị áp chế đây chính là tô hiểu muốn hiệu quả điểm thời thời gian này dịch chuyển chính là vì cho chính mình phụ trọng nhưng loại trình độ này sập bản còn chưa đủ chương mười đều trách đối phương rất có thể diễn chương mười đều trách đối phương rất có thể diễn ba sau khi rơi xuống đất tô hiểu trực tiếp tốc biến một cái e kỹ năng lao xuống đi lên xông vào ba người bọn hắn trong đám người tốt nhất có thể cho ta đánh chết tô hiểu hiện tại hp cũng không phải cực kỳ khỏe mạnh hơn phân nửa máu mà thôi đối phương ba người tập kích vẫn có thể m i ễ sắt hắn ly sinh sắt thường cũng không thấp Mấu chốt h ắ nhưng một đợt này diễn, cũng k ô n lớn quyết điểm, bên ngoài n g gì g có quá quyết điểm, ờ i h khả ì n n n tới, ă liền là dịch chuyển xuống chính mình dịch tiếp h không lấy chút u a lỗ, lấy l vật trở đồ về ề n không có cách nào đánh xong, nguyên động, Nhưng cách chút có cơ có chút xúc t ấm ấm. i xuống để người kinh hô tràng diện phát sinh kinh chiến đội ba người cũng không biết có phải hay không thương lượng xong tại rút lui trong quá trình gần sát bức tường mọi người đều biết t o n é、e、kỹ năng tại gặp được địa hình trở ngại thời điểm sẽ xuất hiện va chạm hiệu quả đem địch quân anh hùng đánh bay một giây đồng hồ thời gian cái này khống chế vẫn là rất muốn chết nếu là cồn bặt tổng thời điểm bông chóc bị tô hiệu đụng lên ba cái đối phương phòng trừng liền không có thời gian này nhìn lên cũng rất để người sợ hai thán phục đồng đội xem xét tô hiểu mở như vậy xinh đẹp còn có cái gì dễ nói không nói hai lời trực tiếp bắt kịp t ô hiểu bọn hắn bên này é v làn t i l e s anh hùng này mở cổm bặt thời điểm cũng mười điểm dữ dội tốc biến một cái đủ to lớn mỏ neo trực tiếp trúng đích lysin tiểu v chơi là z sai đi lên một cái tốc biến đỉnh đối phương hai người bị hắn nhấc lên kinh chiến đội vốn là cảm thấy đều có thể đi ai biết đột nhiên bạo tạc t ô hiểu tại đâm vào đến ba người thời điểm còn không cảm thấy có cái gì đây chỉ là cảm thấy đối phương ba người này có chút phối hợp hắn đồng thời quy kỹ năng còn có vê đ ú t kỹ năng toàn bộ tới phía ngoài theo mặc kệ nó trước tiên đem kỹ năng đều nhấn ra tới lại nói nếu không diễn kỹ cũng quá kém hắn không nghĩ tới đồng đội cùng như thế quả quyết nháy mắt tình huống không đúng kinh chiến đội hai người bị đánh chết chỉ có một cái b ờ rộn chạy thoát kinh khủng nhất là tôi hiểu lại cầm hai người đầu cái này xem xét đủ t ơ kỳ h i ệ u nhắc nhở tôi hiểu nhân khóc vốn là muốn xuống diễn làm sao lại không hiểu thấu cầm hai người đầu đây còn có a giờ cùng dũng lệ hai các ngươi cái sát thương cao như vậy người đầu vì sao vẫn là ta có phải hay không nên nghĩ lại một thoáng chính mình đoạt đầu người thực lực dương dương nhận lấy hai người đầu kịch bản xuất hiện lần nữa sai lệch hai người đầu còn không hề gì nhưng mà ở trong trận đấu vẫn là có nhất định ảnh hưởng thi đấu nhìn chúng là tiết tấu ngoa tào tôi hiểu ngươi cái này e kỹ năng đâm vào cũng quá ngưu bất c à, đồng đội dồn dập kích động đối tôi hiểu một người cầm hai người đầu không có bất kỳ ý kiến không phải tôi hiểu m ợ tốt hai người kia đầu căn bản là lấy không được bọn hắn trả s á t đến chợ công liền đã không tệ mấu chốt đối phương dùng lệ cùng a giờ một cái chết bọn hắn cũng dễ chịu t ô hiểu đợt này dịch chuyển lập công lớn tiểu v càng là khích lệ nói có thể a tô hiểu mở cồn bạt mở mười điểm quả quyết n g ư ờ i hòn này khẳng định vụ n trộm luyện qua a kỹ năng khoảng cách n ắ m chắc quá tốt rồi tô hiểu cùng lúc đó bình luận cũng tại điên cùng c ả m thán hoa、wow, cái tốt này cũng quá mạnh liệt ta một cái hòn cấp ba dịch chuyển xuống dưới mở ra ba người không phải tận mắt thấy ta đều không dám tin nói thật vốn là ta cho là hán dịch chuyển xuống dưới lại trở về trên đường liền nổ không nghĩ tới cầm hai người đầu người này quả thực ra ngoài ý định còn đại giáo cũng là không keo kiệt chính mình lời ca tụng cờ cơ chiến đội nhặt được bảo nha người mới này tốt theo một cái trước đến hiện tại biểu hiện một điểm tì vết đều không có ta quả thực không thể tin được hắn là cái người mới tôi hiểu bên này sau khi về nhà mang nặng nề tâm tình trở lại trên đường đối phương ạ ạ chốt xác thực thừa dịp hắn không tại thời điểm trưởng thành cực kỳ thoải mái nhưng không có tác dụng gì à tôi hiểu hai người đầu tới tay trở về nhà tiểu cáo c h à n g l ử a đã mặc vào người ạ ạ chốt đánh hắn còn thật không nhất định tốt đánh không có cách nào hệ thống bên kia là có quy định mua đồ thời điểm không thể tùy tiện tới nói thí dụ như n g ư ờ i chơi cái hòn r a vô cực kiếm hoặc là ra cái mũ loại hình đó chính là làm loạn tại hệ thống nơi đó là làm trái quy tắc hành động đ tôi, sau, sau tôi hiểu cũng không phải rất gấp hai người đầu mà thôi còn may là hắn bắt người đầu tác dụng không lớn mới hai vạn đồng tiền hắn có thể thua thiệt lên thua trận ván này thi đấu mới là mục đích một hồi treo lên lúc tới thời gian ta chỉ cần phát huy bình thường trình độ khẳng định theo không kịp bọn hắn tiết tấu tôi hiểu an ủi chính mình hai câu bắt đầu đường đường chính chính đi đường cùng ạ ạ chột đánh có đi có về thao tác phía trên có chút kỳ quái tôi hiểu không cảm thấy chính mình một cái sắt đoàn cùng thách đấu có thể đánh có đi có về nhưng sự thật còn liền là như thế cũng không biết chỗ nào có vấn đề lập tức lấy thế cục còn rất ổn định ai biết đối phương bắt đầu làm sự tỉnh trong tay ạ ạ chột một mực nắm lấy thành phố ở trong trận đấu song phương tốt có thành phố t r ê n l ệ n h rất dễ dàng bị lợi dụng đây cũng là một cái cơ bản chiến thuật kinh chiến đội đối vừa mới bot chuyện phát sinh canh cánh trong lòng định đem chẳng tự cho tìm trở về tại phát hiện z sai vị trí không ở phía sau nháy mắt dự định tới một đợt bốn m ư i hai l í nghĩ h đẩy m ạ trụ, Lee s i tới đây tôi hiểu tâm tình thư sướng bot sập bàn cái này đội hình hậu kỳ chuyển vẫn có hạn khẳng định đánh không được đối phương thua trận thi đấu là bình thường sự tình mấu chốt hắn không có di chuyển danh chính ngôn thuận tại đường trên đầy đường liền tốt kinh chiến đội muốn bắt đầu bốn m ư ơ hai cờ cờ chiến đội tổ hai người có chút lòng tham bọn hắn nếu là đi sớm một chút lời nói cũng liền tổn thất điểm lính chờ một chút cái ạ ạ t r ộ t này quy thế nào bổ l ậ i ra ly x i n quy cũng không đánh tới ai u xảy ra vấn đề a đang giải thích một chàng thốt lên bên trong bot bốn m ư ơ hai xảy ra vấn đề lớn kinh chiến đội phối hợp xuất hiện sai lầm hơn nữa thao tác có chút tệ lại thêm có cái tỷ lệ xếp có thể đem người k h ô n g chế lại mọi người cũng đều không đại chiều u đ i này sẽ đưa đến tuy là đổi hai người nhưng kinh chiến đội bốn người đều không còn bốn đổi hai thế nào nhìn thế nào thua lỗ mấu chốt thao tắc quá tệ t r ự chương tiếp tại mười một tố cáo đối phương mờ ý r là diễn viên chương mười một tố cáo đối phương mờ ý r là diễn viên không được v phải phải nếu m ệ n là điệu binh khiển tướng tương đối thuận lợi không ra cái gì bất ngờ lời nói cố tình đi cùng đối phương đội trụ chỉ sợ phờ ợt bở l ụ trụ cũng có thể tới tay điện tử thi đấu nói trắng ra liền là nhìn thực lực vốn là tại trong đội liền là cái không lên được trận dự bị không có chút nào địa vị tô hiểu cái này hai ván thi đấu xuất sắc phát huy để hắn cũng có quyền lên tiếng thậm chí không phải trong đội chỉ huy hắn thành công liền đem đồng đội cho quay tới bot tổ hai người sau khi về nhà liền không có lại đến đường trực tiếp tới x ứ giả khe nước bên này chủ yếu đều là như vậy cái xáo lộ k i n h chiến đội nói trắng ra cũng là m u ố n đánh bởi vì bọn hắn cầm là tiền kỳ đội hình hơn nữa mờ ý giờ x i n giờ dạ trưởng thành mười điểm không tệ tô hiểu nhà bọn hắn mờ ý giờ cọt kỳ rõ ràng còn chưa tới phát lực thời điểm dù cho hiện tại cục diện bên trên là thế yếu kinh chiến đội vẫn có thể đánh nếu là như vậy để tài nguyên lời nói sẽ chỉ làm thế yếu u y ế trường t bọn hắn căn bản liền không có cách nào đánh đối phương người tới t ô hiểu n g ư ơ i lại chiêu liền để cho đối phương xin dở dạ chỉ cần có thể đem nàng miễu sát chúng ta liền có thể thắng d n g lệ tiểu v mở miệng nói ra đạo lý t ô hiểu cũng minh bạch nhưng thật sự là xin lỗi rồi t ô hiểu biết đánh chuyên nghiệp không phải là mình đường vẫn là kiếm một bút tranh thủ thời gian chạy trốn a trận đấu này cờ gờ chiến đội theo thực lực tới nói bản thân liền là không có cách nào thắng kỳ thực t ô hiểu cũng không có gì áp lực tâm lý hắn thậm chí đều không cần diễn đối phương hiện tại có cái bờ dồn tại tịch thu hắn đại chiêu là rất nhẹ nhàng sự tình chỉ cần có bờ dồn anh hùng này tại còn đại chiêu cơ h ộ i liền phế t ô hiểu vẫn tương đối yên tâm tin tưởng đối thủ khẳng định biết nên làm như thế nào t ô hiểu đại chiêu vô dụng dưới tình huống cột b ắ t tổng thời điểm song phương cũng không tốt nói phi vẹt phi vẩn cục diện ai thua ai thắng cũng có thể t ô hiểu đại chiêu đối đoàn đội tới nói liền cực kỳ mấu chốt thi đấu mới chừng mười phút đồng hồ đối phương năm người cũng tập hợp tới lại muốn xuất hiện năm đánh năm của mặt tổng có thể thấy được thi đấu đặc sắc mức độ k i n h chiến đội tình huống đã không phải là rất là khéo bọn hắn không nghĩ qua hôm nay sẽ lật xe cờ gờ chiến đội trong mắt bọn hắn là tất nhiên muốn bắt lại một phần đối với bọn hắn tranh đoạt trước bốn bài danh vẫn là rất trọng yếu năm nay đội ngũ thực lực đều rất mạnh tại trên bảng điểm số cạnh tranh tương đối kịch liệt khả năng hai trận thi đấu một đánh ngươi liền sẽ phát hiện cùng phía trước bài danh biến cái dạng a ha ha ai biết tại song phương mới tiếp xúc thời điểm còn không có động thủ đây cờ gờ chiến đội a giờ m i t phỏ tủn nháy mắt cười to đi ra đại chiêu như là mưa bom bão đạn chuyển huy sái ra ngoài tạo thành một đạo dạy đặc lưới hỏa lực mít phỏ tổn trực tiếp đại chiêu tiên cơ cái này thật là không nghĩ tới đối phương f p bợ r ồ n bản thân liền đi tại phía trước nhất vô ý thức trực tiếp r ơ lên tầm thuẫn tôi hiểu tranh thủ thời gian phóng đại chiêu b ợ r ồ n cửa mất rồi ta đi tôi hiểu người đều trắng đồng đội cũng quá hung hát đi làm lừa bợ r ồ n đại chiêu trực tiếp đem đại chiêu liền trò quăng ra ngoài không thể không nói đó là cái thông minh cách làm bởi vì treo lên tới phía sau nói không chắc ngươi cũng không vị trí phóng đại chiêu có khả năng có thể mới cười cái một giây đồng hồ không đến nháy mắt người liền không có l ừ a ra cái tôi kiên cường e vậy liền dễ chịu nha cái đồ chơi này ít nói mười mấy giây thời gian cd lưu cho tôi hiểu thời gian tương đối đầy đủ đồng đội cũng quá cơ chí để tôi hiểu rất là bắt gốc các ngươi như vậy cơ chí phía trước thế nào một mực liền quý đây cũng may tôi hiểu cũng không hoảng hốt quyền chủ động cuối cùng còn nắm giữ ở trong tay mình đại chiêu hướng phương hướng nào thả cái này thế nhưng tôi hiểu chính mình có thể quyết định vụ vụ to lớn một mực dung nham cự dương xuất hiện đoạn thứ nhất đại chiêu còn không phải mấu chốt mấu chốt nhất liền là đoạn thứ hai vốn là vợ dồm tôi kiên cường é、e、nếu như tại trực tiếp ngược tấm thuẫn đoạn thứ nhất đại chiêu liền có thể trực tiếp tịch thú mất tôi hiểu cũng biết có một loại tình huống đoạn thứ hai đại chiêu đột nhiên sai lầm căn bản liền đâm vào không ra đó là tại tiếp đoạn thứ hai thời điểm xuất hiện sai lầm giảng thật còn rất không hợp t h o i thưởng tôi hiểu một cái s á t đoàn tại chơi qua mấy lần anh hùng này phía sau đều biết nên thế nào phóng đại chiêu ngươi nói tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ sai lầm dường như không quá hiện thực trừ phi là bị người k h ô n g chế được thả không ra đoạn thứ hai tôi hiểu trước mắt vị trí kinh chiến đội người căn bản liền không đụng tới hắn k e n tôi hiểu cũng không có diễn quá bất hợp lý đoạn thứ hai đại chiêu vẫn là thuận lợi xông tới ra ngoài bất quá bọn hắn phương hướng dường như hơi có chút c h ạ c hướng không có hướng trong đám người đâm vào mọi người nhìn đều một đầu nghi vấn cái đại chiêu này đâm vào lệnh cũng quá lợi hại à tôi hiểu đây là tay run cũng là dù sao cũng là cái người mới mặc dù nói hắn đi lên phía sau đánh rất tốt một điểm sai lầm đều không có xét đến cùng vẫn là cái người mới có biến lầm là bình thường chỉ là hắn đại chiêu này không còn đối phương sợ là liền không thế nào sợ hãi n g ư ờ i còn có cái tỷ lật k h ô n g chế nhưng k h ô n g chế liên đã không đủ lấy đem người giết chết ba ai biết một giây sau đối phương xịn giờ dạ lòng bản chân phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng màu vàng nhạt xịn giờ ra này dĩ nhiên t ố biến càng kỳ quái hơn là hắn một cái tốc biến sau đó n g á y mắt bị tô h i ể u đại triều trăng lên sinh nhật a tô h i ể u đợt này dự phán đại triều thành công đem tốc biến phía sau xỉn giờ dạ trò trăng lên bình luận quản đại giáo trực tiếp xúc động kêu lên tiếp đó quyết liệt cùng b ạ t tổng bắt đầu tô hiểu người đều nhìn trận tròn mắt cái này mẹ nó đều có thể người đang đ ù a ta đây còn đại t r i ề u cũng có thể tốc biến đụng vào xác định chính mình là tuyển thủ chuyên nghiệp à, cái tốc biến này tiếp lớn nhưng q u á tú tô hiểu cũng có chút muốn khóc ta đều cố tình thả lệnh ra không nghĩ tới đối phương còn có thể phối hợp thêm cái này mẹ nó đến cùng ai là diễn viên đối phương m ở ý giờ đến chặt chẽ cha một thoáng tài khoản a đợt này kỳ thực còn thật không phải diễn chỉ có thể trách đối phương m ở ý giờ phản ứng quá nhanh thần kinh cũng một mực căng thẳng biết đối phương nhất định sẽ mở hắn toàn bộ kinh chiến đội liền hắn m ậ p nhất có thể cho đối phương chế tạo uy hiếp dê đụng tới trong n g á y mắt tranh thủ thời gian tốc biến né tránh di chuyển là không có cách nào đi ra hơn nữa vị trí này bị đâm vào lên lơ đại chiêu p h ò n g trường liền đi theo nhấn ra tốc biến thời điểm hắn liền biết chuyện xấu đối phương cái hon này đại chiêu dĩ nhiên là lật ra mẹ nó ngươi có thể hay không phóng đại chiêu đại chiêu cũng đều là hướng trong đám người đâm vào hả ngươi thế nào đâm vào không khí đây nếu không phải hắn tốc biến lời nói tôi hiểu nhiều nhất chỉ có thể đâm vào cái không khí trên mình xin dơ dạ không có đồng hồ ngưng đ ộ n g một loại bảo mệnh đạo cụ bị dê đâm vào sau khi đứng lên cơ hồ liền bị tuyên án tử hình dilus trực tiếp cho đại dù cho đồng đội đều hết sức tại bảo đảm vẫn là không làm nên chuyện gì xin dơ dạ bị miệu sát thế cục nháy mắt thiên về một bên chương mười hai cái này tựa như là cái hố chương mười hai cái này tựa như là cái hố tiếp xuống cồn bạt tổng liền không cái gì dê nói c ờ c ờ chiến đội trọn vẹn chiếm cứ lợi thế đường đường chính chính dưới tình huống ngươi tại tổn thất một cái xe vị phía sau đều không cách nào cùng đối phương tiếp đoàn trừ phi ngươi có ưu thế cự lớn đội viên cũng đều là thao tác trách có thể hai đánh năm loại kia húng chi cái xìn giờ dạ này vẫn thua ra trung tâm thiếu đi cái bắt đ u ổ i trọn vẹn không có cách nào chơi tôi hiệu quả là nhanh ngất đi tức giận l ạ n h run hắn tận lực làm sao đối phương có người tại diễn lập tức lấy thắng bại đã phân tôi hiểu đã không còn gì để nói hắn cũng không thể đứng đấy nhìn đồng đội đánh đi cái gì mười dây cổm bặt tổng chín dây ho bờ các loại xông đi lên cũng không làm cái gì cho đồng đội đỡ đỡ sát thương các loại Cùng b thi tổng t o ả mái chiến thắng, đấu ố trốn tốc i cái biến đội hiểu phương chỉ chạy h bán đồng n quyết một tô quả để t tại trong cả chứng là, hắn liền tại bên là, lan lột, kém cơ h chuyện không Thi ú t tức ngất lại là đi, đội người có cũng cần. c đến đồng đầu đấu gì xảy ra, có đầu người cũng không cần. Đấu cơ hồ có thể tuyên bố kết thúc đợt này sau khi đánh xong kinh chiến đội đã rất khó cờ cờ chiến đội còn cầm hai người đầu không sai đợi lát nữa sứ giả khe nứt lại hướng mở í giờ vừa để xuống cho cọt kỳ cầm cái phở ớt bỡ lũ trụ còn đẳng cấp cao c ò đẳng thật là không nghĩ tới nhà ta còn tưởng rằng đợt này cồn bặt tổng mọi người đều có cơ hội đây ai biết tiên về một bên xin giờ ra bị miễu sắt quá trí mạng vương nghị ca nói tiếp mấu chốt vẫn là hì e tuyển thủ cái kia dê tới để ta kém chút ngày dựng lên Ta ngay từ ngay đ quan còn tưởng rằng hắn đại giáo cười lấy hỏi ngươi cảm thấy nàng nhất định là dự phán à, có phải hay không là làm sai kết quả chó ngáp phải rồi đây ta cảm thấy sẽ không bởi vì người bình thường sẽ không hướng cái hướng kia phóng đại chiêu nếu là ta lời nói đều biết trực tiếp hướng trong đám người đ â m vào rất rõ ràng đây là cố tình vương nhị ca khẩu khí có chút chắc chắn quan đại giáo cũng gật đầu biểu thị tán đồng chính xác là dự phán ngay từ đầu ta cũng cho là hắn sai lầm rồi ngươi biết không về sau mới phát hiện người ta rõ ràng muốn so chúng ta nhiều nếu không thế nào hắn có thể ngồi tại nơi đó thi đấu chúng ta cũng chỉ có thể tại nơi này bình luận đây hoàn thanh tiếu ngữ bên trong thi đấu kết thúc cờ gờ chiến đội không tính quá yếu đuối lấy được ưu thế cũng không biết thế nào chơi trung hậu kỳ đột nhiên hàng chí cho đối phương đưa một đợt đại tiết đấu k i n h chiến đội cũng không phải đỉnh cấp cường đội tìm cơ hội năng lực vẫn là kém một chút loại cục này căn bản là l ậ t không được cờ chiến đội thành công bắt lại thi đấu mọi người đều thật vui vẻ lấy xuống thai nghe phía sau vẻ m ặ t t ư ơ i cười có khả năng bắt lại trận này không tưởng được thắng lợi、Đối、đội ố i đ ngũ sĩ khí tăng lên quá lớn liên bại mù mịt quét sạch sành xanh, xanh. d ũ n g lệ tiểu v ê còn cố ý tới cùng tô h i ể u tán thưởng hôm nay vì cái gì có thể thắng mọi người đều lòng dạ biết rõ may mắn mà có mới thay đổi tới người mới tô h i ể u chỉ có tô h i ể u một người chịu đựng tất cả sắc mặt sắm trắng tâm tại mơ hồ cảm giác đau đớn trên mặt cưỡng ép gạt ra nụ cười thậm chí khá giông khóc cũng may mà đồng đội đều thật là vui không có người đi chú ý nhìn sắc mặt hắn trước đây đều là nghe người ta nói cái gì bỏ lỡ vậy cũng là nói đùa một trăm đồng tiền còn có thể bốn bỏ năm lên một trăm triệu đây mà tô hiểu hiện tại là thật bỏ qua một ngàn vạn sơ sơ một ngàn vạn nha khả năng là hắn đường đường chính chính dưới tình huống cả một đời đều không kiếm được không phải bắt kinh lời nói lại e rằng nửa đời sau đều không có cơ hội dùng tiền lấy tới này một ngàn vạn tô hiểu liền có thể đi thật tốt sinh hoạt ai biết vẫn là thắng được thi đấu chính hắn đều cảm giác không hợp t ố i thường vì sao lại cái dạng này mấu chốt vẫn là hệ thống hạn chế cũng rất nhiều đủ loại điều kiện để tô hiểu không có cách nào muốn làm gì thì làm nếu không lời nói một người thật muốn đưa thi đấu là không có khả năng thắng đây là 5 người trước ò chơi. Hiện tại n i đều lúc này cờ cờ chiến đội tình cảnh cũng không phải quá tốt có đoạn thời gian không nếm qua thắng lợi mùi vị lao bản bên kia áp lực rất lớn hôm nay thi đấu thắng còn thắng cường đại đối thủ nháy mắt để mọi người đều nới lòng một hơi vẫn là câu nói kia Đổi t ô hiểu ra sân là chính xác nhất quyết định t ô hiểu đối mặt mọi người khích lệ cũng không biết nên nói cái gì trung pi cảm thấy còn rất nhức cả t r ứ n g cảm giác hôm nay sau đó chính mình cũng phát tài ai biết hiện tại một mao tiền không mò được không nói còn thiếu nợ hệ thống không ít t ô hiểu một hồi muốn phỏng vấn ngươi vấn đề đều tại cái này lên ngươi sớm qua một lần lên đài chớ khẩn trương quản lý cầm cái điện thoại tới phía trên viết đại khái sẽ hỏi một vài vấn đề t ô hiểu căn bản là vô tâm nhìn vật này lúc này trong đầu hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái giao diện thuộc t n h ký chủ t ô hiểu tài sản một trăm năm mươi nghìn đồng vật phẩm không nhiệm vụ không tôi hiểu đại khái nhìn một chút cũng không có gì đồ vật liền phía trên con số này để tôi hiểu nhìn xem cảm giác khó chịu không sai trận thứ hai sau khi đánh xong hắn lại thiếu nợ hệ thống năm vạn so trận đầu tốt đi một chút cuối cùng b ằ n anh hùng này đầu người cầm sẽ không nhiều nhưng tính ngược lại cũng có mười lăm vạn đây cũng là cái to lớn con số tôi hiểu căn bản liền không có tiền trả nợ chúc mừng ký chủ nhiệm vụ thất bại cho ký chủ thần bí ban thưởng bộ lính thiên phú thẻ một bộ lính thiên phú thẻ giới thiệu sử dụng phía sau ký chủ bộ lính năng lực đem đạt tới thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn không ai bằng Chú thích. cái tiêu thiên phú thẻ hiệu quả vĩnh cửu đối với ký chủ có tác dụng t a l o tôi hiểu xem xét cái này ban thường nháy mắt liền nghĩ đến tựa như là nói tại nhiệm vụ sau khi thất bại hệ thống sẽ có thần bí ban thường thứ này cùng một ngàn vạn so khẳng định là không có cách nào đánh đ ộ n g nhưng nhiệm vụ thất bại còn có ban thường giảng thật cái hệ thống này không theo s á o lộ ra bài có chút kỳ quái nhất là cái này ban thường phối hợp hôm nay t â n thủ ban thường để tôi hiểu di chuyển mạnh lên tôi hiểu nháy mắt liền ý thức được cái gì cái hệ thống này không phải là hắn cố tình hố hắn a theo hai cái này ban thường có thể nhìn ra hệ thống rõ ràng liền là muốn đem tô hiệu bồi dưỡng thành định tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp thế nhưng thực lực ngươi càng mạnh mang ý nghĩa thiếu hệ thống tiền càng ngày càng nhiều đây cũng quá h ồ à chương mười ba bức xé vết thương chương mười ba bức xé vết thương thực lực càng mạnh như thế tại trên sàn thi đấu cũng có thể như cá gặp nước bắt người đầu càng ngày càng nhiều thi đấu cũng thắng càng ngày càng nhiều liền mang ý nghĩa thiếu hệ thống tiền càng ngày càng nhiều có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính mình liền bị lừa cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy tham tài hệ thống người ta hệ thống cũng đều là điên cuồng đưa tiền ạ cái gì bắt đầu mấy cái ước các loại trực tiếp nhân sinh định phong ngươi muốn thật muốn tiền lời nói đi tìm cái phú nhị đại cái gì không phải được có là tiền cho người hố ta cái này nghèo rất mùng tơi nhìn cái tiểu thuyết đều liên tiếp nạp tiền cần gì chứ đặc biệt một chàng thi đấu liền thua lỗ mười lăm vạn để t ô hiểu đến gần sụp đổ trọn vẹn không có nhiều tiền như vậy liên tưởng đến hôm nay thi đấu thời điểm phát sinh hết thạy t ô hiểu trung quy cảm thấy trong cõi u minh có chút kỳ quái lực lượng tại chi phối hắn suy nghĩ kỹ một chút hắn loại trình độ này tùy tiện đụng cái kim cương đẳng cấp phòng trừng đều có thể đem hắn đánh nổ càng đừng đề cập vẫn là trong trận đấu những nghề nghiệp này tuyệt thủ kết quả hắn còn có thể đánh có đi có về tại trên đường trực tiếp ổn định thậm chí đối diện còn ra không ít sai lầm nghĩ kỹ tự sợ ngươi muốn nói cái này không có hệ thống tại từ đó cản trở tôi hiểu là không tin nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận tôi hiểu trực tiếp cùng hệ thống khơi thông nói hệ thống ngươi chớ quá mức rõ ràng liền là tại lừa ta ta từ đâu tới tiền thẻ ngân hàng bên trong số lại bỏ đi mới năm chữ số không vội vã ký chủ tiền không phải lập tức muốn tại trong vòng thời gian quy định có thể thanh toán liền tốt ngươi còn có đầy đủ thời gian hệ thống thái độ còn rất tốt để tôi hiểu trong lúc nhất thời đều không có ý tứ rất cường n ạ n h tôi hiểu thử dò sẽ nói cái kia ta nếu là không cho đây sẽ có hậu quả gì nói thí dụ như ta tại đến thời gian phía sau trên mình không có đầy đủ tiền ngươi cũng không thể muốn giết ta à tuy là còn có đầy đủ thời gian nhưng hôm nay thi đấu quỷ dị để tôi hiểu không thể không nhiều cái tâm nhãn các loại vạn nhất hắn càng đánh thiếu càng nhiều không có tiền cho hệ thống làm sao bây giờ người khác nói không có tiền khả năng là giả nói thí dụ như có người mặt ngoài một bộ phía sau một bộ vùng ngoại thành còn có hai bộ tôi hiểu liền không giống với lúc trước hắn là thật rất n h è o nha vốn là tiền lương liền thấp là theo thanh h u ấ n nâng lên hơn nữa còn đến mỗi tháng cho trong nhà thu tiền lại thêm chính mình chi tiêu các loại căn bản là không có gì tiền tiết kiệm đừng nói mười lăm vạn một vạn năm hắn đều không bỏ ra nổi tới hơn nữa chờ một hai tháng sau đó khả năng liền không chỉ số này vạn nhất thiếu cái mấy trăm vạn cái này không muốn mệnh như vẫn là đến thăm dò một tháng o hệ thống thực sự hết tiền lời nói nhìn hệ thống như vậy dễ nói chuyện bộ dáng nên vấn đề cũng không phải rất lớn ai biết hệ thống lại nói ký chủ ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta đều là người văn minh làm sao có khả năng uy hiếp ký chủ tính mạng đây coi như ngươi không trả tiền nổi chúng ta cũng sẽ không làm như vậy vậy là tốt rồi t ô hiểu nới lỏng m ộ t hơi trước đây đọc tiểu thuyết thời điểm có hệ thống động một chút lại mạt sát ký chủ s á t thực rất khủng bố hiện tại t ô hiểu cũng không muốn lấy cái gì nhân sinh đình phòng đem mệnh bảo trụ có thể lưu không nợ tiền liền tốt hệ thống lại nói tiếp nhưng không trả nổi tiền lời nói trừng phạt vẫn là có cái gì trừng phạt lần đầu tiên trừng phạt để ngươi nhị đệ rút ngắn mười cm ngoa tạo t ô hiểu con ngươi hơi hơi co vào tâm nói cái này cũng quá hung h c đi bất quá t ô hiểu cũng không quá mức kích phản ứng tâm nói kỳ thực c ò tốt hắn tổng cộng hơn hai mươi cm coi như rút ngắn m ộ ư ơ i cm cũng còn có mười mấy cm đây miết dưỡng đủ dùng cũng may mắn là hắn thiên phú dị bẩm cái này nếu là đổi những người khác p h ò n g chừng so giết hắn còn khó chịu hơn như những cái kia không t ặ n g phiếu đề cử ngắn m ộ ư ơ i cm sợ là muốn thành số âm trong lòng tôi hiểu có đáy cảm giác cũng không thế nào luôn uống tối thiểu nhất thật đến một bước kia cũng là có thể tiếp nhận ngắn một chút cũng tốt nếu không ngơi ư mùa hạ thời điểm mà còn đặc biệt không phiền thoái đều là có cái phiền thoái tại hệ thống hình như phát giác được t ô hiểu ý nghĩ ký chủ hữu nghị nhắc nhở một câu nơi này chỉ rút ngắn 1 0 cm là tại không có đá càng lên dưới trạng thái tôi hiểu cái này là thật bình tĩnh không được biểu hiện trên mặt nháy mắt cứng đ ở quá ác thật là quá tàn nhẫn a ngươi hung ác tôi hiểu thật sự là không biết do nói cái gì chỉ có thể khâm phục một thoáng hệ thống thế nào liền cái này đều đã nghĩ đến đây dưới trạng thái bình thường rút ngắn 1 0 cm cái k i a lại thiên phú dị bẩm cũng không cách nào tiếp nhận đối với cái nam nhân bình thường tới nói cái này có thể so sánh giết hắn càng khó chịu hệ thống quả nhiên tâm ngoan thủ lạc ký chủ ngươi yên tâm đi cũng không có bất cứ uy hiếp gì ký chủ ý tứ thật vất vả chọn đến một cái ưu tú ký chủ chúng ta thế nào cam lòng cho sát thương ngươi đây hệ thống lại an ủi lên hiện tại cách kết toán thời gian còn sớm ngươi yên tâm đi tôi hiểu nghe xong lời này s á c thực yên tâm rất nhiều hệ thống đều nói như vậy chứng minh sẽ không để hắn đi tuyệt lộ hôm nay mặc dù thua tiền cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có muốn cứng rắn nói một cái lời nói tối thiểu nhất hắn tạm thời xuất phát vị trí là ổn đánh như vậy tốt cờ gờ chiến đội huấn luyện viên chính trừ phi là đầu bóc phá mới sẽ đem hắn thả trên ghế dự bị mình còn có cơ hội chứng minh đều là có thể thao tác hạ tràng thi đấu còn có thể kỳ quái như thế ạ t ô hiểu không tin lại nói cũng không thể toàn bộ trách hệ thống hắn vẫn là lần đầu làm diễn viên không có kinh nghiệm gì nguyên cơ không có di ễ n tốt lần sau liền có kinh nghiệm tô h i ể u đứng phát đ ốc đến l ư ợ t ngươi đi lên tiếp nhận phỏng vấn tranh thủ thời gian quản lý dung ca tới vỗ một cái tô h i ể u tô h i ể u cũng không làm phiền tranh thủ thời gian liền theo nhân viên lên đài trên đài đã đứng cái tiểu tỉ tỉ vóc dáng mười điểm đường sắt cao tốc một đôi chân dài thẳng tắp tuyết trắng váy lụa trắng nhìn lên c ó chút đại khí tao nhã hương vị mẫu chốt cái tiểu tỉ tỉ này người trưởng thành xinh đẹp hơn ngũ quan nhìn lên tự nhiên mà thành không có một chút tỉ vết trang dung nhìn lên cũng không k h a trương tôi hiểu cũng chưa từng thấy qua nhiều ít mỹ nữ dù sao hắn liền một cái cảm giác nữ h à i tử này so cái gì cái gọi mình tinh muốn trông tốt nhiều thật là không nghĩ tới chính thức người chủ trì đẹp mắt như vậy đây k h e o l ô mọi người tốt ta là người chủ trì tiểu tân hôm nay chúng ta mời đến cờ gờ chiến đội tốt tuyển thủ tới tiến hành sau trận đấu phỏng vấn hoan nghênh h ẹ e tuyển thủ rất nhanh tiếng vỗ tay vang lên để tôi hiểu bất ngờ là tiếng vỗ tay còn rất nhiệt liệt hắn dường như không như vậy cao nhân khí nhà hi e tuyển thủ trước tự giới thiệu mình một chút ta mọi người tốt ta là cờ gờ chiến đội tốt hi e không biết là vì cái gì khả năng bên cạnh mỹ nữ để t ô hiểu biến đến bình tĩnh lại t ô hiểu lần đầu tiên lên này đối mặt cảnh đoạn còn có khán giả không có chút nào luôn uống lần đầu tiên trèo lên lờ đ ợ lờ đấu trường liền cầm xuống thi đấu thắng lợi hơn nữa còn lấy được hai cái mờ vợ vợ ngươi hiện tại tâm tình thế nào vừa nhắc tới thắng được thi đấu t ô hiểu liền nghĩ đến cái tiêm một ngàn vạn vết thương còn không khép lại điểm lại bị xé toang tương đối khó chịu bất quá vẫn là cưỡng ép nói ân có thể thắng được thi đấu rất vui vẻ vui vẻ chết chương mười bốn thắng còn bị mắng cầu phiếu đề cử t ô hiểu trên miệng nói vui vẻ người chủ trì tiểu tân nhìn tô hiểu rằng này cảm giác cái tuyển thủ này còn rất có ý tứ mười điểm ngượng ngùng nháy mắt liền tới hào cảm phỏng vấn nhiệt tình liền tăng lên rất nhiều kỳ thực tuyển thủ khác cũng có rất nhiều phỏng vấn thời điểm thẹn thùng tuyển thủ chuyên nghiệp cùng minh tinh vẫn là có khác nhau rất lớn đại đa số thiếu niên lịch duyệt xã hội cũng không nhiều lắm hơn nữa còn có điểm chạch t h i ề m chất hướng nội tính cách cũng không ít chủ yếu vẫn là tô hiểu cái này tướng mạo quả thật có chút xuất thật chút thêm thị chúng, sinh ra nhìn là thêm điểm gái, nữ nhân có giác nữ gáy, điểm lại ra là là độc vật. Tốt. vậy t Tốt, v ậ ngươi vào hôm nay thi đấu thời điểm có nghĩ qua chính mình sẽ bị nâng lên sao hơn nữa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy có thể phát huy như vậy tốt có phải hay không vẫn muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình vấn đề đều không có gì quá lớn dinh dưỡng đại khái nói một chút liền đi qua liền là nhấc lên hắn phát huy tốt tôi hiểu tâm lại là một trận đau đớn chỉ nghe tôi hiểu trầm giọng nói cái này sao kỳ thực ra sân các loại ban huấn luyện có bọn hắn ăn bài ta muốn làm chỉ là thật tốt huấn luyện tùy thời chờ đợi ăn bài liền tốt phỏng vấn coi trọng là một cái ekl nói chuyện cái gì tốt nhất khéo léo điểm tốt nhất liền là nghe tới không khuyết điểm trên thực tế người khác quay đầu một suy nghĩ lại cũng không nói gì không sai bị lắm tôi hiểu cũng không tiện nói hắn là tạm thời được a n bài ra sân nói như vậy người khác liền có lý do công kích chiến đội ngũ tầng quản lý về phần hôm nay phát huy kỳ thực ta cảm thấy bình thường thôi à cũng không phải quá tốt chủ yếu vẫn là đồng đội đánh tốt đối phương sai lầm cũng hơi chút nhiều một chút tôi hiểu suy nghĩ một chút có dụng ý xấu nói ta cảm thấy khả năng ta là người mới người khác đối ta còn không thế nào hiểu à nguyên cơ đối mặt ta thời điểm sẽ có chút sai lầm lời này lời ngầm chính là cầu các ngươi tới nghiên cứu ta thật tốt nhằm vào ta tốt nhất đem ta cho đùa chơi chết đừng xem thường một cái chiến đội ban huấn luyện phân tích sư cái gì tuyệt đối có thể đem ngươi hết thể đều mò thấy rất nhiều tuyển thủ đều là cái dạng này mấy lần trước đăng tràng thời điểm ngươi sẽ phát hiện phi t h ư ờ n g mãnh cũng bị thổi thiên hoa l o ạ n truy cái gì mạnh nhất người mới hà nội g n địa hy vọng các loại kết quả mấy trận thi đấu một đánh người ta đem ngươi phong cách mò thấy biết a n bài thế nào ngươi tiếp đó liền sẽ rớt xuống ngàn trượng đây cũng là cái gọi tân tú tưởng tiểu tân lại vẻ mặt tươi cười đối tô hiểu hảo cảm tăng lên rất nhiều cũng thật là khiêm tốn đây rõ ràng liền đánh rất、tốt. t ô hiểu lúng túng cười một tiếng hôm nay tuyệt đối là cái ngoài ý muốn người bình thường tại người k h á c khen ngươi thời điểm cũng đến khiêm tốn một thoáng các loại đây là e cờ biểu hiện người ta khen ngươi ngươi lập tức liền lên trời theo cán trèo lên trên vậy cũng quá cuồng vọng lại nói t ô hiểu cái gì trình độ chính hắn trong lòng hiểu rõ hạ tràng thi đấu vạn nhất lộ ra nguyên hình làm sao bây giờ vẫn là chuẩn bị một thoáng kiếm một khoản tiền liền đi khiêm tốn một chút tốt nếu không hôm nay đáp ý nói không chắc bị đánh trở về nguyên hình thời điểm người ta liền điền cùng dễu ở đây t ô hiểu không biết là hắn thái độ này ngược lại đem người chủ trì hấp dẫn tiểu tân tiếp tục hỏi còn có ta nhìn thi đấu kết thúc thời điểm ngươi đồng đội đều hết sức kích động bởi vì cũng biết cờ gờ chiến đội gần nhất tình huống không phải quá tốt thắng được thi đấu cực kỳ xúc động vẫn có thể lý giải nhưng vì cái gì ngươi biểu tình bình tĩnh như vậy đây cũng không có đi chúc mừng là bởi vì người tương đối bình tĩnh hoặc là đã dự liệu được trận đấu này khẳng định sẽ thắng không có cảm giác gì tôi hiểu vấn đề này hỏi hết chuyện để nói ta mất đi một ngàn vạn ngươi biết nhiều ít nha sơ sơ một ngàn vạn đây ngươi để ta thế nào chúc mừng lúc ấy tâm còn đang dị máu đây có thể gạt ra điểm nụ cười đều là không dễ dàng sự tỉnh hôm nay cuộc phỏng vấn này quả thực để trong lòng tô hiểu lại bắt đầu d ì máu tô hiểu cũng biết người chủ trì không phải c ố ý bởi vì bình thường đại khái cũng là những vấn đề này bình mới rượu cũ mà thôi l i ê n lắng nghe vào tô hiểu trong lỗ thai không phải chuyện như vậy không có cách nào chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận tất cả cái này sao kỳ thực ta vẫn là cực kỳ xúc động chỉ bất quá con người của ta cũng phản xạ tương đối dài lại là lần đầu tiên thắng thi đấu nguyên cớ trong lúc nhất thời không phản ứng lại s ư ơ n g s ờ tại nơi đó xúc động không biết làm sao tô hiểu không kèm nổi cảm thán sau khi xuyên việt sinh hoạt quá gian nan làm diễn viên làm không được tốt lắm còn đến tại nơi này điên cùng g i n xếp、Và khi e tuyển thủ cũng quá c o i ý tứ n g u y ê n lai、like、hắn làm mộng lúc ấy tiểu tân triệt để bị trọc cười trong lúc nhất thời nhịn không được liền cười lên phỏng vấn sau khi kết thúc tôi hiểu không nghĩ tới là cái này m ị nữ chủ trì tiểu tân còn chủ động muốn hắn ngoại t r còn chụp bức ảnh chung đoán chừng là chuẩn bị phát h ẫ y b ổ đi a về phần muốn phương thức liên lạc chuyện này tôi hiểu cũng không nghĩ nhiều cái gì người ta làm nghề này có rất nhiều tuyển thủ phương thức liên lạc hẳn là bình thường cũng không phải ngây thơ tiểu nam sinh cùng nữ hải tử nói một câu liền cảm thấy đến người ta chú ý ngươi hiện tại t ô hiểu trọn vẹn trong mắt không có nữ nhân chỉ muốn thế nào dần dần có lãi tranh thủ thời gian làm ít tiền thừa dịp hắn còn có thể đánh chuyên nghiệp thời điểm đều không có đội ngũ muốn hắn cái hệ thống này dường như cũng liền không có tác dụng gì lại nói loại nữ nhân này xem xét liền không tốt nuôi dưỡng t ô hiểu trọn vẹn không ý nghĩ gì trở lại phòng nghỉ còn có cái sau trận đấu phỏng vấn toàn bộ một chỗ bao gồm huấn luyện viên chính tại bên trong bình luận đến mỗi người trên mình cũng liền hai vấn đề mà thôi hoàn toàn đúng trên giới đối t ô hiểu đưa cho nhất trí khẳng định cảm thấy t ô hiểu hôm nay là công thần lớn nhất thật bị làm tức chết có cái như bức như vậy người mới tốt không cần các ngươi vẫn kiên trì bên trên khả nhạc chết người trên ghế dự bị ngồi cái bắp đùi một mực không cần nếu không lời nói về phần liên bại nhiều chàng như vậy ạ hiện tại tờ li ộp đều tràn ngập nguy hiểm thật là kém chút làm trễ ngại một cái như bức người mới tốt cũng may mắn liên bại đến hiện tại nếu không còn liên tiếp thay người đây phía trước cái k i a tốt cho lão bản ngăn qua bom nguyên tử cho ta dùng sức mắng không dùng sức mắng bọn hắn nói không chắc lại thay người đây cái này mùa giải liền để tô h i ể u đánh xuất phát một mực đánh xuống cũng may mắn cờ gờ chiến đội tại tất cả chiến đội bên trong nhân khí không tính quá cao nguyên cơ tới phun người không nhiều cùng những cái k i a nửa giờ có thể bị phun mấy vạn đầu đỉnh tiêm chiến đội so ra kém xa bất quá nhìn lên cũng rất xúc mục kinh tâm từ đầu tới đuôi đều là mắng cũng là hiếm thấy nhìn thấy thắng mạnh hơn chính mình đối thủ còn bị mắng thành cái dạng này đoán chừng là phía trước liên bại để mọi người đều sinh ra nhất định lệ khí chương mười lăm đối chiến đệ nhất thế giới tốt chương mười lăm đối chiến đệ nhất thế giới tộp trệ mạng những cái này thì mắng đối tô hiệu là không có ảnh hưởng gì chủ yếu nhằm vào là chiến đội tầng quản lý thậm chí rất có làm tô hiệu b ê n vực kẻ yêu ý tứ như vậy tốt tốt có thể nói người mới bên trong người nổi bật dĩ nhiên thẳng đến bị đặt tại trên ghế dự bị giảm thật quá phung phí của trời sớm một chút lên tốt biết bao nhiêu đây kỳ thực tô hiệu trong lòng mình nắm chắc nếu không phải xuyên qua tới vốn là cái tô hiệu này sợ là trước một chàng liền sẽ bị bắt lại sau đó vĩnh viễn không có cơ hội đăng chàng đến lúc đó họa phong liền biến thành khả n h ạ thật xin lỗi nguyên lai、like、còn có so người càng thái tốt tần quản lý cũng cực kỳ hoan hồng bọn hắn không phải không muốn lên người mới mà là người mới này thực tế không được tốt lắm nếu không lời nói người ta khẳng định đã sớm an bài ra sân tần quản lý vẫn là lấy thành tích làm chủ không có p h è n s á c nào bổ ra nhiều chuyện như vậy hôm nay bên trên tố hiểu cũng là không có cách nào hành động bất đắc dĩ phen một mực đang mắng tốt đánh như vậy cờ m ở n ở vì cái gì còn không thay người thậm chí còn có chuyện xấu nói tốt khả nhạc là chiến đội lao bản con riêng tức giận l a o bản đều gọi điện thoại tới mắng người cuối cùng bất đắc dĩ mới thay người ai biết huấn luyện thi đấu so sánh đi lên liền bị đánh nổ tố hiểu dĩ nhiên thành công cá gì tôi hiểu đây là không có cách nào đồng hồ sinh học còn không có điều chỉnh xong đây đã ăn xong sau bữa cơm trưa liền có đường đường chính chính huấn luyện so tài tôi hiểu không có bất ngờ huấn luyện thi đấu ra sân khẳng định là hắn nếu không thật sự là nói không thông kỳ thực trong huấn luyện tôi hiểu rõ ràng có thể cảm giác được hắn thực lực không có tại chính thức trong trận đấu mạnh như vậy hoặc là nói không có nhiều như vậy kỳ quái sự tình xuất hiện huấn luyện thi đấu kết quả không phải rất tốt bị hẹn xong cái k i a chiến đội cho đánh nổ mọi người biểu hiện trên mặt cũng không có cái gì bất ngờ thần tình đường đường chính chính thi đấu đều một mực tại thua liền hôn qua tháng một thoáng huấn luyện thi đấu thua tính toàn cái gì đây không phải không sao cả là tâm lý năng lực chịu được biến đến tốt hơn nhiều đối với t ô hiểu huấn luyện thi đấu biểu hiện cũng không có người nói cái gì bởi vì lúc trước t ô hiểu huấn luyện thi đấu biểu hiện tốt như cũng không phải là rất tốt nếu không lời cũng không thể một mực không có cơ hội ra sân trọn vẹn không có điểm sáng ai cũng không tin hắn ra sân có thể đánh ra đồ vật gì tới hết lần này tới lần khác còn liền phát huy trói sáng hôm qua thậm chí có chút nhất chiến thành danh hương vị có lẽ đây chính là giải thi đấu loại hình tuyển thủ a bởi vì có ưu tú biểu hiện để cho người khác đối tô hiểu khát lượng liền sẽ tăng lên rất nhiều tô hiểu đang suy đoán dù cho phía dưới đem thi đấu đánh đặc biệt kém sợ là kế tiếp còn sẽ để hắn bên trên không có khả năng nháy mắt liền nhất xuống đi theo hôm qua thi đấu nhìn lên tô hiểu rõ ràng là có thể bồi dưỡng tiềm lực người mới tốt trận đấu này vấn đề ta đã nói không sai biệt lắm các ngươi nhớ đến ở sau đó trong trận đấu nhiều chú ý thần phong mới vừa nói vấn đề thời điểm khẩu khí vẫn là rất nghiêm khắc bất quá bây giờ khẩu khí nhu h ó a rất nhiều phát hiện vấn đề cũng không đáng sợ chỉ cần giải quyết vấn đề mới có thể càng ngày càng cường đại hạ tràng thi đấu chúng ta muốn đánh quốc gia chiến đội thực lực bọn hắn mọi người cũng đều rõ ràng chúng ta tận toàn lực đánh liền tốt lời nói này rất h ạ m g sức trên thực tế bên trong ý tứ mọi người đều hiểu rõ ràng là đánh không được khoảng cách quá lớn tôi hiểu cũng tại trong đại não tìm tòi một thoáng cái này quốc gia chiến đội thực lực mạnh mẽ phi thường trước mắt giải đấu h ạ n nhất còn chưa n ế bại một lần năm ngoái tại chung kết thế giới bên trên cách xa một bước kém chút thu được quá quân cái này chiến đội nhân khí cũng là phi thường khủng bố ký ức cùng nguyên lai、like、thế giới vẫn là xuất hiện sai lệch lúc trước thế giới lờ cờ lờ đội ngũ đều tại chung kết thế giới bên trên liên tục đoạt giải quá quân tại cái thế giới này còn không có nhưng mà hết lần này tới lần khác trước mắt phiên bản cùng tô hiểu xuyên qua tới đánh phiên bản là đồng dạng chưa từng xuất hiện mấy năm trước loại kia phiên bản khả năng có đồ vật còn đến tô hiểu hồi ức một thoáng vừa nghe đến hạ tràng thi đấu đối thủ cường đại như thế trong lòng tô hiểu âm thầm mừng rỡ đối chiến h ạ n nhất cái kia dễ chịu nha thông thường thi đấu đã đánh xong còn hơn một nửa có thể bắt được hạng nhất há lại chỉ là hư danh hạng người thực lực vậy khẳng định m à n h a l i ê n c ờ g ơ chiến đội trước mắt thực lực tới nói đánh tờ liệu biên giới đội ngũ đều không nhất định có thể đánh thắng càng đừng đề cập đánh hạng nhất kéo h a lao thiên không tệ với ta nha không nghĩ tới còn chiếm căn cứ hoạt động thi đấu ưu thế tiếp xuống đối mặt cường đại đối thủ liền là tô hiểu dần dần có lãi thời khắc mấu chốt cái này nếu là gặp được cái, cái gì thái kê các loại còn thật khó chịu trọn vẹn không biết rõ tại sao thua thậm chí thoáng cái gánh nặng trong lòng đều không còn vốn là còn cảm thấy tại trắc nghiệm trong trận đấu chính mình một lòng nghĩ thua. vừa mới huấn luyện thi đấu đánh xong phía sau tôi hiểu liền càng thêm trong lòng hiểu rõ nhiều ít kiếm một bút sau đó cũng có thể tốt hơn thời gian chủ yếu nhất là đánh đối thủ là gờ gờ chiến đội bình thường tình huống tới nói đánh không được cũng liền không quá nhiều áp lực tâm lý các ngươi không đổi ta đi lên đồng dạng vẫn là thất bại hạ trang đánh hạng nhất tôi hiểu liền càng thêm không có áp lực ta hơi chút phát huy bình thường điểm cờ c tôi hiểu nghĩ có bất đến xác thực ể quốc gia tốt phi thường lợi hại bị người ca tụng là đệ nhất thế giới tốt tại thế giới trong phạm vi đều có cực cao nổi tiếng người ta đây cũng không phải là đệ nhất thế giới thổi mười cái là công nhận đệ nhất thế giới s á c thực người này mười điểm khủng bố id là thép b ố t bị người ca tụng là trong trò chơi tốt ác mộng ôn h ò a bề ngoài phía dưới ngươi trọn vẹn nhìn không ra hắn cách đánh sẽ như cái này hung hãn bắt được cơ hội liền muốn s o l o kỳ h ệ u ngươi đồng thời lưu lại tên tràng diện nhiều vô số kể người ta danh khi đều là chính mình đánh ra tới toàn bộ lờ tờ lờ tốt bị hắn giáo dục qua không ít rất nhiều tốt vẫn là hắn mới đệ thi đấu thời điểm cùng nhìn thấy fans không sai bịt lắm vừa nghĩ tới chính mình muốn đi đường người này tô hiểu không có một chút căng thẳng thậm chí kém chút nhịn không được cười lên quá tốt rồi thật là trời cũng giúp ta đánh loại cao thủ này còn có thể thắng sao còn có thể giết đối phương sao rõ ràng không có khả năng lần này sợ là muốn thời cơ đến vận chuyển chương mười sáu các ly s ở tạ bên trên thách đấu chương mười sáu các ly s ở tạ bên trên thách đấu hoạt động thi đấu tương đối căng chính giữa chỉ nghỉ ngơi một ngày liền có so tài cái này cũng để tôi hiểu tương đối xúc động vội vàng đem thiếu mười lăm vạn san bằng lại nói thuận tiện còn có thể làm cái mấy trăm vạn đây là tốt nhất nợ tiền thời gian không dễ chịu tôi hiểu đời này loại trừ cái kia họ mã liền không thiếu qua ai tiền ai biết tại trước thi đấu vẫn là xảy ra chút phong ba nguyên nhân là trước thi đấu chính thức liền nữa thích làm chút gì đó thêm nhiệt các loại cho thi đấu g i a tăng độ quan tâm trận đấu này vốn là không có gì view không tính là cái gì cường cường quyết đấu lại thêm quốc gia cái đội ngũ này cũng không nói đạo lý nơi nơi trong nháy mắt là có thể đem đối phương đánh tiêu kết thúc thi đấu thế nào nhìn đều là đơn phương đô sát hết lần này tới lần khác giết ra cái tô hiểu xét thấy tô hiểu biểu hiện mười điểm trói sáng nói không chắc bọn hắn đường trên quyết đấu vẫn là có view chính thức liền tuyên truyền một thoáng làm khán giả còn rất chờ mong ngôi sao mới đối chiến thứ nhất tốt cũng không biết tại đường trên có thể cọ sát ra tia lửa gì tới vốn là đều bình thường xáo lộ mọi người cũng rất chờ mong thi đấu cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương ở b u ổ i tối lại ra cái không lớn không nhỏ bất ngờ nguyên nhân là a vê đốt chiến đội t ố t a băng tại trực tiếp thời điểm gặp trên mưa đạn có người nói ra đẩy miệng chuyện này liền trôi chạy đáp lại một câu cờ cờ chiến đội cái kia người mới tốt nhưng dẹp đi a các ngươi sẽ không cho là hắn thật có thể cùng bụt đánh đi ta nói cho các ngươi biết người này sẽ d ì m đặc biệt đồ ăn bị ta đều đánh nổ chủ cũng không dám ra ngoài trình độ nhiều như vậy không được tốt lắm một chàng thi đấu đánh xong liền hung hăng tội các ngươi đây là nắm giết hắn lời nói này đi ra phía sau ngáy mắt đưa tới không tiểu tiết tấu đây không phải bắt nạt cờ gờ chiến đội không có phen sao thành tích lại thế nào không được vẫn là có chút phen h ư ớ n g hồ cờ gờ chiến đội cũng không tính thành tích rất kém cỏi đội hình còn không tệ liền là đánh ra tới biểu hiện t ạ m được hơn nữa lần trước tôi hiểu biểu hiện đặc sắc cũng hấp dẫn rất nhiều quan tâm thể thao điện tử vật này cực kỳ công bằng ngươi có thực lực ngươi đủ mạnh vậy ngươi liền có thể hấp dẫn phen liền có thể l ự a không giống có ngành nghề khả năng ngươi cố gắng cũng có thực lực cuối cùng vẫn là không đấu lại có bối cảnh còn có một bộ phận nguyên nhân là t ô hiểu cái này t ư ớ n mạo mọi người đều biết thể thao điện tử cái nghề này hiện tại nữ bụi là rất nhiều trong h í n lúc nhất thời nhằm vào tô hiểu đồ ăn không đồ ăn cái đề tài này dân mạng bắt đầu điên cuồng thảo luận a băng lời nói này có chút không thỏa đáng người ta coi như thật đồ ăn người thân là tuyển thủ không phải nói thẳng ra tôi hiểu tại trên sàn thi đấu biểu hiện ta còn thực sự không cảm thấy có nhiều đồ ăn một người mới đánh rất tốt nhà ngày hôm qua cái biểu hiện sẽ không thực sự có người cảm thấy hắn đồ ăn a sự biểu hiện có thể chứng minh cái gì đây có chiến đội còn sự dịm vô địch đây đến thực chiến thời điểm nói lật xe liền lật xe người có thể hay không đánh qua tô hiểu vẫn là một chuyện đây tại nơi này chua cái gì nói không chắc người ta a băng nói là lời nói thật đây liền đánh xong một tràng thi đấu bị thổi lên trời không biết do còn tưởng rằng hắn là đệ nhất thế giới tốt tại không lớn không nhỏ tiết tấu bên trong trận này tới không thế nào tiêu điểm thi đấu kéo ra màn tre còn hấp dẫn không ít quan tâm chính thức người phòng trừng miệng đều cười nứt ra đi tiết tấu cái gì bọn hắn mới mặc kệ đây chỉ cần không phải đối hình tượng có tiêu cực là được rồi muốn liền là quan tâm cùng lưu lượng người ta đều cho rằng đối tô hiểu người mới này mới đánh trận thứ hai thi đấu liền gặp được đệ nhất thế giới tốt hơn nữa còn có cái này dồn dập hỗn loạn bên ngoài sân tiết tấu chắc hẳn hắn áp lực nhất định cực lớn a ngàn vạn cái khác ảnh hưởng tới hôm nay phát huy tôi hiểu phan cứng cũng không mấy cái suất đạo thời gian quá ngắn còn không cầm ra thành tích đây từ đâu tới p h a n cứng chỉ là ra sân thi đấu giúp h n kéo điểm đường nhân duyên mà thôi mọi người lo lắng hắn phát huy không được t h u ầ t ú là sợ thi đấu không còn cái gì xem tính trước khi bắt đầu tranh tài điều chỉnh thử giai đoạn mọi người cũng đều đang nhạo báng tô hiểu đây đều hiểu hôm nay cuộc thi đấu này đường trên thật sự là mấu chốt dù n g trêu c h ọ c phương thức tới động viên xem như phương pháp tốt nhất đánh quốc gia là không nghĩ qua thắng chỉ là mọi người cũng không muốn thua quá khó nhìn chỉ cần đường trên đứng vững áp lực nói không chắc còn có thể kéo thêm một hồi thời gian chọn tướng thời điểm thần phong huấn luyện viên trực tiếp liền nói ân c ả n ly sợ tạ à, vẫn là trực tiếp đem c ả n ly sợ tạ cho ban thả cho đối phương đường trên căn bản liền không có cách nào đánh t ô hiểu nghĩ tới cái này thay một đột nhiên móc ra một tay tốp c ạ ly sợ tạ ngay từ đầu lấy ra lúc tới thời gian còn có người cảm thấy quá kỳ hoa a giờ đánh tốt hiệu quả không phải đặc biệt tốt tương đối thường thấy có vần cùng lũ xị ẩn tỷ lệ thắng cũng không phải cực cao ự c c tại bài vị bên trong ngươi nếu là dùng lời nói đồng đội hoặc liền làm hiệu sát hoặc ngươi bị đối phương dùng lệ an bài phía sau đối ngươi dài đến hai mươi phút thân thiết ân cần thăm hỏi các ly sợ tạ thì càng khỏi phải nói chưa từng thấy cái đồ chơi này nha đường trên thế nào xuất hiện cái kỳ quái đồ vật hết lần này tới lần khác còn liền đánh ra kỳ gia hiệu quả lực áp chế mười điểm khủng bố đối phương tốt nơi nơi liền phạm cờ dễ ịp đều không cách nào bình thường tiến hành 20 phút rơi ở phía sau phía sau 100 t r ă n đao là thường thấy sự t ì n h đường trên bị đánh thông quan hai cái trụ đều mất thậm chí cao địa trụ cũng bị đẩy cũng không cho người bất ngờ cái này mùa giải mở màn chiến bụt móc ra anh hùng này thời điểm liền đem đối phương cho đánh nổ đằng sau thi đấu còn có một cái đối t h ủ không tin tả vẫn thả anh hùng này thử dùng chiến sĩ đi liều mạng hoặc là dùng tạ hẹn mọi kháng trụ đều không hiệu quả gì vẫn là bị đánh nổ cuối cùng đạt được một cái kết luận người này quá biến thái trọn vẹn không phải anh hùng vấn đề người khác dùng anh hùng này đánh tốt tuyệt đối không loại hiệu quả này cũng đến nhìn ai đi b u ộ đối anh hùng này nắm giữ, đã đến tinh diệu tình trạng. nhất là trên đường dùng e kỹ năng cùng quy kỹ năng phối hợp tại một chỗ thay máu người khác không đạt được trình độ kia nghe nói hắn đã từng ép một liền dùng cạ l ị c sở tạ anh hùng này đánh lên thách đấu chẳng trách chơi tốt như vậy chứ từ đó về sau không có đầu sắt chiến đội mọi người đụng phải quốc gia tự động đem cạ l ị c sở tạ ban chính là anh hùng này đi bot cũng không yếu dù sao ta ban liền không thua thiệt đối quốc gia chiến đội tới nói đây là chuyện tốt bởi vì ngươi tại b ở tờ thời điểm tương đương với đối phương tự nhiên ít hơn ngươi cái ban bị liền tương đối tốt làm có chút ưu thế trong lòng t ô hiểu gọi là một cái vui xứng nha khá lắm nếu là đem cạ l ị c s ở t ạ p h o n g suất chẳng phải là chính mình muốn trên đường nổ tung cái tiên nên nhiều dễ chịu chương mười bảy lấy cái gì anh hùng đánh chương mười bảy lấy cái gì anh hùng đánh câu phiếu đề cử tôi hiểu đã ở trong lòng quyết định chủ kiến nếu như có thể lời nói tận lực để đối phương đem cạ l ị c s ở tạ cho p h o n g suất chỉ cần anh hùng này p h o n g suất đệ nhất thế giới tốt liền muốn không làm người đến lúc đó giết hắn cái mười lần tám lần còn không phải dễ như trở bàn tay sự tỉnh quan trọng nhất vẫn có thể thua thua một ván trực tiếp một trăm vạn liền đến số sách còn có so đây càng có lời mua bán lữ đương nhiên tô hiểu cũng chỉ có thể tận lực mà thôi thế nào chọn tướng ban người vật này không phải hắn quyết định quyền quyết định đang huấn luyện viên nơi đó tô hiểu chỉ có quyền lực đề nghị mà thôi đến cùng có nghe hay không vẫn là một chuyện khác huấn luyện viên ta cảm thấy có thể phóng xuất thử một chút thời gian còn đầy đủ làm tô hiểu nói chuyện thời gian huấn luyện viên thần phong vẫn là rất bất ngờ tại trong ấn tượng tô hiểu hình như một mực là trầm mặc ít nói người tính cách dường như có chút hướng nội theo thành huấn nâng lên phía sau bình thường bởi vì trong đội địa vị quá thấp cũng không có người nào cố ý chiếu cố hắn cảm thụ bình thường đánh sức dìm thời điểm nói chọn người nào các loại t ô hiểu cũng đều không nói cái gì hỏi hắn được hay không hắn nói đi các loại hôm nay dĩ nhiên chủ động nói cái này còn thật không dễ dàng hơn nữa có chút nói lời kinh người để thần phong hứng thú t ô hiểu ngươi xác định phóng xuất à, phóng xuất lời nói khả năng trên đường sẽ phi thường khó đánh vẫn là nói ngươi đã có biện pháp đối phó thần phong càng là trịnh trọng nhắc nhở hơn nữa t h e bụt cạ lịt sở tạ cho đến trước mắt tỷ lệ t h ắ n g trăm phần trăm cho tới bây giờ không có thua qua kỳ thực phóng xuất cũng là có thể hắn trọn vẹn dám thử nghiệm thua cũng liền thua trận đấu này vốn là không ôm cái gì trông chờ sợ là sợ thua còn đem tâm thái cho làm nổ đến lúc đó nhưng là khó chịu còn đến toàn bộ tâm lý phụ đạo cái gì lần trước khe bột lần đầu tiên móc cạ lìn sợ tạ đi ra thời điểm đối phương tốt tâm thái trực tiếp bạo t ạ n sau khi đánh xong chiến đội đích thân mời bác sĩ tâm lý liền luôn luôn hà khắp dân mạng sau trận đấu đều không có đi phun hắn ngược lại còn an ủi một thoáng liền sợ hài tử thật nghị quẩn đường xem thường tâm thái vật này nhìn như hư vô mờ mịt trên thực tế thật nhận lấy ảnh hưởng phía sau sau đó phát huy liền không nói được rồi không phải không có loại kia tuyển thủ một cái thi đấu đánh xong phía sau khả năng liền không g ư ợ n g d ậ y nổi khôi phục không đến trước đây tiêu chuẩn để người không kèm n ổ i tiếp cận tôi hiểu trước mắt nhìn tới vẫn là có tiềm lực thần phong cảm thấy có thể thật tốt bồi dưỡng đừng chưa xuất sư đã chết còn không đánh hai trận tâm thái liền băng cái kia còn thế nào bồi dưỡng không biết tôi hiểu nghe xong lời này lập tức lại mừng rỡ trong lòng còn thật không biết chuyện này không n g ờ như thế đối phương cạ lìt s ở tạ là trăm phần trăm tỷ lệ t h ắ n g n h a cái kia không thì càng thêm ổn thỏa ư người ta cho tới bây giờ đều không có thua qua vậy cái này trận đấu thua không thể trách ta đi t ô hiểu là một điểm áp lực trong lòng đều không còn chỉ muốn thi đấu tranh thủ thời gian bắt đầu thần ô i i tới nói, viên, khiêu chiến một thoáng. Không tại trong trận đấu chính thức khiêu chiến, người vĩnh viễn không biết ể để u khẩu huấn luyện muốn đấu được chính lực chút, chỉ chính thức chính mình khí nghe bình tĩnh nghe hắn thoáng. Không vĩnh không mình hay không. h tận trong trận một một ta Tốt. t phong sau khi nghe trong lòng tương đối lường thụ làm huấn luyện viên vẫn tương đối ưa thích tự tin t u y ệ t thủ dạy lên khả năng đều nhanh rất nhiều cái khác không nói ngươi không thể tại đánh phía trước liền sợ người ta hiện tại thebột là tình huống như thế nào thanh danh quá v ă n g r ồ i cái khác tốt đụng phải hắn phía trước khi thế bên trên liền yếu ba phần cảm giác chính mình đánh không được đồng dạng ngươi cũng nghĩ như vậy vậy nhất định là không quá có thể đánh thắng t ô hiểu tâm tính này liền rất đúng quản ngươi cái gì đệ nhất thế giới tốt đây quản ngươi cái gì cạ lì sở tạ tỷ lệ thắng rất cao ta chính là muốn ít ít ít ngươi thần phong cảm giác t ô hiểu tâm tính này coi như bị đánh nổ cũng sẽ không chịu quá lớn ảnh hưởng vậy liền không có gì đáng lo lắng hắn cũng tương đối sáng suốt không phải một mặt theo đuổi thắng bại cũng phải cấp tuyển thủ trưởng thành thời gian không phải sao thi đấu mới là quá trình tốt nhất huấn luyện cái gì chỉ có thể nói không có quyết định tác dụng nếu là t ô hiểu có thể chống đỡ được lời nói thần phong ánh mắt có chút chất động vậy tuyệt đối lại là cái thuế biến t ô hiểu nói không chắc có thể nâng cao một mức đã như vậy lời nói vì cái gì không thử một chút đây thần phong trực tiếp đổi giọng ban cái l y xin a đem cả lì s ở t ạ p h o n g x u ấ t đồng đội cũng không có ý kiến gì tôi hiểu cái này đích thân muốn đi đường người đều không đ ổ i vậy bọn hắn có cái gì tốt sợ đây coi như bị ma sát cũng là tô hiểu khó chịu nhất ngay từ đầu không có ban cạ lì s ở tạ mọi người còn không có cảm giác gì đây cuối cùng vòng thứ nhất có ba cái ban vị tiếp xuống hai cái vị trí ngươi vẫn là có thể ban song phương huấn luyện viên một p h e n đấu pháp lẫn nhau ban ba cái anh hùng phía sau để mọi người kinh ngạc sự tính phát sinh cạ lì sợ t ạ phóng suất vòng thứ nhất quốc gia chiến đội tại bên xanh ngươi nếu là phong suất người ta là trực tiếp chọn tướng có thể trực tiếp chọn nói cách khác cờ gờ bên này đã làm tốt muốn đem c ả lịch sở tạ thả cho đối phương chuẩn bị tại mọi người nhìn tới có chút không thể tưởng tượng nổi đối mặt quốc gia thời điểm các lịch s ở tạ anh hùng này là ngầm thừa nhận không thể lên chẳng lẽ cờ gờ chiến đội không phải đấu sát hôm nay có cái nữ bình luận thủy l n g tỉ cũng là đi theo hoàng sợ nói h oa tắc không có nhìn lầm à cờ g ờ lại đem c ả lịch s ở tạ cho phong suất xác định sao bên cạnh nam bình luận miêu miêu là nghe không nổi nữa tâm nói người ta đều khó chặt ngươi còn nói cái gì xác định hay không nói tiếp lấy ta đối thần phong huấn luyện viên hiểu rõ hắn không phải loại kia đầu s ắ t người hôm nay dám phóng xuất nói rõ là có chuẩn bị vậy xem ra là chuẩn bị vũ khí bí mật n h a hôm nay có chịu quan tâm người mới tốt tô hiểu đến có chuẩn bị chúng ta chờ mong một chút đi liền nhìn quốc gia bên này có thể hay không chọn quốc gia chiến đội tự tin là không lời nói trước mắt trong nước đỉnh tiêm mấy cái chiến đội một trong thực lực mạnh mẽ hơn nữa năm nay thành tích để bọn hắn trong lúc nhất thời danh tiếng không h a i đoán được khả năng ngươi có cái gì xáo lộ nhưng đối với thực lực mình càng tự tin nói tóm lại ngươi dám thả ta liền dám chọn không có gì lớn trực tiếp trực tiếp khóa chặt cạ lịt sợ không có gì lo lắng quốc gia chiến đội vẫn là có đường lui một hồi nhìn tình huống không đúng anh hùng này còn có thể cầm lấy đi đánh a giờ nghe nói quốc gia chiến đội a giờ cho tới bây giờ không có ở trong trận đấu dùng qua anh hùng này không có cách nào bình thường sẽ không thả phóng xuất cũng không tới phiên hắn nhiều hơn nữa chơi mấy cái a giờ tốt sợ là đem chính mình a giờ cho bước điên trước ba tay chọn xong phía sau mọi người chờ mong tô hiểu muốn dùng cái gì anh hùng đánh cạ lìn sở tạ cũng không có đi ra không có gì hảo ý bên ngoài đồng dạng loại này hắc khoa kỹ đều là cuối cùng một tay tở vị lấy ra tới đánh ngươi cái trở tay không kịp t chương n g mười tám i g ap n mặt phách chương mười tám ap mặt phách kỳ thực tô hiệu từ vừa mới bắt đầu ngay tại trong lòng suy tư dùng cái gì anh hùng tới đánh xong không phải muốn lấy cái gì anh hùng tốt đánh mà là nghĩ đến lấy cái gì anh hùng có khả năng tao nhã bị đối phương giết xuyên còn phỏng chừng ó gì dấu t sau khi đánh xong phía trên liền đến phái người tới điều tra giả thi đấu hiểm nghi quá rõ ràng có chút tắm không rõ tôi hiểu cũng biết không có nhiều thời gian liền nói nếu không mặn phải ta ta có thể chống đỡ được thế là được mặn phải người xác định sao m ạ n phải xem như mọi người thường dùng lưu manh anh hùng tỷ lệ xuất hiện là tương đối cao thế nhưng tại trên sàn thi đấu ngươi cực kỳ khó có thể nhìn thấy không có cách nào anh hùng này thật sự là quá ngu ngốc trong tranh tài tác dụng rất có giới hạn mạnh nhất cái đại chiêu này ở trong trận đấu cũng không quá dễ dàng có thể lớn đến người tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia phản ứng cực kỳ khó không phản ứng kịp m ạ n phải đại chiêu cất bước vẫn tương đối rõ ràng có tốc biến hoặc là di chuyển vị trí dù gì trên người có cái đồng hồ chủ yếu ngươi là đại không chúng đi vào chỉ có vô í c h chịu đột phần dùng tới đánh cả lì sơ tạ ngươi trong lúc nhất thời cũng nói không ra có ưu thế gì Mạn ạ các h hộ g i lì sợ tạ liền không giống nhau e kỹ năng trồng lông đặc biệt ưu thế ngươi nói không đánh nổi ngươi là không có khả năng trừ phi hộ giáp chất ống có thể hơi chút đỡ một hồi tiền kỳ đi đường là trước sau như một khó chịu hơn nữa còn có một điểm các lì sợ tạ quá linh hoạt bằng không làm sao cạ lì sợ tại đây liền là điên cuồng nhảy tới nhảy lui mạn vách đại chiêu ở trước mặt hắn nói không chắc người ta không cần tốc biến đều có thể trốn mất đến lúc đó bị tú nhưng là hơi khó coi t ô hiểu cũng không nghĩ nhiều thời gian có hạn liền quả quyết nói mạn vách ta ta đến thử xem hiệu quả trong lúc nhất thời thần phong đều có loại là lạ cảm giác mạn vách đánh cả l ị c sợ tạ có ưu thế gì hả liền đường trên tốt nhất l a n luận tại trước mặt cả l ị c sợ tạ đều không có gì tốt biện pháp chẳng lẽ là mình trò chơi lý giải còn không thích hợp sao thần phong nhìn t ô hiểu cái kia tự tin ánh mắt trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình bất quá trong lòng hắn cũng không có càng tốt lựa chọn liền dứt khóc nói được thôi vậy liền mạn phách n g ư ơ i nhớ kỹ nhất định phải ổn định dù n g lệ có thể tại mạn phách có đại phía sau tìm cơ hội đi lên bắt một thoáng mạn phách anh hùng này thật lâu không xuất hiện qua cờ g ờ chiến đội vũ khí bí mật sao t h ủ y long tỷ lại kêu lên bên cạnh nam giải thích mấy ngày trước ngược lại có người chọn qua dùng tới đánh n bộ không chỉ bất quá không có thắng tốt ta khả năng là chính ta nhớ lầm gần nhất ghi nhớ tương đối kém t h ủ y long tỷ tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề miêu miêu ngươi cảm thấy mạn phách đánh cả l ị sở tạ tốt đánh sao cái này sao ta cũng không biết cờ gơ chiến đội là cái gì lý giải dù sao ta cảm thấy không quá thích hợp ngươi nếu là muốn chống đỡ lời nói còn không bằng chọn cái hòn đúng không ngươi ngẫm lại xem hòn anh hùng này đoàn đội tác dụng là rất mạnh hơn nữa giới trụ cũng tốt tàn lính thế nào nhìn đều s o mạn phải muốn tốt miêu miêu tại trong bình luận liền là lấy dám nói chuyện m à n ổ i tiếng âm dương quái khi cái gì thật sự là có một tay cũng không có hàm s ú c thẳng thắn chỉ ra cầm loại này cổng kính anh hùng khả năng sẽ bị đối phương cho điên cuồng thả diều người ta đánh ngươi quá dễ dàng lời nói cũng không cách nào nói quá phận chỉ có thể nói là chính mình quan i ệ m ngươi nếu là đem lời nói quá vật o à n chẳng phải là nói rõ ngươi so huấn luyện viên còn muốn ngư bức The o bột khi nhìn đến màn phận trong nháy mắt cũng là bật cười hắn cũng không phải khiêu khích chỉ là cảm thấy chơi vui bật cười người này kinh khủng nhất liền là bị g i ế t phía sau ngược lại cười đến thật vui vẻ tại mọi người cũng không coi trọng tô h i ể u chính mình cũng không coi trọng dưới tình huống thi đấu chính thức bắt đầu ván này tiêu điểm khẳng định tại đường trên không nhất định sẽ đánh nhiều quyết liệt nhưng nhìn the o bột tại đường trên đ i ê n quân áp chế đủ loại thay máu kỹ xảo cũng là một loại hưởng thụ n g ư ờ i sẽ sợ hãi thán phục người này thế nào như thế biến thái đến trong trò chơi tôi hiểu tới cái c ả n g kinh người quyết định hắn dự định ra a p mạn p h ạ c h đây là hiện tại trong xếp hạng tương đối thường thấy mọi người đều không ra thịt trực tiếp ra ap lớn đến một thằng c ó thể để ngươi mang thai trưởng thành vẫn được lời nói miểu sát yếu máu tùy tiện trong tranh tài còn thật không có cái gọi a p mạn phách xuất hiện căn bản liền không thể như thế chơi ngươi đại chiêu nếu là đánh không c h ú n g lời nói nháy mắt liền bị miểu sát một chút tác dụng đều không có ra thịt lời nói phối hợp mạn p h ạ c h hộ giáp trưởng thành đối phương a g anh hùng nói nhiều thật là có điểm k ó chịu t u t xấu có thể hấp thu sát thương tôi hiểu ra cái này cũng là suy nghĩ đến có thể c h t nhanh chết mau dẫn tới khuyết điểm là sát thương cao không cẩn thận khả năng đem người khác làm chết liền không tốt lắm tô hiểu cảm thấy chính mình không thể lấy thêm đầu người thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút tuyển thủ chuyên nghiệp nha đều là nào có như vậy tốt bị lớn đến chính mình khẳng định điên cuồng không lớn không còn một mống đại lấy ap m ạ n p h ạ t cái kia y ê u ớt mức độ rõ ràng liền là tặng đầu người chẳng phải đẹp ư tô hiểu tại tư tưởng vùng vây vài giây đồng hồ phía sau vẫn là quyết định liền ap m ạ n p h ạ c ta muốn chơi liền chơi kích thích nói không chắc cuối cùng một chàng so tài còn sợ gì chứ ra ngoài mang là bình thuốc biến dị cũng không mang nhẫn đ ọ dạn mang cái kia có chút quá phận mọi người xem xét tô hiểu ra ngoài trang vẫn là rất buồn mực mang dược thủy rõ ràng không bằng khiên đỏ g i ả n tốt khiên đỏ g i ả n t ạ i chống đỡ thời điểm dùng tốt phi thường có thể giúp ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp đương nhiên dược thủy cũng không phải không thể mọi người đều so đấu tiêu hao điều kiện tiên quyết có phục hồi năng lực tự nhiên là tốt nhất trong tranh tài xác thực cái này dược thủy dùng nhiều nhưng ngươi ngọc bổ trợ mang cái thiên thạch là có ý gì đây cũng quá quá mức a trong tranh tài mãn phách còn thật không có đại khái thiên thạch mặc dù nói mang cái này ngọc bổ trợ ngay từ đầu quy người vẫn là rất đau bất quá tác dụng k h n g lớn miều miều kinh ngạt nói không thể nào thì h、e、tuyển thủ dường như tương đối trực tiếp mang theo thiên thạch khiến ta nhớ tới ta chơi xếp hạng thời điểm tình huống chơi mạn phạch mang liền là cái này hắn không phải là muốn chơi ap mạn phạch ta thủy long tỉ miệng thẳng tâm nhanh nghĩ đến cái gì cũng không cất giấu trực tiếp nói ngay đây cũng là mọi người nghĩ hoặc nhìn lên quá giống t h ậ t không thể nào là ap mạn phạch miêu miêu lại lắc đầu tự tin nói ngươi gặp qua tại trong trận đấu có ap mạn phải xuất hiện sao loại kia là vô dụng hắn mang thiên thạch phòng chừng cũng là vì tiêu hao a cho đối phương nhất định áp lực mua đồ nên thịt vẫn là thịt cái này nếu là dám chơi ap phòng chừng hạ tràng thi đấu huấn luyện viên có thể trực tiếp đem h ắ n nhắc xuống đi trong n ta lát nữa còn tới. Trưng cầu phiếu đề、cử. Sắc thực mọi trận đấu chơi ap mặn phách ngươi nói đùa cái gì đây đừng nói cái gì một cái đại chiêu miểu s á t đối phương loại lời này vậy cũng cho ngươi trưởng thành lên mới được trưởng thành quá trình này sợ là không tốt lắm vừa qua bị người đánh nổ phía sau đẳng cấp trang bị toàn bộ rơi ở phía sau ngươi lớn đến người tác dụng cũng liền là cái khống chế hiệu quả muốn miểu sắt không có khả năng lắm ngược lại chính mình còn dễ dàng chết vì sao không ra liều thịt còn có thể hòa làm một phía dưới đây bình luận dù sao cũng là chuyên nghiệp miêu miêu vẫn là s u ấ t ngũ tuyển thủ nghe hắn đúng không sai thi đấu bắt đầu song phương đi tới trên đường trong lòng tô hiểu nói không khẩn trương là không có khả năng nhưng người khác không rõ ràng tô hiểu căng thẳng căn bản cũng không phải là bởi vì đối phương tốt là ai rất nhiều người tại đối mặt theo bột thời điểm đều sẽ không tự giác căng thẳng cảm giác chính mình có thể chống đỡ được không bị s o l o kỳ h i ệ u là đủ rồi online phía sau theo bột cạ l ị c sở tạ liền đánh cực kỳ hung đi lên đánh một cái đánh thưởng may mà có nội tại hậu thuẫn chặn lại sát thương tôi hiểu có ý thức lui lại cái lính này hắn cũng không muốn cưỡng ép đi ăn tay ngắn đánh tay dài thời điểm ngay từ đầu là khó chịu nhất chỉ có thể dựa vào kỹ năng ăn lính các loại húng chi đối phương vẫn là cạ lì sở tạ theo một người này lực gáp chế không phải bình thường hung hãn tôi hiểu đều không thể dựa vào phía trước nếu không liền sẽ bị tiêu hao cũng may mắn hắn mới cấp một chờ đến cấp hai đồng thời cọc hai cái kỹ năng thời điểm thay máu sẽ càng hung hãn không kịp chờ đợi tôi hiểu thật là không kịp chờ đợi đáng tiếc hắn đánh thời điểm vẫn là đến cẩn thận từng ly từng tý trốn ở đằng sau khoảng cách nhất định chứng chứng đi lên bị đánh vậy cũng quá giả tại ngươi không phải cố ý đi bán dưới tình huống. đ theo một cả lịch sử ta bình tĩnh mà xem xét chính xác khủng bố đợt thứ nhất lính tôi hiểu liền bù đắp một cái đã cực kỳ thảm đợt lính thứ hai sau khi online hắn đánh chết một cái trực tiếp lên tới cấp hai nháy mắt liền e gờ thay máu tôi hiểu chỉ có thể lui lại chậm rãi chờ lính vào trụ tại t dưới bổ vẹn vẹn bộ bộ xong phía sau tôi hiểu chính mình cũng một bức đây là có chuyện gì dưới trụ ăn lính không phải dễ dàng sự tình bình thường hắn chơi lời nói tại trên đường bình thường ăn lính đều thỉnh thoảng sót không khoa chứng nói hắn sót xe thể thao hẳn là có thể quấn địa cầu tầm vài vòng ai biết hôm nay giới trụ an lính như thế trầm ổ n đủ loại chi tiết nhỏ nhìn người cảnh đẹp ý vui về sau m ớ i ý thức tới hắn a n lính năng lực đã bị hệ thống tăng lên qua còn tốt liền mấy cái a n lính mà thôi vấn đề cũng không phải cực lớn tôi hiểu cảm thấy có thể tiếp nhận bình luận bên này ngược lại khen t h ủ y long tỷ nói và cái giới trụ này a n lính một cái không lọt nhìn ta bệnh ép buộc đều bị chữa khỏi nói rõ h ì é tuyển thủ kiến thức cơ bản thực tế rất tốt an lính vật này nhất nhìn kiến thức cơ bản đừng tưởng rằng là chuyện nhỏ thuỷ long tỷ trêu chọc nói ngưng yêu vậy ngưng ta trước đây là đánh ép trở lại thi đấu d ư ớ i trụ an lính tô hiểu coi như mười điểm t h ậ t trọng an lính vẫn là bị áp chế đây cũng là không có cách nào sự t ì n h ngươi chỉ có thể trở lính vào trụ mới dám ăn ở trong quá trình này an lính rơi ở phía sau là nhất định t ô hiểu còn thật vui vẻ liền là cái này theo bột đánh cũng quá h u n g điểm t ô hiểu tại d ư ớ i trụ an lính thời điểm cũng một mực tại tiêu hao hình như d ư ớ i trụ đ a u đều không muốn để cho ngươi ăn t ô hiểu cũng không sao cả kiên trì cùng hắn trên cọc ngươi tiêu hao về ngươi tiêu hao ta bổ ta đao giết ta là ngươi bản sự tốt nhất có thể rét chết đều tại giới trụ an lính cái này nếu là bị giết lời nói sợ là hệ thống cũng không cách nào nói làm trái quy tắc cũng không thể mới đi đường liền đi hai trụ phía dưới đứng đấy a tình huống thoạt nhìn là rất tốt tô hiểu cảm nhận được đầy đủ áp lực duy nhất để tô hiểu tương đối khó chịu chính là người này tại tiêu hao thời điểm còn bị trụ đánh hai lần tiền kỳ trụ đánh người cái kia s á t thương quá cao hai lần đánh xuống các n g h s ở tạ loại này yếu máu cũng không chịu được nổi hơn nữa hắn còn ra là l ư ơ i hái hồi máu năng lực so kiếm đỏ dạn còn kém một chút tô hiểu đã tại khống chế chính mình không chút dùng chính mình quy kỹ năng đi lan hắn nếu không lời nói có hắn chịu dù sao quy kỹ năng dùng tới ăn lính mặt ngoài cũng có thể nói còn nghe được tổng thể tới nói t ô hiểu vẫn là bị áp chế áp chế còn rất thảm tiếp tục tiếp tục như thế trụ một trầm rãi liền không có chết mấy lần cũng không nói trận đấu này khẳng định thất bại để hắn đường trên thông quan muốn không thua đều khó bởi vì t ô hiểu trụ đao bổ thật sự là quá tốt rồi còn giống như không tính đặc biệt thảm t ô hiểu ta đến giúp ngươi bắt một đợt đi ra đánh tại một đợt dưới trụ đao nhanh bổ xong thời điểm đồng đội đột nhiên tới dũng lệ tiểu vê trận này chơi là gờ giạc gạ anh hùng này bắt người thời điểm cũng là tương đối mạnh t ô hiểu sợ là sợ người này đừng có lại bị hắn cho chuyện xấu vậy t ô hiểu tâm thái khẳng định đến sổ đồ chơi cái trò chơi này thật khó còn đến để phòng đồng đội cũng liền là không tốt nói rõ nếu không tô hiểu khẳng định không cho hắn tới đường trên cái này không chậm trễ sự tình yêu nếu tới tô hiểu cũng không cách nào đứng đấy không động giả trang bộ dáng xuống tới cho c ả lì s ở t ạ một cái quy kỹ năng mảnh vỡ địa chấn quy giảm tốc độ để c ả lì s ở t ạ nhảy lên tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều g ờ dạ gạ trực tiếp một cái e kỹ năng bụng lớn ra muốn đụng vào trong n y mắt bị c ả lì s ở t ạ một cái tốc biến cho né tránh bị đụng vào liền nguy hiểm gợ dạ gạ sát thương còn rất cao cái tốc biến này không có gì khuyết điểm t ô hiểu cũng nghĩ đến t h e một người này thực lực chính xác siêu quần nhưng có cái khuyết điểm dễ dàng bị bắt bởi vì đánh quá cấp tiến hơn nữa quá chú trọng trưởng thành không thế nào h ưa thích mua mắt kiểm soát đây đều là nguyên nhân trận đấu này tôi hiểu cũng không hy vọng hắn bị bắt băng tốc biến đánh ra tới cũng không có gì sau này tiểu vê tranh thủ thời gian quay đầu bước đi không chậm trễ lúc nào hắn tại trong giọng nói nói, nói tôi hiểu ngươi ổn định hắn không chuồn ta lát nữa còn tới bắt hắn khẳng định sẽ chết chờ ngươi cấp sáu thời điểm tôi hiểu một lòng từng bước chìm vào đáy hồ chậm rãi có dự cảm không tốt nếu là hắn còn tới c ả c lì sợ tạ này nói không chắc thật muốn chết gợ dạ gạ còn có tốc biến đây e tốc biến lời nói cả lì sợ tạ là không có không gian thoát thân nhất là phối hợp hắn đại chiêu chương hai mươi tỉ mỉ quy lính nhỏ chương hai mươi tỉ mỉ quy lính nhỏ tiểu v ệ lời nói để tôi hiểu cả người đều tương đối căng thẳng không được tôi hiểu nháy mắt kiên định ý niệm không thể như vậy nâng u ố n giới vẫn là phải nghĩ biện pháp thật để cho cả lì sợ tạ bị v ộ chết có lần đầu tiên liền có lần thứ hai trừ phi đối phương dùng lệ sớm tới phản gặng nếu không chờ sau đó tiểu vê tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ t ô hiểu thậm chí có khả năng có thể bắt được đầu người n g ắ m lại kết quả kia thật sự là khủng bố trước đây hắn chơi cạ lịt sở tạ thời điểm đối phương dùng lệ cũng không phải không tới bắt qua nhưng hiệu quả không phải rất rõ ràng l i ê n là ngay từ đầu không nhằm vào tốt ngay từ đầu không nhằm vào để hắn ăn chút mảnh trụ trưởng thành tốt lên đối phương hai cái tới không nhất định có thể đánh thắng hắn l i ê n như vậy có thể từng bước khó giải nhưng cái này khiến hắn bởi vì đỡ trụ nguyên nhân dẫn đến người khác tới bắt thời điểm còn đem tốc biển lên dao có thể nói là phản ứng dây chuyền t ô hiểu không muốn lại ra cái gì ngoài ý muốn chỉ có thể nắm chắc dựa vào chính mình cho đối phương đưa điểm ưu thế đi ra c h ờ cầm thờ t t bỡ lụt r ở về nhà mua chút trang bị trở lại lời nói tôi hiểu liền triệt để không có cách nào đối phó hắn dũng l ệ tới đều không nhất định có thể đánh chết sẽ bị thả diều tôi hiểu đánh hơi chút cấp tiến một chút bán đi cái sơ hở để cạ lì sợ tạ đánh thường đến tiếp đó theo bụt đẻ xuống e kỹ năng sẽ mở một cái lính nhỏ đồng thời còn thương tổn tới tôi hiểu đồng thời giảm tốc độ đây là cạ lì sợ tạ cơ bản kỹ xảo người chơi đều biết lợi dụng giày vò e lính nhỏ đồng thời tới tiêu hao đối thủ còn có thể thiết lập lại e thời gian hồi kỹ năng ngay sau đó lại là một cái quy kỹ năng tại thu viễn trình lính đồng thời lần nữa giày vò e giảm tốc độ tôi hiểu tại lúc này đối phương lính nhỏ hướng dưới trụ đi t ô hiểu giả vờ cực kỳ sợ tranh thủ thời gian cũng trở về chạy cũng không quay đầu đánh ngươi một cái không đại chiêu m à t phách trở về tìm cạ lì ị sợ tạ đất đấu hơn nữa còn gánh đối phương lính chẳng phải là đ i ê n t ô hiểu cũng liền e kỹ năng vô một cái mặt nền rung động đến cạ lì ị sợ tạ tiếp đó liền tranh thủ thời gian tốc biến chạy trốn thế nhưng không có tác dụng gì t ô hiểu chính mình cũng rõ ràng cực kỳ cạ lì ị sợ tạ quá linh hoạt hoàn toàn là có thể đuổi theo hắn a chờ trông đầy đầy đ ú n âu nháy mắt giày vỏ e liền có thể xử lý hắn xúc động run sợ run tay lập tức mười vạn đồng tiền liền muốn tới tay thật sự là để người chờ mong theo một cã lì sợ tạ đã đi theo vào trụ bởi vì cái gọi là tài cao mật lớn đối với hắn mà nói thao tác cã lì sợ tạ băng trụ là thường thấy sự tình húng chi đầu người gần ngay trước mắt đây là p h ở ợt bỡ lù không có không hướng đạo lý bị hắn đánh hai lần là nhiều nhất tại đánh g i ế t phía sau còn có thể lợi dụng trong ngọc bổ trợ gác thắng hồi lại máu trụ là đánh không chết hắn đỉnh cấp tuyển thủ đối h v tính toán tương đối biến thái coi như là một mạng đổi một mạng hắn cũng không thua thiệt phờ ợt lù nhiều tiền điểm không nói lính cũng đẩy đi vào đối phương chết sẽ thua thiệt lính dù cho một phục sinh liền dịch chuyển đi lên cũng sẽ thua thiệt bởi như vậy một lần hắn liền kiếm lời đi đường ưu thế vốn là từng chút từng chút tích lũy đi ra tôi hiểu lúc này quy kỹ năng cũng khá không đúng lời có chút không nói được dưới tình huống bình thường quy kỹ năng khẳng định phải đối sau l ư n g truy kích người cạ l ị c sở tạ đành tới tạ i giảm tốc độ đối phương đồng thời bản thân còn có thử nhanh nói không chắc là có khả năng chạy trốn lập tức lấy sắp chết t ô hiểu cũng không muốn bị việc nhỏ không đáng kể thao tác cho ảnh hưởng tới đồng đội lừa ta liền thôi ta nếu là chính mình hố chính mình tuyệt đối không có cách nào tha thứ thế là tô hiệu liền cố ý một cái quy kỹ năng tròn vo giống như bánh xe m ả n h vỡ trực tiếp đập vào một cái ngay tại bị chủ công kích lính xe pháo bên trên lính xe pháo vốn là bị đánh tới tan huyết cái này quy kỹ năng vừa vặn bổ đến người còn thật đừng nói hôm nay cái này lính bổ xe thể thao một cái không sót、Soạn. ai biết ngay tại lính xe pháo tử vong trong nháy mắt tô hiệu thanh kỹ năng hơi nhúc nhích một chút dĩ nhiên thăng cấp mới vừa rồi còn thật không chú ý thanh điểm kinh nghiệm đây kém chút liền thăng cấp cái lính xe pháo này cung cấp kinh nghiệm là thừa xước cơ hội là đồng thời tiến hành thời gian bên trên khả năng chỉ có không phải mấy khoảng cách dây áp tại thăng cấp trong nháy mắt thebột cũng đ è xuống e kỹ năng bắt đầu rút mâu tại hắn trong tính toán sát thương hẳn là đầy đủ hắn cũng tương đối tự tin ai biết nhìn g tính vạn tính không có tính tới tôi hiểu tại lúc này dĩ nhiên thăng cấp mọi người đều biết tại thăng cấp thời điểm hv là gia tăng m â u rút ra tới trong nháy mắt tôi hiểu cũng chưa chết kém một chút như vậy sát thương còn có mấy chục chút máu tôi hiểu người sững sờ tại nơi đó có chút mắt trợn tại quỷ môn quăn lắc lư một vòng dĩ nhiên lại trở về cái này ai chịu nội nha mà đối diện thebột cũng choáng không nghĩ tới có thể như vậy đối phương đột nhiên thăng cấp làm rối loạn hắn tính toán tại bị chủ cái thứ hai đánh tới thời điểm người trực tiếp tạ thế phờ tật b ờ l ù bị tô h i ể u cho lấy được ngọt tào tô h i ể u ngươi thế nào s o l o kỳ hiệu đồng đội nháy mắt kinh hãi vốn là trông chờ tô h i ể u không bị đánh nổ là được rồi ai biết tô h i ể u còn phản s á t đây cũng quá kinh hỷ đi để người thực tế không thể tưởng được tô h i ể u trong lúc nhất thời đều quên trả lời đồng đội đầu góc trống rỗng cả người khóc không ra nước mắt không phải chứ cái này cũng có thể vì sao không có chết không khoa học nha đi qua chú đáo chặt chẽ tính toán đợt này diễn còn như thế rất thật cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ nhà lãng phí tốt như vậy diễn k ỹ đều trách vừa mới cái kia lính xe pháo tôi hiểu cũng trở về mùi tới hận không thể cho chính mình một bàn tay sớm biết sẽ thăng cấp liền không đi quy cái kia lính xe pháo tiện tay át i ệ n tay vì sao sẽ vừa vặn thăng cấp đây tôi hiểu cảm giác cái này cũng không thể trách hệ thống trong bóng tối ăn bài rõ ràng liền là chính mình vấn đề chỉ là quá cơ duyên x à o hợp một chút bình luận càng là đang kêu lên hoa tắc mạn phách dĩ nhiên không có chết hắn lấy được thở ợt bờ lủ theo bột ván này đỡ trụ đỡ nhiều băng trụ thất bại ngược lại đem chính mình cho đỡ chết t h ủ y long tỷ cái này nói năng lộn xộn bình luận để mọi người thật là đủ im lặng vốn là thấy rõ là chuyện gì xảy ra bị năng nói một chút ngươi ngược lại còn hồ đồ miêu miêu vẫn là có trình độ chuyện gì xảy ra thấy rõ rõ ràng vội và nói ai nha mạn vạch thời điểm then chốt thăng cấp nha đợt này tuyệt đối thần tiên đánh nhau cũng quá đặc sắc không thể trách theo một liều lĩnh hắn tính toán rất tốt bóc chuẩn chính mình sát thương là đầy đủ hơn nữa tại đánh g i ế t trong nháy mắt liền gia chủ cũng không chết được đắc thắng có thể cho hắn hồi máu nhưng cờ gờ chiến đội người mới tốt thì é liền càng thêm tỉ mỉ h ắ n nhìn thấy chính mình sắp thăng cấp đến dưới trụ một cái quy kỹ năng thu lính xe pháo. để chính mình thăng cấp dẫn đến the buộc sát thương tính toán ra phát hiện sai lệch chẳng trách vừa mới quy lính n h ỏ đây t h ủ y long tỷ vậy mới chỉ hoa tới miêu miêu càng là khích lệ nói song phương đều tại tính toán ngươi tính toán ta ta tính toán ngươi cuối cùng vẫn hỉ ép cao hơn một bậc người mới này lá gan là thật lớn có sao nói vậy ta cho tới bây giờ chưa từng thấy cái nào tốt dám như vậy cùng theo bậc chơi đợt này hắn giải thích cái gì gọi là can đảm cân trọng chương hai mươi mốt bước ra chính mình tốc biến chương hai mươi mốt bước ra chính mình tốc biến đồng đội tại điên cuồng khen ngợi bình luận cũng một mực t án dương trên mưa đạn cảng là đầy màn hình sáu trăm sáu mươi sáu tôi hiểu đợt này cực hạn khóa máu thao tác nhìn lên thật sự là đặc sắc nhất là đây là đối mặt đệ nhất thế giới tốt k h e bụt đánh ra tới thao tác liền không thể không khiến người càng sợ hay than tôi hiểu khả năng tính toán còn có tâm lý tố chất mọi người có nhận thức mới người mới này lần nữa đột phá mọi người tưởng tượng cực hạn chỉ có tôi hiểu chính mình lòng như l a o cắt tương đối khó chịu sai lầm rồi nha vừa mới liền không nên quy lính nhỏ còn không bằng quy một thoáng h ắ n ở đâu coi như mọi người một đ ổ i một tôi hiểu cũng vẫn là kiếm lời cầm người đầu chụt một vạn đưa người đầu cầm mười vạn vừa đến một lần t ô hiểu còn kiếm lời chín vào đây chỉ có thể nói không nghĩ tới nhiều như vậy t ô hiểu trình độ này chơi game chưa bao giờ thế nào nhìn thanh điểm kinh nghiệm nhiều nhất đánh bot thời điểm tính toán một chút thời gian đi cấp cấp hai có thể tiên cơ đánh đối phương bắt được p h ở ợt bận lũ mang ý nghĩa t ô hiểu trưởng thành cũng không so đối diện c ả lìt sợ tạ kém thậm chí còn vượt qua một ít cuối cùng bốn trăm đồng tiền đây nói cách khác theo bột đau khổ áp chế đường này nhìn lên hình như hiệu quả còn rất không tệ đây trên thực tế trưởng thành còn không có tô h i ể u tốt đây liền có chút lúng túng l í n h khai đ ẩ y t ô hiểu chỉ có thể trở về thành bình thường nên thế nào chơi liền thế nào chơi hắn không thể lộ ra quá nhiều sơ hở chỉ bất quá trong đầu của t ô hiểu một mực đang tự hỏi đợi lát nữa lên đường đến cùng phải đánh thế nào đây mới có thể đem trong tay mình ưu thế cho đưa trở về đây trước mắt tới nhìn đối phương cái cạ l ị t s ở tạ này hiệu quả căn bản liền không có đánh ra tới coi như t ô hiểu trên đường vẫn là để hắn áp chế cũng không có trước đây loại kia hiệu quả húng chi t ô hiểu đến cấp sáu phía sau tại hắn không có tốc biến thời điểm đối với hắn uy hiếp vẫn tương đối lớn một hồi phối hợp gỡ ra gạ nói không chắc hắn sẽ còn chết c á l ì sợ tạ anh hùng này tại trên đường chết cái hai lần chủ yếu cũng liền không còn tác dụng gì nữa sẽ biến đến tương đối không còn chút sức lực nào may mà lúc này đồng đội vẫn tương đối ra sức mờ giờ bị đối phương dùng lệ bắt lại thành công đưa ra phở ớt bỡ lủ hơn nữa đối phương mờ giờ là a g ờ a g ờ anh hùng này hiểu đều hiểu là tuyệt đối hậu kỳ anh hùng tiền kỳ có thể an ổn tại trên đường trưởng thành không chết là được bắt được đầu người lời nói liền sẽ sớm để trưởng thành thành hình đối t ô hiểu tới nói đó là cái tin tốt lành thi đấu thắng bại là trọng yếu hơn a cái này mặn phách hắn là dự định ra ap sao t ô hiểu theo trong nhà dịch chuyển lúc online thời gian thủy long tỷ liền kêu lên dường như phát hiện đại lục mới lúc này trên mình trang bị là hai quyển sách cũ còn có một đôi giải thường hắn muốn trước ra cái bí chương thất truyền tiếp đó hợp thành l ũ ẩn chỉ bất quá bí chương thất truyền đến một nghìn ba trăm đồng tiền dù cho lấy được p h ở ớt bỡ lụ tôi hiểu trở về nhà tiền còn chưa đủ chỉ có thể trước ra món nhỏ nhưng vậy cái tư thế người khác xem xét liền biết khẳng định là ra ap nếu không lời nói như vậy ẩn hiện đạo lý gì người đánh cái cả lìn sợ tạ khẳng định hộ giáp trước ra lại nói tôi hiểu mua đồ đã rất rõ ràng vừa mới mười điểm khẳng định miêu miêu hiện tại có chút l u n g túng may mà hắn bị đánh mặt cũng không phải lần một lần hai cũng rất kinh ngạc nói thật không nghĩ tới chính xác là ap mặt vách thì ẹt đây cũng quá sành chơi đi khả năng là nhìn đối phương yếu máu tương đối nhiều hơn nữa tốt vẫn là cái cạ lì s ở tạ ra ap lời nói chỉ cần đại c h i ê u chúng đối diện là tuyệt đối không chịu được nổi tương đối mấu chốt còn có một chút đối phương dùng lệ là trấn lệ ngươi ra thịt lời nói tương đương với tại giúp trấn lệ mua đồ phòng chứng cũng là cái này suy nghĩ à. dù sao bình luận liền là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ mặc kệ tình huống như thế nào ta đều có thể viên hồi tới thủy long tỷ cũng cho ra chính mình lý giải ta cảm thấy còn có một chút ta hắn cầm thờ ợt bỡ lũ trưởng thành tương đối tốt nguy cơ có cái kia lực lượng không sai cái này nếu là một mực bị đẻ ép ra ap trang không có tác dụng gì khẳng định liền c h ố n g thịt thợ bợ lụ cầm vậy liền mặt khác nói miêu miêu biểu thị tán thành tôi hiểu bên này về tới trên đường kỳ thực cạ liền sợ tạ cũng không dễ đánh lắm hắn thử một thoáng chính mình đi lên quy cái cạ liền sợ tạ này xác thực còn rất đau đương nhiên bởi vì anh hùng vấn đề tôi hiểu vẫn là bị áp chế an lính cái gì có chút bị ảnh hưởng、Soạn. rất nhanh tôi hiểu đến cấp sáu có đại chiêu mạng phách nháy mắt liền sinh ra biến chất để đi đ ư ợ c người đột nhiên có áp lực đặc biệt là mạng á c h fp thời điểm cấp một đến cấp năm căn bản cũng không cần đem hắn là người tùy tiện đệ lên đánh đến cấp sáu phía sau ngươi thời gian đến cẩn thận lực chú ý mười điểm tập trung liền sợ một hồi tốc biến cũng không kịp nhấn ra tới các ly sợ tạ rõ ràng cũng cẩn thận một chút lực áp chế không có rõ ràng như vậy hắn cũng sợ bị phối hợp bắt một đợt hiện tại không có tốc biến vẫn tương đối nguy hiểm t ô hiểu áp lực nháy mắt giảm bớt càng ngày càng không được bình thường cái này tình cảnh cùng phía trước muốn dường như không giống nhau lắm nha ngay tại t ô hiểu có chút bắt gấp thời điểm đối phương trần lệ tới đột nhiên lòng bản chân xuất hiện chính mình lĩnh mộ trần lệ sách theo gậy to ra tốc lao đến tiếp đó một cái cây cột không lệ không d ự trong thẻ t ô hiểu để tôi hiểu hành động biến đến chậm chạp đối phương d ù n g lệ cũng biết chính mình tốt nguy hiểm tới muốn phản cảm một thoáng kỳ thực hắn tại trong đùi cỏ đã đợi có một hồi cũng không có đợi đến người tiếp tục tiếp tục chờ đợi có chút lãng phí thời gian d ù n g lệ cũng không thể một mực không làm việc liền chủ động đi ra chất vấn giết không chết ngươi cũng đem ngươi đại chiêu cho đánh ra để chạy chối chết m ạ n p h á t chật vật nhất thời điểm liền là đại chiêu lấy ra đơn vị di chuyển thoát thân dùng tính toán đánh rất tốt chỉ cần đại chiêu đánh tới trong một thời gian ngắn cả lìn sợ tạ nguy hiểm liền giảm bớt rất nhiều t ô hiểu bị kẹt lại phía sau xem x é t đối phương xông lại, lại còn mừng vui mừng lên khá lắm cuối cùng tới bắt ta t ô hiểu nghĩ đến chính mình có đại chiêu chết là không chết được cố tình giữ lại đại chiêu không thả tiếp đó đưa xong tính mạng rõ ràng là làm trái quy tắc hành động nháy mắt làm ra quyết định t ô hiểu quay đầu mở đại chiêu liền muốn phản đánh đại chiêu hướng trên mình trần lệ đụng tới quay đầu phản đánh dường như cũng có chút quá phận bất quá đối diện liền hai người mà thôi một đánh hai hẳn không có quá bất hợp lý huống hồ c ả lịch sợ tại trạng thái không phải rất tốt t ô hiểu cảm thấy hệ thống hẳn là sẽ không phản định cái này phạm điều lệ sao liền quyết định quay đầu đánh một đợt không có tốc biến hắn khẳng định là có đi không về nơi này khoảng cách chủ còn có chút khoảng cách、đây. vâng bạn phải phát động công kích nháy mắt có cố đại địa chấn e giờ cảm giác ai biết quốc gia phản ứng của dùng lệ cự nhanh nháy mắt một cái t ố c biến tránh thoát mạn phải đại chiêu các ly s ở tạ cũng là một cái ke đánh vào trên mình t ô i hiểu rõ ràng đây là tại giảm tốc độ t ô i hiểu tiếp đó hai người quay đầu đốt đi tôi hiểu người đều nhìn choáng váng đây là tình huống như thế nào không đánh ta liền chạy càng q u á phận là còn giao ra chính mình t ố c biến tôi hiểu đều không thể tin được mắt mình ngươi không phải tới bắt ta sao thế nào chính mình đem tốc b i ế n giao chương hai mươi hai ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn mắt lửa chương hai mươi hai ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn mắt lửa a i đây là tình huống như thế nào trần lệ chính mình đem tốc biến n ộ n không chỉ tô hiểu không hiểu được bình luận trước tiên cũng ngây ngẩn cả người trên mưa đạn tràn đầy nghi vấn giảng thật đây là mê viễn thao tác để người xem không hiểu loại kia hai cái đánh một cái dù cho trần lệ còn không có cấp sáu nhưng mạn phách cũng tất chết đã sát thương làm sao có khả năng đánh qua hai người một cái đều đội không xong kết quả người không có giết thành còn đem chính mình tốc biến cho dao ra liền rất làm cho người khác khó hiểu tệ tuyển tập bên trong sợ là cái này cảnh đoạn muốn bị cắt đi vào miêu miêu tại ngây người hai giây phía sau vậy mới phân tích nói người tỉ đại mỉ muốn một thoáng cái nào m ạ n p h c h tại đối mặt gẳng thời điểm sẽ trực tiếp hướng đối phương trên mặt phóng đại chiêu lại thêm đằng sau không tầm nhìn ta cảm thấy bình thường tư duy đều sẽ cảm giác đến đằng sau có người kỳ thực còn thật bị nói đúng vốn là muốn đánh cái đại chiêu đi ra ai biết bạn phải đại chiêu đối hắn lao đến t h ầ n lệ cũng không kịp suy nghĩ nhiều phản ứng đầu tiên liền là đối phương người đến tranh thủ thời gian giao cái tốc biến trốn đại chiêu tiếp đó trốn đi hai đánh hai lời còn thật không nhất định có thể đánh thắng trên mình một điểm ma kháng đ ề u không mạn phách cùng gờ dạ gạ sát thương bọn hắn là không chịu được nổi tiên kỳ tốt dừng một khi một đợt đánh thua phía sau ngươi liền cực kỳ khó đánh hắn ý nghĩ cũng không có gì khuyết điểm mạn phách dám tới nhất định là đằng sau người đến chứ sao hơn nữa tại hắn trong ý thức vẫn muốn gờ dạ gạ sẽ đến đường trên dám không có tốc biến cạ lìt sợ tạ vô ý thức liền cảm thấy đến có người tới lại thêm tốc độ tay siêu cấp nhanh n g á y mắt liền trốn mất đại chiêu đợt này gẳng đối với hắn tới nói có chút tổn thương ngồi sổm nửa ngày không soát rừng không làm được sự tình ngược lại còn đem chính mình tốc biến trò chơi đi ra cái trò chơi này ngươi không tốc biến thời điểm liền là phải cẩn thận một chút như vậy vấn đề liền tới khi ed m a f á c h vì cái gì tại sau lưng rõ ràng không có người dưới tình huống còn dám xông về phía trước đây đây là dựa vào cái gì t h ủ y long tỷ nói lời này đặt câu hỏi miêu miêu bật cười cái này ta còn thực sự không rõ ràng khả năng liền gan lớn à giả ra một bộ đằng sau ta có thiên quân vạn mã bộ dáng người mới này tốt cái khác không nói gan lớn là chúng ta đều kiến thức qua một mực có can đảm khiêu chiến cực h ạ h ắ n đợt này rõ ràng có bức thành phần đối phương nếu là không tốc biến lời nói phát hiện đối phương không có người vậy hắn coi như l ừ a đến cũng là hắn phải chết không nghi ngờ kết quả còn thật bị hắn cực thành công lấy hắn khả năng tính toán khẳng định không đến mức nghĩ đến một đ á n hai h biết sát thương là không đủ đợt này rõ ràng liền là muốn l ừ a t ố c biến nói chân ngã cho tới bây giờ chưa từng thấy tỉ mỉ nhiều như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp càng đừng đề cập vẫn là cái người mới thùy long tỉ cũng cảm thấy có đạo lý đại chiêu đổi tập biến rõ ràng kiếm lời nha vậy khẳng định là kiếm lời nếu không lời nói cũng sẽ không đi đổi tôi hiểu nếu là nghe được hai cái bình luận lời nói khẳng định sẽ lung túng biểu thị các ngươi đừng nói nữa ta còn thực sự không nghĩ nhiều như vậy ta chính là đơn thuần muốn tặng đầu người mà thôi ai biết đối phương căn bản là không m u ố n không có cách nào sinh hoạt còn phải tiếp tục hướng phương diện tốt m u ố n tối thiểu nhất chính mình không còn đại c h i ê u đối phương c ạ liền sợ t ạ m một chốc nguy hiểm ít đi rất nhiều không vội vã thi đấu mới bắt đầu đây đợi lát nữa trần lệ khẳng định còn được đến chính mình lừa hắn t ố c biến lúc này phòng chừng đã kịp phản ứng khẳng định càng nghĩ càng giận muốn đem tràng tử cho tìm trở về đi đường còn tại tiếp tục bên trong tôi hiểu xác thực vẫn là bị áp chế trạng thái không có gì biện pháp đây là anh hùng đặc tính vấn đề không còn đại chiêu dưới tình huống n g ư ơ i một cái mạn phải không có khả năng đi áp chế c ả lịch sở tạ đối phương trần lệ t i ế t tấu còn không tệ cùng t ô hiểu muốn không giống nhau lắm người ta không có cùng chết đ ư ờ n g trên tại đợt này tốc biến không còn phía sau ngược lại tại hạ nửa khu làm thành sự t ì n h giống phát sinh va chạm kết quả quốc gia chiến đội đại hoạch toàn thắng t ô hiểu bọn hắn bên này d ù n g lệ cùng bot tổ hai người toàn bộ thử trận trước mắt đầu người so là mười bốn không ra mọi người sở liệu quốc gia chiến đội vẫn là thực lực càng mạnh t ô hiểu cũng yên tâm rất nhiều cường đội liền là cường đội ra sân thi đấu đánh k i n chiến đội rõ ràng liền là cái ngụy cường đội ngươi cũng nói không ra lúc nào bọn hắn liền lật xe mà quốc gia loại này đỉnh tiêm chiến đội tại đánh thực lực không bằng chính mình chiến đội thời gian cơ hồ sẽ không thất thủ nhất định có thể bắt lại đây mới thực sự là cường đội hoàn toàn yên tâm đồng đội băng thành cái dạng này ván này thi đấu muốn thắng đã rất khó hắn một cái m ạ n phải không thay đổi được cái gì trước đó đ ố i quốc gia chiến đội phong cách cũng có nhất định hiểu rõ cái này chiến đội kinh khủng nhất địa phương chính là ở bị bọn hắn đạt được ưu thế phía sau liền có thể lợi dụng cái này ưu thế không ngừng n ấ p đô để ngươi cảm nhận được n ạ t t ở không có biện pháp nào tôi hiểu ta tới đường trên bắt một đợt ngươi đại chiêu tốt chúng ta có thể phối hợp may mà theo bụt tốc biến khẳng định chuyện tốt tôi hiểu cũng không tỉ mỉ nhớ thời gian chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua đầy đủ lâu lúc này khẳng định có tốc biến có tốc biến dưới tình huống vẫn là có cơ hội thoát thân tình huống không hề tưởng tượng hỏng bét như vậy t r ù n g hợp còn phát sinh chút ngoài ý muốn trần lệ tạ i gờ dạ gạ phía trước một bước đến đường trên cũng muốn tới gẳng song phương dùng lệ nghĩ đến cùng đi cái này đường trên náo nhiệt góp đủ bốn người có thể chơi mặt trượt mắt của t ô hiểu phát sáng lên khá lắm hai đánh hai l ợ i phía bên mình cũng thật là không tốt làm thắng chính mình đại chiêu đối phương cạ l ị c sở tạ có tột biến là tất không có khả năng đại chiêu chúng lớn đến trần lệ cũng không sao cả hắn đều có đại chiêu có thể hút người khác ra tăng điểm khẳng tính một chốc không chết được thật treo lên tới phòng chừng đánh k h n g được t ô hiểu cũng không làm phiền hai đánh hai hắn lựa chọn đánh cũng không quá phận bất quá h ắ n không thể chờ gờ dạ gạ tiền cơ tiểu vệ vợ dạ gạ vạn nhất không chế đến c ả lịch s ợ tạ nếu là hắn đại không trúng lời nói cũng quá không hợp t h o i thường nguyên cớ còn đến tiên cơ xuất động không đại cũng có lý do Vâng vừa vừa tâm anh, cùng đồng dạng, nhìn thấy Trần Lệ sau khi đến, ngáy nhanh như thiểm điện. Nhưng dừng người, lần này liền không có như thế luôn cuống, cũng biết chính mình mắc lửa bị lửa. nguyên hiện tại nội tâm không có chút nào ba động, còn gia sau quay hai lửa lửa, ba hiểu thấy khi chiêu, thiểm thế chút thậm chí còn có chút muốn cười. Cùng tác, tài, còn lửa, tôi mắt một tốc tốt biết tại mới lại cái đại mới đầu quốc có mắc cớ có có độ Lệ là bị chương hai mươi ba tôi hiểu vấn đề lớn nhất cầu phiếu đề cử tôi hiểu cái đại chiêu này thả trọn vẹn không có gì khuyết điểm chính mình dùng lệ tới ra đây là phối hợp dùng lệ muốn tiên cơ mở hắn cho rằng the bột nhất định có thể dùng tốc biến trốn mất cuối cùng tốc biến trốn mạng phật đại chiêu thật không khó chỉ cần không phải mười năm tắc máu não người bệnh có lẽ đều có thể trốn mất thú n g chi theo bột tốc độ tay là có tiếng nhanh tôi hiểu cảm thấy đối phương khẳng định sẽ tốc biến đối phương cảm thấy tôi hiểu đang gạt hắn tốc biến không muốn lại và bẫy xuống hồ càng là cao thủ càng có cái khuyết điểm tốc biến bóp cực kỳ chết có đôi khi liền bởi vì năm quá chết đem mạng mình đưa không giống t ô hiểu bọn hắn đánh sắt đoàn đồng đoàn đẳng cấp thời điểm giờ ép nhị liên đều là tùy tiện theo sớm dùng sớm xi đi thôi không cần thiết tiết kiệm để t ô hiểu trở tay không kịp sự t ì n h liền như vậy phát sinh hắn lại còn thật đem người lớn hơn nữa một đại vẫn là hai cái các lì sợ tạ muốn lợi dụng chính mình bước l ư ớ t né tránh đáng tiếc di chuyển vị trí khoảng cách còn chưa đủ cũng không có thành công c h â n lễ liền không nói hắn vốn là không có tập biến chỉ có thể trách hắn cùng cạ lì sợ tạ áp quá gần hoàn toàn là bị nộ thương đến người còn thật đừng nói ap m ạ n vách đại chiêu sát thương sát thực đủ mánh nhất là đâm vào cạ lì sợ tạ loại này trên mình yếu máu thời điểm có chút không chịu được nổi. t ô h i ể u trưởng thành mấu chốt còn không kém các lịch sợ t ạ tại vốn là không phải đầy máu dưới tình huống hiện tại cũng đã nửa máu trở xuống nhìn t ô hiểu nháy mắt có loại dự cảm không tốt dường như muốn xảy ra chuyện nha t ô hiểu đại chiêu khởi động lao ra trong nháy mắt đối phương hai người đỉnh đầu liền xuất hiện màu đỏ tiểu l a n đầu đây là thú săn mồi ngọc bổ trợ gơ dạ ga một mực mang đều là vật này mở ra thú săn mồi chạy nhanh chóng nháy mắt liền lao đến quả quyết một cái e tốc biến cùng t ô hiểu đại chiêu dĩ nhiên không có khe hở nối tiếp lên đối phương tốp rừng hai người nháy mắt lần nữa bị đâm rồi lên ngay sau đó lại là một cái đại chiêu hai người cứ thế ở trên trời nửa ngày không xuống may m à gờ dạ gạ sát thương đủ cao các ly s ở t ạ đều không phản ứng nháy mắt bị một bộ giết chết hai người kỹ năng m i ệ u sát hắn quả thực thừa s ứ c vừa mới không giao t ố c biến bây giờ căn bản liền không có cơ hội lại giao đối tô hiểu tới nói đây coi như là trong bất hạnh vận hạnh tối thiểu nhất đầu người không phải tác cầm còn lại cái c h ấ n lệ vốn là không t ố c biến hơn nữa hắn cây cột đã dùng qua hiện tại muốn chạy bộ cũng không dễ dàng gờ dạ gạ lợi dụng quy kỹ năng giảm tốc độ hắn lập tức lấy trấn lệ cũng liền một chút máu cơ hồ là tất chết cục diện tô hiểu cũng tại theo đuổi không theo đuổi không t ư n g đổi hắn cũng không thể trở về p h ậ t hệ ăn lính Á bất quá c ô ý rơi ở phía sau nửa bước trong lòng một mực tại lầm nhầm không được đụng không được đụng đụng đều đừng đụng người này t ô hiểu n g h e xong tiểu vê muốn nói chuyện t ô hiểu nháy mắt khẩn trương lên cũng đừng lại nghĩ cho ta nhường mạng biết tiểu vê có cái này thói hư tật xấu t ô hiểu tranh thủ thời gian trước dưới miệng làm mạnh đầu người này cho ngươi ngươi cầm à ta liền không đuổi theo tiểu vê trong lòng có điểm cảm động không nghĩ tới t ô hiểu đánh như vậy không c ầ u lợi vốn là hắm muốn mượt mạng cuối cùng cầm một cái nhưng ván này chơi là gờ dạ gạ anh hùng này cũng cần trang bị tới đánh sát thương hắn bắt người đầu không phải không được tô hiểu đều nói như vậy hắn cũng liền không k h á c h k h í t ố t vậy liền ta tới đi trong lòng tô hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm cũng không tiếp tục đuổi theo trực tiếp quay đầu ăn lính chân lệ là tất chết căn bản là chạy không thoát hắn theo đuổi không theo đuổi đều được hệ thống không nói không thể nhường mạng chỉ là nói không cho phép thả đi tất người chết cùng đồng đội đã đạt thành nhất trí vậy liền không có gì khuyết điểm quả nhiên tô hiểu quay đầu hệ thống cũng không nói ra cảnh cáo tin tốt lành là hai người đầu đều không phải là mình tô hiểu khống chế tương đối tốt sát thương là hắn trước tiền đánh cái kia thu hoạch liền không tới phiên hắn nắm giữ cái này bị quyết sau đó liền có thể ít cầm rất nhiều người đầu nhưng t ô hiểu một chút cũng cao hứng không nổi tình huống không thể lạc qua nha vốn là nhìn xem ván này phải thua kết quả cứ thế mà tại đường trên tìm ra tiết ấu cục diện bị cờ gờ chiến đội lại đánh trở về một chút thế yếu không lớn như vậy đối t ô hiểu tới nói tình huống có chút không đúng hắn nói không khẩn trương là giả như vậy hiện tại vấn đề liền tới vừa mới the bụt vì cái gì không t ố c biến nếu là hắn tốc biến lời nói chính mình không đụng vào hắn liền tương đương với không đại thiếu đi cái đại chiêu sát thương bọn hắn hai đánh hai hoàn toàn có thể đánh t r â n lệ năng lực cận chiến rất mạnh có thể cung cấp tiếp tục c h u y ể n vận t ô hiểu có thể mang theo chính mình dùng lệ một chỗ đưa ai biết hắn không t ố p biến để t ô hiểu mười điểm phiên muộn đây là vì cái gì đây xem thường ta đại chiêu bên kia tin d ữ tiếp tục chuyển đến t r â n lệ quả nhiên không có chạy trốn bị tiểu vê gờ dạ gà nhận lấy đầu người gờ dạ gạ đợt này là vui thích đi lên đổi hai người đầu trưởng thành nháy mắt dẫn trước lần này đường trên tới kiếm lời quả nhiên vẫn là cùng t ô hiểu một chỗ phối hợp mới có thịt ăn tôi hiểu vê đúc giờ nm còn tới ba、wow, đợt này quốc g i a đường trên trực tiếp đánh n ổ nha không biết do gờ dạ gạ liền tại phụ cận mạn phách nhìn ngươi trần lệ tới trực tiếp đi lên liền làm ở thủy long t ỷ không ngừng tại nói ra các ly sợ ta bị cứng rắn thổi sát thương cho thổi chết nếu không lời nói vẫn có thể đánh đáng tiếc tốc biến không có dao đợt này theo bột tốc biến nắm quá chết ta cảm giác không phải hắn tốc biến b ó c chết phòng chừng còn tưởng rằng h ì ed mạn phách lại tại l ừ a đại chiêu đây cứ thế không tiếp đại nguyên cớ liền bị gờ dạ gạ cho một chiêu mang đi nghe ngươi vừa nói như thế dường như có chút đạo lý nha cái này hi e tuyển thủ thật, thật giả, giả điên cùng đang làm đối phương tâm thái miều miều phân tích nói ta nếu là cái chấn lệ này tâm thái đều muốn băng nhà làm cái này mạn phách a i đợt đợt thứ nhất chính mình tốc biến bị lửa đi ra đợt thứ hai đưa cái đầu chủ yếu vẫn là cái này thì em tuyển thủ qua c ự c nhà vừa nhìn thấy dùng lệ tới ta không nói hai lời liền hướng ngươi trên mặt hướng ngươi tốc biến liền nói giao không giao à. giao lời nói khả năng là bị lựa hưởng phí hết một cái chân quý tốc biến không giao lời nói khả năng ta dùng lệ ngay tại bên cạnh đây cũng quá khó khăn à. thủy long t ỷ làm như có thật tiếp tục đi theo phân tích ta cảm thấy nhà tiếp xuống chấn lệ vẫn là đường đến cái cả lịch sở ta này đã có chút phế không áp chế nổi mạn p c h không sai ngược lại hắn hiện tại phải cẩn thận một chút có lũ ẩn cùng giày pháp sư mặt vách đợi lát nữa có đại hắn liền đến h à n mọn ta là lần đầu tiên nhìn thấy có t ố t có thể đem the bụt c ả lìt s ở tạ đánh khó thụ như vậy hơn nữa hắn còn nhường đầu người nếu không lời nói ta cảm thấy the bụt sẽ càng khó chịu t h ủ y long tỷ nói chi tiết nhường mạng cái này còn rất rõ ràng mọi người đều có thể nhìn ra chủ yếu vẫn là tô hiểu sợ chính mình tới gần một tháng o đều có thể dùng ánh mắt giết chết chấn lệ liền tranh thủ thời gian quay đầu nhìn cũng không nhìn miêu miêu cũng là gật đầu nói ta cảm thấy người mới này tốt cái gì cũng tốt vấn đề lớn nhất liền là quá không cầu lợi đ Có Hai không có đề, phụ, hỏi, người có đích đánh n h kỳ điểm. ư ơ Không ơ n g k nói g c tích đ một cái ap mạng phải để cái gì đầu người nếu là chơi ra thì đã làm cái đoàn đội đồ công nhân ta cảm thấy nhường mạng không khuyết điểm ván này rõ ràng không thể nhường giống nước tỷ nói tiếp dù sao cũng là người mới ả tại đội ngũ khẳng định còn không phải đại ca không thể nói như thế muốn thấy rõ rõ ràng tình thế ta có thể không khoa trừng nói liền theo hắn ra sân đánh kim ra sân phía sau có thể nói một câu cờ gờ chiến đội đều là hắn hì ẹn tại c miêu miêu nghiêm túc nói lời nói này không quá phận ván này thi đấu không phải hắn cái này mặn vách phòng chừng liền toàn diện sập b ả n may mà hắn trưởng thành cũng không t n h kém nếu như hai người kia đầu đều là hắn khẳng định liền càng tốt đến trung kỳ cùng cái vũ khí hạt nhân đại ai ai mang thai cái khác không nói liền tô hiểu cái này biểu hiện cộng thêm hai cái bình luận miêu tả khiến người qua đường đối tô h i ể u cảm nhận lần nữa tăng lên một cái cấp bậc khả năng còn không tới loại kia trở thành fans tình trạng bất quá cũng cảm thấy người mới này là không tệ kỹ thuật tốt tố chất tâm lý quá cứng liền không nói còn rất có thái độ hung hăng ngược mạng khiêm tốn hữu lễ bộ mặt người nơi nơi mọi người càng ưa thích đối mặt k h e bụt còn có thể đánh không rơi hạ phong thậm chí ngược lại áp chế mọi người đều có thể nhìn ra cờ gờ chiến đội sợ là lần này thật nhật được bảo lại trưởng thành trưởng thành tiếp một cái đệ nhất thế giới tốt chẳng phải là đằng sau gờ dạ gạ còn tới bắt được một lần t ô hiểu cũng là tương đối rõ ràng thả cái đại chiều the bụt lần này không có năm chắc tốc biến quả quyết phóng xuất tiểu vệ không công mà lui chờ tôi hiểu tiếp cái đại chiêu tốt phía trước the bột chỉ cần không chơi đều là an toàn hơn nữa đồng đội bên kia đã liên tục bại lui đối phương còn cầm hai cái rồng lập tức lấy điều thứ ba này rồng cũng muốn đổi mới rõ ràng muốn tiếp đoàn một tiếp đoàn lời nói toàn bộ liền sẽ tan vỡ quốc gia chiến đội kinh khủng nhất địa phương ở chỗ mấy đầu đường đều rất mãnh hơn nữa đều có thể xê không đơn giản dựa vào the bột một người tuy là thanh cạ lì sợ tạ này tác dụng là không lớn nhưng cái khác hai đường trưởng thành tốt lắm cột bạt tổng vẫn là rất thoải mái không giống cờ g bên này liền dựa vào màn phạch cùng g ra gạ mấu chốt mạn g vật đại chiêu có tốc biến cơ hồ là tất trốn không có tác dụng gì tôi hiểu người rõ ràng xong đợt này lính tranh thủ thời gian xuống lập tức rồng còn có hơn ba mươi m i ệ u s á t muốn đổi mới trong đội chỉ huy tiểu v mở miệng nói đầu thứ ba rồng nhất thiết phải đến đánh xong nếu không đối đầu mặt ba cái rồng tiếp x u ố n g sẽ càng nội tại theo đội hình còn có đối phương trưởng thành tới nhìn càng về sau là càng đánh không được chỉ có thể ở lúc này t i ế p chiến tôi hiểu không có thành phố nguy ê n cơ hắn đến đi bộ đi tới mới được còn có hơn ba mươi m i ệ u s á t thời gian có lẽ không sai bị lắm ai biết quốc gia chiến đội cũng là bóp chuẩn ngươi ít người chủ động mở cồn g b á t các lịch sử ta đại chiêu khóa lại là trần lệ trực tiếp một cái bổ kỳ bản đem trần lệ n e m tới trần lệ ra dày t h ì t béo đại chiêu hút phía sau cũng không sợ ngươi đem ta m i ể u sát cây cột một thẻ nhất là tại giao lộ vị trí để cờ gờ chiến đội m ộ ư ơ i điểm khó chịu một chốc ngươi cũng không cách nào rút lui bất đắc dĩ chỉ có thể ứng chiến tôi hiểu xem xét đánh nhau nói không xúc động là không có khả năng hắn còn không tới đây đồng đội tuyệt đối đánh không được đợt này đoàn một thùa ván này thi đấu liền không có bất luận cái gì lật bản hy vọng xúc động run sợ run tay một trăm vạn lập tức lấy muốn tới tay tô hiểu có thể không xúc động ư u cồn bạn tổng đánh m ộ ư ơ i điểm quyết liệt tô hiểu cũng không diễn hắn một mực l i ề u mạng chạy qua bên này người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là không còn kịp rồi chỉ có thể nói đoàn mở quá đột ngột vốn là cờ gờ chiến đội liền không tốt đánh vô luận là trưởng thành vẫn là người thao tác đều rơi vào thế bất lợi húng chi còn là bốn đánh năm căn bản liền không cái gì hy vọng quốc gia chiến đội đại hoạch toàn thắng cơ hồ đoàn diện cờ gờ chiến đội đánh ra không đổi bốn trên thực tế cờ gờ chiến đội phát huy đã không tệ nhất là tiểu vê gờ g i gạ đánh hết sức xinh đẹp đối phương tốt còn có mở ý giờ. Đều kém cũng h khoảng cách, chiến hồ phần, nhưng ú t sát tiếc trang tốc một bị bị bên biến miểu mà cuối đội gia đội giao người quốc đều đáng đồng cùng vẫn này có cơ là chưa chết. câu, Cũng hiểu, người đi, nhanh người Tôi tới、đây. Tiểu một trong tràn đi đi, lại nói một câu, trong giọng nói bại. lên đừng ngập đây. V không có gì trách tôi hiểu ý tứ chỉ là cảm giác chính mình mới vừa rồi không có phát huy đến tốt nhất vốn là có thể đổi hai cái dù gì chỉ cần đổi hai cái đối phương cũng không dám đánh bạn rồng nạt họ mà bây giờ nhìn lên đối phương năm người đều tại bạn rồng nạt họ nhất định là không còn vốn là rơi ở phía sau mấy ngàn kinh tế ngươi lại ném bạn r ồ n nạt họ tương đương với đem một điểm cuối cùng lật bản hy vọng đều cho mặt sát tuy nói ngay từ đầu đều không nghĩ qua thắng bất quá thật đến trong tranh tài đánh tới phân thượng này thua vẫn sẽ có tâm tình thua thi đấu cảm giác đều không vậy cũng không có gì trông chờ cùng lưu manh không khác biệt tôi hiểu ngược lại muốn xông đi vào tới cái đại chiêu thử một chút coi như có thể thay người đầu hắn một cái đối mặt n ằ m cái cũng là hắn phải chết không nghi ngờ cục diện chết một lần rõ ràng có lợi điểm nhưng đồng đội đều tại nói hơn nữa cương ép đi qua xác thực quá không lý trí đối phương đi phân tán rõ ràng liền là tại phòng ngự mạn phải t h o n g cái lớn nhiều cái người một đổi một lời vẫn là thua thiệt tôi hiểu cũng không á、okay、p bước đi đưa chỉ có thể lui lại nói đến cũng là thất bại ván này còn một lần không chết qua đây may m à thi đấu phải thua một trăm vạn tới tay là được chết một lần mười vạn chút tiền nhỏ kia liền tạm thời không thèm nghĩ nữa ra vẻ mình cực kỳ không có cách cục dù sao ván kế tiếp có lẽ vẫn là không thắng được song phương thực lực tranh lệch quá lớn thua hai ván làm cái hai trăm vạn điểm nhỏ khu nhà ở là có thể mua một bộ ai nha xảy ra vấn đề lớn nha thì em còn không tới đây cờ cờ bên này người thế nào bị mở ra qua không cẩn thận nha miêu miêu còn giống như rất thiết ậ n khi e ngay tại chạy đến trên đường rõ ràng đối phương sẽ tìm cơ hội n g ư ờ i đem tầm nhìn một l o ạ n liền nên tranh thủ thời gian lui về sau nhà không cho đối phương cơ hội này dù sao rồng còn không đổi mới đây thời gian chờ tô h i ể u chạy tới thừa sức kết quả cờ cờ chiến đội người một mực tại lần kia lắc lư cuối cùng liền xảy ra chuyện tổng thể tới nói tô h i ể u trên mình nổi vẫn là muốn hơi nhỏ điểm hãn dịch chuyển bên trên một đợt dùng tới chi viện cũng không có đánh ra đồ vật tới Dòng nước thì nói theo, đầu này vẫn là dòng nước, phải biết dòng nước hồn thế nhưng thì theo, phải đầu là này biết b hồn hại Lấy được họ, liền được không có, không có bạ nạt rồng họ, nạt họ tỷ lệ thắng 100%. số liệu không có như thế tuyệt đối nhưng có thể nói rõ nhất định vấn đề b à r ồ n g nạt họ vật này ở trong trận đấu thật sự là quá trọng yếu nếu không lời nói thế nào sẽ có nhiều như vậy c ư ớ p b à r ồ n g nạt họ lật b à n cố sự đây tôi hiểu ngươi đi qua nhìn một chút cũng đừng quá thâm nhập miễn đến đưa tiểu vê lúc này nói một câu khẩu khí bên trong tràn ngập bất đắc dĩ trông chờ cái mạn phách cất rồng rõ ràng không quá hiện thực có cái dùng lệ tại cướp long dạ không có t ố t ướp thúng chi đối phương năm người đều tại ngươi là không có gì cơ hội càng mấu chốt là đối phương còn có cái cạ lì sợ tạ cái đồ chơi này là có khả năng rút mâu có dùng lệ trừng phạt cùng cạ lì s ở tạ rút mâu bạ dòng n ạ họ cho người khác cướp đi khả năng phòng trừng chỉ có một nếu như không phải dùng lệ tới cướp phòng chừng bị cướp đi sát xuất chỉ có một quá mức xa vời nếu là đi lời nói khả năng sẽ còn đem chính mình góp đi vào vậy thì càng thua lỗ tôi hiểu m ạ n v h ả i vẫn tính trưởng thành không tệ thật đi đưa lời nói thì càng không chơi được dòng dù sao đã ngầm thừa nhận là đối phương còn không bằng nắm chắc đ ẩ y r a lính thuận tiện trưởng thành một tháng đây tôi hiểu nháy mắt bị nhắc nhở đúng thế đi cướp bạ d ồ n g nạt họ dễ dàng chết ván này thi đấu còn một lần không chết qua đây dù sao thi đấu cũng muốn thua đánh tới hiện tại t ô hiểu cảm thấy chính mình thật không có gì nổi tại trong đội ngũ xem như đánh tốt nhất cái kia l i ê n cái này còn muốn thua t h u ầ n t ú y liền là đội ngũ thực lực t r í n h lệnh cùng chính mình không có quan hệ gì thắng cũng không thắng được còn không bằng thừa cơ hội này nhiều đưa hai lần đây đối với cục diện không có ảnh hưởng cũng để cho t ô hiểu gánh nặng trong lòng sẽ nhỏ rất nhiều tối thiểu nhất thua trận thi đấu cũng không phải bởi vì hắn t ô hiểu cố tình dùng chưa từ bỏ ý định khẩu khí nói ta vẫn là đi qua nhìn một chút ta vạn nhất có cơ hội đây cho bọn hắn bạ rồng nạt h ọ chúng ta càng không chơi được thấp ra lời này đồng đội cũng không khuyên giải s á c thực nói có đạo lý cho đối phương cầm bạ rồng n ạ hò ngươi vẫn thua còn không bằng đi thử một tháng đây đưa cũng liền đưa à tôi h ể u coi n hiểu ư là l không không đánh tặng, đằng tống cũng sau cổm bạc ạ chết cũng cả. chút trực chiêu chạy không tình huống không h tiếp Trong một trốn. Tô lần liền liền này nói, ngươi đúng vậy sao đội đi đi, đại i SP xem gật đầu một cái liền đi qua hiện tại mạn phật đại chiêu cũng không đáng tiền thời gian hồi chiêu còn rất nhanh đi tới phía sau trên mình t ô hiểu mang theo cái mắt kiểm soát đây cũng là đánh chuyên nghiệp nhất thiết phải không giống tô h i ể u xuyên qua tới phía trước đánh xong mấy năm liên minh huyền thoại phòng chừng mua mắt kiểm soát hai tay đều có thể đếm đi qua mắt kiểm soát một tháng đi nháy mắt có thể nhìn thấy rồng trong hố tình huống và rồng nạt họ còn có hơn năm ngàn dòng máu t h ẳ nhưng g t ắ n nói đánh tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa tới tốc độ phía d ớ i ư ờ i hãng kê đối ề u u không thế tình h nào đấy. Dưới n bình thường, nhân g thủ ờ đủ đầy l nói, sẽ phải người đi lên ngươi người phải đi sẽ phía lưu đem trục xuất, ở diện ư ớ đánh được đối không ngươi rồng Nhưng cho hội. là cấp cơ rồi, i d đợt này mấy cái xe vị trạng thái đều không hề tốt đẹp gì chỉ có dựa vào dùng lệ cùng ép tại gánh đánh, đánh bạ dòng n a s họ vẫn tương đối thương tổn cũng không dám đi loạn lại thêm cái này màn v á c đại chiêu có chút khủng bố ngươi một người hai người đi lên tìm hắn nói không chắc là có đi không về không cần phải vậy cầm bạ rồng nạt họ trực tiếp rời đi l i ề n thôi hắn dám trực tiếp đại xuống cấp rồng năm người một chỗ phối hợp cũng có thể nháy mắt giết chết hắn khi ép、e、tới ngươi nói hắn có cơ hội cướp con rồng này à đây là ap mạn vào nhà đại chiêu s á t thường phi thường bạo tạc giống nước tỉ ngữ khí nghe tới không nhanh không chậm miêu miêu lắc đầu nói ta cảm thấy khả năng không lớn đôi thứ nhất mặt có dùng lệ cùng cạ lì ị sợ tạ theo hai người kia trong tay cướp rồng độ khó quá lớn thứ yếu hắn mắt kiểm soát cắm thời gian quá sớm hiện tại đẩy mắt kiểm soát phía sau hắn mất đi tầm nhìn chỉ có thể dựa vào đoán bạ rồng nạt họ hp cái này thật rất khó khăn g tôi hiểu cũng nghĩ như vậy bên trong lấm tấm màu đen một mảnh không nhìn thấy máu rồng l ư ợ n g nhất thương tổn b á c không cho phép lúc nào xuống dưới đi sớm hoặc là đi trễ ngươi cũng chỉ có mất mạng tôi hiểu kỳ thực cũng có chút sợ hãi chính mình cuối cùng đại chiêu sát thương cực cao tuy nói có cả lì sợ tạ tại tỷ lệ không lớn nhưng trung quy vẫn là có tôi hiểu nhất thiết phải đến cẩn thận hắn một mực tại tính toán thời gian tâm nói ta nhiều chờ vài giây đồng hồ chờ b ạ rồng nạt họ miệu sát phía sau ta xuống lần nữa đi chẳng phải là vui thích không có bất kỳ nguy hiểm tặng đầu người ai biết quốc gia chiến đội người cùng hắn luôn cùng nhau đi bọn hắn cũng có chút lo lắng cái này m ạ n phải sát thương quá cao. nhất là có lũ gần cái k i a một thoáng vạn nhất thật đem rồng đập đây ý là chờ một chút chờ hắn không chê không nổi chính mình trước xuống liền người mang rồng một chỗ cầm một điểm nguy hiểm đều không có quốc gia chiến đội tính kỷ luật cũng tương đối mạnh hơn hai ngàn máu thời điểm nháy mắt dừng tay chờ lấy tô hiểu xuống cái này h ê, .E., n g ư y i mạn phách là khẳng định m i ệ u sát không xong trang bị còn không tới tình trạng kia ai biết tô hiểu liền là không được mạn phách tựa như đi bởi vì tô hiểu đi vòng qua đường trên cái k i a tam giác bụi cỏ bên trong không có tầm nhìn quốc gia chiến đội người xem xét tình huống này tâm nói người chẳng lẽ đi rồi sao đoán chừng là không có tầm nhìn cảm giác chính mình không có cách nào cướp liền trực tiếp buông tha đi lại thêm bị bạo rồng nạt họ phun cũng rất thảm ngươi không động thủ không có nghĩa là bạo rồng nạt họ cũng có thể dừng tay quốc gia dùng lệ trấn lệ phát hiện hp có chút thấp vậy mới tranh thủ thời gian chỉ huy động thủ đi đợi đến một nghìn năm trăm máu thời điểm hai chúng ta một c h ỗ t h e o đồng dạng có cả lịch sợ tạ thời điểm dùng lệ đều sẽ cùng cả lịch sợ ta người sử dụng t ư ơ n g lượng đến một cái hp mọi người cùng nhau theo liền có thể bảo đảm d ồ n g vững vàng bắt lại một ngàn máu trở lên miệu sát đối phương dùng lệ là khẳng định không giành được chỉ cần ngươi cái khác sai lầm trừng phạt xong phát hiện còn có hơn mười giọt máu loại kia đơn thuần thuộc về theo sớm tôi hiểu cũng gấp như vậy d à y vò k h ố n khổ đánh cái bạn rồng nạt họ đều chậm như vậy cái bạn rồng nạt họ này là bản thăng cấp sao tỉ mỉ nghĩ lại không thích hợp đối phương cái đội hình này đánh bạn rồng nạt họ là không vui cũng không đến mức như vậy d à y vò k h ố n khổ có phải hay không dừng tay trở lấy ta xuống dưới đây trước đây thi đấu nhìn nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp một ít xáo lộ tôi hiểu cũng đều minh bạch nháy mắt đã hiểu muốn ta người đầu ngươi cứ việc nói thẳng khách khí như vậy làm gì t ô hiểu cũng không thể do dự sợ bọn họ bị bạn rồng nạt họ phung thời gian quá dài v ạ n giờ ợt mở lưu lượng quá thấp bị hắn đại chiêu mang đi một hai cái thế nào làm chẳng phải là cực kỳ lúng túng ầm ầm mở ra không thể cản phá e g i ờ nháy mắt đụng vào đi ngay sau đó bạn rồng nạt họ một tiếng h é t thảm biến mất trong hư không cái gì tôi hiểu xem xét bên cạnh nhắc nhở chính mình dĩ nhiên cướp được bạn rồng nạt họ nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn nhìn lại một chút hắn còn bắt lại chỉ vật kỳ hiệu hắn ạ vạ t a trực tiếp xoát màn hình ta mẹ nó kèm chút không chịu đựng được loại kích thích này t ô hiểu chỉ cảm thấy đến trước mắt mình tối đen kém chút không theo trên ghế game min v à xuống chương、26. Ta không 26, ta không tạo, nice、tôi a còn k h n g mở ạ đây. còn hiểu n g tôi cướp Ngoài n hiểu vĩnh viễn tích thần t ô hiểu liền cảm thấy đến ngực buồn b ự c sợ một hơi không tiếp nối tới ngay sau đó hai nghe nổ tung đồng đội một chỗ kêu lên cái kêu đệ xì bẹn gục lại kém chút để t ô hiểu không trực tiếp mất đi không có cách nào t ô hiểu cho đồng đội kinh hỷ quá lớn vốn cho rằng không còn ai có thể nghĩ tới t ô hiểu một cái đại chiêu cướp được b ạ rồng nạt họ hơn nữa còn lấy được chị vân kỳ hiệu cái đại chiêu này nói một câu nháy mắt bạo tạc không quá đáng t ô hiểu cũng liền không nghĩ ra đối phương liền cái này còn thông thường thi đấu thứ nhất cũng quá thái đi năm người đánh cái bạ giống n t họ còn có thể bị cướp có thể hay không chơi trò chơi à. ta thiên thật cướp được cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý đi miêu miêu cũng không để ý chính mình bị đánh mặt ngược lại là lớn tiếng tại gọi biểu đạt chính mình chấn kinh cùng xúc động đồng thời còn có chút không hiểu đợt này là thế nào cướp được chúng ta một hồi nhìn một chút chiếu lại ta cảm thấy có thể theo có trừng phạt dùng lệ cùng trong tay cạ l ị n sợ tạ cướp rồng thật là không thể tưởng tượng nổi sự tình ta đã nói cái này a p màn phải sát thương thực tế quá cao thật có cơ hội Thủy l o nguyên Tỷ cũng không nói n h i ề như v ậ có thể cướp được liền là ngư bức. chí góc cho càng còn khắc cho tác thể Rất mau trở lại thả tới, thậm trong nhìn hơn khoảnh khắc đó cho động tác chậm. để điểm, ngưu người đó động liền、like、là lại mọi ràng n g mau quay rõ y vì lai là dạng này chấn lệ trừng phạt trước rơi xuống trừng phạt xong còn lại hơn sáu trăm chút máu cái này hp g i ả g đạo lý cả liền s ở tạ là có khả năng giết chết hai người hẳn là khơi thông tốt kết quả là tại trừng phạt xong trong n g á y mắt m ạ n phải xông xuống đợt này chỉ có thể nói thời gian thật trùng hợp c á liền sợ tạ vốn là hp liền thấp trong nháy mắt liền không nhựa sát căn bản là không có cơ hội nhấn ra e kỹ năng miêu miêu dùng khoa trương khẩu khí nói Cái này, AP mạn phải sát thương quá này mạn thương nổ tung nha, AP phạch kỳ h thể chống hò, thể ô n nỡ rồng nạt vẫn g giọt một mấy trăm máu miểu tùy tiện sát. cái có được, có bạ k thực đợt này chính là thời gian điểm thật t r ư n g hợp hai người nói một chỗ theo nhưng ngươi là hai người khẳng định không có cách nào c h ọ n vẹn đồng bộ thời gian sai là có liền cái k i a một chút thời gian sai t ô hiểu vừa đúng đụng vào đi sau đó đem b ạ rồng nạt họ đ o ạ n kỳ thực muốn không cạ lìt s ở tạ liền dùng lệ lời nói dùng lệ khẳng định cuối cùng mới dùng trừng phạt mạn p h ả còn thật không nhất định có thể cướp được chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi đợt này cũng không thể trách cái p một hắn ngay mắt bị miễu sát căn bản là không có cơ hội rút mâu chỉ có thể nói tô hiểu hắn xuống thời gian thật là khéo nha t h ủ y long t h hỏi n g ư ờ i nói hắn thời gian này sẽ không cũng là tính toán q u á a cái này không đến mức à chúng ta thổi cũng đến coi trọng điểm mức độ hắn tầm nhìn đều không có thế nào tính toán loại này liền là đơn thuần vận khí tốt miêu miêu lại tăng thêm một câu bất quá vận khí cũng là một phần thực lực thì e thật rất mạnh người này liền không hợp t ố i t h ư ờ n g xem như lập công lớn người t ô hiểu lại có muốn treo máy xúc động nhưng đó là không có khả năng hắn lại chiêu xuống phía sau không có thả cái khác kỹ năng liền bị hệ thống cho cảnh cáo làm trái quy tắc lời nói nghe nói tiền phạt mười điểm khoa trương tôi hiểu không có cách nào chỉ có thể dưng dưng lại nhận một cái tàn huyết đầu người uy kỹ năng đánh một thoáng đều không chịu được nổi cũng liền mang ý nghĩa tôi hiểu bắt lại của giả kỳ hiệu may mắn còn có người không có bị đ ạ i đến cũng tiện thể lấy chạy suýt nữa bắt được vẹn tạ kỳ hiệu một lòng đều đang run dày vốn là tất thua ván bởi vì chính mình một cái đại chiêu biến đến khó bể phân biệt lên thật b ạ r ồ n g nạt họ hủy một đời tôi hiểu triệt để cảm nhận được những lời này là ý tứ gì vốn là nếu là liền đơn thuần cướp được bạn d n g nạt họ nói không chắc có tốt đối phương vẫn có ưu thế hơn nữa tô hiểu còn có thể bị giết mạn phải cướp b ạ rồng nạt họ vậy chính là có đi không về hết lần này tới lần khác đối phương hp quá thấp còn mạnh kháng rồng không đánh ngươi nói tức giận không làm người tức giận để tô hiểu bắt lại bốn người đầu vậy liền không giống với lúc trước n h a lợi dụng đối phương phục sinh thời gian có khả năng không ít chuyện không ổn nhất là đầu này rồng đối phương còn không đánh vừa mới nắm chắc thời gian hướng b ạ rồng nạt họ tới không quản rồng dù sao không phải linh hồn rồng cái kia một cái khẳng định không có b ạ rồng nạt họ trọng yếu kết quả cái này hai cái rồng đều là cờ gờ chiến đội lại lợi dụng b ạ rồng nạt họ bờ hú fd đầy đầy trụ cục diện nháy mắt quận sống nha thậm chí cờ gờ chiến đội phần thắng càng lớn điểm nghĩ tới đây t ô hiểu liền đau lòng không có chuyện làm không tới b ạ rồng nạt họ nơi này xem náo n h i ệ gì đi đẩy đường trưởng thành nó không tâm sao không đúng thật muốn nói đến ta mẹ nó liền không phải chơi ap mạn phách chơi mẹ nó ap mạn p h á c đây làm đến hiện tại một lần không chết đầu người còn cầm một đống quá khó chịu t ô hiểu ngươi thế nào vì sao không đ ộ n g tiểu vê tại hưng phấn sau đó chú ý tới t ô hiểu không thích hợp có phải hay không lần đầu tiên trong tranh tài cướp b ạ rồng nạt họ quá hưng phấn bị ngươi đọc chúng hắc <cười> hắc ngươi lợt này quá mấu chốt có b ạ rồng nạt họ thêm rồng chúng ta khả năng sẽ lợn tôi hiểu lại là run lên trong lòng còn không dễ dàng mới chỉ hoa tới cái này mẹ nó tới tay một trăm vạn lại muốn không cánh mà bay ư không còn không có hoàn toàn thắng tôi hiểu cảm thấy phải tin tưởng thực lực đối phương hiện tại bọn hắn cũng liền là đem thế yếu đánh trở về mà tôi không tính là ưu thế gì đối phương đoàn đội thực lực tương đối mạnh vẫn có thể đánh sinh hoạt còn phải tiếp tục tôi hiểu vẫn muốn dựa theo bình thường tiết tấu đi chơi không thể làm loạn hệ thống tùy thời tại giám sát đây mười điểm nghiêm ngặt tiếp xuống bạ r ô n g nas h o bờ uff đẩy mạnh thời gian quốc gia chiến đội thay đổi phong cách biến đến có chút sợ không có gì biện pháp trên mình đều không tốc biến mạn phách lại quá mập vừa mới cầm bốn người đầu không nói còn có hai cái kết thúc đại nhân đầu trưởng thành không muốn quá tốt một thân a về trang bị lớn đến là thật chịu không được vẫn là đợi chút đi để điểm trụ ra ngoài chờ tốc biến chuyển tốt lại đánh tiếp một đầu dòng đổi mới thời điểm quốc gia chiến đội vậy mới đi ra ứng chiến chủ yếu tốc biến đều tốt cũng không cần sợ mạn phách song phương hết sức căng thẳng đợt này c ù n g bản tổng cơ h ộ i liền là thắng bại tay người nào thắng ai liền có thể đạt được thắng lợi song phương lực chú ý đều tại cái này thật mập trên mình mạn p h c h một bên nghĩ mạn p h c h nhiều lớn hai cái tùy tiền thắng một bên n g h ị chớ bị mạn phạch lớn đến là được xem như trong tranh tài giác rưởi anh hùng ra sân đều khó càng đừng đề cập còn như thế chịu quan tâm giao song phương mới tập kết thuộc về thăm dò giai đoạn tôi hiểu thình lình đem chính mình đai lưng hệ hẹn tấn đi ra người đột nhiên hướng phía trước sông lên tôi hiểu người nháy mắt l ú n g túng cái này mẹ nó dĩ nhiên ân sai muốn cắm cái mắt kết quả ấn vào đai lưng hệ hẹ h ẹ t bên trên không có cách nào tôi hiểu chính xác có tật xấu này có đôi khi thường xuyên tật tốt còn có thể đem kim thân cho nhấn ra tới thậm chí còn có thể tới một tay tại chỗ t ậ biến ba. Ba. nhưng mà t ô hiểu lúng túng còn không kết thúc để hắn trận mắt hốc mồm một một màn xuất hiện chỗ không xa quốc gia chiến đội mấy người r ồ i dập giao tốc biến kéo ra vị trí ta còn không phóng đại chiêu đây các ngươi làm gì chương hai mươi bảy lâm vào mê mang chương hai mươi bảy lâm vào mê mang cầu phiếu đề cử quốc gia chiến đội hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là sợ đến một bước đem t ô hiểu đều nhìn trận tròn mắt làm gì vậy đây là ta lại không dự định phóng đại chiêu liền là đơn thuần ấn sai mà thôi đối phương cũng không phải không có nhìn ra t ô hiểu theo là đai l ư n g hệ hẹt bọn hắn nào biết được t ô hiểu là ấn sai đây sẽ không thật có tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ ấn sai phim、à. đài lương hệ h ẹ t vật này bình thường đều là trợ rút vào sân có suy yếu bản tốc biến tác dụng mọi người xem xét tô hiểu động tác này còn tưởng rằng m ạ n phạch muốn trực tiếp mở đ ạ i đây hiện tại trên mình m ạ n phạch mũ đều có đủ để đạn hạt nhân lưu m ạ n p h á c h quốc gia chiến đội nhìn loại này trang bị m ạ n p h á c h nội tâm chỉ có một câu ngươi không chịu lao tử bị quy một thoáng đều tương đối khó chịu càng đừng đề cập bị đ ạ i đến tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng s á c thực khoa trường nháy mắt liền đem tốc biến nhấn ra tới t ô hiểu liền không thấy rõ không phải chứ xác định là tuyển thủ chuyên nghiệp à thế nào như vậy tốt hủ dọa k ỳ thực dưới tình huống bình thường còn thật không như vậy tốt hủ dọa nhưng bây giờ không giống nhau lắm nha vừa mới cái kia đợt mạn phách cướp bạ rồng nạt hỏ thêm của giả kỳ hiệu quốc gia chiến đội tâm thái đã bị ảnh hưởng nhìn thấy cái này mạn phách liền có chút gì ứng đưa đến cái này tên tràn g diện xuất hiện ta một cái đai lưng hệ hẹp đổi người đối phương bốn cái t ố c biến đây cũng quá kiếm lời a kiếm lời là kiếm lời nhưng t ô hiểu lại cao hứng không nổi các người đem tốc biến đều giao một hồi còn thế nào trốn ta đại chiêu vốn là không giàu có gia đình nháy mắt họa vô đất trí nhưng làm t ô hiểu cho sâu chết ai xảy ra chuyện nha quốc gia chiến đội thế nào giao nhiều như vậy tốc biến? bình luận cũng bị k i n h đến thật lâu không thấy loại này đồng loạt giao tốc biến tình huống lại còn có một t i ế n g ngay ngắn đây là để cho người không nghĩ tới miêu miêu thì nói ai u đây là bị mạn phách lừa gạt nhà cố tình n h ấn cái đai lưng hệ h ẹ t lừa gạt đối phương tốc biến đây cũng quá cợt nhà đi Ràng nhà. lần đầu tiên nhìn thấy đai lưng hệ hẹt có thể ở trong trận đạo mạn lý, ta thấy đầu đai nhiều như vậy tốc biến, tiếp hệ vậy có tốc cũng quá cái k có có h quốc gia chiến đội cũng biết bởi vì đội hình vấn đề không có tốc biến bọn hắn là căn bản liền không có cách nào đánh không nói hai lời chuẩn bị lùi lại lại hướng phía sau kẹo a dù sao bọn hắn đội hình hậu kỳ còn tốt chuẩn bị chờ đều có tốc biến tuyệt đối có thao tác không gian hiện tại sợ nhất liền là bị mạn phật đại đến n g ư ơ i căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào liền sẽ bị miễu sát cái kia còn đánh cái gì chỉ có thể tiếp tục về sau kéo dù sao cờ gờ bên này mới lấy được một cái rồng đầu này nhường cho bọn họ cũng mới hai cái mà thôi khoảng cách linh hồn rồng còn sớm cũng không s ấ t ruột nhưng tôi hiểu bọn hắn bên này còn có một tay G ỡ dạ gà đây G ỡ dạ gà mở cồn g b ạ t có thể lực lớn nhà đều hiểu u ố n g vào một n g ụ m rượu ngon vào say quá hóa c ù n g vê đúc trả thái tiểu vê đánh m ộ ư ơ i điểm quả quyết e tốc biến đục vào trực tiếp đem bot tổ hai người mở ra trở về quốc gia chiến đội là có tiếng không muốn bán đồng đội kết quả là trở về đánh t ô nhưng i ể u xét tại i nói cái tâm đ chiêu không này thiếu đi hai người ngươi trông chờ ba đến năm là không có khả năng lắm húng chi còn không t ố c biến liền có chút khó chịu nha kết thúc không có kỳ tích đợt này đánh xong liền triệt để không cho hết kinh tế vượt lại cao địa phá mất chính yếu nhất quốc gia cái đội hình này cũng có vấn đề tất cả l ị c h sợ tạ đã thuộc về trong suốt người cơ hội không có tác dụng gì đằng sau đã không còn gì để nói cục diện nghiêng về phía sau liền cực kỳ khó lại lật qua tôi hiểu đã tận lực nhưng cờ gờ chiến đội vẫn là bắt lại thi đấu đại thế không thể ngăn cản bởi vì hệ thống tồn tại tôi hiểu cũng không có khả năng trắng trận diễn chỉ có thể làm một ít tiểu động tác nhưng tại dưới loại cục diện này cũng không có tác dụng để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội lật bàn thành công trực tiếp một thành thật là không nghĩ tới à, loại cục này đều có thể lật qua sau đó ai lại nói cờ gờ chiến đội không đánh được ngược do ván ta cái thứ nhất không đồng ý tôi ta có thể lật bàn vẫn là dựa vào mạn phạch khi ẹt lập xuống công lao h i ề n hách ván này mở vở đở là chạy không thoát miêu miêu âm dương quái khí mà nói ta trước tiên cần phải cho hi ẹt nói lời xin lỗi ngay từ đầu nói mạn phạch anh hùng này không được nhìn tới không phải mạn phạch không được là chúng ta người bình thường chơi không được t h ủ y long tỷ nói tiếp ta phỏng chừng hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong xếp hạng một đống lớn mạn phạch muốn xuất hiện a người ý là hiện tại trong xếp hạng mạn phạch còn không nhiều sao nhất là chúng ta vàng đoàn trở xuống đẳng cấp ta cảm giác thường xuyên gặp nha ta ý là trước đây mọi người đều nói đây là mạn p ạ c h hiện tại không giống với lúc trước t h i ed đã chứng minh anh hùng này ở trong trận đấu đều có thể xê xem như chính danh ngươi vừa nói như thế cũng có đạo lý ta lại m ù đoán một tay giả sổ cũng sẽ biến nhiều t ô hiểu bên này trở lại phòng nghỉ mọi người hoan thanh tiếu ngữ một mảnh huấn luyện viên còn tự thân tới cho hắn xoa b ắ p lưng không chơi game đều có thể nhìn ra ván này có thể thắng may mắn mà có t ô hiểu t ô hiểu ngươi cái này mạn phạch có phải hay không sau lưng chúng ta vụ n trộm luyện chơi có thể nha t h ầ n phong còn t r e o kẹo nói nói thật ngay từ đầu nhìn mạn phạch thời điểm xem như huấn luyện viên cũng không tán thành anh hùng này tác dụng có hạn cực kỳ ở trong trận đấu chỉ là vì để t ô hiểu rèn luyện một chút sẽ đồng ý bây giờ suy nghĩ một chút may mắn đồng ý nếu không còn thật không nhìn thấy đặc sắc phát huy bên cạnh mở ý、e、giờ yên lặng cũng nói tiếp cái này m ạ n p h ả t chơi chính xác mánh cái t i ê u đợt cướp bạ r ồ n g nạt hỏ thêm của dạ kỹ cho ta như nước nếu không phải hắn chúng ta ván này thất thua t ô hiểu van cầu các ngươi đừng nói nữa vốn là thắng thi đấu liền khó chịu đồng đội vừa nói như thế t ô hiểu kém chút lửa công tâm một ngụm máu phương ra rằng đạo lý ván này không phải hắn lời nói cũng thật là không thắng được chính mình đem chính mình một trăm vạn làm chạy không trách được người khác mấu chốt nhất t ô hiểu cũng nghĩ không ra hắn trình độ này ở trong trận đấu có thể thắng liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g càng kỳ quái hơn là còn ca gì mấu chốt vắn này cũng không phát giác được có hệ thống can thiệp liền tùy tiện đánh ngược lại sẽ phát sinh không tưởng được sự tình không hiểu thấu liền thắng t ô hiểu lâm vào trong ngượng ngùng vì cái gì tùy tiện đánh đều có thể thắng thiên lý ở đâu mấu chốt nhất là nợ nần dường như lại tăng lên chương hai mươi tám học sinh tiểu học trong tay chương hai mươi tám học sinh tiểu học trong tay chủ yếu hiện tại t ô hiểu một chốc thật thấy không rõ chính mình là thực lực gì ta không phải cái sắt đoàn à tùy tiện đánh hai lần đều có thể bị xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo loại kia vì sao tại đỉnh cấp trong tranh tài còn có thể như thế c ả gì đây không đạo lý nha mấu chốt mỗi lần n g ư y i muốn diễn thời điểm đều có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra đây cũng quá tra tấn người tôi hiểu tâm thái có chút sụp đổ lại tính toán một chút chính mình thiếu nợ tình huống cả người liền càng thêm không tốt t h ắ n g được thi đấu thiếu nợ mười vạn lại xem xét còn cầm chín người đầu đây chính là chín vạn khối để cho người tuyệt vọng là một lần không chết tốt xấu chết một lần cũng được nha cứ thế một lần không chết cũng liền mang ý nghĩa ván này thi đấu tịnh nợ tiền tổng cộng thiếu nợ m ư ơ i chín vạn tăng thêm phía trước mười lăm vạn tương đương với thiếu nợ ba mười b ố vạn thiếu nợ con số dường như càng ngày càng khổng lồ nha cùng t ô hiểu muốn không giống nhau lắm t ô hiểu cảm giác cái hệ thống này có độc thật chơi không nổi nữa tiếp tục như vậy nợ tiền lúc nào là cái đầu nhiệm vụ chính tuyến cho quốc gia chiến đội một chút hy vọng đã tuyên bố xin ký chủ tiến về xem xét cho quốc gia chiến đội một chút hy vọng yêu cầu xin ký chủ tại cùng quốc gia chiến đội ván thứ hai trong tranh tài dùng phát huy dẫn dắt đội ngũ hướng đi thất bại để quốc gia chiến đội bảo lưu ván quyết định hy vọng không muốn hai mươi mang đi bọn hắn ban thưởng một ngàn tiền mặt nếu thắng được thi đấu dẫn đến nhiệm vụ thất bại hệ thống sẽ cho ký chủ đặc thù ban thưởng vẫn là trước sau như một phối phương cùng phía trước nhiệm vụ hình như không có gì khác biệt chỉ là lần này t ô hiểu nhìn thấy một ngàn vạn phía sau nội tâm không có chút nào gần sóng thậm chí còn có chút muốn cự tuyệt một ngàn vạn làm mấy người nhưng ta lấy không được có cái gì dùng kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt ở trong trận đấu đã thắng hoài nghi nhân sinh cho nên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cho ký chủ nhất định cổ vũ t ô hiểu nghe xong liền không vui cái này không điển hình được tiện nghi còn khoe mẹ đi tiền đều cho ngươi kiếm đi còn một bộ người hiền lành bộ dáng thật là khiến người ta khó chịu t ô hiểu liền trực tiếp nói hệ thống liền ta tình huống này ngươi cho bao nhiêu tiền ta cũng lấy không được nói không chắc sau khi đánh x o n g thiếu ngươi càng nhiều k ý chủ ngươi không thể nghĩ như vậy muốn thua thi đấu khẳng định phương pháp rất nhiều chính ngươi muốn giỏi về suy nghĩ lại nói ngươi vốn là không có tiền thì sợ gì nợ tiền đây chân trần không sợ đi d ạ y không l i ề u một cái làm sao biết kết quả thế nào nói không chắc một ngàn vạn liền là ngươi tôi hiểu nghe xong lời này có đạo lý nha chân trần không sợ đi d ạ y ta thế nào liền cái này đều không nghĩ m ì n h bạch đây vốn chính là xuyên qua tới nhặt được một cái mạng người sợ cái gì sợ mới thiếu nợ ba mươi mấy vạn mà thôi đến có cách c ụ ba mươi mấy vạn tính toán cái rắm chỉ cần phía dưới đem t o u a một ngàn vạn tới tay lao tử thuần thục chở mình làm chủ nhân hệ thống lời nói s á c thực để tô hiểu giống như đánh xong một thuốc thuốc trợ tim n g á y mắt tràn ngập nhiệt tình sinh hoạt còn phải tiếp tục còn có trận tiếp theo thi đấu đây chính mình sợ cái gì thiếu cái ba mươi mấy vạn cũng không phải t ậ n thế cách cục chú ý mình cách cục rất nhanh thời gian đến trận thứ hai thi đấu bắt đầu song phương vào một cái trước vẫn là tiêu điểm cạn lịt sở tạ trận đấu này nhìn lên liền không trọng yếu như vậy cờ cờ chiến đội tùy tiên thả quốc gia chiến đội cũng không đoạt không có cách nào thua một cái phía sau tự nhiên là không muốn lại đ ầ sát nói không chắc đối phương cái tốt này còn khác biệt s á o lộ tới đánh ngươi cạn l ì t sợ tại đây vẫn là dùng thông thường tốt á đối phương trực tiếp móc ra g i ậ y tuy là anh hùng này một người có thể đánh năm cái vị trí lắc lư khả năng phi thường lớn bất quá sát xuất lớn vẫn là tộc thờ b ộ t sở trường anh hùng một trong g i â y đó là tương đối hung t à n rõ ràng có chút giật rồi định dùng g i ậ y tìm một chút c h à n g tử trở về anh hùng này đi đường lực á p chế đó là tương đối mạnh đánh rất nhiều anh hùng đều tốt đánh chủ yếu vẫn là sợ bắt tại the bụt trong tay như vậy là m ặ khác một phen uy lực rõ ràng thả ngươi cầm mặt、phép. n g ư ơ i phải cầm mạn phách lời nói ta có thể trực tiếp đem ngươi n ệ n nát tiền kỳ đi đường đều khó khăn hơn nữa tuyệt đối không thể chơi ap người ta ra kiếm răng cưa ngươi căn bản là không có cách nào chơi quốc gia chiến đội từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn ban mạn phách đoán chừng là cảm giác ban mạn phách còn rất xỉ nhục ca liền lựa chọn thả cho ngươi tôi hiểu ván này ngươi muốn chơi cái gì mạn phách phòng chừng không tốt lắm chọn đối phương tốt sát xuất lớn dậy thần phong hỏi hiện tại tôi hiểu tại trong đội ngũ địa vị đó là từng bước lên cao mấy trận thi đấu một đánh đều là trung tâm bên trong h ạ c tâm có thể thấy được điện tử thi đấu bên trong thực lực mới là vương đạo Hoa hoẹ hoa sói đều vô dụng chỉ cần ngươi một thái làm lại thế nào tốt cũng sẽ bị phun đều đem mạn phật xem như tô h i ể u sở trường tuyệt chiêu vũ khí bí mật không biết bên trên một chàng tô h i ể u liền là loạn c h ọ n mà thôi căn bản liền không muốn tiếp tục chơi nhìn thấy mạn phật liền nghĩ đến ra sân của dạ kỳ h i ệ u có chút bóng mở tô h i ể u tỉ mỉ một suy nghĩ cảm thấy vẫn là đến chọn cái vô dụng anh hùng huấn luyện viên ta muốn chơi cái đa dị hù đa dị hù ngươi xác định sao lời vừa nói ra đồng đội thêm huấn luyện viên đều có chút giật mình đa dị hù anh hùng này tỷ lệ xuất hiện thậm chí còn không bằng mạn phải đây ở trong trận đấu rất lâu không xuất hiện qua nhiều nhất thỉnh thoảng đi ra đường nhìn tại trong xếp hạng tỷ lệ xuất hiện cao như vậy rất nhiều người đều đánh không được đạ dị hụ cảm thấy anh hùng này quá mạnh trên thực tế trong tranh tài không có ích lợi gì liên c ù n g chín đa huệ dơ loại này anh hùng ngươi dám ở trong trận đấu móc ra thử một chút vài phút d ậ y ngươi là người tôi hiểu thế nào chỉ toàn chơi những cái này loạn thất bát tao anh hùng đều là s dìm không đánh qua nếu như nói bên trên một t r à n g mạn phải còn có chút dùng lời nói ván này chọn cái đạ dị hụ thật sự không hợp t h i thường hơn nữa đạ dị hụ đánh d ầ dường như cũng không tốt đánh đi đều l i ề u thao tác dưới tình huống dây còn thật không thua ngơi cái gì đi đường không ưu thế còn tốt bắt cột bắt tổng càng l à kéo qua chọn anh hùng này có cái gì dùng thần phong xem như cái chuyên nghiệp huấn luyện viên nửa ngày đều không nghĩ ra tới anh hùng này tác dụng ở đâu chẳng lẽ t ô hiểu có cái gì đặc thù lý giải không nghĩ ra được là được rồi t ô hiểu liền bởi vì anh hùng này vô dụng mới chọn dù sao mặc kệ ta nhất thiết phải đến thua một cái ván này thua còn có ván thứ ba đây vấn đề cũng không phải rất lớn tốt vậy liền chọn đạ di h u a tiền g h chú ý một chút phòng ngự gắng thần phong vô vô bả vai của t ô hiểu một ván trước mạn phách để thần phong đối t ô hiểu có cực cao tín nhiệm hắn muốn chơi vậy liền để hắn chơi đó là cái có thể cho người ta kinh hỉ tuyển thủ chọn đạ di hữu t ô hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm ván này sát xuất lớn không có gì vấn đề ta đạ di hữu đều đã chọn được đối phương nếu là còn không thắng được vậy liền thật đừng đánh nghề nghiệp đạ di hữu anh hùng này mánh là mánh nhưng đưa cũng là thật k h ô n g chế không nổi chủ yếu thi đấu ngươi còn không có cách nào mang đối đạ di hữu trọng yếu hơn nhanh chạy không có nhanh chạy dưới tình huống phòng chừng chết càng nhanh hơn nữa tại một hồi trong tranh tài t ô hiểu còn dự định chơi cái c à n cợt nhà xáo lộ muốn không thua đều khó ch vòng ngoài phá vòng trong hầm chương hai mươi chín vòng ngoài phá vòng trong hầm cầu phiếu đề cử không phải chứ thật khóa chặt ngay từ đầu sáng đ ã dị ủ mọi người cũng không coi ra gì ngươi còn không khóa định đây tùy ngươi sáng cái cái gì đều được có tuyển thủ còn liền thích t r e o chọc một thoáng khán giả sáng cái cái gì dạ sổ vẫn các loại để ngươi cảm thấy rất kích thích tiếp đó một giây sau cùng biến thành người khác khóa chặt chỉ cần tay ta nhanh rất nhanh liền có thể để ngươi vô ích chờ mong ai biết cờ gờ chiến đội bên này vẫn thật là khóa chặt để ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với mới đạ dị ủ vẫn sáng thời điểm không ai thật cảm thấy đạ dị ủ có thể lên trận thủy long tỷ có chút kỳ q u á i nói đạ dị ủ anh hùng này dường như đã thật lâu không có ở trong tranh tài xuất hiện qua à trước mắt cái này phiên bản căn bản là không thích hợp thi đấu không sai anh hùng này vẫn luôn là dạ lợi hại nhưng trong tranh tài không có người nào dùng loại kia miêu miêu cũng cực kỳ kinh ngạc dù cho là cường thế hơn phiên bản ở trong trận đấu cũng liền thỉnh thoảng xuất hiện mà thôi để cho ta không nghĩ ra vẫn là anh hùng này đánh giày thật rất tốt đánh sao miêu miêu nói ra chính mình lý giải ta cảm giác láo dày đánh đạ dị ủ là một chút cũng không áp lực nha hơn nữa ngươi trong tranh tài đạ dị ủ không có cách nào mang tốt hành chúng ta biết đạ gì hù anh hùng này buồn nôn nhất địa phương chính là ở mang cái tốc hành dính lên ngươi căn bản là chạy không thoát khả năng hì h、e、ẹ tuyển thủ có chính hắn lý giải à tạm thời ta còn không để ý tới hiểu được có thể nhìn ra người này anh hùng hồ sâu không thấy đáy dường như cái gì anh hùng cũng dám móc ra bên cạnh thủy long tỷ đột n h i ê nói n ngươi nếu là có thể lý giải lời nói hiện tại cũng sẽ không ngồi tại nơi này bình luận nghe nói ngươi đánh xong ba năm trận đấu chuyên nghiệp tổng cộng mới cầm hai cái mở vào tờ khu khu miêu bị trêu chọc có chút lúng túng, tranh thủ thời gian cho chính mình dán xét không có vậy cũng là người khác bịa i đ ạ t ta là ba cái mùa giải cầm hai cái mờ vờ tờ không phải ba năm quốc gia chiến đội ván này tại bên đỏ bọn hắn có công tờ vị tương đối ra ngoài ý định là cái này công tờ vị để lại cho dùng l ệ quả nhiên cũng móc ra không giống nhau đ ổ vật tới etlin anh hùng này ở trong trận đấu đồng dạng mười điểm hiếm thấy cơ hồ không có mấy người cầm một năm có thể nhìn thấy một lần đều là vui mừng sự tình nhưng mà có đạ dị ủ tại phía trước mọi người thấy etlin cũng không cảm thấy nhiều bất ngờ so với đạ dị h e t i n tuy là tỷ lệ xuất hiện không nhất định liền cao hơn hắn nhưng vậy anh hùng ở trong trận đấu là có thể chơi hơn nữa đồng dạng sẽ bị xem như sát khí móc ra đặc biệt đội hình phía dưới e v e l y n thật có phát huy không gian hơn nữa có thể để đối phương tương đối khó chịu nói trắng ra e v e l y n còn hữu dụng chọn cái đạ di ủ thật không biết nên thế nào thắng cái đồ chơi này ở trong trận đấu sẽ bị hạn chế đặc biệt lợi hại rất nhiều người đều một b ụ nghi n g vấn chứng giam tại một ván trước người ta mạn phật đều có thể xê ngươi cũng không dám nói cái gì vạn nhất thật đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả đây hiện tại nghi vấn chẳng phải là bị đánh mặt rất nhanh thi đấu bắt đầu tại khán giả cố lên âm thanh bên trong song p ư ơ n g năm người đều hướng trong suối nước mượn ra tốc hiệu quả và ra thi đấu thời điểm liền không thể vọt thẳng đến đường sông đi cấp một đ o ạ n song phương vị trí mắt các phương diện đều là có chú trọng tôi hiểu bọn hắn bên này dùng lệ tiểu v chơi là li xin cụ thể là li dìn vẫn là li xin hiện tại còn khó nói li xin lựa chọn trực tiếp đỏ mở theo trên nửa khu mở rừng cũng là vì chính mình trưởng thành đồng thời đi cường thế đổi khu rừng tới bảo vệ một thoáng tô h i ể u đường trên trường thành đối dùng lệ tới nói muốn thắng đơn giản nhất một cái biện pháp liền là nhận rõ trong đội ngũ ai là cha tiểu v đã hiểu ra tôi hiểu mới là bắt đùi kiên định không thay đổi chấp hành đường trên ngôi cha chiến thuật là được eblin anh hùng này tiền kỳ cũng không cường thế chân chính p h á t lực còn đến chờ cấp sáu phía sau cấp sáu là cái thuế biến thời điểm có đại chiêu cộng thêm có thể ẩn thân cùng ác mộng khá giống tiền kỳ liền hung hăng soát ở trong trận đấu không có ẩn thân etlin cực kỳ khó đi bắt người cho nên nói tô hiểu tiền kỳ cũng không có áp lực gì etlin là không có khả năng tới động hắn d â y anh hùng này cũng không tốt lắm phối hợp dùng lệ không có cái gì lưu người năng lực chính yếu nhất vẫn là chính mình dùng lệ để tô hiểu tương đối đau đầu song phương đối dùng lệ vị trí đều có cái đại khái suy đoán quốc gia chiến đội người cũng biết nhà ngươi lì dìn ngay tại trên nửa khu dây áp lực liền cực lớn Dạng đạo lý tôi i ề n chèn định, hắn cũng kỳ k có lẽ thật h ép quy n hèn g dám, m chỉ có thể ọ mọi điểm, mọi người hiểu ò a bình trưởng thành. t ô cảm giác phi thường chán trước mắt tình huống này nhìn lên hắn muốn được s o l ô kỳ hiệu là không có khả năng lắm khả năng cũng là ván trước thua nguyên nhân theo một trận đấu này còn thật ổn thỏa rất nhiều bởi như vậy tôi hiểu cũng không quan trọng chậm dại đánh liền thôi ngươi dậy cùng ta đã dị ủ trưởng thành khẳng định là ta thua l ô nha hậu kỳ cùng bắt tổng hai cái anh hùng có thể phát huy tác dụng không giống nhau Phở ợt bạo lù b phát tôi hiểu nhà bọn hắn bot xảy ra chuyện c ả l ị c h sợ tạ trực tiếp bị bắt hơn nữa phở ớt b ơ l ù này là bị hệ vinh cầm để không ít người bị đánh mặt còn nói hệ vinh cấp sáu phía trước làm không được chuyện gì chứ tôi hiểu tâm tình phải mãi lên khá lắm hắn xem như thấy rõ muốn thua thi đấu mấu chốt vẫn là nhìn đồng đội bot minh đệ ra sức nhà bởi như vậy hệ vinh trưởng thành không thể nghi ngờ muốn ra tốc đối cờ gờ chiến đội tới nói đây không phải một tin tức tốt nhưng đối tôi hiểu tới nói đây tuyệt đối là đi đường thời gian tiểu v cũng đến rút một lần đáng tiếc không tìm được cơ hội giấy mang là tăng tốc pha ngọc bổ trợ đánh một bộ phát động ngọc bổ trợ liền có thể ra tốc chạy trốn căn bản liền đổi u không kịp không có đại chiêu lì g ì n muốn lưu người tương đối khó thi đấu tiền kỳ rất dễ dàng thu được ưu thế tô hiểu ván này cũng thay đổi đến m ộ ư ơ i điểm yên lặng để tô hiểu tương đối vui mừng nhìn tới ván này cuối cùng có hy vọng muốn chơi vẫn là đến chơi loại này rác rưởi anh hùng mới được hơn nữa bởi vì đồng đội bên kia tình huống cũng không phải rất tốt tô hiểu liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình sau khi về nhà một cái tiểu áo choàng lựa móc ra lại mua cái mắt kiểm soát trực tiếp dịch chuyển trở về trên đường mọi người tiếp tục trưởng thành người xem một chú Ta người đều c h ó n g đây là cái gì mới xáo lộ sao t h ủ y long tỷ tại tô hiểu trở lại trên đường thời điểm liền phát hiện miêu miêu cũng động không phải chứ đạ gì ủ ra áo choàng lựa là cái q u ỷ gì ta mỗi ngày đều nhìn hàn phục có bờ hiện tại dường như không có cái nào đạ gì ủ là trở về nhà móc áo choàng lựa đi ra n h à xem không hiểu xem không hiểu thì e hẳn là có chính mình lý giải a ngươi ngẫm lại xem v á n trước chúng ta đều cho là hắn muốn ra thịt kết quả hắn tới cái ap hiệu quả còn phi thường tốt miêu miêu thật sự là không biết nên giải thích thế nào chỉ có thể đại khái toàn vẹn một thoáng xét thấy tô hiểu biểu hiện một mực rất có ý nghĩ hiện tại ai cũng không dám nói hắn như vậy mua đồ là không đúng chỉ có tô hiểu chính mình rõ ràng hắn liền là làm loạn mà thôi nhớ tới một cái thế giới khác một cái sở chế à mẹ khai sáng sáo lộ áo choàng lửa đã dì ụ vòng ngoài phá vòng trong âm quả thực khó giải rs nói rõ hai vấn đề thứ nhất văn bên trong cũng đề cập qua hệ thống định rất nhiều quy tắc không phải tùy tiện loạn đ ư a n nói thí dụ như ta đứng ở cái kia không động đây là làm trái quy tắc hành động thứ hai tuy là thiếu nợ hệ thống rất nhiều tiền nhưng nhân vật chính không có khả năng phá sản bởi vì có rất nhiều kiếm tiền đường đi đằng sau đều sẽ bắt đầu viết mọi người cũng đừng xuất ruột quyển sách tôn chỉ là để mọi người nhìn thoải mái nhân vật chính nếu là một điểm tiền đều không trả thế nào thoải mái hy vọng mọi người nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ phiếu phiếu càng nhiều đổi mới càng nhiều chương ba mươi đây cũng quá cảm động đi chương ba mươi đây cũng quá cảm động đi lựa chọn cái mua đồ này cũng liền mang ý nghĩa tô hiểu là thật dự định giết chết so tài trước lúc này tô hiểu cũng tỉ mỉ suy tư một chút một mực đến nay đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong đến cùng là chơi sát thương cao anh hùng vẫn là chơi sát thương thấp có kháng anh hùng tô hiểu vẫn cho rằng chơi cái sát thương cao nhưng tương đối giòn nói thí dụ như một cái trước a v m ạ n p h ạ c h còn có trực tiếp dùm bợ những anh hùng này chết n h a n h nha bị đối phương bắt được có thể tập kích để n g ư ờ i nháy mắt bốc hơi cột mặt tổng thời điểm cũng gánh không được ai biết không như mong muốn người không chết mấy lần còn thu không ít người đầu bắt người đầu cũng vẫn tốt cuối cùng một người đầu mới một vạn cầm mười cái cũng liền mười vạn đồng tiền rõ ràng trên mình liền một vạn đồng tiền đều không t ố hiểu bây giờ lại cảm giác mười vạn đồng tiền đã không tính tiền phòng chừng cũng là bị hệ thống cái này hơi một tí hơn ngàn vạn cho làm t i ề n không có nhiều cách cục ngược lại không ngừng gia tăng vấn đề vẫn là thi đấu thắng bại cầm đầu người liền tương đương với thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong kéo theo thi đấu thế cục cùng tiết đấu trong trận đấu chuyên nghiệp có đôi khi n g ư ờ i một người bị giết khả năng liền sẽ ảnh hưởng bình thường thi đấu cây cân nghiêng thiếu một cá nhân ảnh hưởng còn thật rất lớn nói thí dụ như một cái trước tôi hiểu nếu là chơi cái t h ị t đá tuyệt đối không cướp b ạ r ồ n g nạt họ chuyện kia vẫn là chính hắn không nghĩ minh bạch một lòng nghĩ đi diễn ván này thi đấu thua liền có thể hoàn thành nhiệm vụ có một ngàn vạn bán thưởng bắt được một ngàn vạn là đủ rồi đưa mấy cái đầu người điểm này đều là tiền lệ t ô hiểu biết không có thể bởi vì nhỏ mất、lớn. cũng liền một lần không chết thì thế nào đây chỉ cần ván này thua liền tốt nhất thiết phải đến chơi cái thịt vẫn còn tương đối vụng về loại kia để tô hiểu cái này một cái không phát huy ra tác dụng đi qua cái này mấy trận thi đấu không sai biệt lắm là thấy rõ toàn bộ đội ngũ thực lực chỉ có thể nói đồng dạng mỗi lần thắng thi đấu đều cùng hắn có lớn lao quan hệ chỉ cần hắn vô dụng đồng đội muốn thắng liền cực kỳ khó phía trước cũng chơi qua một lần thịt liền cái kia hòn thịt cùng thịt ở giữa cũng là có khác biệt hòn anh hùng này chuyển vận cũng không thấp mấu chốt nhất là hắn đoàn đội tác dụng quá lớn tôi hiểu cũng không có bởi vì lần lượt đả kích mà triệt để tinh thần x a sút ngược lại hắn có thể theo trong thất bại phân tích ra nguyên nhân cái này một cái ta liền dùng đạ di ụ ra cái thịt nhất định không có tác dụng gì đạ di ụ anh hùng này xác thực cũng muốn ra nhục trang nhưng ngươi kiện thứ nhất thế nào cũng đến tam hợp kiếm lại không tốt dịu đen làm ra tới đi ra áo choàng lửa có truy dùng cái gì vào ngoài phá vòng trong hầm các loại đều làm ọ i người t r e o chọc mà thôi mấu chốt hắn cũng đang thử thăm dò hệ thống tương đối nghiêm khắc đối mua đồ là có yêu cầu người thủy tiện mua đồ khẳng định là làm trái quy tắc hành động nguyên cớ tô hiểu cũng cầm không cho phép vạn nhất không cho phép đây hắn chỉ có thể thành thành thật thật mua đồ may mà mua áo choàng lửa phía sau hệ thống không có cảnh cáo vậy đã nói rõ không có việc gì tô hiểu yên tâm ra ngoài đại khái cũng thăm dò hệ thống xáo lộ chỉ có thể nói đạ gì ụ r a thị t xác thực cũng có thể cái hệ thống này sẽ không an bài ngươi nói thí dụ như có a rờ có thể ra bạo kích lưu cũng có thể ra xuyên giáp lưu cái này liền nhìn ngươi tự mình lựa chọn ngươi nếu là chơi cái a rờ ra một thân nhục trang kiện thứ nhất áo choàng lửa ra ngoài khẳng định sẽ bị trừng phạt có thể ra thịt vậy liền không thành vấn đề áo choàng lửa đạ d ì ủ để cho các ngươi được thêm kiến thức đi tới trên đường áo choàng lửa đạ d ì ủ tính chất uy hiếp tương đối thấp trừ phi dậy cùng ngươi chiến lột phát động hết n ộ nếu không ngươi muốn giết hắn cơ h ộ i là chuyện không có khả năng nhưng bởi như vậy dây cũng khó chịu cái này đạ d ì ủ quá n h m vào trực tiếp ra cái áo choàng lửa ta còn đánh như thế nào nói cách khác cái này thế cục càng vững vàng ai cũng không giải quyết được a i lúc này l i ề n đến nhìn dung lẽ h ả i đội đường trên đều là mấu chốt dung lệ không có khả năng bỏ mặc không quan tâm edlin ván này tiết tấu rất tốt tại bot đã, đắc thủ hai lần, trước mắt đã đạt tới cấp sáu mọi người đều biết hắn đến cấp sáu phía sau sợ là muốn động đường trên cái này đã dị ủ ngươi ra cái tiểu áo choàng l ử a tại trên người là rất thịt dây bắt ngươi không có gì biện pháp e v l i n liền không giống với lúc trước đã dị ủ trên mình là không k h á n g phép e v l i n treo lên tới còn thật rất đơn giản mấu chốt nhất là e v l i n hiện tại hai người đầu trang bị còn dẫn trước tuyến thời gian đi lên chỉ cần khiêu gợi vây lúc đến t ô hiểu còn thật chạy không thoát đinh mọi loại trong chờ mong e v l i n rốt cuộc đã đến t ô hiểu xem xét trên đầu có cái màu hồng ái tâm tại không ngừng thành hình nội tâm cũng thiếu hắn là đầy đường trạng thái không có cách nào ra áo choàng lựa phía sau dọn lính tốc độ đều tăng lên rất nhiều muốn khống chế đường không có khả năng lắm edlin cũng là nhìn đúng thời cơ này trực tiếp lại tới đối t ô hiểu phát động thế công chỉ cần an bài hai đợt đại dị hụ anh hùng này liền sẽ phế bỏ tiếp xuống thi đấu hắn không có chút nào tham gia cảm giác t ô hiểu cười về cười bộ dáng vẫn là phải làm một thoáng có người đến bắt ngươi t r ú n g quy đến quay đầu chạy a hắn cũng tin tưởng edlin năng lực dài như vậy đường muốn dính chặt hắn e rằng không khó ngươi nếu là không chạy đó mới là chuyện ngoại hạng hiện tại hắn không có một đánh hai lý do e d l i n từng bước gần sát nháy mắt nhắm ngay t ô hiểu một cái quy kỹ năng xuất thủ sắp bén gai căm hận quy hướng t ô hiểu cực tốc tiêu đi qua chỉ cần bị trúng đích t ô hiểu liền đến bị khiêu gợi vê đ ú t nhưng kỹ năng này là đường đạn kỹ năng nói trắng ra có thể trốn hoặc di chuyển hoặc tốc biến t ô hiểu tại có tốc biến dưới tình huống cái này nếu là có thể bị khiêu gợi vê đ ú t đến liền không hợp t h ó i thường nên có phản ứng nhất thiết phải đến có đây cũng là diễn viên cơ bản rèn luyện hàng ngày di chuyển cùng tốc biến hai lựa chọn t ô hiểu cuối cùng vẫn lựa chọn tốc biến không có cách nào hắn thật sợ di chuyển liền trốn mất kỹ năng đợt này là tất không có khả năng chết tốc biến kéo dài khoảng cách. quả nhiên evelyn quy k ỹ năng hụt nhưng đối diện cũng không có g ư n g tha bọn hắn là ôm tất s á t tâm tới đánh cái tốc biến xa xa không đủ đợt này cơ hội tốt như vậy không giết lần sau tới ai biết đến đợi đến lúc nào mới có thể đợi đến cơ hội đây evelyn cũng bắt kịp tốc biến khoảng cách nháy mắt rút ngắn theo sau một cái e kỹ năng quất roi e hướng tô hiệu nào h tới đồng dạng phát động vê đốt kỹ năng khiêu gợi vê đốt hiệu quả có thể trong lòng tô hiệu tán thưởng một tiếng cùng chính mình muốn cũng gần như tốc biến sau đó đối phương vẫn là sẽ cùng tốc biến chính mình sắt đoàn này trình độ cũng có thể nghĩ ra được quá trình đối phương thách đấu cũng không nghĩ đến đợt này a đợt này hắn tất chết g i ậ tới t đều vô dụng theo một cũng mười điểm quả quyết hoán đ ổ i thành búa hình thái phía sau một cái tốc biến đi theo cũng nện đi lên tôi hiểu lại thế nào thì đây cũng là tiền kỳ không nhịn được hai người đánh hp đang nhanh chóng hạ xuống bên trong lập tức kệ lìn một cái đại chiêu liền có thể trực tiếp chém giết mang đi hắn khá lắm cuối cùng không có xảy ra ngoài ý muốn dựa theo bình thường quá trình đi ba tôi hiểu đột nhiên nghe được có người tốc biến chờ một chút trên mình cái hộ thể v i ú u này là chuyện gì xảy ra cơm mơ nở. lúc này t ô hiểu mới nhìn rõ ràng tiểu v lụy dìn lúc nào theo tới hơn nữa còn tốc biến tới v i r u nháy mắt một cái đại c h i ề u đá đi ấy lình đa di ủ đợt này hẳn là chạy không thoát ấy lình sát thương quá cao ai chờ một chút tiểu vê lì gì tới t h ủ y long tỷ khó được cảm xúc mạnh mẽ lên trực tiếp tốc biến cho thuẫn tiếp đó đá đi ấy lình đa di ủ còn sống hoa tắc tiểu vê đây cũng quá cảm động đi tốc biến s ờ đồng đội thật là huynh đệ tình thâm chương ba mươi mốt ngươi lại trở về làm gì chương ba mươi mốt ngươi lại trở về làm gì câu phiếu đề cử kịp thời quá kịp thời m i u m i u lớn tiếng nói ta đợt này nói tiểu vê lì xin là giúp đỡ kịp thời sẽ không có cái gì khuyết điểm a xác thực quá kịp thời nếu không phải hắn lời nói thì e t nhất định phải chết cưỡng ép dao tốc biến đi lên bảo đảm cũng xác thực rất liều thủy long t ỷ gật đầu nói miêu miêu nói tiếp ta cảm thấy cái tốc biến này dao cũng không có gì khuyết điểm tối thiểu nhất còn bảo trụ thì e t cũng chưa chết không coi là thua thiệt đợt này có thể bảo trụ thì e t phi thường mấu chốt nếu là hắn chết lời nói người kia nhức đầu s á t xuất lại là e t l i n cầm e t l i n cũng quá ngập quay đầu không có người có thể xử lý hơn nữa ngươi chú ý cái lính này là đi đến nầy nếu là hắn chết sợ là hai đợt lính đều không còn đã gì ủ sẽ rất thương tổn、hơn、nữa ngươi tỉ mỉ nghĩ một thoáng ta bên này là dao tốc biến nhưng người bên kia hai người cũng đem tốc biến n ộ p nhà chúng ta đều như thế b ị miêu miêu vừa nói như thế mọi người đều cảm giác dường như ly x i n cái tốc biến này dao cũng không có gì khuyết điểm còn kiếm lời cảm giác tôi hiểu kém chút thổ huyết người hễ hơi chút chậm một chút ta hiện tại màn hình đều thành đen trắng đây cũng quá kịp thời đi để người tuyệt vọng lần đầu tiên cảm giác ở trong game chết một lần như vậy khó trước đây hắn chơi game thời điểm màn hình vẫn luôn là đen trắng làm bằng hữu đều muốn cho hắn mua cái màu màn hình cái này cũng không có cách nào trách người khác rõ ràng liền là chính mình dùng lệ quá ra sức còn có thể nói cái gì mấu chốt hắn một cước này đem evelyn đá ra đi thời điểm còn xuyên đến theo bờ giày hai người đều đối tô hiệu không có gì uy hiếp quốc gia tốt rừng có chút khó chịu giao hai cái tốc biến đợt này vốn là tất sát ai biết vẫn là bị tô hiệu còn sống nói không tức giận cũng không có khả năng có thể tạm thời là không có cơ hội chỉ có thể coi như thôi tiểu v thì nói may m à ta tới kịp thời gian ngay tại đánh đỏ đây xem xét không đúng tranh thủ thời gian lại tới người không chết liền tốt bọn hắn đều không chuẩn đừng nhìn evelyn tiết tấu bay lên đầu người cũng cầm hai cái nhưng hắn đẳng cấp cũng không kéo ra ly s i n soát không ít dừng cũng đến cấp sáu đợt này nếu là không đại chiêu lời nói tốc biến một cái vê đúc cũng không cách nào cứu t ô hiểu cái kế hộ thuận tại hệ v i n chém giết trước mặt không tính là gì t ô hiểu ta thật đúng là cảm ơn người a tiểu v cũng không cảm thấy có cái gì cứu đồng đội một mạng dù sao cũng không cảm giác thua thiệt chỉ là vội và nói g n ta không tốc biến không đại đối phương tốt rừng cũng không tốc biến tiếp xuống ta phòng c h ứ n g bắt không được người không có cách nào chỉ có thể tiếp nhận hiện thực chết một lần cũng liền mười vạn mà thôi hiện tại t ô hiểu t r ư ớ n g mắt chút tiền nhỏ kia trong mắt chỉ có một ngàn vạn trước mắt trên trận nhìn cục thế lên vẫn tương đối để người yên tâm quốc gia chiến đội chiếm cứ chủ động hắn hậu kỳ lại là cái phế v ậ t thua thi đấu sát xuất rất lớn người hướng chỗ tốt m u ố n vừa mới tiểu vê đem tốc biến cho đại chiêu đều giao cũng là có chỗ tốt ly s i n không còn đại chiêu bắt người năng lực rõ ràng hạ xuống hơn nữa e z r a tốc biến là ly s i n mấu chốt có đôi khi có thể tạo được một cước định càn k h ô n tác dụng hiện tại không còn tốc biến cũng chỉ có thể thành thật đại chiêu còn đến chờ một lát đây edlin lại rất béo tốt người ly s i n không còn tốc biến dựa vào một cái sờ mắt có đôi khi không nhất định có thể bằng ệ n h không chừng đây chính là cái p h ụ bút dúng lẽ một cái chết tiết tấu thì càn loạn tôi hiểu nghĩ như vậy cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều sau khi về nhà tiếp tục lên đường trang bị dù sao là thế nào thịt làm sao tới tiếp tục trồng áo t r ò n lửa d â y bây giờ thấy cái này đ ã dị h ữ là thật không có gì biện pháp đánh thì đánh không động hơn nữa đi đường thời điểm d â y anh hùng này nhiều nhất đánh một bộ đánh xong bỏ chạy cùng đ ã dị h ữ đối đầu hắn cũng không dám đừng nhìn ra áo t r ò n lửa đánh ra huyết nộ liền rất khủng bố đ ã dị h ữ anh hùng này quan trọng nhất liền là huyết nộ cột b ắ t tổng thời điểm hắn không thể có thể đánh đồng đội tích lũy huyết nộ d â y anh hùng này vẫn còn tương đối giòn thật không dám tùy tiện đối đầu hơn nữa the bụt còn phát hiện một chút ngay từ đầu hắn xem thường áo c h o n lửa hiện tại cảm giác sát thương dường như cũng không thấp hâm người vẫn là rất đau t ô hiểu không có t ố t biến tại trong mắt evelyn đây chính là cái chỗ đột phá khẳng định còn sẽ tới n h m vào mấu chốt t ô hiểu cũng không sợ vẫn tại đường đường chính chính đi đường cũng không hướng lùi lại còn chẳng được bao lâu đây đỉnh đầu t ô hiểu liền xuất hiện màu hồng ái tâm đây là evelyn tới tiêu chí nếu là người k h á c đụng phải loại này thường xuyên tới dung lệ phòng chừng liền bắt đầu thăm hỏi đường trên là cha ngươi t ô hiểu liền không giống với lúc trước chỉ muốn đối evelyn ó i bốn chữ tăng lớn cường độ t ô hiểu cùng bọn hắn đánh ta tới ta mẹ nó vừa nghe đến tiểu vê âm thanh tôi hiểu người đều sợ nắm con chuột cái tay k i a nháy mắt run lên người tại sao lại tới đối phương dùng lệ ở đâu ngươi ở đâu đây là mở giả đạ m ẫ u chốt tay cái này run lên không hề gì hết lần này tới lần khác run thời điểm k é m thêm lấy anh hùng còn đi cái vị đem evelyn gai căm hận quy trốn mất để evelyn không kỹ năng khi é 1 0 điểm bình tĩnh một cái tinh diệu tiểu di chuyển trốn mất evelyn kỹ năng bình luận đưa cho độ cao khẳng định bất quá chúng ta nhìn thấy lee s i n cũng dám tới đợt này g i ế t không được đạ gì ưu lời nói bọn hắn khả năng sẽ xảy ra chuyện evelyn tất nhiên không tin tả lại đi phía trước tiếp tục theo đuổi hắn ra dậy cơ động chính là vì thuận tiện chạy mưu cầu tốc độ di chuyển rất nhanh dùng e kỹ năng vẫn là khiêu gợi virus đến nhưng t ô hiểu thật rất t h i t hai người bọn họ đánh một cái đánh không chết hết lần này tới lần khác lúc này lee xin thò đầu ra hai người xem xét lee xin tới biết cái này hai đánh hai không có cách nào chơi tranh thủ thời gian bỏ chạy e d l i n dùng ra đại chiêu cái đại chiêu này đối với thanh máu còn khỏe mạnh tô hiểu tới nói không có tác dụng gì là đảm nhiệm di chuyển vị trí dự định chạy trốn đồng thời the bụt cũng dùng bữa hình thái e kỹ năng g ọ tô hiểu hơi chút kéo dài khoảng cách bất quá không có tác dụng gì hắn bị tô hiểu dùng virus cho vạch một thoáng giảm tốc độ đến căn bản bỏ chạy không động tôi hiểu rất mau đuổi theo đi lên cùng dây rút ngắn khoảng cách the bụt cũng là rất sợ hắn không có t ố c biến hiện tại đường trên mấy người đều không có t ố c biến hơn nữa đã dì ủ e kỹ năng còn vô dụng đây cái này mới là trí mạng nhất một khi đem hắn kéo trở về hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đợt này hệ v i n h đem hắn cho gắng tôi hiểu cũng lâm vào do dự e kỹ năng khoảng cách là đủ rồi vô tình thiết thủ nhất định có thể đem dây kéo trở về vấn đề giấy một cái chết liền trưởng thành tiết tấu liền chặt n ư ớ nhà ảnh hưởng vẫn là rất lớn t ô hiểu tranh thủ thời gian kéo hắn nha gặp t ô hiểu chậm chạp không xuất thủ tiểu vây tranh thủ thời gian thúc giục cái này rõ ràng có thể giết một cái cũng không thể do dự trở dậy kỹ năng tốt hắn có thể cho chính mình ra tốc edlin đã tàng hình liền mặc kệ hắn có thể giết cái dậy cũng tương đối kiếm lời t ô hiểu cuối cùng hạ quyết tâm vẫn là đến nhấc một tay không thể nhường cái dày này chết nếu không hắn chơi cái thịt đại di u đều đẻ xuống nơi g ư bữa còn có cái gì ý nghĩa vô tình thiết thủ cố ý l ệ c h một thoáng ta vụ trộm thả lệnh ra điểm hệ thống hẳn là sẽ không phán định phạm điều lệ sao tại t ô hiểu thò tay trong né mắt edlin xuất hiện vừa đúng liền đem người này cho tung tới trong n g a y mắt tôi hiểu một bức n g ư ờ i không phải đều chạy hả lại trở về làm gì chương 32. đơn thuần như tờ giấy trắng chương 32, đơn thuần như tờ giấy trắng cầu phiếu đề cử nói thực ra có thể đem evelyn cho lôi trở lại là tôi hiểu tuyệt đối không nghĩ tới hắn vừa mới đều đã vào trong trạng thái tàng hình mọi người đều biết evelyn đến cùng địch quân mục tiêu kéo ra khoảng cách nhất định mới có thể tàng hình l i ê n khoảng cách kia hắn chạy là nhất định có thể chạy cái này lại không phải bờ lex cờ dặng hoặc là t h ờ dịt câu tử đa gì h ủ e kỹ năng hoàn toàn là tốn không trở lại có thể lôi trở lại mục tiêu dạng đạo lý chỉ có một cái dây tôi hiểu vì để cho the b ộ t dày đừng như vậy thảm còn cố ý kỹ năng thả lệnh ra điểm ai biết evelyn này quay đầu lại thật vừa đúng lúc đ ụ n vào quả thực là cho người ta kinh hỉ evelyn ý nghĩ cũng không thế nào phức tạp hắn là có thể chạy không đa nghi vào đội bạn lập tức lấy giày chạy không thoát nghĩ đến có thể hay không bảo đảm một tay dạy anh hùng này trên đường đánh không ra ưu thế coi như thế yếu người muốn đi đường còn có chút băng vậy một hồi là thật không còn tác dụng gì nữa nói trắng ra quốc gia dùng lệ cùng tôi hiểu nghĩ đến cùng nhau đi làm cái dày này thao nát tâm tại tôi hiểu xuất thủ phía trước cái e v e l n này liền đã quay đầu lại nếu không lời nói lời trong, không không trong trận đấu chuyên nghiệp đối kỹ năng nhớ đến đều tương đối rõ ràng n h ấ theo một người này tính cách cũng là như thế tương đối cương bán đồng đội loại việc này hắn không thích hai đánh hai đường đường chính chính dưới tình huống khó mà nói thậm chí tô hiểu hai người bọn họ không nhất định đánh qua người sát thương không có đối phương cao nhưng bây giờ liền không giống nhau lắm ethlin không có đ ạ i dây không có trạng thái lượng mạ nạ đặc biệt thấp thật treo lên tới khẳng định đánh không được bằng không vừa mới trước tiên nhìn lì x i n tới cũng sẽ không chạy nhanh như vậy hai đánh hai bắt đầu tô hiểu cũng biết chính mình bất đắc dĩ chỉ có thể đ ạ i hiện tại loại thịt này đ ỏ sức hắn áo choàng lửa đạ dị ủ còn thật một điểm không thua đứng vững phía sau liền đem chính mình huyết nộ cho đánh tới tại trận bốn người loại trừ dậy không tính cũng chỉ hắn một cái có đại chiêu lập tức lấy đợt này là muốn thắng lợi trong tầm mắt tôi hiểu cũng biết không có gì biện pháp thế cục không cải biến được cũng chỉ có thể khống chế chính mình cái khác bắt người đầu đầu người cho ly s i n đều dễ nói chính mình không cần nợ tiền hơn nữa ly s i n anh hùng này cầm đầu người cũng còn tốt không đến mức để đối phương tuyệt vọng đa dị u đoạt đầu người lợi khí tự nhiên là máy chém nộp s ẽ giờ cổn bặt tổng thời điểm sợ nhất đa dị u nhảy dựng lên mấy cái liên tục vượt khả năng đầu người liền toàn bộ tới tay anh hùng này cầm vẹn tạ kỷ sát xuất là khá lớn hơn nữa ngươi chém chết một cái phía sau đại chiêu là đổi mới nếu như không có giết chết, vậy liền và hồi chiêu trạng thái đánh ra huyết nộ ph m á y chém vi lực mười điểm khủng bố nên đánh thời điểm tôi hiểu tại hệ thống quy tắc hạn chế phía dưới không thể diễn quá rõ ràng nhưng tỉ mỉ phương diện vẫn có thể thao tác tại h ệ v l i n rõ ràng còn không tới chém giết thời điểm tôi hiểu nhảy lên thật cao giơ lên trong tay cự phủ liền là lập tức nhìn lên rất mạnh trên thực tế h ệ v l i n không có chết tôi hiểu không kèm nổi cảm thán ván này còn tốt ngay từ đầu làm chính xác quyết định ra áo choàng l ử a loại trạng thái này nếu là bình thường trang bị đạ dị hụ hai người đầu sợ là đều có người không thể sợ hãi thất bại chỉ cần có thể theo mỗi lần trong thất bại tổng kết g i á o h ư ớ n liền tốt luôn có thành công ngày ấy đối phương tốt dừng là khẳng định sống không được tôi hiểu ý nghĩ cũng rất đơn giản đầu người không phải là mình liền tốt lập tức lấy hệ linh còn có một chút máu không có chết tôi hiểu an tâm hắn đại chiêu cũng vào hồi c h i ê u chỉ có thể đi thả kỹ năng đánh dày may mà hắn đạ d ì ủ chơi cũng thái thả cái thứ hai quy kỹ năng thời điểm v ò ngoài n g căn bản liền không có quét đến mọi người đều biết đạ d ì ủ quy vòng ngoài mới đau dây cũng không có chết cái này ổn thỏa hai cái đều là tàn huyết ly s i n có lẽ đều có thể thu lại tiền kỳ ly s i n vẫn là có sát thương cuối c ù ngoa x t chiến dùng a o tôi hiểu ngươi cái này chạy máu thêm áo choàng lửa sát thương cũng quá mánh người ta cứ thế mà bị bóng chết áo choàng lửa đạ gì ưu nguyên lai、like、còn có cái này dùng tiểu vệ cảm thán một câu hắn cũng không nghĩ lấy để đầu làm sao liền làm một cái không bắt được có đôi khi người kia đầu cũng muốn cơ duyên t ỷ như ngươi chơi a giờ tại bot đau khổ đánh xong nửa n g à y điên cùng chuyển vận lập tức lấy đối phương muốn lúc chết thời gian s p một cái đánh thường liền cầm xuống đầu người không ở chỗ ngươi thua ra rất cao coi trọng là cái vừa đúng t ô hiểu vậy mới lấy lại tinh thần áo choàng lửa là có thể hâm người nha hơn nữa tại cái này trang bị tăng cường phía sau kỳ thực sát thương vẫn được chủ yếu t ô hiểu cũng không coi ra gì có sát thương về có sát thương đó cũng là chậm rãi mệnh mọc đánh g i tới sát thương chính yếu nhất đạo gì ủ còn có cái đổ máu nội tại cũng là chậm rãi làm hao mòn ngươi điểm sinh mệnh hai cái phối hợp tại một chỗ cũng thật là tốt bực cho dù không đánh đầu người đều là ngươi tôi hiểu thật có điểm t cho váng chẳng lẽ nói một cái sở chệ a mẹ vòng ngoài phá vòng trong hầm thật là đỉnh cấp lý giải cái này xáo lộ thế nào thấy vẫn là trách lợi hại tôi hiểu vốn là cho rằng như vậy mua đồ đạ di ủ liền là cái phế vật đây đường trên đợt này đối đầu kết thúc thì e d đ d a d di ủ bắt lại đủ bất kỳ hiệu lại xảy ra c h u y ệ n nha miêu miêu cố tình kéo cái âm d à i ngươi phát hiện không hôm nay trong tranh tài quốc gia tốt dừng mạnh như vậy kết quả cứ thế không chiếm được tiện n vốn là chết cái dậy là được rồi ai biết devlin còn quay đầu lại khá lắm trực tiếp mua một t ặ n g một lần này đạ d ì ù một đợt mập nha thủy long tỷ cũng là cảm thán nói m i u m i u quan sát càng cẩn thận kỳ thực cũng không thể trách tên lính hắn là muốn quay đầu đ i ể m hộ một t h á n g giày giấy anh hùng này mọi người đều hiểu đi đường thật muốn chết ít kết quả hắn không nghĩ tới khi ed tới cái cận nhà hắn e kỹ năng trực tiếp hướng bên cạnh kéo đem hắn cho kéo qua tới đợi lát nữa nhìn chiếu lại có thể nhìn kỹ một chút không bao lâu chiếu lại tới m i u m i u lớn tiếng nói nhìn thấy chưa chính là chỗ này khi ed ư ờ n g như đoán được edlin muốn trở về trực tiếp hướng bên cạnh đủ edlin muốn cái gì trọn vẹn bị hắn thiên lý nhãn tại h i e trước mặt đơn thuần như tờ giấy trắng chương ba mươi ba đánh ta chẳng khác gì đánh chính mình chương ba mươi ba đánh ta chẳng khác gì đánh chính mình đường trên đợt này hai đánh hai lấy tô hiểu đủ tự k ỳ sau khi kết thúc cục diện lần nữa ổn định lại hai cái bình luận đã không còn gì để nói vẫn tại phân tích vừa mới tô hiểu thao tác theo chiếu lại bên trong rõ ràng có thể nhìn ra t ô hiểu cái này e kỹ năng là hướng bên cạnh phương hướng thả cũng không có hướng lấy g i y đi nếu như hướng g i y đi lời nói khả năng liền không nhiều chuyện như vậy a d i n coi như cứu không được người trực tiếp chạy l i n thôi cũng sẽ không mất mạng ngươi nói hắn cái này e kỹ năng có phải hay không sai lầm rồi kết quả chó ngáp phải rồi đem evelyn kéo tới t h ủ y long t ỷ hỏi miêu miêu bật cười nhờ cậy đây là trận đấu chuyên nghiệp ngươi cho rằng là hai chúng ta đây đã gì ủ e kỹ năng thế nào còn có thể thả lệnh ra rõ ràng liền là cố tình tôi hiểu liền đoán được evelyn khả năng sẽ quay đầu nguyên cớ liền câu một thoáng có thể d é t d à y dưới tình huống hắn vẫn là nghĩ đến evelyn đây cuối cùng evelyn càng đáng tiền là cái đ ạ i nhân đầu hơn nữa hắn tiết tấu quá tốt rồi nếu như có thể rét một lần e l y n đối với hắn tiết tấu là cực lớn ảnh hưởng thùy long tì tiếp tục hỏi vậy hắn làm như vậy là không phải quá mạo hiểm đây vạn nhất đoán sai đây chẳng phải là thua lỗ không có vạn nhất nha đây không phải đoán chúng à không đoán sai người ta liền mắng hắn đồ ăn b ứ c thôi rõ ràng tới tay dậy đều có thể thả đi sự thật chứng minh hắn thành công miêu miêu một mực tại nói ta cảm thấy hỉ ép người mới này mắt sáng nhất địa phương liền là phương diện này hắn là gan phi thường lớn căn bản là không sợ có nổi thường xuyên có thể làm được một ít khó bề tưởng tượng thao tác rất nhiều lao tuyển thủ đều không dám như thế chơi khả năng đây chính là nghẽ con mới để không sợ có ba nhìn hắn mấy trận thi đấu có thể nhìn ra kỳ thực hắn người thao tác khả năng không phải quá hoa lệ bất quá người này là dùng đầu góc chơi game tôi hiểu là không nghe thấy bình luận tại nói cái gì nếu không lời nói sợ là hắn còn có thể lại nôn chút máu đi ra l i ê n đ ơn thuần muốn diễn một đợt mà thôi xin không muốn quá phận giải thích cầm đủ bất kỳ hiệu phía sau trò chơi biến đến đơn giản lên ngươi chỉ cần đi đầy đường tiếp đó ăn giáp trụ là được đối phương dùng lệ tốt đều đã chết dậy là không có dịch chuyển chờ phục sinh lại đi đến trên đường ít nhất có thể ăn một tầng giáp trụ tâm ngoan một điểm còn có thể càng nhiều đối t ô hiểu tới nói đây không phải cái tin tức tức gì chơi cái sắc ngu ngơ đạ gì ủ thế nào còn có thể thuận một nhóm trò chơi này lúc nào biến đến đơn giản như vậy còn nhớ có được phía trước liền sắt đoàn v á n đều đánh t ô n sức càng bất lợi còn có sứ giả khe nước tiểu vê ly xin có thể thoải mái nhận lấy cái này trọng yếu tiền kỳ bản đồ tài nguyên đối phương không có cách nào ngăn cản tôi hiểu đều nhanh b u ố n chết không thể làm như vậy nha cục diện thế nào từng bước tốt rồi lấy hắn đối tiểu vê hiểu rõ con hàng này lấy được sứ giả khe nước phía sau sợ là sẽ phải tranh thủ thời gian tới đường trên hạ cho hắn cầm cái trụ một các loại không được tiền này tuyệt đối không thể nhận vốn là cầm hai người đầu bên trong một cái vẫn là đại nhân đầu cộng thêm ăn giáp trụ cái này nếu là lại ăn cái trụ một chẳng phải là đến bay lên t ô hiểu không phải không nghĩ qua hắn ăn đại lượng tài nguyên tiếp đó cổm bắt tổng chết bất đắc kỳ từ các loại đội ngũ cực kỳ khó thắng trong truyền thuyết một người ta ăn ba đường cổm bắt tổng ta không chuyển vận đó là cái ý nghĩ nhưng t ô hiểu vẫn là bưng t h a bởi vì hắn đối với mình thật sự là không có lòng tin gì trời mới biết quay đầu trang bị quá tốt tại trong cổm bắt tổng có thể phát sinh cái gì hắn là cái thịt đã gì ủ không tệ nhưng quá thịt lời nói cũng sẽ xảy ra vấn đề vạn nhắc khán thật lâu lại thịt lại có chuyển vận làm sao bây giờ chẳng phải là lúng Thế tô tại tiểu hiểu đánh là liền xong V So với đặt ở đường trên trực tiếp đem trụ một cho cầm vẫn là thả bot có thể tiếp nhận theo trên thực lực tới nói bọn hắn đối tô hiểu là chịu phục cuối cùng tô hiểu gia nhập phía sau đội ngũ một mực tại thắng sự biến hóa này mọi người đều thấy rõ hiện tại tô hiểu làm như thế để bot hai người đối tôi hiểu nhân phẩm là càng bội p h ụ tôi hiểu chính mình cũng không thể t h ư ở n g được hắn liền là không muốn quá mập kết quả còn theo bot hai người nơi đó kéo một sóng lớn độ thiệt cảm đây là phúc bút về tới trong nhà nhìn xem trên mình một đống tiền tôi hiểu lâm vào buồn dầu quá có tiền p h ỏ n g c h ừ n g hắn mới là toàn trường có tiền nhất cái kia đầu người giáp trụ cái gì liền không nói liền chỉ nói ă n l í n h n a ra áo choàng l ử a phía sau hắn liền không có bỏ qua mấy cái lính có đôi khi rõ ràng đánh thường tiết tấu không đúng căn bản liền bổ không đ ế n lính đều có thể bị giáp l ử a cho bọc chết cái đồ chơi này hiện tại tăng cường còn rất lợi hại dường như nguyên lai、like, có tiền cũng có thể phiền não như vậy tôi hiểu là lần đầu tiên cảm nhận được loại thống khổ này cái này nếu là toàn bộ tiêu xài trang bị cũng quá tốt đi may mắn ra là nhục trang nếu không hắn hiện tại một cái tam hợp kiếm tại trên tay hai người đều không nhất định có thể đánh thắng hắn một cái mua đồ cũng có chú trọng giáp lửa vật này dường như tăng cường phía sau có chút mánh tôi hiểu cảm thấy tạm thời vẫn là áo c h à n g lựa trước thấu hoặc dùng A, liền không thăng cấp thành đại ngược lại là mua cái áo c h à n g gai tại r a thịt trên đường đi càng ngày càng xa lúc trước liền quyết định tốt t ô hiểu khẳng định đến quán triệt đến cùng đối với thịt đạ di ủ tới nói giáp lửa cùng giáp gai cái này hai k i ệ bộ vẫn tương đối trọng yếu có câu nói đã nói giáp lửa giáp gai lị h ạ giờ gì, đánh ta chẳng khác gì đánh chính mình chủ yếu nhất là như vậy ra đa di ủ chuyển v ậ n sẽ bị hạn chế lợi hại khẳng định lại so với bình thường đa di ủ khó giết bất quá cũng không quan trọng tô hiểu hiện tại sợ nhất vẫn là chính mình ra đồ công kích đừng quay đầu cồn bạt tổng thời điểm lại ra cái gì không hiểu thấu sự tình để hắn điên cuồng lên nhảy cầm cái b ẹ n tạ kỳ h i ệ u các loại sợ sợ thật sợ thủy long tỷ cái khác không được quan sát những chi tiết này vẫn là rất thích hợp hơn nữa nàng vẫn đang n ó chừng tô hiểu nhìn đây chỉ nghe nàng hoảng sợ nói hoa tắc ngươi xem một chút cái này thì é hôm ắ n n giáp gai c ũ nay k i ệ thứ hai cầu mọi người tặng phiếu để cử xong một lần bảng tuần này hẳn là có thể tăng thêm mọi người nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ a chương ba mươi bốn cái này không miểu sát ta liền không hợp t h o i thưởng chương ba mươi b ố cái này không miểu sát ta liền không hợp t h o i thưởng cầu phiếu đề cử trở về nhà bất quá ra cái áo c h à n g gai mà thôi cũng không phải rất đắt trên mình tôi hiểu trước mắt còn có còn lại tài chính lần đầu cảm nhận được nhiều tiền thế nào cái này nếu là trong hiện thực nhiều tiền tốt tôi hiểu suy nghĩ một thoáng trước mắt cái này trang bị lại ra điểm hộ giáp lời nói sợ là giày cũng không dám nhìn hắn vẫn là ra giày a bởi vì trên mình nhiều tiền hắn có thể trực tiếp đem toàn bộ giày để mua mà không phải ba trăm đồng tiền giải thưởng lựa chọn tốt nhất khẳng định là giày ní ra ta bi c giày thủy ngân à y cũng không tệ đồng dạng tại trong tranh tài giày thủy ngân hẳn là tỷ lệ xuất hiện cao nhất không có cách nào trong tranh tài không chế sẽ hơi chút nhiều một ít có đội ngũ chọn năm cái anh hùng khả năng đều là mang không chế ngươi chỉ có thể ra giày thủy ngân giày thủy ngân đi đường là không có tác dụng gì nhưng đối hệ vlin một mươi điểm không hữu hảo hiện tại quốc gia chiến đội liền evelyn đối tô hiểu uy hiếp lớn nhất evelyn là tô hiểu hy vọng nha cũng không thể nhằm vào hắn nếu lựa chọn ra thịt kháng phép khẳng định cũng đạt được đối phương không phải giao phay đội ngũ dưới tình huống ngươi không ra kháng phép liền không hợp t ố i thưởng nếu không liền làm trái quy tắc chỉ có thể nói đi đường thời điểm chính mình tận lực không ra đằng sau nói lại đằng sau sự tình chỉ cần evelyn tới cân mẫn có hay không có đằng sau còn c h ư a nhất định đây dày thủy ngân cũng không thể ra ra dày thủy ngân evelyn còn thật không nhất định có thể vồ chết hắn dày bạc dày cơ đậu cũng không tốt lắm đ ạ i dì ủ anh hùng này vẫn là cần di chuyển nhanh nếu không thế nào ưa thích mang tốc hành đây vạn nhất tốc độ di chuyển nhanh cũng không phải cái gì lựa chọn tốt còn lại hai lựa chọn hoặc d i à y khai sang ợ nhị ạ hoặc d i à y côn nộ rằng đạo lý đ ạ i dì ủ ra hai cái này dày cũng đều rất kỳ quái bình thường không chút gặp qua nhất là ngươi cái này đ ạ i dì ủ đều chuẩn bị chơi thịt còn ra cái này làm gì thành thành thật thật dạy nhị dạ tạ bị hoặc là d i à y thủy ngân không phải tốt tôi hiểu vẫn là quyết định ra d i à y côn nộ chủ yếu si đi chuyển nhanh cũng không được chính yếu nhất vẫn là g i y côn nộ nó đắt nha so g i y khai sang ợ nhị ạ đắt sơ sơ hai t r o n đây ta là loại kia thiếu tiền người sao không mua đối chỉ mua đắt không khuyết điểm ngươi xem một chút hắn ra giày liền càng thêm không hợp t h ó i thưởng miêu miêu đột nhiên bật cười t h ủ y long tỷ nhất kinh nhất xạ phong cách mọi người cũng đã quen ta đi không phải chứ giày c u ồ n g nộ là cái quỷ gì ta cho là hắn khẳng định giày n ỹ dạ tạ bị đây ai biết được ngươi không đi ra cái giày thủy ngân cũng được có thể phòng ngự hệ vlin còn có đối phương m ở y g i ờ x h í n giờ dạ cái này ta thật không hiểu được miêu miêu cái này sẽ giàn xếp người trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào giúp tô hiệu viên chỉ có thể nói vẫn là một hồi nhìn một chút hiệu quả a tôi hiểu người này chơi game có ý nghĩ của mình chúng ta người bình thường cũng suy nghĩ không thấu tôi hiểu cái mua đồ này xác thực để rất nhiều người đều không hiểu được cái này đã dì ủ nhìn số liệu rất mập nhưng ngươi nhìn hắn trang bị luôn có một loại là lạ cảm giác không nói ra hương vị đến trên đường phía sau the bụt khó chịu cũng là thật đừng quản ra cái gì dày tôi hiểu giáp lửa còn có giáp gai tại trên người ngươi một cái g i ậ y là thật sự không cách nào đánh tiêu hao cũng tiêu hao không động c ù n g đã dì ủ đối đầu càng không thể nào nhất định đánh không được chỉ có thể h è n m ọ n trưởng thành liên tục hai trận the bụt tại trước mặt tôi hiểu đều không chiếm được tiện nghi vẫn là rất để mọi người chấn kinh Tại trong tượng, ấn kế h hồ đánh h bột tựa ai tại trên đường đánh ai cũng là áp mới tốt, là tiếp đ t tốt, được cờ G người chiến kinh đội mới Kế này khủng nào. là bực là đường đường chính chính đi đường cục diện không phải rất tốt đối tô hiểu tới nói không phải rất tốt bởi vì cờ gờ chiến đội dĩ nhiên chậm dại ổn định etlin chết một lần phía sau rất đau đớn tiết tấu một gián đoạn liền không dễ tìm cho lắm trở về tiểu vây ly sinh tồn tại cảm giác còn rất mạnh thậm chí tại bot còn làm thành sự tình đem đối phương xỉn dở dạ cho đánh chết một lần tôi hiểu xem xét tình huống này không thế nào quá tốt nhất thiết phải đến nghĩ một chút biện pháp để quốc gia tìm một chút tiết tấu trở về vừa đúng còn có ba mươi giây t ả hữu bổn c h à n g thi đấu đầu thứ ba dòng đổi mới là dòng đất cũng liền mang ý nghĩa bổn c h à n g thi đấu là dòng đất hôn dòng tiên kỳ song phương là đều cầm một cái đều không có áp lực gì đầu này dòng n h ư ờ n g cũng không sao cả nếu như ngươi muốn trưởng thành lời nói tôi hiểu cảm thấy có lẽ muốn đánh xong hắn đánh tới phân thượng này giáp lửa cùng giáp gai đều thành hình xuống chút nước kéo còn thật khó mà nói con dòng này có thể t ạ nhà ta có tê tôi hiểu chủ động hỏi tiểu vê thật là có điểm ý nghĩ lúc này treo lên tới cũng thật là ai cũng không thua ai mấu chốt dòng đất hồn đối bọn hắn trọng yếu hơn ngươi suy nghĩ một chút tôi hiểu cái này trang bị quay đầu lại xứng cái dòng đất h ồ n cái này đạ dị h t h ậ t có điểm khó chết dây đánh hắn phòng trừng cùng cạo gió không sai bịt lắm t ố t tới đánh ngươi nhìn kỹ vị trí tiếp đó t ê là được rồi chúng ta trước lôi kéo tôi hiểu cũng một lời đáp ứng quốc gia chiến đội cũng là không sợ thậm chí g i ấ y bởi vì không có thành phố nguyên nhân trực tiếp liền thả đường đi qua đợt này đoàn là nhất định phải đánh mọi người đều cảm giác vẫn được hơn nữa đi đường lấy không được ưu thế quốc gia chiến đội liền nghĩ tại cồn bặt tổng thời điểm thông qua năng lực cá nhân tới đền bù một thoáng quốc gia phong cách liền là dạng này nhiều khi có không nói đạo lý của mặt tổng không hiểu thấu liền đánh thắng thậm chí còn ưa thích ba đánh năm các loại đường đường chính chính năm đánh năm của mặt tổng quốc gia chiến đội còn thật không đến mức sợ hãi trang diện nhìn lại bọn hắn cũng không lạc hậu chỉ là vừa mở trận ưu thế không có thuận lợi lăn đi mà thôi xem xét song phương muốn đánh xong tôi hiểu trực tiếp liền thành phố phát sáng lên nói đến cái này thành phố hẳn là sớm điểm còn không treo lên tới đây t ô hiểu cũng không thể cố tình giày vò k h ố n khổ chờ đánh một hồi lại dịch chuyển vậy liền quá giả ngược lại sớm rơi xuống đất không có việc gì rất nhiều đều là làm như vậy lôi kéo thời điểm liền đến chuyển coi như mới động thủ ngươi liền chuyển cũng khả năng không kịp để mọi người chân chính bất ngờ vẫn là tô h i ể u dịch chuyển rơi xuống đất vị trí g i a n g đạo lý lời nói vị trí mắt có mấy cái không phải không đến chọn lựa chọn tốt nhất vẫn là thành phố đến chính diện cùng đồng đội một chỗ lôi kéo đối phương một cái cực kỳ thịt đạ dị ưu đẹ vào phía trước đối phương còn thật không tốt mở của bạn t ô hiểu cũng ý thức được vấn đề hắn cái mua đồ này ý nghĩ là không có vấn đề có vấn đề là trưởng thành quá tốt rồi cái này để người không nghĩ tới trên mình hiện tại kháng phép cũng có một điểm đối phương còn thật không nhất định có thể thoải mái xử lý hắn đã như vậy liền đến động não t ô hiểu vừa vặn thấy hang rồng đằng sau bên xanh dép bên kia có cái vị trí mắt nháy mắt liền chuyển đến bên kia ta một người từ phía sau đi bao vây năm cái cái này quốc gia chiến đội không miễu sát ta liền không hợp thoái thường tôi hiểu nhìn lên cực kỳ dũng nhất là dịch chuyển sau khi hạ xuống còn có cái gia tốc hiệu quả dẫn đến t ô hiểu xông đi lên nhìn lên rất mạnh thật là có cỗ một người có thể chiến thiên quân vạn mã khí thế các minh đệ ta lên. để tỏ lòng tôn trọng tôi hiểu tại lao ra phía sau mới cùng đồng đội nói thi đấu thời điểm khẳng định đến một mực giao lưu ngươi cùng cô nhi không nói lời nào khẳng định đánh không tốt nghề nghiệp tôi hiểu cái này căn bản cũng không phải là thương lượng nhiều nhất tính song ve sầu đồng đội một tiếng hắn đều xông tới hiện tại phanh lại quay đầu trọn vẹn không kịp trong lòng nói là dù sao ta là trước lên các ngươi lên hay không lên tùy ý tốt nhất đừng đến để ta một người bị miệu sát nhưng tôi hiểu đánh giá thấp chính hắn tại trong chiến đội địa vị đồng đội bản thân cách cũng không coi là xa xôi tại t ô hiểu vọt vào phía sau đồng đội cũng đi theo không tính tách rời vào đống người phía sau tôi hiểu cũng bất chấp tất cả bắt được kỹ năng liền thả sát đoàn bình thường đều là như vậy thao tác ai còn nhìn cái gì tỉ mỉ không tỉ mỉ tôi hiểu coi như lạ i thịt đối phương quốc gia chiến đội trưởng thành cũng không kém năm người tập kích chơi hắn lời nói nhất định có thể g i ế t chết vấn đề những người khác cũng đi theo xôn xao c ơ cờ chiến đội mỹ i là dù mợ cái đồ chơi này cồn g b ậ t tổng thời điểm đại chiêu quá trọng yếu có thể hay không thăng có đôi khi còn thật nhìn n g ư ờ i đại chiêu v ề vị trí bởi vì tôi hiểu một người kèm chế đối phương năm cái dẫn đến quốc gia chiến đội năm người đứng đấy còn rất gần c k g m giờ đều không cần lo lắng nhiều cái gì đại chiêu vô ý thức đổ xuống dưới tại trong đống người đưa đến khủng bố lực phá hoại quốc gia người cũng cảm giác được đại sự không ổn cái này đạ dì hủ không thể đánh xong nào có đứng ở dùm bân đại chiêu bên trên chạy mới vừa rồi còn là sơ xuất một chút lấy bọn hắn cái đội hình này vẫn là có lẽ đánh lôi kéo đồng thời từ dậy trước bốp etlin tại cánh bên quấy dối các loại kết quả bị một cái này đục trang đạ dì hủ thật sự là có chút tác tâm người muốn nháy mắt để hắn bốp hơi không có khả năng lắm mấu chốt tôi hiểu ra giày cùng nộ một hồi đánh đại đánh thường tốc độ còn rất nhanh huyết nộ cùng chinh phục đều rất nhanh đánh tới đừng nhìn một thân thịt kỳ thực s á t thường còn thật không thấp tôi hiểu xem xét tình huống không đúng nha quốc gia thế nào muốn tan vỡ đây không chịu được như thế một cách sao không thể lại đuổi theo lại theo đuổi lời nói sợ là quốc gia chiến đội đều sẽ chết ở chỗ này phát động huyết nộ đại gì u mười điểm khủng bố lại đuổi tiếp sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề nha một kho tiểu vê ly xin phát huy chủ yếu trong trận đấu chuyên nghiệp ly xin bắt buộc hóa đi lên liền làm một cái e r t ó biến đã là đối phương a rờ ạ p h ly ô để người vỗ tay tán dương là một cước này đ ã mười điểm đặc sắc có thể nói là xuyên kẹo hồ lô một thoáng mang theo ba người quốc gia chiến đội muốn chạy cũng chạy không thoát cắm mắt hộ thể e rờ tốc biến thao tác nước chảy mây trôi t ô hiểu nháy mắt mắt tối xâm lại có chút tuyệt vọng hắn biết quốc gia chiến đội chạy không thoát vừa mới liền có người giao ra tốc biến cùng hắn kéo dài khoảng cách tiểu v không hổ là cờ gờ chiến đội bắt đùi thậm chí được xưng là viện trưởng thao tác phương diện không thể chê nhưng cái k i a đỉnh cấp dùng lệ không nhất định mạnh hơn hắn chỉ là xuất đạo không bao lâu không vinh dự thuận tiện còn kém một chút nguyên cớ không bị người nhìn làm đỉnh cấp dùng lệ lại thêm phía trước chiến đội thành tích cũng không tốt. là người hay quỷ đều tại tú chỉ có tô h i ể u tại chịu đòn l i ê n bot bị đánh nổ ss cũng dám e mặt c h u y ể n vận đánh mười điểm mở ra có thể thấy được vừa mới d ù m g bơ cái kia lại chiêu đánh ra nhiều ít sát thương t ô hiểu một mực là gánh tại phía trước nhất cột b ạ t tổng đã không thể tránh khỏi hắn khẳng định cũng không cách nào chạy chỉ có thể kiên trì bên trên dù sao tô h i ể u nhìn lên đánh mười điểm dũng mãnh không có chút nào sợ chết trên thực tế t ô hiểu là ước gì nhanh đi chết cột b ạ t tổng là muốn thắng có thể đưa cái mạng cũng không tệ tốt xấu có thể dừng hại ai biết quá thịt cũng không được đối phương một chốc không có cách nào giải quyết hắn thỉnh thoảng còn có thể dùng quy trở về cái máu quả thực rất khó khăn chết chính yếu nhất vẫn là hiện tại thuộc về thừa thắng s ô n g lên s u thế đối phương căn bản là không có gì tinh lực tới xử lý hắn để t ô hiểu liền rất khó chịu mấu chốt hắn phát hiện mình đối đại gì dù anh hùng này lý giải còn chưa đủ sâu cái đồ chơi này ra thịt kỳ thực cũng rất tác tâm dù cho kỹ năng đều không cần chỉ là đánh n ă n g a sát thương cũng không thấp đợt này cổm b ạ t tổng giết đối phương ba cái đánh ra không đổi ba đã coi như là đại thắng ngoài rất nhiều người dự liệu vốn là mọi người đều cho rằng đợt này d ò n đoàn sẽ rất quyết liệt đây quốc gia chiến đội có lẽ vẫn là có thể thắng dù gì cũng đến đánh cái có đi có về a ai biết lại là như vậy kết quả tình huống này để tôi hiểu một lòng chìm vào lấy vực không hiểu thấu tại sao lại muốn thắng đánh bạn rồng nạt họ thời điểm tôi hiểu cũng không cách nào diễn đối phương đều không có ý định tới biết không có cách nào tranh đoạt tới phòng chừng cũng là đưa bạn rồng nạt họ trực tiếp để tôi hiểu lại thế nào diễn cũng không thể để cái bạ rồng nạt họ này biến thành đối phương a ngươi đừng nhìn tô hiểu vừa mới cái kia đợt của b ặ t tổng dường như không có gì trói sáng chỗ s á t thương đánh cũng có hạn bắt được một người đầu vẫn là lan lộ tới có thể giải nói vẫn là đem ánh mắt khóa chặt tại trên người hắn chỉ nghe miêu miêu nói đợt này của b ặ t tổng gờ chiến đội chỉnh thể phát huy đều rất tốt dù vẫn lại chiêu sát thương bạo tạc tiểu vê ly x i n càng là đá ra cái xuyên kẹo hồ lô đem đối phương người lưu lại vốn là bọn hắn là dự định thả rồng bỏ chạy miêu miêu nghiêm túc nói bất quá ngươi nói thật lên ta cảm thấy đợt này đánh tốt nhất vẫn là tô hiểu tại sao nói như vậy chứ thuỷ long tỷ n đợt này c u ố n phía sau mở cổm bạt quá linh tính thời cơ bắt đến cũng tốt đánh quốc gia một cái trở tay không kịp đ ã gì ủ xuống tới ngươi nói ngươi có đánh hay không đi kết quả còn không đánh hai lần dùng bân đại chiêu rơi xuống dưới nếu không phải tô h i ể u hấp dẫn đối phương lực chú ý dùng bân đại chiêu còn thật không nhất định có thể thả như vậy tốt t h ủ y long tỷ nói bổ sung không sai xác thực tô h i ể u thành phố mở cổm bạt m ộ ư ơ i điểm đặc sắc hơn nữa hắn tại trong cổm bạt tổng khiêng đại lượng sát thương một mực không có nga xuống hiển nhiên như là chiến thần không sai đây cũng là ta muốn nói hiện tại chúng ta lại xem xét đa dị ủ cái mua đồ này liền cực kỳ mấu t r o n nhà chỉ nghe miêu miêu nói nếu là hắn bình thường mua đồ phòng chứng rất nhanh liền bị xuống đất an tỏi rồi sao có thể gánh lâu như vậy tôi hiểu là ngay từ đầu liền muốn tốt cổm bắt tổng phải đánh thế nào ta cũng không trông chờ đánh ra nhiều ít bạo tạc sát thương có thể tại t r o n g cổm bắt tổng bay dối lên là được rồi hơn nữa hắn cái g i à y cùng nộ này cũng cực kỳ mấu chốt thuận tiện hắn có khả năng nhanh đi trồng r a huyết nộ cùng c h í n h phục tiếp tục sát thương là rất mạnh miêu miêu tan thắng nói không thổi không đen tôi hiểu cái mua đồ này lý giải dẫn trước chúng ta ít nhất mười cái phiên bản thất bại lời nói liền sẽ bị bung tha muốn đi càng xa liền không thể không có mọi người ủng hộ ta biết hiện tại đọc sách người còn không nhiều hy vọng đang nhìn sách đều có thể ủng hộ một chút các ngươi cất giữ khen thưởng phiếu đề cử dù cho là cái khen ngợi đều là đối với sách lớn lao ủng hộ hôm nay bắt đầu sẽ cho mọi người tăng thêm hy vọng ủng hộ nhiều hơn miễn phí phiếu đề cử nhất định nhớ đến ném a chương ba mươi sáu thậm chí một chàng chết không đến một lần chương ba mươi sáu thậm chí một chàng chết không đến một lần cầu phiếu đề cử miêu miêu trên miệng nói không thổi không đen bất quá mọi người đều nghe được lời này khẳng định khoa chương cái gọi lý giải rất trước xếp đến cùng vẫn là một loại tàn dương bất quá mọi người đều cảm thấy không có gì khuyết điểm chỉ cần ngươi đánh tốt thế nào thổi đều không quá phận cái này đã dị ủ để rất nhiều người đã r ụ t dịch chờ thi đấu kết thúc ta cũng muốn bắt đầu xếp hạng thử một chút đi giáp lửa giáp gai nhìn lên rất mạnh bộ dáng tiếp xuống thi đấu cũng không có gì tốt miêu tả không phải tôi hiểu chính mình xảy ra vấn đề mà là đồng đội bên này tất cả đứng lên s á t thương cực cao hơn nữa cũng không biết có phải hay không điên cuồng trạng thái là càng ngày càng tốt thành công bắt lại thi đấu nhìn xem chính mình số liệu năm trăm m ư ơ i chín t ô hiểu cảm giác chính mình tận lực cầm năm người đầu cột mặt、so、tổng thời điểm làm cho đối phương cực kỳ đau đầu đưa đến kiềm chế tác dụng đối phương còn thật không thể không quản ván một cái đạ dị ủ thử một chút xem quản hắn a một chốc lại không có cách nào xử lý sạch các đồng đội bởi vì tô hiểu thu được rất nhiều thu phát không gian đạt được thắng lợi là hợp tình lý sự tình Săn bằng quốc gia thủy tinh thời điểm, ánh mắt tôi hiểu chỗ chống, dường như linh hồn bị gia quốc hiểu chỗ thời điểm, tôi thủy mắt rút không đã hai i l ê t h ắ n theo tới một hắn phía xuyên qua tới phía sau, m ự có liền quỷ gờ hiện tại không quỷ cờ c gờ thua thậm một chí nhỏ qua, đều cái ván khả ô n vấn đến cùng g có thua qua, đề x y ra ở đâu. u m ố năng thua thua h đều k nha trước đây thế nào không phát hiện sắt đoàn vắn đều không nhất định có thể xây lên còn không trầm tư mấy giây đây liền bị hưng phấn đồng đội t ú m lấy trở về hậu trường phòng nghỉ thậm chí còn có người thu thập xong chính mình bên ngoài thiết lập phía sau gặp tô hiểu không chút động còn tới giúp tô hiểu làm có thể thấy được tô hiểu hiện tại địa vị không có cách nào ai l à b ắ p đ u ổ i vừa xem hiểu ngay bọn hắn thật mạnh như vậy lời nói cũng sẽ không tại tô hiểu ra sân phía trước thật lâu cũng không thắng qua đi tới hậu trường phía sau mọi người một mặt vui mừng hớn hở bắt đầu đối tô hiểu điên cùng dám có thể bắt lại quốc gia xem như cái bạo lạnh không thể không khiến mọi người hưng phấn mọi người đều đánh rất tốt khổ cực quản lý phùng dũng eg cơ cao hắn không có khả năng liền khen tô hiểu một người cái k i a những người khác chẳng phải là cực kỳ không thoải mái trước tiên đem mọi người đều khuyết đại một lần tiếp đó lúc này mới lên tiếng nói tô hiểu ngươi cũng quá m á n h ư ờ i ta phía trước không để cho ngươi ra sân là ta thất trách thần phong xem như huấn luyện viên tại một bên cao hứng đồng thời cũng là mặt mo màu đỏ t ô hiểu phía trước không có ra sân cơ hội hắn xem như huấn luyện viên mới là lớn nhất trách nhiệm theo sự d ì m kết quả tới nhìn xác thực không có ra sân tư cách hắn cũng là nhìn việc không nhìn người nói trắng ra phía trước tô hiểu tại trong đội cái tia địa vị một cái dự bị còn không cần thiết để huấn luyện viên chính đi nhằm vào hắn ai biết ra sân phía sau biểu hiện như vậy tốt kém chút làm trễ mãi một thiên tài tôi hiểu là không có chút nào để ý cái này tâm nói ngươi nếu là phía trước để ra sân ta còn chưa tới đây phỏng chừng cái kia tô hiểu đi lên đánh một lần liền sẽ bị nhấc xuống đi vĩnh c ử u phong ấn a liền là tô hiểu hiện tại có chút sợ h a i nghe được người khác khen chính mình càng khen trong lòng càng khó chịu ngươi mãi cho đến ta ván trước thi đấu thang ý vị như thế nào hả mang ý nghĩa một ngàn vạn lại không còn lòng đang dỉ máu nha hết lần này tới lần khác loại này đau khổ tôi hiểu lại không có cách nào cùng người khác kể ra chỉ có thể một người, lặng tiếp nhận, làm người thực tế rất khó khăn gặp t ô hiểu cười cười không có nói chuyện mọi người còn tưởng rằng t ô hiểu đây là khiêm tốn đây cũng không để ý quá nhiều phùng dũng nói đúng rồi t ô hiểu ngươi chuẩn bị một chút lập tức sẽ phỏng vấn ngươi tại sao lại phỏng vấn ta t ô hiểu nháy mắt trong lòng giật mình nghĩ đến cái kia còn rất xinh đẹp chính thức người chủ trì mọi t ử kia là đ ẹ p mắt liền là hỏi vấn đề quá không trình độ đều là ưa thích kéo người khác vết thương lần trước liền làm t ô hiểu rất khó chịu hơn nữa lần trước phỏng vấn liền là hắn t ô hiểu không nghĩ tới lần này v ẫ n là phùng dũng giải thích một chút vậy không biện pháp ai bảo ngươi hôm nay lại cầm hai trận mờ ở đây chính thức là chỉ định muốn phỏng vấn ngươi nói tôi hiểu là hôm nay phát huy nhất tốt không có gì khuyết điểm mở vở tờ sẽ không c à n người nhưng trong nước giải đấu cũng không nhất định phỏng vấn liền là mở vở tờ ngươi như lờ cờ cờ bên kia xác thực sau trận đấu phỏng vấn liền là cùng ngày trong đó còn có một ít nội bộ nguyên nhân tôi hiểu xem như giờ đây từ từ bay lên một ngôi sao mới khán giả đối với hắn chờ mong là càng ngày càng cao cần cho hắn không ngừng phô ra lượng có tiền đồ người mới chính thức khẳng định cũng muốn đem ngươi cho nâng lên tới k héo lộ mọi người tốt hoan ê n đi tới hôm nay sau trận đấu phỏng vấn ta là người chủ trì tiểu tân hôm nay chúng ta mời được hiệu cho mọi người chào hỏi a tiểu tân hôm nay mặc bộ sườn s á m màu trắng nhìn lên thật có điểm kinh diễm làm t ô hiểu cũng không quá dám nhìn nhiều t ô hiểu lên tiếng c h à o phía sau tiểu tân lại hỏi hôm nay đối mặt theo bột ngươi phát huy cũng rất tốt có cảm giác gì đây cũng cảm giác vẫn tốt chứ hắn xác thực cực kỳ lợi hại hôm nay có thể thắng cũng là vận khí tốt t ô hiểu nói là lời nói thật hắn hiện tại vận khí điểm dường như dối loạn thi đấu thời điểm liền kéo căng người khác nghe tới liền cho rằng hắn tại khiêm tốn đây khi h、e、thật là phi thường khiêm tốn à tiểu tân tiếp tục hỏi còn có hôm nay ngươi đạ gì u mua đồ chúng ta nhìn thấy rất có ý nghĩ là từ cái gì lý giải đây hôm nay vấn đề cũng còn tốt tô h i ể u cũng đoán được hắn đạ dị ưu mua đồ người chủ trì nhất định sẽ hỏi không có gì quá kỳ quái ấp ủ một thoáng tô h i ể u nói kỳ thực cũng không có gì đặc biệt liền là nhằm vào chính mình còn có đối phương đội hình tới chọn a ta cảm thấy nhà chúng ta thu phát là đầy đủ khả năng cần ta gánh một thoáng nguyên cớ ta liền lựa chọn ra thịt hơn nữa ra thịt đạ dị ưu sát thương cũng còn có thể cuối cùng cái này là tô h i ể u tại đánh song sau thi đấu mới cảm giác được vẫn là câu nói kia sống sót mới có thu phát nha chỉ cần ngươi sống thời gian đủ lâu một mực trả sắt cũng có thể trả sắt không ít sát thương đi ra đáng tiếc về sau mới hiểu được tiểu tân gật đầu nói nói cách khác đây là dựa vào đoàn đội suy nghĩ có thể thấy được hỉ e tuyển thủ vẫn là đánh phi thường đoàn đội đúng rồi còn có một việc ngươi tại ra sân phía sau cái này trận đấu đánh xong cờ giờ a là phi thường cao đã xếp tại h ạ n g nhất tiểu tân hỏi chúng ta phát hiện ngươi trận đều tử vong vài rất ít thậm chí một t r à n g chết không đến một lần ngươi là làm sao làm được có cái gì bảo mệnh tiểu kỹ xào sao, sao. Đợt, đổi mới lại tới buổi tối còn có thừa cảng lại nói ta ngắn nhỏ liền quá mức cầu mọi người phiếu đề cử hỗ trợ an bài một chút chương ba mươi bảy đến cùng có mấy cái ban thưởng chương ba mươi bảy đến cùng có mấy cái b a n thưởng cờ giờ a liền là người đánh giết tử vong còn có trợ công ba cái số liệu tổng hợp tại một chỗ đạt được tới đ ộ vật có nhất định tham khảo ý nghĩa nhưng đại biểu không được cái gì đánh chuyên nghiệp vẫn là đến thắng nếu không lời nói số liệu không có cái gì ý nghĩa thậm chí ngươi thành tích đánh đồng dạng cờ giờ a ngược lại cực cao lời nói sẽ còn bị kéo ra tới đen tôi hiểu còn nhớ có thể nhìn đằng trước thi đấu có một vị nào đó dùng lệ tại bảo đảm cờ giờ a thời điểm liền có một tay thậm chí hắn đội ngũ còn có vĩnh viễn không bao giờ đoàn diện xưng hảo về sau cũng là bị mọi người lấy ra tới không ngừng trêu chọc nói chơi sẽ rủ ạ nhỉ thời điểm có thể đem heo ném đi chạy trốn chủ yếu vẫn là tô h i ể u cờ giờ a thật sự là quá khoa trường bởi vì chết số lần quá ít trung bình một t r à n g chết không đến một lần đối với tốt tương lai nói số liệu này xác thực không quá khoa học mọi người đều biết tốt cùng fp .E. đồng dạng chết cũng sẽ không ít bởi vì ngươi cồn b ặ t tổng thời điểm là đến sông đi vào kết quả tô h i ể u cứ thế chết rất ít đánh xong bốn ván thi đấu tổng cộng mới chết hai lần vẫn là ba lần tới tiểu tân không biết là nàng vấn đề này lần nữa chọc vào tô hiệu vết thương cái gì gọi là bảo mệnh tiểu kỹ xảo ta tô mỗ người là quan tâm cờ g i a người sao ta ước gì một chàng chết cái vài chục lần thế nhưng ta không chết được nha vấn đề này để tôi hiểu lại là tương đối khó chịu nhưng vẫn là mặt mỉm cười nói kỳ thực ta cũng không tận lực nghĩ qua cái này a liền bình thường đi đánh chết ít hẳn là vận khí tốt ta có lẽ a vận khí nêu không tốt hãn loại này cách đánh cũng không biết chết bao nhiêu lần chủ yếu chết ít cái này còn thật không có người nào lấy ra đen tôi hiểu hoặc là nói cơ hội không có thứ nhất thành tích tốt thi đấu đều thắng trọn vẹn đen không đ ộ n g thứ yếu liền là tôi hiểu cách đánh mọi người đều nhìn ở trong mắt không có chút nào sợ loại kia ngược lại cực kỳ cưng mãnh một cái bao năm cái cũng dám đây là sợ chết hành động sao có chút người liền là trời sinh không chết được cái này ngươi không có gì biện pháp phỏng vấn kết thúc buổi tối mọi người đi ăn xong bữa cái lẩu tiếp đó liền trở về căn cứ tối nay là không có cái gì sức dìm các loại nào có buổi tối đánh qua thi đấu liền có sức dìm h ú hồ còn đánh thắng cường địch trên lý luận có lẽ để mọi người buông l ò n g một chút cờ cờ hạ tràng thi đấu vẫn là mấy ngày sau mọi người cũng không cần quá gấp buổi tối hôm nay liền ăn bài trực tiếp chiến đội đều là đến trực tiếp cái này không có gì biện pháp ngươi cũng đến kiếm tiền nhà mọi người đều biết thể thao điện tử câu lạc bộ có thể kiếm tiền rất ít đại đa số đều tại t h u thiện h i ề u khi fans đều đang mắng chiến đội hoạt động thương nghiệp nhiều các loại ảnh hưởng tới tuyển thủ trạng thái dẫn đến thành tích t r ư a là có yếu tố này nhưng mọi thứ đều không thể quá tuyệt đối chiến đội cũng đến đúng cơ mà không thể một mực cùng người đầu tư hoặc là lao bản muốn tiền nha đương nhiên đó là thành tích tốt nhân khi cao chiến đội mới có loại phiền náo này như cờ gợ loại này hiện tại chiến tích tợ li âu còn không vào được đây phải tự nhiên không nhiều trực tiếp không trực tiếp ai quản ngươi đây có trực tiếp hợp đồng tại ngươi phải làm sự tình mới được mỗi tháng đều quy định có nhiều ít trực tiếp thời gian dài khả năng tại tợ li âu thời điểm sẽ có nhất định đặc thủ đường đường chính chính dưới tình huống không thể vi ước có tuyển thủ chuyên nghiệp còn cả ngày trực tiếp đây Bình thường sở là, hắn cũng n b ì hai thường thể sở tiếp, phía trước trực tiếp thời điểm, còn trước ế p điểm, c ò ngày k h ô n hắn chuyện gì、chứ. Hai ngày này tôi hiểu danh tiếng chính thịnh không trực tiếp không có gì đạo lý trực tiếp hợp đồng t ô hiểu đoán chừng là phân không đến tiền gì phía trước ký kết thời điểm không hắn cái gì phần bất quá trực tiếp còn có cái trọng yếu thu nhập là quà t ặ n g chia có thể kiếm chút là điểm hiện tại s á t thực thiếu tiền gặp được cái đại lao các loại không chừng còn có thể cho ngươi nhiều soát điểm đây t ô hiểu cảm giác chính mình phải nghĩ biện pháp làm tiền cái này thiếu hệ thống tiền càng ngày càng nhiều cũng không phải chút chuyện nha cũng không con đường khác làm tiền chỉ có trực tiếp cái này lộ số nguyên cơ tại quản lý nói với hắn buổi tối muốn trực tiếp thời điểm tôi hiểu một chút cũng không tự t u y ệ t vui sướng đáp ứng nói lên cái này tôi hiểu còn đến nhìn một thoáng nợ nần cứ việc không muốn vẫn là đến đối mặt cuối cùng ván này chơi đạ d ì ủ còn tốt tối thiểu nhất không có thua thiệt quá nhiều t h ắ n g là mười vạn bất quá hắn tốt xấu chết một lần còn kiếm lời mười vạn tương đương với trẻ tiêu tiếp đó năm cái đầu người liền là năm vạn k ố i tăng thêm phía trước ba mươi b ố vạn t ô hiểu thiếu nợ ba mươi chín vạn nợ nần càng ngày càng nhiều tôi hiểu cũng không hoảng hốt nợ nhiều không ép thân dù sao liền từ từ đi tôi h sớm tối bị ta kiếm được một lần là đủ rồi ta còn cũng không tin một c h à n g không thua tôi hiểu nhìn nhiều như vậy thi đấu loại trừ kiếp trước một cái chuyển kỳ a giờ là trăm phần trăm tỷ lệ thắng còn lại cái nào không có thua qua thi đấu đây lại định phong thời điểm cũng sẽ thua bởi vì ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ hiện cho ký chủ đặc thù ban thưởng nghe được hệ thống âm thanh tôi hiểu tiểu tâm c a n lại là d u lên tâm nói ngươi cũng đừng lại cho ta ban thưởng cái này đặc thù ban thưởng là không trả tiền liền cho một ít hoa hoẹ hoa s ó i đồ vật để t ô hiểu là càng ngày càng mạnh nguyên cớ t ô hiểu cũng cực kỳ lo lắng nha nhưng hệ thống ban thường tới hắn cũng không ngăn cản được cái đồ chơi này là cưỡng chế tính nha không cho ngươi cự t i ệ t không gian chúc mừng ký chủ thu được lưỡi kiếm lưu đ ầ y anh hùng tinh thông thẻ một、Hẳn. xem xét cái này ban thượng t ô hiểu nháy mắt ý thức đến không đúng thế nào còn có đơn độc anh hùng lưỡi kiếm lưu đ ầ y anh hùng tinh thông thẻ giới thiệu ký chủ sử dụng phía sau đối lưỡi kiếm lưu đày anh hùng này độ thuần thục sẽ đạt đến đỉnh cấp tiêu chuẩn đệ nhất thế giới giờ không phải ngươi thì còn ai t ô hiểu nghe được cái gì đệ nhất thế giới dạ trung đệ nhất thời điểm tôi hiểu trung quy cảm thấy thực tế thổi mấy cái nhất là dạ trung đệ nhất đều chơi cái trò này thật sự là quá nhiều nhưng hệ thống nói tôi hiểu là thật tin đột nhiên liền muốn biến thành thế giới đỉnh cấp g i d i ẩn người sử dụng cũng thật là có chút đột nhiên g i d i ẩn anh hùng này mọi người đều rất quen cùng gia sô、so, li xin không sai bị lắm đều là thuộc về có thể tú cũng có thể đưa anh hùng theo tác độ khó cao hơn nhiều nguy ê n cơ tại cái này mấy cái anh hùng bên trong g i d i ẩn tỷ lệ xuất hiện không phải cao không có cách nào móc ra tại đường trên khả năng liền sẽ bị đánh nổ không mấy cái chân chính sẽ chơi tôi hiểu phía trước cũng không chơi qua giải ẩn liền lần một lần hai tiếp đó liền triệt để phong ấn đụng đều không cần đụng kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cái này ban thưởng kỳ thực cũng còn tốt tăng cường chính mình một cái anh hùng sử dụng mà thôi ta cùng lắm thì trong tranh tài không chọn liền thôi lại nói ra ẩn cái này phiên bản liền là cống thoát nước anh hùng người qua đường bên trong xuất hiện cũng không nhiều thi đấu càng là không có người chọn một lần cũng không có xuất hiện qua nguy ê n cơ cũng không lo lắng nghĩ tới đây tôi hiểu cảm thấy còn có thể tiếp nhận chỉ nghe hệ thống còn nói thêm phía dưới còn có cái thứ hai đặc thù ban thưởng cái gì tôi hiểu còn không cao hứng một hồi biểu tình liền cứng đờ, thế nào còn có ban thưởng ngươi đến cùng có mấy cái ban thưởng chương ba mươi tám còn có thể bảo trì thần kỳ sao chương ba mươi tám còn có thể bảo trì thần kỳ sao câu phiếu đề cử nhìn thấy hệ thống có ban thưởng còn như thế bối rối ký chủ phòng chừng cũng liền tô hiểu một cái a có hệ thống còn lăn lộn đến phân thượng này tô hiểu kém chút chạy xuống bất tranh khí nước mắt chủ yếu cũng là để người quá không nghĩ tới ban thưởng vật này mọi người không phải đều ngầm thừa nhận một lần một cái liền tốt nha ngươi thế nào còn không hết đây bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút có thể để ký chủ thiếu nó tiền hệ thống phòng chừng cũng liền cái này một cái a hệ thống này vốn là kỳ h đặc thù ban thưởng chúc ì n thấy h mừng ký chủ thu được thế giới song song tam tinh ca khúc thiếu niên tôi hiểu lần nữa mậu bức khá lắm đây cũng là ban thưởng gì lại còn có ca khúc ban thưởng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đây t ô hiểu liền phát giác trong đầu của mình nhiều một ca khúc từ khúc như là khắc ở trong đầu t ô hiểu mười điểm minh mẫn bài hát này t ô hiểu ngược lại nghĩ tới hắn xuyên qua tới phía trước tại thế giới kia vẫn tương đối l ử a thậm chí ngươi ngồi cái tàu điện ngầm phát hiện có người tại soát video còn thả bài hát này m ừ n g nhiều phía sau liền để t ô hiểu cảm giác rất phiền được rồi được rồi biết ngươi vẫn là từ trước thiếu niên kia v ă n cầu ngươi đ ừ n g hát nữa được không bất quá vừa v ẫ n có thể chứng minh bài hát này còn rất l ử a nếu không lời nói lưu truyền sẽ không rộng như vậy không tính là cái gì kiệt tác ca khúc bằng không hệ thống sẽ không liền cho tam tinh bình xét cấp bậc nhưng nhất định có thể tính toán một bài tương đối hấp dẫn internet ca khúc hot nói thật ngươi có thể hát một bài lưu hành ca đi ra dù cho liền lửa một hồi cũng đủ ngươi ăn cả đời nhất là video ngắn lưu hành gia tốc những ca khúc này bốc lửa nhiều khi không hiểu thấu một ca khúc liền phát h ỏ a tiếp đó ngươi soát đến rất nhiều video đều là cái này mở hở nữa tô hiểu mánh liệt mới nhớ tới tới dường như ca khúc còn có bóng coi là phẩm một loại tại cái thế giới này là khác biệt thế giới kia tác phẩm nơi này trọn vẹn không có trong lúc nhất thời trong lòng tô hiểu đọc lên dường như có thêm một cái đường đi nha đánh chuyên nghiệp là không thể thực hiện được sau đó chỉ có thể đi ngành giải trí làm cái thiên vương siêu sao trả nợ miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dáng ai biết hệ thống lại tới dội nước lạnh chính ngươi cái gì trình độ chính mình không điểm số sao ngoa t à o bị hệ thống đả kích một thoáng để t ô hiểu khó chịu đồng thời cũng không có cách nào hệ thống tựa như là nhắc nhở hắn s ắ c thực hắn tiếng nói là không được ca hát càng là trời sinh ngũ âm không toàn bộ tại cờ tờ và bên trong đều hát cay lỗ thai người ta ca hát là có thể để lỗ thai mang thai t ô hiểu liền không giống với lúc trước hắn là để lỗ thai sinh non từ vong tụng sướng giả ngoại hiệu cũng không phải nói không chủ yếu cùng t ô hiểu người quen biết cũng sẽ không cứ gọi hắn đi ca hát l i ê n trình độ này còn đi cọng lông ngành giải trí phát triển đây sợ là khá hơn nữa ca cũng có thể cho t r ả đạp vẫn là không quá có thể được nháy mắt về tới hiện thực ký chủ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều tạm thời ngươi liền yên tâm đánh chuyên nghiệp a tin tưởng ta đánh chuyên nghiệp mới là ngươi phát tài tốt nhất đừng ra hệ thống sẽ không ngừng cho ngươi tăng lớn cường độ ha <cười> ha ta tin ngươi cái quỷ t ô hiểu hiện tại là trọn vẹn không tin cái hệ thống này một ngày không theo hệ thống nơi đó kiếm tiền t ô hiểu liền không thể quá tin tưởng đó nhưng đi ca hát con đường này là không thể thực hiện được cũng không biết hệ thống cho cái này ban t h ư ở n g là vì cái gì nghĩ lại khả năng hệ thống liền là ngẫu nhiên cho ban t h ư ở n g đây chính mình suy nghĩ cũng vô dụng dù sao trước giữ đi bài hát này giai điệu là rất không tệ tin tưởng qua hai năm lấy ra tới tại cái thế giới này lần đầu tiên xuất hiện cũng là có thể lựa quay đầu chính mình nhìn cái nào ngành giải trí ngây thơ t h i ế u nữ muốn đọ loại kia nói không chắc có thể sử dụng ca tới trao đổi một chút rất đơn thuần loại kia giao lưu đúng rồi ký chủ ngươi nếu là có thời gian lời nói có thể đem ca khúc đăng ký một thoáng bản quyền tiếp đó liền sẽ có bảo hộ rất nhiều t ô hiểu nghe xong hệ thống nhắc nhở biết chắc không phải táng g u tiếp đó liền lên mạng soát một thoáng cái thế giới này quyền tài sản tri thức vẫn tương đối ra sức có cái đặc biệt chính thức trang web có chính mình tác phẩm đăng ký chủ yếu đăng ký đ ồ vận người khác còn tại chưa qua giao quyền dưới tình huống cầm lấy đi dùng liền sẽ bày ra sự tình pháp luật tại phán quyết thời điểm sẽ căn cứ bản quyền đăng ký tình huống tới hơn nữa đăng ký lên tương đối đơn giản tại trang web chuyển vào một ít tin tức còn thiếu không nhiều lắm duy nhất khó chịu là còn tiêu mười khối tiền phí thủ tục giải quyết cái này phía sau tôi hiểu liền tranh thủ thời gian mở ra trực tiếp phần mềm hắn phòng lai、like, sở trệ ảm cũng chế xong hôm nay mới làm đen màn hình thời điểm liền có thể nhìn thấy có một ít người đang chờ trực tiếp bình đài là điệu trực tiếp tại cái thế giới này trực tiếp bình đài cùng chính mình tới thế giới kia ngược lại không sai biệt lắm tại trải qua tẩy bài phía sau còn có mấy cái đại bình đài phân chia thị trường chủ yếu cũng đều không phải kẻ tốt lành gì điệu thanh danh rất kém nhưng lưu lượng cũng là lớn nhất chủ yếu tô hiểu cũng không được chọn chiến đội ký bình đài liền là điệu hắn có thể làm sao đây hơn nữa nữa như cờ loại này chiến đội thực lực chỉ có thể coi là trung hạ du thành tích càng là không thể cầm ra nhân khí tuyển thủ cũng không có tại đàm phán thời điểm căn bản liền không có bất luận cái gì lực lượng có trực tiếp bình đài muốn cũng không thể rồi nào có tư cách chọn ba lấy bốn vì đúng cơm ở nơi nào đều được tô hiệu cùng điệu lại không có gì mâu thuẫn t h ú ố hồ điệu còn rất nghệ tình cũng biết tô hiệu gần nhất đánh tốt độ quan tâm không thấp hôm nay lần đầu tiên phát sóng còn cho cái rất ra sức trang bịa lớn để cử để tô hiệu phòng lai、like、sở trệ hàm n h â n khí còn không truyền đây liền không thấp g i ả n g điệu hiện tại liên minh huyền thoại bản khối tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là càng ngày càng ít lợi hại chiến đội đều bị huya ký đi qua dẫn đến điệu có thể cầm ra càng ngày càng ít nhìn thấy cái có hy vọng tô hiệu liền nghĩ nắm một thoáng đối t ô hiểu tới nói đây nhất định là chuyện tốt kiểm tra một thoáng thuần thục thao tác phía sau t ô hiểu trực tiếp liền chính thức mở ra người không ngừng tràn vào tới không tính là cái gì người đông nghỉ n g h t mưa đạn bạo tạc các loại tốt xấu cũng có thể tính toán náo nhiệt lần đầu tiên trực tiếp cái này khởi điểm đã không tệ có thể thấy được đánh chuyên nghiệp thi đấu nội danh thật nhanh chỉ cần ngươi đánh tốt đừng nhìn t ô hiểu căn bản liền không đánh mấy trận thi đấu nhưng hắn phòng lai、like、s ở chệ ảm nhân khí cờ gờ chiến đội cái khác bất luận cái nào tuyển thủ cũng không sánh nổi đến rồi đến rồi camera đây thế nào không ra camera khi h t vĩnh viễn tích thần chương ầ u c ơ ba mươi chín nếu là có thể bảo trì trình độ này chương ba mươi chín nếu là có thể bảo trì trình độ này cầu phiếu đề cử trực tiếp thời điểm tôi hiểu đánh là giả t h u n g cũng không có đi đánh giả hàn mọi người đều biết tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong mọi người đều là đi đánh giả hàn không có cái gì xem thường ý tứ nói trắng ra hai bên sẽ vỡ tố chất còn có trình độ đều có chút khoảng cách dạ trung bên này diễn viên đủ loại quá nhiều nhiều ít tuyển thủ chuyên nghiệp đều bị diễn qua đi dạ hàn bên kia còn có một cái chỗ tốt ngươi có thể cùng đại lượng ngoại quốc cao thủ so chiêu lâu dần hai nước tuyển thủ chuyên nghiệp đều hội tụ tại dạ hàn bất quá chính thức là có quy định trực tiếp thời điểm không cho phép đánh dạ hàn có tuyển thủ vì cái gì vẫn là đ á n h đây bởi vì có câu lạc bộ không thiếu tiền trực tiếp nộp tiền phạt liền xong việc cơ cơ chiến đội cũng không có hạn chế cái này liền là tô hiểu chính mình cảm thấy hắn trình độ này đi dạ hàn nói không chắc sẽ bị hành hạ thảm hại hơn Vẫn là tại r trung trung ư lưu ớ c manh vừa vận hắn giả giả tài tải hữu phân đoạn, chắc hẳn hắn đi lan lộn một chút, sẽ không vạn n lớn. đề quá i ạ chúng trong chờ mong tôi hiểu mở trò chơi đồng thời cũng nhìn một chút mưa đạn cùng mọi người trò chuyện trực tiếp chuyện này tôi hiểu chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy trước đây mỗi ngày nhìn trực tiếp không phải nhìn không cũng rõ ràng trực tiếp thời điểm nên làm những gì cùng khán giả động nhau trọng yếu hơn ngươi nếu làm một câu không nói khán giả nhìn xem cũng không ý tứ chương trình hiệu quả không quá đi trừ phi ngươi nhân khí đã cao đến cảnh giới nhất định chỉ cần ca mê ra mở tại nơi đó không nói lời nào lời đều được. tôi h hụ, Hai anh u ậ n trên mưa đạn điên cùng nói gì gì mạn này anh hùng, tại trong lợi loại. tại cái cái tại xếp tốt vật vị, mưa tay đã các gì h ể u c hiểu o m ọ người lưu lại khắc sâu ấn tượng. lưu lại i sâu khắc h Tô cảm thấy ván đầu tiên vẫn là ổn thỏa điểm à toàn bộ mạn v ạ t lăn lộn một chút thật tốt cái đồ chơi này bản thân liền là cho lưu manh chơi yêu cầu không cao có thể hơi chút lăn lộn lại là được t ô hiểu cũng không muốn lấy đại sát tư phương nhưng cầu không bị đánh nổ đây là lưu manh nguyện vọng lớn nhất lụa mỏng xanh kéo trang ta là lầu một tốt có thể đội chỗ à ta không quá sành chơi à giờ ván này ta tấn cấp thi đấu ngay tại ba người thời điểm có cái đồng đội động nhau lên tôi hiểu xem xét người này còn tính là hữu lễ bộ mặt so với hắn đánh sắt đoàn ván thời điểm đụng phải người tốt hơn nhiều đặc biệt có chút xếp tới f e nói cái gì muốn cái vị trí khẳng định c loại người này bình thường đều là hố so mười cái bên trong tối thiểu nhất có chín cái là ngàn vạn không thể nhường càng m u ố n nôn hơn là có người ngươi nếu là không để liền chọn cái giống như ngươi vị trí anh hùng vào trò chơi bắt đầu áp tâm ngươi tôi hiểu đụng phải cái này dường như thái độ vẫn được hơn nữa hắn là tấn cấp thi đấu khẳng định tương đối coi trọng muốn chơi cái sở trường anh hùng cũng có thể lý giải bất quá giờ vị trí kia không tốt lắm l á lộn hơn nữa t ô hiểu là thật sẽ không chơi vẫn là thôi đi tốt hắn còn có thể lăn lộn một thoáng không phải hắn không chút nào nệ tình thật sự là lực bất phòng tâm trực tiếp ván đầu tiên t ô hiểu cũng không muốn quá x ỉ nhục thế là t ô hiểu liền nói ngượng ngùng ta cũng không quá sành chơi a giờ ha ha người này thật có ý tứ dĩ nhiên để tuyển thủ chuyên nghiệp cho hắn nhường chỗ cho rằng chính mình là ai t ô hiểu đánh đẳng cấp dường như không cao cũng không có mấy người nhận thức hắn thật l à thèm muốn người này tấn cấp thi đấu đụng phải đại thần đụng phải t ô hiểu còn muốn cái gì vị trí chờ lấy nằm xong thế là được loại này bạch kim ván ta cảm thấy tô hiểu có thể tùy tiện giết lung tung cũng khó mà nói mạn phách anh hùng này c ả gì năng lực liền cái dạng kia à trưởng thành tốt cũng không nhất định có thể nắm giữ trò chơi cái này khúc nhạc dạo ngắn còn đưa tới mưa đạn một trận thảo luận thậm chí để mọi người đều mong đợi lên khá lắm một hồi vào trò chơi phát hiện tô hiểu là đại thần phía sau cũng không biết cái này tấn cấp thi đấu g i a hỏa có thể hay không liếm lên tới giả heo ăn thịt hổ cái gì tuy nói cũ nhưng mọi người đều ưa thích cái này rất mau tiến vào trong trò chơi tô hiểu mạn phách đánh là đối phương một cái đạ dị ù giang đạo lý thật khó đá dị ù anh hùng này Tại、trong ạ i t dạ cơ hội là đường b á tồn tại đi đường có thể cùng h ắ n đánh cũng liền mấy cái tia anh hùng mà thôi chỉ có thể dựa vào dùng lệ tới bắt nếu không một cái mạn phép đối đầu cho người đánh như thế nào đều đánh không được đạ dị ủ trừ phi đối diện là tắc máu nào của đời tô hiểu cũng có chút sơ s u ấ t tâm nói ta ở trong trận đấu đều có thể dừng lại hơn nữa còn có thể xê đánh cái bạch kim ván sẽ không có vấn đề quá lớn á. nhưng tô hiểu vẫn là suy nghĩ nhiều rất nhanh liền bị đạ dị ủ cho solo kỳ h i ệ u một lần kế tiếp còn có đối phương đệ xì ạ tới an bài cả tràng trò chơi đánh mười điểm khó chịu một năm phút đồng hồ tô hiểu liền muốn ném cũng không biết là ai không đồng ý chỉ có thể tiếp tục chịu đựng trả tấn ván này nói t r ắ n g ra liền là không nhìn thấy lật b à n hy vọng loại kia bot cái kia muốn đổi vị trí a r xem ra là lời nói thật s á c thực không quá biết đồng dạng là lưu manh anh hùng ez cũng bị đánh nổ trên dưới hai ván đều nở hoa rồi thế thì còn đánh như thế nào càng đáng sợ là t ô hiểu chơi là av mạn vạch c h ọ n vẹn trở thành người t r u n g phòng bệnh không có cách nào ra trụ nhìn đại di u một chút đã rụt lại đến hai đáy tháp bên dưới còn không kết thúc đây t ô hiểu số liệu đã là tám mươi điểm hoa lệ số liệu ngược siêu thần vào giờ khắc này t ô hiểu vẫn là hiểu được hắn sắt đoàn trình độ hiện ra sâu sắc vẫn là từ trước cái kia sắt đoàn không có một tia thay đổi đương nhiên thay đổi vẫn là có tối thiểu nhất an lính năng lực rất mạnh chống đỡ thời điểm còn có thể an lính không có rơi ở phía sau quá nhiều đã cực kỳ không dễ dàng di chuyển năng lực cũng mạnh bất quá tại đạ gì ưu loại này anh hùng trước mặt n g ư ờ i di chuyển lại hoa hỏe hoa sói cũng vô dụng l i ê n trình độ này còn hàng nội địa người mới ánh sáng không thể nào mạn phật trong thi đấu mạnh như vậy vì sao đánh thành cái dạng này ta người cho váng trong thi đấu ta trọng quyền xuất kích trong xếp hạng ta không đúng ta cũng nhìn không hiểu vì sao cùng trong thi đấu hoàn toàn khác nhau đây đây bất quá là cái bạch kim ván có tay liền có thể tùy tiện đánh đi ta hoài nghi tô hiểu liền là cái diễn viên đánh xếp hạng thời điểm tại đánh lung tung căn bản cũng không có nghiêm túc như vậy thái tốt thế nào xứng cùng the bột đánh đồng ha ha vậy cũng không cải biến được hắn hôm nay thi đấu thắng sự thật một t r à n g xếp hạng mà thôi ai không hô qua trong màn đạn bình xịt đều là trăm phần trăm tỷ lệ thắng đại thần trên mưa đạn tiết tấu đã thức dậy bởi vì trò chơi không còn đáng xem siêu quỷ mạn v ạ c còn có cái gì vêu đây có người tại nói tô hiểu thái Cùng trước mắt mọi người cho hắn khen ngợi không quá phối hợp sắp thực đánh cái bạch kim v á n đánh thành cái dạng này có chút không nói được nhưng tôi hiểu trong lòng mình rõ ràng hắn trình độ kia bạn đoàn v á n có thể đánh có đi có về cũng không thể rồi bạch kim vẫn là có trình độ như vậy tôi hiểu cũng minh bạch nhìn tới trong thi đấu hắn thật là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho can thiệp mà tại xếp hạng thời điểm tài nghệ thật sự liền bại lộ đi ra nhìn xem không tám số liệu tôi hiểu rơi vào trầm tư bên trong ta nếu là có thể một mực bảo trì trình độ này hiện tại phòng trường thân gia cũng có hơn ngàn vạn còn không hết đi Nhờ c ậ y có p h i ế u h u y n h nhớ đệ đến b ỏ phiếu ủ n g hộ, c ả mươi tạ mọi người. Chương 40. mười cái siêu h ỏ a dự bị phóng ra chương 40. n m ư ờ i cái siêu h ỏ a dự bị phóng ra cẩn thận suy nghĩ lại một chút trong thi đấu phát sinh các loại kỳ quái sự tình nếu là bình thường mới là lạ vấn đề hắn tìm không thấy chứng c ứ gì cũng không có gì biện pháp hơn nữa xác thực cũng cùng chính hắn có quan hệ thế nhưng tại thi đấu bên ngoài t ô hiểu đánh cái trò chơi này thời điểm liền không có cao như vậy tiêu chuẩn bên trên liền có thể nhìn ra chủ yếu cờ gờ gần nhất dìm cho tới bây giờ không thắng qua chủ yếu vẫn là t ố hiểu trong thi đấu không có thua qua cũng là t ố hiểu sự dìm không t h ắ n g qua cũng là tô hiểu trước sau trình độ khoảng cách có chút đại trong sự dìm tô hiểu thường xuyên bị đối phương đánh nổ cái gì s ô lô kỹ các loại đều là bình thường như ăn cơm hôm nay đánh xếp hạng thời điểm tô hiểu mới phát hiện đây mới là chính mình tài nghệ thật sự đánh sự dìm thời điểm nhìn tới còn bị hơi chút tăng lên điểm đáng tiếc loại trừ trận đấu chính thức bên ngoài hắn thế nào đưa tại sao thua đều không có ý nghĩa nếu không lời nói hệ thống thật khả năng sẽ phá sản nên đưa thời điểm không tặng không nên đưa thời điểm màn hình vẫn đen trắng chơi cái trò chơi thế nào như vậy khó lụa mỏng xanh kéo trang nhà thám hiểm t u t ngươi nói ngươi trình độ này cũng sẽ không đánh tốt ngươi cùng ta đổi vị trí thật tốt cũng so bây giờ bị đánh n ổ mạnh lập tức lấy đối phương muốn đẩy lên cao địa tôi hiểu nhà bọn hắn bên này tự nhiên cũng liền b ô n g tha chống lại mặc cho đối phương san bằng tính toán lúc này tôi hiểu nhà bọn hắn a giờ bắt đầu chửi bậy tôi hiểu xem xét cũng không có cảm giác gì còn tưởng rằng sẽ phun người đây không nghĩ tới liền cái này trường kỳ tại z a u n trà trộn tôi hiểu nhìn thấy cái này không có cái gì cảm giác nhiều nhất xem như phát cầu nhỏ mà thôi cũng có thể lý giải tân cấp thi đấu bị đánh thành cái dạng này thật có điểm không cao hứng lại thêm vấn đề chính xác xuất hiện ở đường trên lỗ hổng bị kéo quá lớn dẫn đến đạ dị h u trực tiếp vô địch đi đâu con đường đều có thể r ế t lung tung người ta muốn đổi vị trí tô h i ể u không nguyện ý kết quả đánh thành cái dạng này tự nhiên có lời nói rằng may mà người này vẫn tính có tố chất tô h i ể u liền đánh xong cái n g ự a n g n ủ n g ra ngoài nếu là loại kia nhìn lại người đánh hố liền ân cần thăm hỏi người nhà tô h i ể u tuyệt đối sẽ khởi động zta u n hình thức đi đường nói đến hôm nay còn có cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tại i ữ u trực tiếp đó chính là av đốt chiến đội top a băng g i a hỏa này trực tiếp vẫn là rất chuyên cần xem như lăn lộn còn có thể bình thường liền dựa vào miệng này hấp dẫn không ít lưu lượng đương nhiên miệng này cũng là có phiền thoái nói thí dụ như phía trước tại tô hiệu đánh quốc gia phía trước hắn trực tiếp thời điểm thuận miệng nói một câu tô hiệu cực kỳ cải bắp x ứ n bị hắn đánh nổ các loại cũng không phải tận lực nhằm vào tô hiệu một người mới hắn còn thật trứng mắt liền cảm thấy đến người này cực kỳ cải bắp bị điên cuồng thổi không có gì đạo lý kết quả đưa tới phiền thoái không nhỏ lợi vừa mới dứt không bao lâu đây tô hiệu tại trong thi đấu liền trực tiếp cá gì nói theo một bị hắn trọn vẹn áp chế cũng không đủ quan trọng hơn là Bọn b hắn đánh kết r quả vừa mới có cái mưa đạn nói tôi hiểu mạn phạch tại bạch kim v á n đều đánh siêu quỷ a băng xem xét cái này nháy mắt mắt sáng rực lên chở mình chứng minh chính mình cơ hội tới nhà vừa vặn đều là tài liệu trực tiếp cũng không cần cấm kỵ cái gì a băng trực tiếp mở ra tô hiệu phòng lai、like、sở trệ ảm vừa v ặ n ván này còn không kết thúc đến thời khắc cuối cùng a băng liền không chút kiên kỵ cười lên phun ta người các ngươi nhìn một chút chơi thành cái dạng này ngươi nói hắn trình độ có thể cao bao nhiêu ta là không tin đều là tuyển thủ chuyên nghiệp giảng thật cũng không đến mức v ạ c h mặt nhưng có người liền là kỳ hoa có người đang nghe được nào đó nhiều kỳ hoa thời điểm còn chưa tin trên thực tế trong cuộc sống hiện thực kỳ hoa so mọi người gặp được còn nhiều chủ yếu vẫn là bị phun ra cả đêm trong lòng hắn kìm nén một cỗ h o khí hiện tại cuối cùng chờ đến cơ hội trong thi đấu biểu hiện hắn lựa chọn làm như không thấy một mực bắt lấy tô hiểu hiện tại biểu hiện đen người đều là cái dạng này tại tiếp thu tin tức thời điểm sẽ chọn đối với mình có lợi đem những cái kia bất lợi cho che đợi lại l i ê n trình độ này không làm rõ ràng được các ngươi tại thổi cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp đi đánh bạch kim ván bị hành hạ liền là chuyện tiếu lâm nghe nói mạn p h c h vẫn là sở trường anh hùng đây đây là có chuyện gì một tay chơi sao mọi người cái khác phun ra ta chứng minh tô hiểu vừa mới không mở màn hình không phải hắn vấn đề ha ha một ván xếp hạng không đánh tốt liền phun trong thi đấu biểu hiện bị các ngươi ăn a băng phòng lai、like、sở trệ ả m bên trong âm dương quái khí tại phun tô hiểu người cũng không ít bởi vì đại đa số người qua đường đã bị một trò p h o n g mất cũng có nội tâm đối tô hiểu có hảo cảm người tại đánh trả bất quá nhân số bên trên kém một chút lộ ra sức chiến đấu không đủ a băng cũng hăng hái hắn trực tiếp đem ngay tại xếp hàng đám người trò chơi đóng sau đó nói vừa vặn ván này kết thúc chúng ta xem hắn ván thứ hai ván thứ hai nếu là còn đánh không được vậy đã nói rõ ta không có vấn đề mời các ngươi những cái này phun tang người cho ta đưa hỏa tiễn nói lời xin lỗi có thể chứ g i ằ n g đạo lý lời nói trong miệng các n g ư ơ i như bức như vậy tốt đánh cái bạch kim ván liên tục hai ván đánh đều không được tốt lắm phải nói không qua đi thôi a băng vẫn tương đối tin tưởng mình phán đoán trong thi đấu t ô hiểu hắn cảm thấy liền là vận khí tốt mà thôi chân chính cùng t ô hiểu tại trong sứ dìm đi đường qua hắn có một loại cảm giác t ô hiểu là tha thái t đủ loại ý thức nát nhừ thao tắc còn có đi đường kỹ xảo đều là dối tinh dối mù loại kêu biểu hiện không giống là giả đi ra hẳn là tha thái t thi đấu lời nói hắn đánh xong còn không mấy trận không có gì sức thuyết phục nhìn thấy mưa đạn có t ô hiểu phèn tại đánh nổ bất bình a băng cười ta nói cho ng ván kế tiếp xếp hạng tôi hiểu nếu là hắn siêu thần ta lập tức đi cho hắn soát mười cái siêu hỏa nói cái gì trực tiếp ăn liệm cái gì liền thôi đầu năm nay hết ăn lại uống người quá nhiều làm cũng không ý tứ mọi người nghe được cái này phòng chừng đều cảm thấy chán x o á t siêu hỏa vậy liền không giống với lúc trước trực tiếp hiệu quả nháy mắt liền tới không thể không nói con hàng này cũng rất sợ trường trực tiếp hơn nữa hắn cũng để ý nói là siêu thần mới đi x o á t siêu thần cũng không phải dễ dàng sự t ì n h độ khó cũng liền so bẹn tạ kỳ hiệu cô dạ kỳ hiệu những cái này thất điểm thất sắc tất chết không phải chỉ là nói xong nếu là hắn nói t ô hiểu phía dưới ván thắng liền soát thật là có điểm nguy hiểm có đôi khi đồng đội ra sức mang cái người tàn tật đều có thể thắng mà n g ư ơ i muốn siêu t h ầ n liền đến thật bản sự hàn giam chắc chắn t ô hiểu không bản sự này thật như thế như bức lời nói liền sẽ không cố ý tới đánh bạch kim cục tuyển thủ chuyên nghiệp có thể không có biệt hiệu sao t ô hiểu vì cái gì không đánh nói rõ vẫn là thái không có gì lực lượng còn thuận tiện đi lấy cái điểm hạt dưa tới chuẩn bị xem k ị c h vui chương bốn mươi mốt cái này bên trên đơn đặc biệt đồ ăn chương bốn mươi mốt cái này bên trên đơn đặc biệt đồ ăn mà tôi hiểu bên này ra trò chơi về sau cũng là có chút điểm nhức cả trứng trực tiếp cũng không phải là rất thuận lợi lễ vật cũng liền mới phát sóng thời điểm thu được một chút ván này sau khi đánh xong không gặp mấy người tặng quà đánh khó coi như vậy thực tế không tâm tình tặng quà tôi hiểu muốn kiếm ít tiền nguyện vọng hay là thất bại nữa nha mấu chốt cái này tiếp xuống làm sao bây giờ trực tiếp còn phải kế tiếp theo đâu không thể mới phát sóng đánh cái một trận liền đi cái kia cũng quá kỳ quái hơn nữa còn là xỉ nhục dưới chuyền bá sẽ bị trò cười t ô hiểu cũng không làm sao quan tâm người khác bởi vì vừa rồi bài vị đối với mình cách nhìn nói trắng ra chính là một trận bài vị mà thôi không có khả năng có tôi h ậ t t bởi cái liền giác vì cảm này h u đồ ăn. Trừ p hiểu ở trong trận đấu thật à này, n dạng đoán chừng tất cả mọi người nhịn không h Hiểu h cái cả được mọi tất Tô t mở sẽ full. đúng là nghĩ ở trong trận đấu đường đường chính chính siêu quỷ một lần không tới hai mươi phút liền đối đối diện săn bằng kia được nhiều dễ chịu thế nhưng là hệ thống nó không cho phép nha sau đó kế tiếp theo đánh t ô hiểu cũng không phải sợ mất mặt luôn cảm thấy quá ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả nói một điểm không quan tâm cũng khó chịu mà lại đánh quá kém mình không có trò chơi thể nghiệm tại trò chơi bên trong đích thật là loại g à y vỏ vì cái gì những cái kia tuyến bên trên bị đánh băng người đến một năm phút đồng hồ liền muốn điểm đâu bởi vì trò chơi thể nghiệm vì linh nhiều đánh một phút đều là trả tấn chạy tới càng quét băng đảng sắt bạch ngân ván càng thêm không có khả năng rất nhiều dẫn chương trình đều không có ý tứ đi đánh loại này đẳng cấp người ta sẽ lấy ra nói sự tỉnh càng đừng đề cập tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn không có khả năng làm như vậy tôi hiểu suy nghĩ một chút chỉ có cầm duệ văn nha hệ thống đem hắn cái này anh hùng cho tăng cường nghe nói còn là cấp thế giới tiêu chuẩn dù sao trực tiếp bên trong tháng mới là tốt nhất mình lấy ra vừa vặn thử một chút chứ sao duệ văn cái này anh hùng hẳn không có đạo lý bị người ta băng rơi trên cơ bản mặc kệ cái gì đẳ sẽ rất ít ban duệ văn bị đối diện tuyển sát xuất cũng không lớn nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h mình muốn cầm hẳn là có thể chọn được nhiệm vụ ẩn kiếm gây đúc lại ngày đã tuyên bố mời túc chủ tiến về xem xét ai ngờ tại tô h i ể u xếp hàng thời điểm hệ thống đến cái nhiệm vụ kiếm gây đúc lại ngày yêu cầu mời túc chủ tại hạ một ván bài vị bên trong sử dụng duệ văn ít nhất cầm tới m ộ ư ơ i năm cái trở lên đầu người chứng minh mình duệ văn thực lực liền có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên cho đặc thù ban thưởng tô hiểu ba không đúng rồi nhiệm vụ này không đúng lắm trước đó không phải nhiệm vụ thất bại mới cho đặc thù ban thường sao vì sao hiện tại trực tiếp l i ê n cho hệ thống ngươi còn muốn mặc sao vì tăng cường ta thật sự là không từ thủ đoạn tốt xấu cũng đừng gấp gáp như vậy có được hay không bất quá nhìn kỹ hay là có khác biệt đây là nhiệm vụ ẩn trước đó mình ở trong trận đấu nhận được giống như đều là nhiệm vụ chính tuyến đ o á n chừng có khác nhau tốc chủ ngươi cũng đừng quá đắc ý ngươi còn chưa nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này đâu thật sự cho rằng mười lăm cái dễ dết như vậy tin tưởng đối với ngươi mà nói hay là chết mười lăm lần tương đối đơn giản hệ thống lại có điểm nhân cách hóa cảm giác tỉ như nói cái này khẩu khí nghe liền rất tiện để người nghĩ q u ấ nó ta dựa vào n g ư vạn kế tiếp để các ngươi cũng nhìn xem thao tác duệ văn cái này anh hùng vừa lúc lại đặc biệt tan thao tác tú bắt đầu có thể hủ chết người thưa cơ hội này t ô hiểu bắt đầu hố động lên một ván chức có chút sai lầm không nên chơi ap thạch đầu nhân thế yếu về sau tại đạ dị ủ trước mặt căn bản là gánh không được lập tức cho mọi người biểu diễn một chút ta bản mệnh anh hùng các ngươi trước tiên có thể đoán xem là cái nào anh hùng t ô hiểu bắt đầu thừa nước đục thả câu cái này thật đúng là rất hữu dụng câu lên mọi người hứng thú có thể cùng một chỗ hố động không nói mưa đạn cũng bị rửa sạch một lần nhưng cái kia bình xịt mưa đạn nháy mắt bị d ì m ngập thạch đầu nhân đạ dị ủ d trên cơ bản mưa đạn bên trên đều đang cậy mấy cái này anh hùng ngẫm lại t ô hiểu xuất đạo về sau t h ế c h t h ạ ở trong trận đấu cũng liền dùng bốn anh hùng mà thôi d g bớt ân thạch đầu nhân cùng đạ di ủ cái này như trước hai cái đánh cũng tốt nhưng đều là thông thường anh hùng tranh tài bên trên thường xuyên gặp mọi người ngầm thừa nhận hai cái này anh hùng vốn là mạnh cho nên soát hai cái này anh hùng không có mấy cái một mực yên lặng nhận là thạch đầu nhân hoặc là đạ di ủ trong đó một cái có lẽ là vừa rồi tôi hiểu thạch đầu nhân quá c a y con mắt đi không ít hình tượng còn rõ mồn một trước mắt đâu cho nên đạ di ủ chiếm cứ đại đa số đều đang cày đạ di ủ t ô hiểu ngày viêm đạ di ủ tại trong hẻm núi có thể nói gây nên một trận phong trào mọi người phát hiện hôm nay b à i vị bên trong không ít người đều đang chơi cái này xáo lộ có thể khai sáng một cái xáo lộ chứng minh tô hiệu tại cái này anh hùng bên trên nhất định có rất sâu tạo nghệ lý giải đến trình độ nhất định mới có thể tự sáng tạo lưu phái tô hiệu xem xét quả nhiên đoán không được kế tiếp theo không có tiết tháo thừa nước đục thả câu một cái đều không đúng chờ chút các ngươi nhìn ta tuyển đi mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi sau đó liền nhắc nhở xứng đôi đến đồng đội tô hiệu trực tiếp tiến vào tuyển người giao diện lần này tại lộ một xem ra không có cách nào bàn quá nhiều cái nút ai ngờ mới tiến vào đâu còn tại cho thấy mình anh hùng giai đoạn dưới đáy liền có đồng đội đang đánh chữ uy tại sao lại là n g ư ơ i nhà ngươi sẽ không lại là bên trên đơn a thanh sa v ă n trang tô h i ể u xem xét cái này id khá q u e nhà n nháy mắt kịp phản ứng đây không phải bên trên ván muốn cùng hắn đổi vị trí a dở à không nghĩ tới ván này lại được phải duyên điểm nha người này đối tô h i ể u id cũng là khắc sâu ấn tượng ngay lập tức liền nhận ra được ông trời của ta tại sao lại xếp tới n g ư ơ i ta tấn cấp thi đấu không thể lại thua lại thua liền thất bại không phải ta khẳng định dây thanh sa vạn trang một mực tại đánh chữ xem ra cảm xúc còn rất kích động một ván trước tô hiệu thạch đầu nhân cho nàng lưu lại không thể xóa nhỏ bóng tối Vốn là bị tôi hiểu hố không một đến mức đi liền một ván siêu quỷ thạch thủ lĩnh đem ngươi dọa thành cái dạng này tâm lý tố chất quá kém đi tôi hiểu cũng không quan trọng ngươi dây dẹp đi ta kế tiếp theo sắp xếp chính là mấu chốt còn không người dây người này hết sức khó xử nói trắng ra dây về sau còn phải trừ điểm còn phải mấy phút ai không có chuyện làm dây hắn làm gì lại nói đội hình còn không có bắt người liền nói nhất định thua khóa khoa trương đi rất nhanh bắt đầu t u y ể người n t ô hiểu cũng không nói nhảm đi lên cái thứ nhất liền đem duệ văn cho khóa mưa đạn nháy mắt bạo tạc Đợt, đệ định, định, đủ, một chút, ta ta thật có các Chừng Chừng chơi khóa phiếu minh ngươi ngươi dài Đều ném lên lên lên. 42, ổn định, ván này ta bao 42, ổn định, ván này ta bao đủ, chơi dài ẩn, ngư xê. bao bao Thật không nghĩ tới là giải ẩn, chẳng lẽ đây là tô hiểu áp đáy hòm anh hùng, tranh giải hiểu hòm tới tô tài là lẽ là đây đáy áp biết ê trên n nha. n thấy chưa ư qua g ờ đây không phải nói nhảm sao, hắn h nói sao, thể mới đánh mấy trận tranh tài. thể tại tranh tài trong rất trên tranh tài, nhất thế Tô chặt bắt đầu. Không biết đánh không phải hiểu anh hùng anh hùng khó không hiểu sinh khí nha, chờ Không mới mấy Mà am năm xem mong cầm lại liền giải cái giải đều đầu. cũng bên ẩn này bên gần nào ẩn lấy ra, ra qua. là là có gặp vì sao luôn có một loại cảm giác t ô hiểu cái này đem sẽ bị đánh nổ Nam.、Mưa、đạn bên trên nghị luận không ng Mưa không giống mạn phép n h ữ n g này người thao tác chết rồi cũng liền chuyện như vậy còn có một bộ điểm nguyên nhân là kinh ngạc không nghĩ tới tô hiểu am hiểu nhất anh hùng là giải ẩn mặc dù tranh tài không nhiều thế nhưng là tại mọi người trong ấn tượng tô hiểu chơi anh hùng cũng không tính là cái gì ăn thao tác anh hùng lại thêm giải thích thổi phồng để tất cả mọi người coi là khả năng tô hiểu là cái dựa vào đầu h ó c thi đ ư ợ c lợi dù sao có thể thắng là được rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ngược lại là thao tác kéo căng ngươi nhìn hắn tú vô cùng khả năng đột nhiên t i ể u năng đưa một đợt liền không có loại này mọi người ngược lại không thích đột nhiên muốn chơi giải ẩn vừa rồi không có một người có thể đón được tuyển đều tuyển mọi người tự nhiên là hưng p h ấ n lên một hồi nhìn xem hiệu quả thế nào lại nói ha ha hắn chơi g i ả i ẩn sao a băng bên kia nhìn thấy giờ ẩn cái này anh hùng b ề sau cũng là trực tiếp cười ra tiếng thậm chí không còn che giấu lời nói bên trong không nói gì nhìn kia xem thường hương vị cách màn hình cũng có thể cảm giác được a băng là tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại cũng là bên trên đơn tự nhiên rõ ràng giờ ẩn cái này anh hùng đ ộ khó nói thật tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong có thể đem giờ ẩn chơi tốt kỳ thật đều không có mấy cái sẽ chơi là sẽ chơi cùng chơi đến tốt là hai chuyện khác nhau lại thêm cái này anh hùng cơ hồ rất khó ra sân cho nên cũng không ai sẽ mỗi ngày luyện a băng cũng ít nhiều nhìn qua tô h i ể u tranh tài còn tại huấn luyện thi đấu bên trong đối tuyển qua cảm thấy tô h i ể u thật không có cái gì thao tác chơi cái này anh hùng cũng không biết nghĩ như thế nào dù sao nhìn thấy g dở ẩn thời điểm a băng cảm rất ổn cái này tô h i ể u nếu có thể siêu thần liền có quỷ g i à i ẩn cái này anh hùng chết bắt đầu càng nhanh mà lại đã không ít cái phiên bản g i à i ẩn đều có thể nói là lên đường cống thoát nước anh hùng đụng phải ai cũng đánh k ô n g lại để rất nhiều yêu thích dài ẩn người chơi cũng rất khó chịu nhiều không nói a bang yên tâm rất nhiều tiếp xuống xem thật kỹ tô h i ể u biểu diễn là được năm tiến vào cho chơi b i n h còn chưa online đâu chạy tới đường sông tản bộ một vòng đối diện tại tranh chiến cũng không có đánh lên tô h i ể u liền một đường dùng đến quy kỹ năng tiến đến lên đường dù sao tại cầm tới cái này anh hùng thời điểm tô h i ể u liền cảm giác có cố mùi vị quen thuộc liên quan tới cái này anh hùng kỹ năng tổn thương còn có thao tác tô h i ể u đều rất sâu sắc hoàn toàn dung nhập tại trong máu như bình thường đoạn thứ ba quy ngư giống tô hiệu loại này thao tác ngay cả tường đều không qua được tô hiệu hiện tại thử một chút phát hiện dễ dàng xem ra hệ thống cho tăng cường đúng vậy thật có t ô hiểu cũng yên lòng đánh g á i bạch kim ván hẳn là sẽ không lật xe để t ô hiểu còn hơi yên tâm điểm chính là đối diện bên trên đơn cũng là thao tác anh hùng ái l ụ ạ cái này anh hùng xem như rất thảm loại kia bị thiết kế sư vô số lần nhầm vào hẳn là đời trước giết nhà thiết kế ngựa dù là như thế vẫn tương đối mạnh thật muốn nói đến lời nói so giờ ẩn đối tuyến cường độ khẳng định cao đương nhiên hay là nhìn thao tác không có tuyệt đối anh hùng mạnh yếu hay là nhìn triệu hoán sư trình độ thao tác tốt ái l ụ ạ tuyến bên trên đánh nổ giờ n không là vấn đề trái lại cũng giống như vậy hai anh hùng đều là thao tác hạn mức cao nhất rất cao dễ dàng tú bắt đầu cái chủng loại kia nhưng đánh đoàn thời điểm cũng dễ dàng đưa xong bình thường người chơi trừ phi đặc biệt yêu quý nếu không bên trên điểm cũng không sẽ chọn hai cái này anh hùng loại này bạch kim ván ngươi nói ai lì hạ cùng d i n online bên trên sẽ hòa bình phát dục cái này tôi hiểu là không tin hai người tất có một cái sẽ rất khó chịu cơ bản ai chết trước một lần liền tương đối khó thụ đi rừng sẽ không đi chơi lời nói ngươi vẫn bị ép đi liều thao tác lời nói cái này tôi hiểu thật đúng là không sợ hệ thống đều thổi thành thế giới đỉnh cấp dài ẩn có thể kém đến đi đâu coi như hệ thống khoác giảm một chút nước phục thứ nhất giờ ẩn là được không được nữa kim cương phân đoạn thứ nhất giờ ẩn cũng có thể thấu hoạn dùng bên trên đơn ngươi nhưng tuyệt đối đừng đưa đánh không lại ngay tại tháp dưới hèn m ọ n đ ừ n g đội bính ai ngờ tô hiểu tâm tình mới tốt bắt đầu cái kia thanh sa văn t r à n g lại nói nhìn ra người này là cái lao điểm nô bất quá dù sao cũng là tấn cấp thi đấu cũng có thể hiểu được đánh cái tấn cấp thi đấu không dễ dàng mà lại bên trên ván đích thật là tô hiểu hô hán vốn đang có thể đánh đường nhìn đồng đội cũng chết không ít chủ yếu vẫn là đạ dị ụ quá mập về sau liền bắt đầu khắp nơi gây sự mang tiết ấu cái này phân đoạn người cũng biết làm sao chi viện loại hình người này n h à danh v ề n h à d a n h một mực không nói thô tục vẫn là có thể tôi hiểu liền miễn cưỡng về một cái chớ h o à n g sợ ngươi ổn định v á n này ta bao xê đáp lại tôi hiểu là một chuỗi im lặng tuyệt đối tôi hiểu cảm giác buồn cười đ o á n chừng cái này đánh tấn cấp thi đấu đ i ể m nô cho là mình tạ i thổi hơn nữa nhìn cái dạng này lại muốn xông đi lên làm đi nội tâm chắc là tương đương tuyệt vọng binh tuyển đến song phương bình thường đ ố i tuyến cấp một thời điểm mọi người vẫn tương đối ổn định cũng không dám tùy tiện đánh ai lụy hạ cấp một trừ phi ngươi quy chồng bắt đầu người khác đứng cùng ngươi lột không, không tất chân chính lực, phát hay bắt đầu quẽ là k ỹ năng bị chỉ song n ậ cận n chiến binh đánh dụng thời điểm. Tôi hiểu lợi dụng đoạn thứ 3 quy bình A đến A -A một chút, xem như tìm được tiện nghi. nhìn nhanh, nói lên ẩn người nói cái gì tốc độ ánh sáng、ca. trên ẩn không biết cái này về đều sau A Ilya ra ca hay ca, lao ai Ca hiểu quy tiêu hiểu đâu. cái chút, được Có tốc cả cái tốc thực chơi cái c thời điểm, tôi lợi tiết tôi giờ mọi giả, giờ biết thứ hào thể h tế độ độ gì một tìm rất tất xem là là là một phương diện mà thôi chủ yếu nhất vẫn là nhìn ngươi kỹ năng dính liền cùng sử dụng kỹ năng đối giờ h n quá trọng yếu cho nên giờ h n giảm si đi nhất định phải chất đống rất nhiều đều là trực tiếp si đi giày đến cấp hai h i lì ạ cũng một mực lợi dụng tiểu binh tại trường quy không thể không nói cái này anh hùng bổ binh thời điểm đồng đội thật đúng là đoạt không quan nàng c h ậ tới c h t lui một đợt binh khả năng liền không có tôi hiểu nhìn động tác này liền biết hắn muốn động thủ nhẹ nhõm lợi dụng mình tẩu vị tránh đi h i lì ạ e kỹ năng h i lì ạ chơi có được hay không cũng nhìn e kỹ năng thả thế nào có h i lì ạ là thật không có e choáng không đến người sẽ rất khó đánh bởi vì không có cách nào đổi mới nằm lấy cơ hội t ô hiểu đi lên lại thao tác một đợt h i lì ạ bắt đầu đập thuốc mang chính là mục nát dược thủy đảo mắt đến cấp ba cái này h i lì ạ còn rất tự tin vậy mà lại nghĩ đến đi lên làm tôi hiểu đang có ý này ngáy mắt dùng e kỹ năng đi lên bắt đầu đ ố i bính bảy chương bốn mươi ba có phải là thay người rồi chương bốn mươi ba có phải là thay người rồi lên đường là dễ dàng nhất bộc u phát một máu địa phương bởi vì phần lớn đều là ngắn tay tại cùng một chỗ đánh khi ngươi đánh không lại muốn chạy thời điểm cũng không kịp t h ậ t b ậ đủ. á i lụy ạ chính là tình huống này ngươi nói hắn một cái chơi á i lụy ạ tiền kỳ không cùng g i ả ẩn đánh liền không hợp t h o i thường anh hùng lại không yếu hơn hắn dựa vào cái gì không đánh g i i ẩn đều muốn cơi đến trên mặt hắn đến ai ngờ cái này đánh Thao tác hoàn toàn t hoàn nhìn h ép, lại ê mưa tô tẩu một máu thời điểm còn thoáng trốn, tô một thoáng theo không hiểu đỉnh cách hiện chạy trốn, bị tô hiểu một cái thoáng hiện ai li Cuối kia điểm cái đuổi để máu xuống đầu vị bị cũng cấp, có cùng còn cầm nào. n g là ạ ờ i 666666. m ư đạn bên trên bắt đầu xót lên cái này thao tác thoạt nhìn vẫn là rất tinh tế hai cái chiến s i đối bính thời điểm hình tượng cũng s á c thực tương đối tốt nhìn xem ra t ô hiểu không có khoác lác cái này giờ ẩn t r ờ i có thể nha ven đường cái kia điểm nâu cũng không nói chuyện t ô hiểu cầm xuống một máu đoán chừng tâm hắn bên trong cũng có thể dễ chịu điểm đi cái này không có lý do phun nha đương nhiên hoàn toàn yên tâm cũng rất không có khả năng không bài trừ loại kia đi lên rất thuận cầm cái một máu sau đó lại bị đối diện cho đánh nổ tình huống nói cái này h ả i lì ạ cũng quá thái đi cái này e kỹ năng quả thực là để lung tung một cái không trúng qua a băng sở t i ê u đi ô bên trong nhìn thấy tô h i ể u cầm x u ố n g một huyết chi về sau gọi là một cái khí nha đem lửa dẫn phát tiết tại hải lì ạ trên đầu g i ằ n g đạo lý hải lì ạ cái này thao tác tại hắn cái này đánh lên đơn hơn nữa còn là hải lì ạ thuần thục người sử dụng mắt người bên trong quả thực tay con mắt hắn đã nhận định một điểm cái này hải lì ạ quá cười bắp cho nên mới đánh không lại tô hiệu giải ẩn nhưng hắn không có cân nhắc đến có lúc thật không phải đồ ăn đối diện quá mạnh lời nói liền có thể lộ ra ngươi tương đối đồ ăn bất kỳ cái gì sự tình đều là tương đối cái này á i l ì y ạ tại cái này phân đoạn kỳ thật kỹ thuật tính vẫn được cũng đánh mấy trăm trận ái l ì y ạ độ thuần thục khẳng định không có vấn đề nhưng tôi hiểu cái này giải ẩn thao tác quá khoa trường hơn nữa còn có một tay tinh diệu tẩu vị giảng thật đối tuyến thời điểm dựa vào không phải liền là hai tên này chính yếu nhất s a o phòng gặng đích sắc cũng là một bộ điểm bất quá ngươi có thao tác cùng tẩu vị đối diện đi dừng đến bắt ngươi thời điểm ngươi có thể sống tỷ lệ sẽ cao điểm có lúc khả năng cũng chính là tránh một cái kỹ năng sự tình a băng sau đó tranh thủ thời gian an ủi mình cũng mặc kệ nhiều như vậy lúc này mới người đầu tiên đầu đâu có cái gì tốt sợ từ từ xem chính là cách siêu thần còn sớm hắn liền không tin tô h i ể u có thể ngay cả tiếp theo cầm tám người đầu còn một lần bất tử độ khó vô cùng lớn đợi đến lúc kia đ o á n chừng cũng được đánh đoàn dài ẩn cái này anh hùng đánh đoàn thời điểm thật đúng là phải xem thời cơ phải vừa đúng vào sân mới được tô h i ể u cũng không nhất định có thể nắm chắc tốt như vậy đưa một lần liền phí công đọc xước chính là có chút khó chịu là hắn lúc đầu mang theo sở tiêu đi âu các h u n h đệ cùng một chỗ là dự định nhìn tô hiệu bị hành hung mất mặt ai ngờ còn bị tô hiệu cho thao tác cầm x u ố n g một máu về sau đánh không phải liền là hắn a băng m ặ tà hy vọng đây là cái ngoài ý muốn tiếp x u ố n g sẽ có chuyển biến tốt đẹp a băng kiên n h ẫ n tiếp tục xem x u ố n g dưới cầm x u ố n g một máu về nhà lại truyền tống đến tuyến bên trên về sau đối ái lì a áp chế liền hình thành trên cơ bản trang bị lạc hậu ngươi sẽ rất khó đánh dựa vào thao t á c là có thể đ ế n bù vấn đề ngay tại ở ngươi thao t á c còn không đấu lại đối diện mọi người không tại một cái cấp bậc bên trên vậy liền thật không có cách nào đánh sau đó trận này cho chơi để a băng sắc mặt là càng ngày càng khó coi đất giết lại là đất giết tại cầm xuống một huyết chi về sau lên đường ái lì a lại bị tô hiểu cho ngay cả tiếp theo đơn giết hai lần lúc này tô hiểu đã đại s á t đặc s á t chiến tích ba mươi ái lì a trực tiếp ôn lai bên trên bị đánh băng hiện tại đã không dám ra tháp hoàn toàn không có cách nào đối tuyến a băng gọi là một cái khó chịu nha cái này nhìn cái trực tiếp tìm cho mình không thoải mái hắn là đồ cái gì đâu sớm biết liền không nhìn thật sự là không có ý nghĩa đằng sau hai lần đơn giết liền có thể nhìn ra tôi hiểu cái này thao tác đích xác có thể không nghĩ tới hắn thật sẽ chơi dờn đã ba cái đầu còn kém năm cái liền có thể siêu thần a băng cũng có chút k h ẩ n t r ư ơ n g trong lòng tự nhủ sẽ không thật bị hắn cho siêu thần đi hẳn là sẽ không bạch kim ván người có không phải g i ả sát đánh không lại ta còn biết h è n mọn đ ẳ n g cấp thấp một chút người t r u n g phòng bệnh ván chính là rõ ràng cái chăn giết nhiều lần ta thượng tiến còn muốn làm vượt tháp lời nói hẳn là rất không có khả năng chỉ cần ái lì a lượng máu khỏe mạnh hắn không quá tin tưởng tôi hiểu một cái dờn dám trực tiếp vượt tháp a băng tâm lý còn ước gì t ô hiểu cấp trên vượt tháp đâu đến lúc đó đưa cái đầu người siêu thần liền không khả năng ái lì ạ cái chăn giết ba lần về sau đích sắc cũng trung thực không ít cũng không biết là bị đồng đội cho c h à o hỏi hay là chuyện gì xảy ra dù sao ván này nhà bọn hắn là ưu thế tôi hiểu bên này cũng liền lên đường có ưu thế cái khác đường đều bị đánh nổ trước mắt đầu người một trăm linh bốn tôi hiểu một người liền lấy ba người đầu có thể nghĩ cục diện là phi thương bất lợi đối diện ái lì ạ đoán chừng cũng là thấy rõ cái này đem ta hôn chính là có thể thắng thế là được như thế tu gia ân đ ề u thua mọi người nên mua cái gì anh hùng hẳn là không cần nói cũng biết đi tôi hiểu cũng đã gần cấp tám ái lì ạ bên này mới chậm chạm đến sáu cấp tốt xấu luôn có mình đại chiêu bất quá ngay tại tô hiệu bổ binh thời điểm hắn đột nhiên chú ý tới đối diện dạ sổ từ đó đường không biết lúc nào sờ tới cái này dạ sổ tại trung lộ đánh còn rất tốt đã cầm tới hai người đầu nhìn cái dạng này hắn là không có việc gì làm dự định đi lên tri viện hai đánh một liền không giống ái lịa nháy mắt tràn ngập lòng tin cũng may đường sông có mắt để tô hiệu sớm nhìn thấy tranh thủ thời gian liền hướng lui lại đánh tiên cơ khẳng định phải ái lịa hắn trực tiếp quy đi lên vùng đại chiêu chỉ cần bị đại chiêu cho bao lấy nó ít cũng được bức cái dần hiện ra tới sau đó k h a trương sự tình phát sinh tô hiệu vậy mà dùng tẩu vị tránh đi ái lịa đại chiêu cái này xem ra quá linh tính ái l y ạ không đại hội để người cảm thấy rất khó chịu phạm vi lớn như vậy đại chiêu ngươi đều có thể không không khỏi cũng quá mức đi tôi hiểu xem xét đại chiêu không không nói hai lời quay đầu mở lớn chính là làm chủ yếu ái l y ạ không tốt phối hợp giả sổ muốn dùng ra đại chiêu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đối diện xem xét cái này giờ ẩn không chạy còn quay đầu đánh hai người khẳng định cũng không giả ngươi ái l y ạ là chẳng ra sao cả nhưng giả sổ trang bị không sai nha tương đối xảo chính là tôi hiểu cũng cảm thấy đánh hai không có vấn đề gì trong đầu hắn đối cái này anh hùng tổn thương cùng ý lực đều hiểu rất rõ song phương bắt đầu đối thủ t ô hiểu tiên cơ đánh giả sổ mọi người phát dục đều rất tốt đ ố i bính lời nói giả sổ thật đúng là không tốt cùng giải ẩn đánh húng chi t ô hiểu thao tắc còn nghiền ép đu bật kỳ hiệu rất h u y ễ n khóc liên chiêu thêm nhị đoạn đại chiêu t ô hiểu nhận lấy hai người đầu hoàn thành đánh hai phản s á t mặc dù rất cực hạn hắn cũng thiếu chút không có bất quá thành công về sau chính là ngư bức chính là tú hoa tắc lên đường có phải là thay người thật là lợi hại a ngay lúc này cái tia thanh sa vạn trang đột nhiên đánh ra một hàng chữ biểu đạt kinh ngạc của, của mình chương bốn lưu cho a băng thời gian không nhiều chương bốn lưu cho a băng thời gian không nhiều lúc đầu mưa đạn bên trên đều là 666 loại hình tại khen t ô hiểu thao tác như bức thanh sa vãn trang một câu nói kia nháy mắt đem tất cả làm vui bởi vì t ô hiểu quá lợi hại vậy mà cảm thấy có phải là thay người thao tác cái này điểm nô có chút ý tứ a t ô hiểu cũng cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i đích s á t hắn bên trên đem mặt vạch cùng cái này giở ẩn trinh lệch quá lớn không giống một người chơi thế nhưng là tại f a n hâm mộ xem ra không có gì t ô hiểu bản thân liền là tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại tại trên sàn thi đấu biểu hiện hết sức ưu tú mọi người tiềm thức bên trong đã cảm thấy t ô hiểu rất lợi hại bên trên một trận nhiều lắm là tính cái ngoại ý muốn mà thôi hiện tại đây mới là tô h i ể u chân thực trình độ nha tô h i ể u cũng không có đánh chữ về hắn luôn cảm thấy người này nói không chừng là cái m ộ i t ử đầu tiên id xem ra có điểm giống đương nhiên tô h i ể u cũng không phải ngây thơ tiểu thiếu niên cái niên đại này còn có thể tin tưởng id loại hình có lúc càng là đại hắn càng thích lấy một chút biến thái id cái gì tiểu điểm ngọt ta loại hình đừng hỏi tô h i ể u là thế nào biết đến hỏi cũng sẽ không nói chủ yếu nhất vẫn là nàng nói chuyện cầu khí để tô hiệu cảm thấy có điểm giống đầu tiên là không nói cái gì thô tục bình thường nam chơi game rất ít không nói thô tục thậm chí rất nhiều nữ cũng sẽ mắng chửi、người. thứ hai chính là vừa rồi nàng còn nói cái gì lợi hại nếu là nam lời nói trực tiếp một câu ngư b ư ớ c chẳng phải x o n g việc sao t ô hiểu cũng không nghĩ nhiều quản hắn nam nữ đây này dù sao liền một cái điểm nô cùng mình lại không có quan hệ gì chủ yếu ván này trò chơi tình huống cũng không phải quá tốt trừ t ô hiểu ngoài ý muốn đều là thế yếu xem ra mơ hồ muốn sập bàn thấy thế nào tại sao thua cũng không biết cái này điểm nô hiện tại là cảm giác gì bên trên một trận t ô hiểu để nàng tuyệt vọng trận này t ô hiểu lại là nàng toàn bộ hy vọng thật sự là lượng trọng thiên cầm xuống song sát về sau a băng một gương mặt triệt để đem lại năm cái đầu người nhà lại chơi như vậy lời nói thật muốn siêu thần có chút hối hận vừa rồi tại sao phải lập phờ lạt không phải đã sớm có người một mực nói lập phờ lạt chết không yên lành hắn vẫn là không có nhịn xuống hiện tại là không cầm được hối hận mười cái siêu hỏa nhưng c h ọ n vẹn hai mươi k h ô n không không không khói đâu dù là hắn thu nhập không thấp cũng có chút đau lòng cái này cùng người tính cách có quan hệ có người hắn thu nhập lại cao tiêu tiền thời điểm đều sẽ đau lòng có người có bao nhiêu tiêu bao nhiêu xưa nay không mang cảm giác hai mươi không không không khói tiền đủ hắn đi gặp chỗ nhiều lần bệnh thiếu máu a chủ yếu nhất vẫn là cho t ô hiểm soát để hắn sẽ càng thêm không thoải mái nếu là cho nữ mc cái gì x á t xoát mười cái siêu h ỏ a nhất định có thể muốn cái phương thức liên lạc cầu thông trao đổi chờ một chút kha dịp đến rồi a băng trong mắt nháy mắt tỏa ánh sáng đối diện đi rừng là kha dịp lúc này chạy tới kha dịp thế nhưng là đầy máu nhưng tôi hiểu lượng máu không quá khỏe mạnh ba mươi phần trăm đều không có kha dịp cái này anh hùng đơn đấu thế nhưng là rất mạnh bình thường đơn đấu khẳng định đánh không lại cái này rất béo tốt dài ẩn hiện tại ngươi trạng thái không tốt giết không được liền không hợp t h i thưởng a băng gọi là một cái vui vẻ cái này kha dịp hay là sẽ chơi đến thật kịp thời lần này vừa chết trước đó năm cái đầu liền lấy không còn lo lắng cái gì đâu tôi hiểu có chút tham binh tuyến cái này s ó n g đánh xong liền nên đi bất quá chơi cái này trò chơi ai còn không có lòng tham thời điểm đâu thấy kha dịp đến tranh thủ thời gian dùng mình quy rút lui biết chắc chạy không trở về tháp giới tôi hiểu liền hướng phía trước dựa vào điểm hướng đùi cỏ bên kia đi kha dịp nháy mắt thần thân đây là mở lớn chuẩn bị ra tốc x u ố n g lên tại hắn đệ xuống e kỹ năng nhảy lên thời điểm tôi hiểu cố ý b ó p đoạn thứ ba quy quay đầu chính là một chút trực tiếp đem kha dịp cho đánh hạ đệ xuống vê đốt c h á n g về sau lợi dụng thời gian này hung hăng đánh hai lần có thể nhìn ra tôi hiểu đánh kha dịp tổn thương cũng rất cao thứ này quá giòn hoàn toàn không trải qua đánh nếu không phải tôi hiểu hv á t không được tùy tiện đánh hắn đương nhiên thật đầy máu lời nói kha dịp cũng sẽ không lốc đến cùng ngươi cái như thế mập d à ẩn đơn đấu tốc độ ánh sáng đánh hai lần tôi hiểu một cái e kỹ năng kéo đến b ụ i cỏ bên trong hộ thuẫn vừa lúc cản cái này kha dịp quy kỹ năng tổn thương mọi người xem xét cái tràng diện này liền có loại tôi hiểu muốn tú cảm giác dài ẩn cùng ái lụy ạ còn có một chút tương đồi giống hai cái này anh hùng thanh máu đều đừng tin ngươi cảm thấy hắn tàn huyết có thể giết, chờ ngươi đi lên thời điểm nói không chừng liền bị tú có lúc tàn huyết bất quá là giả tượng mà thôi kha dịch gấp trong bụi cỏ kém cái mắt đoạn thứ hai ẩn thân mở ra liền muốn tiến vào cỏ t ô hiểu x ả o d i ệ u đến cái tần vương quân trụ đi đằng sau một cái trong bụi cỏ sau đó quy kỹ năng tốt t ô hiểu liền bắt đầu không nói đạo lý phản xác mắt thấy sắp chết kết quả hay là phản xác bằng vào khải hoàn hồi máu t ô hiểu cũng không có bị kha dịch đỏ trừng phạt cho bóng chết sáu m ư sáu sáu sáu sáu a đủ cái này dở ẩn tốt tú nha toàn bộ đều là chi tiết học được không hổ là bản mệnh anh hùng thật rất mạnh hy vọng có thể ở trong trận đấu nhìn thấy t ô hiểu dùng cái này anh hùng giải ẩn phan trung thành biểu thị chết cũng không tiếc về sau ai lại nói tô hiểu không có thao tác tác cái thứ nhất không đồng ý a băng đừng nhìn ngươi học không được mưa đạn bạo tạc thậm chí l ê vật cũng nhiều hơn không ít mấy cái hỏa tiễn đều thu được có thể thấy được đánh ra đặc sắc thao tác liền có thể để người xem hưng phấn người tại thời điểm hưng phấn liền sẽ xúc động tiêu phí điểm điểm đan sen không có ma bệnh cỏ a băng bên kia trực tiếp vỗ bàn một cái để diễn tả nội tâm phiền muộn cái này kha dịp là não tàn a đầy máu đánh không lại tàn huyết sửng sốt lại cho tô hiểu đưa cái đầu đã sáu người đầu lưu cho a băng thời gian không nhiều nhà mắt thấy t ô hiểu muốn siêu thần a băng không có gì biện pháp thật sự là vừa tức vừa gấp mười cái siêu hỏa không phải đại sự chủ yếu là bị đánh mặt mặt mũi này là không qua được nha thậm chí hắn sở tiêu đi ô bên trong không ít người cũng tại khen t ô hiểu ra ẩn thật tú làm a băng rất khó chịu các người đến cùng là bên nào a đã không quá muốn nhìn vấn đề lời nói đều thả ra lúc này không nhìn lời nói đoán chừng sẽ bị người bắt lấy phun nói hắn lòng dạ hẹp hòi loại hình không có cách nào kiên trì kế tiếp theo nhìn xuống đã sáu người đầu t ô hiểu đối diện đã không ai dám đến bắt chỉ có thể để ái lì ạ tự cầu phúc ái lì ạ cũng không có cách g i i ẩn cái này trang bị nói không chừng thật có thể cường sát hắn cũng may hắn cuối cùng hẹn mọn mắt thấy không được tình huống dưới một tháp cũng đừng để t ô hiểu ăn đầy t h á p ra cũng may cái này không phải một huyết tháp đánh tới mức này t ô hiểu ở trên đường đánh rất thuận hai tháp đều đầy không sai b i ệ t lắm trang bị càng không phải là tốt nhưng đồng đội bên này tình huống không phải quá tốt mắt thấy đối diện tại trung lộ triệu hoán hẻm núi tiên phong t ô hiểu biết mình không thể đấy ái lị á đều không ở trên đường thủ tuyến trực tiếp chạy tới trung lộ cùng đồng đội năm người báo đoàn t ô hiểu biết mình không thể mang có hẻm núi tiên phong đồng đội là khẳng định thủ không được mình không q a y về lời nói đoàn trường thủy tinh đều muốn không có Thế chương ụ c rất ô n bốn mươi lăm cái thứ nhất vĩnh c ử u phong ấn anh hùng chương bốn mươi lăm cái thứ nhất vĩnh c ử u phong ấn anh hùng về nhà bổ sung trang bị đem tử vong chi vũ mua ra kiện trang bị này rất mấu chốt cũng không làm phiền hiện tại hẻm núi tiên phong đã đâm vào cao điểm tháp bên trên đem cao điểm tháp đụng hơn phân nửa hp về sau cũng liền biến mất trong hư không đây chính là từ hai tháp một đường đụng tới cũng không có ý định chậm rãi từ từ đi qua tôi hiểu trực tiếp lựa chọn truyền t ố n g xuyên tạ i giã khu một cái mắt vị bên trên đối diện cũng có thể nhìn thấy cột sáng di chuyển đang l ó ạ i lên biết đây là g dở ẩn xuống tới không nói hai lời tranh thủ thời gian lui về sau t ô hiểu g dở ẩn thực tế quá mập vẫn có thể cho đến áp lực đối diện cũng biết tốt nhất đừng ở tháp dưới đánh rất dễ dàng xảy ra chuyện nếu như không phải t ô hiểu cái này truyền thống chỉ sợ đối diện lúc này đã đem cao điểm tháp đẩy xuống dưới t ô hiểu rơi xuống về sau có thừa hiệu quả nhanh quả bất quá hắn cũng không dám như ong vỡ tổ hướng tiến vào đống người bên trong chớ nhìn hắn hiện tại rất nhỏ tốt đối mặt năm người thời điểm một khi bị cáo Ngáy m ắ tôi liền miểu sẽ bị sát, bị k h n g có c á gì c h ỗ chống đ ể nẹ tranh đánh đánh, thể chủ là có y ế u vẫn là p h đi lôi tới m cơ h dạ sổ n Bằng vào trước ố hiệu quả đến tuyến t mặt, giả giả hiểu hiểu, không không mặt trực tiếp đối cái này là đàn g dạ sổ hạ thủ hàn cái này trang bị đánh một cái dạ sổ không nên quá nhạy nhóm mà lại đối diện cái này dạ sổ rõ ràng có chút cô nhi thuộc tính tại người xem cũng đều thở dài một hơi còn tốt tô hiểu không có xúc động đi lên đánh năm không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp hay là đầu não rõ ràng biết loại này đoàn chiến phải đánh thế nào trước đem giả sổ cho dây tóm lại để đối diện thiếu người còn có thể tốt chuẩn bị hài chờ một chút cái này thoáng hiện là chuyện gì xảy ra còn không có cùng giả sổ đánh hai lần đâu để mọi người khiếp sợ sự tính phát sinh tô hiểu đột nhiên t ư ở n g ngăn một cái thoáng hiện vừa vặn đối diện bốn người xem xét dạ sổ x ả ra chuyện đều nghĩ đến tới chi viện t ô hiểu cái này thoáng hiện thời cơ rất là khéo trực tiếp vọt đến trong đám người bị một cái dần không trở ngại chút nào đến trong đám người hậu quả rất khủng bố đối mặt gió tắp đi dạ số bên này thật vất vả tích lũy hai đoạn quy chờ lấy đem t ô hiệu thổi lên tiếp cái đại chiêu đâu ai ngờ gió tắp xuất thủ một nháy mắt t ô hiểu liền thoáng hiện quá khứ hắn cái này gió mang theo hai cái lẹ tẻ tiểu binh ngay từ đầu liền không nghĩ lấy cùng cái này gió ẻ tiểu binh ngay từ đầu liền không nghĩ lấy cùng cái này dạ sổ đánh như thế nào t ô hiểu một mực tại tìm cơ hội trong tay còn nắm bắt đoạn thứ ba quy đâu thoáng hiện tiến vào đống người bên trong đoạn thứ hai trong đó còn có rất chi tiết nhỏ bình g a phát d ụ n rất tốt á dở nháy mắt bị mi cái gì gọi là thanh máu biến mất thuật cái này là được nhà thiết kế ngươi mau nhìn xem a giờ hiện tại liền đãi ngộ này phát dục đặc biệt tốt khả năng bị đối diện đụng phải một chút liền không có vừa rồi tràng diện rất h ù n g vĩ không đơn thuần là dạ đơn giản như vậy còn lại cái khác ba người h v cũng đều hạ xuống rất nhiều kha dịp càng là thiếu chút nữa cũng bị dây một người đánh ra như thế bạo tạc tổn thương thấy cảnh này người xem cảm giác mình ạ d i ệ n lịn tại dâng lên bay bạo tạc đối diện cái này sóng bị tô hiệu triệt để đánh nổ không quạt còn, còn lại đều là tan huyết t ô hiểu một người liền có thể giải quyết bọt hắn hiện tại t ô hiểu bốn mươi giảm cd đã chất đầy còn có tham lam cựu đầu xà cùng tử vòng c h i vũ hai cái này có thể hút máu trang bị tinh tế thao tác cùng liên c h i ê u còn lại ba người cũng không phải tô hiểu đối thủ nháy mắt hoàn thành bốn giết của dạ kỳ hiệu to lớn thanh â m nhắc nhở vang lên bốn giết đã rất khó được khoa trương hơn chính là tô hiểu đây là một người đánh bốn cái đánh ra đến bất quá rất nhiều người khi nhìn đến bốn giết sau phản ứng đầu tiên lại là năm giết đâu lão tử năm giết đâu còn thừa lại tên vương bắt đàn nào thậm chí có người lúc này sẽ hướng đối diện gửi đi một chuỗi thần bí số hiệu bậy bạ cũng may đối diện giả sổ đích sắc rất vui vẻ hắn còn muốn lấy tới phối hợp đồng đội đem cái này d i ở ẩn làm nữa nha đại nhân đầu nha cầm tới mau kiếm ai ngờ hắn mới tới đồng đội người đều không có vui sướng đến đâu giả sổ cũng có chút khó chịu đồng đội chuyện gì xảy ra chết so ta cái này giả sổ còn nhanh còn t h a lại cái giả sổ hoàn toàn không phải là đối thủ của tô hiểu thoáng hiện cũng vô dụng không có tiểu binh cho hắn c h u y ể n v ị tình huống dưới tô hiểu vẫn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Bèn bạo Năm đạn tạng. tạ giết tới tay, kỳ hiệu. mưa chỉ cần ta không nói lời nào tất cả mọi người sẽ cho là ta là cáo thủ nhìn xem mưa đạn bên trên 666, nói thật trong lòng vẫn là rất thoải mái trách không được những cái kia đương chủ truyền bá đều nói có đôi khi thao tác một đợt liền nghĩ nhanh đi nhìn xem mưa đạn là thế nào khen mình đích xác xem ra sẽ rất có cảm giác có lẽ đây chính là bị người tán thành cảm giác cũng không trách mọi người liếm chủ yếu cái này sóng rất khoa trương đánh năm tình huống dưới cầm nằm giết hơn nữa còn là thế y ê u ván tuy tiện cái nào điều kiện xem ra rất hà khắc tô hiệu sửng sốt làm được cái này dở ẩn đích xác mạnh đến không g i ả n đạo lý đang đánh xong đại long về sau cục diện xem ra lập tức khá hơn t ô hiểu cũng không có về nhà chạy tới kế tiếp theo mang tuyến hiện tại hắn cái này trang bị cùng toàn trường dẫn trước đẳng cấp trừ phi đối diện năm người đến bắt hắn không phải thật đúng là không quan trọng t ô hiểu dự định kế tiếp theo soát ít tiền đem mình phục sinh giáp cho ra có phục sinh giáp t ô hiểu ván này cũng không biết tại sao thua thẳng thắn đến nói ván này đánh rất thoải mái là t ô hiểu đi tới thế giới này về sau chơi thoải mái nhất một ván đường đường chính chính đánh cái trò chơi ai không muốn tại trò chơi bên trong điên cuồng cạ gì đâu vấn đề thi đấu thời điểm cạ gì là cạ di thế nhưng là nghĩ đến mình thiếu nhiều tiền như vậy t ô hiểu liền không cầm được khổ sở sao có thể bắt đầu vui vẻ đâu hay là trực tiếp đánh một chút bài vị dễ chịu nha không có cái gì nợ tiền nói chuyện tiện thể lấy con đùa dẫn một chút cái kia thanh sa văn trang đánh chữ nói à giờ cái này đem không có h ấ u ngươi đi thanh sa vạn trang cũng không thấy phải xấu hổ đại ca ngươi quá mạnh bên trên một đem khẳng định là phát huy không tốt lỗi của ta nhìn xem nháy mắt thật là thơm đồng đội tô hiệu cảm thấy rất có ý tứ không hổ là điểm nô nha làm thắng thời điểm chính là có giấc ngộ tiết mục hiệu quả kia là tương đối tốt người này còn bị mọi người cho hào hào trêu chọc một phen sau đó chính là tô hiệu tùy tiện đánh cho chơi Không c ó c c á h nào h ắ n t r a n g bốn ị quá t t mươi sáu cho vị đại ca này trước quản lý bất động sản chương bốn mươi sáu cho vị đại ca này trước quản lý bất động sản a băng một gương mặt triệt để đen xuống dưới từ t ô hiểu cầm năm rết về sau hắn liền nháy mắt đóng lại sở t i ê u đi ô nhắm mắt làm ngơ khí độ gì không khí độ hiện tại đâu còn có công phu cân nhắc những cái kia tổng so với mình bị tức chết tốt ra về sau t ô hiểu có chết hay không hắn cũng mặc kệ dù sao cái này năm rết một cầm t ô hiểu trực tiếp siêu thần a băng trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng bị đánh vỡ tự nhiên từ trên tâm lý là không thể nào tiếp thu được làm sao không nhìn tức hồn hển ngươi tức hồn hển dáng vẻ cực rộng s ờ s ờ sơ đây chính là thao tác không tốt sao nguyên lai thao tác không tốt đều có thể như thế rết kia những người khác có phải là đều tàn tật bị đánh mặt tư vị dễ chịu sao để ng không cần nói nhảm nhiều lời tranh thủ thời gian mười cái siêu hỏa đi đi còn đứng ngay đó làm gì đi soát siêu hỏa nha siêu hỏa siêu hỏa siêu hỏa a băng sở tiêu đi ô bên trong bắt đầu có người điên cuồng mang tiết ấu đều đang dếu cận cộng thêm bắt hắn đáp ứng tốt siêu hỏa nói sự t ì n h hẳn tại mang người khác tiết tấu thời điểm cũng hẳn là nghĩ tới sẽ có ngày này trên mạng nhìn trực tiếp người quá nhiều thích mang tiết ấu mà lại n g ư ờ i sở tiêu đi ô bên trong cũng không nhất định là fan của ngươi thành điểm phức tạp a băng vô cùng tức giận tâm lý lại bất đắc dĩ lúc ấy vì sao muốn lập như thế cái phờ là đâu thật sự là không có đầu ó c nói cái gì x o á t siêu hỏa nha nói thẳng ăn liệm chẳng phải x o n g việc sao nói trắng ra ăn liệm là có thể chơi xấu mỗi ngày bao nhiêu người nói trực tiếp ăn liệm có mấy cái chân chính ăn nữa nha nếu là nói lời này người đều ăn đoán chừng trên thế giới liệm đều phải tăng giá thành khan hiếm vật phẩm ngươi mười cân ta hai mươi cân đều là ngoan nhân a khẩu vị rất lớn mấu chốt nói siêu hỏa loại này dính đến tiền đồ vật ngươi không tốt chơi xấu không phải chuyện này sẽ bị người ta đuổi theo phun thật lâu thanh danh cũng rất xuống ngàn trượng bởi vì hai mươi k h ô n không không không khối tiền tổn thất lớn như vậy cũng là không đến mức xoát hay là phải xoát mặc dù hắn rất không tình nguyện thế nhưng là cái này chạy không thoát thế là liền tâm phiền ý luận nói biết lần này ta có chơi có chịu siêu hỏa nhất định sẽ xoát đợi lát n ữ a quá khứ cũng sẽ không chơi xấu đánh cái bạch kim ván mà thôi loạn giết không phải chuyện rất bình thường sao có cái gì tốt tuổi kỳ thật hắn là không nghĩ lại đi nhìn giờ n thao tác đoán chừng còn phải đánh một hồi liền nghĩ đợi một chút lại đi qua đi mặt khác chua chua nói một câu tô hiểu đánh đẳng cấp không cao có hành hạ người mới hiểm nghi kỳ thật hắn trong lòng cũng nắm chắc người trong nghề có thể nhìn ra nhiều thứ hơn đến t ô hiểu cái kia thao tác đích thật là định cấp giải ẩn tại vương giả ván cũng là có thể xê chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi năm tôi hiểu bên này một ván bài vị kết thúc tâm tình thư sướng mà lại lễ vật cũng nhiều hơn xem chừng mấy chục nghìn đồng tiền lễ vật hẳn là có chủ yếu hôm nay ngày đầu tiên phát sóng còn có một bộ điểm người tốn sáu đồng tiền cho xử lý cái thẻ loại hình lĩnh cái tôi hiểu phan hâm một bài mấy chục nghìn đồng tiền lễ vật cũng không nhiều so với đại chủ truyền bá c à n g là không đáng giá nhất tới tôi hiểu cũng là không tham lam có thể kiếm chút là điểm còn không có thể nghiệm qua có tiền sinh hoạt đâu mang vừa rồi cái kia đồng đội đi không sai mang vừa rồi người kia cùng nhau chơi bừa rất có ý tứ Ta thành muốn chậm nhìn nàng chậm biến rãi lúc i lại ta có trực giác, người này hẳn là mội tử. Nếu là mội tử liền Hiểu thời điểm, biết ế Nếu m Mà mang nàng mang nàng một、chỗ. Nam. muốn mở một ván thời điểm. mưa cầu. có trực càng có cùng chỗ. này là là nàng nàng l đạn ta tử. tử tứ, Tô trên đang không ván hẳn bên ý nào, đầu ộ Một đội, một t thích Tô thanh trang, thú thành nhiên lên cái này thích một đống người để tô mang đồng văn cùng chẳng muốn nhìn người này biến Hiểu chỗ cái rồi cái liếm là lẽ ác đây ấu. đều để gì vừa xa vị, toàn trình. bộ quá l ú chính đầu c t ô hiểu là chưa từng có người dẫn đường ý nghĩ này ai ngờ người xem thích cái này luận điệu xem xét nhiều người như vậy soát t ô hiểu cũng lộ vẻ do dự dù sao trực tiếp thời điểm hay là phải tôn trọng người xem ý kiến chỉ cần không phải qua điểm yêu cầu n g ư ờ i nói ngươi chỉ có một người truyền bá mình người xem nói cái gì đều không nghe nhân khí lại cao cũng sẽ lạnh cho dù là nước ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp tiếng trung chẳng ra sao cả tình huống dưới mở trực tiếp còn tận lực cùng mọi người hô động đâu mà lại cẩn thận một suy nghĩ mang vừa rồi người kia đem hắn tấn cấp thi đấu cho đánh lên đi lời nói hẳn là tiết mục hiệu quả còn rất h á tại t ô hiểu có chút buông lòng thời điểm đột nhiên có đại lao soát lễ vật siêu siêu, siêu vàiêu hòa trực tiếp từ trên màn hình vừa qua hôm nay lần đầu nhìn thấy siêu hỏa đâu một phát hai phẩy không không không khối tiền tại thường quy lễ vật bên trong xem như điệu quý nhất cái k h á c quý hơn lễ vật phải dựa vào hoạt động mới có thể có đến nhìn một chút là cái tôn quý công tước ngay cả tiếp theo cho t ô h i ể u đưa lên năm phát siêu hỏa kiếm tiền thời điểm tự nhiên là vui vẻ t ô hiểu vội và nói cả tạ lãnh vũ hẳn lao bản đưa lên năm phát siêu hỏa cảm ơn lao bản lao bản khí quyển năm cái siêu hỏa chính là một mươi phẩy không không không khối tiền t ô hiểu phân đến tay cũng có thể cầm cái m ấ y ngàn đường đường chính chính đi làm lời nói đều tương đương với một tháng tiền lương mang vừa rồi cái kia đồng đội cùng nhau chơi đù còn thật có ý tứ lão bản lên tiếng công tước mưa đạn xem ra hết sức rõ ràng tôi hiểu vốn là có ý nghĩ này xem xét soát lễ vật lão bản đều nói chuyện kia còn có cái gì tốt do dự trực tiếp tìm vừa rồi cái kia đồng đội trao đổi bắt đầu cái này cũng không tính không tiết h tháo người ta cho ngươi tốn tiền ngươi tự nhiên phải thái độ tốt đi một chút ngươi đi cái dẫn chương trình kia bên trong soát lễ vật c ũ n g không có soát lễ vật thái độ chính là không giống dẫn chương trình vì kiếm tiền nhiều khi đều là khác nhau đối lãi tôi hiểu cảm thấy mình c ò tốt tối thiểu nhất sẽ không đi quỷ liếm lão bản đối phổ thông nước bạn cũng đầy đủ thân vật nói đến hay là viết tiểu thuyết tác giả có lương tâm chỉ cần ngươi ném miễn phí phiếu đề cử mọi người chính là hảo huynh đệ có đây không muốn hay không cùng nhau chơi đ ù a hồi phục còn rất nhanh ngươi muốn dẫn ta sao có thể nha đáp ứng rất nhanh xem ra cái này tấn cấp thi đấu hẳn là không đánh xong còn có cuối cùng một ván rất mấu chốt rất thuận lợi kéo đến trong đội ngũ tô i hiểu chủ động câu thông nói uy ngươi tốt có thể nghe tới sao ngươi ngươi tốt ta có thể nghe tới đối diện tựa như là mới mở ra nguyên nhân tô hiểu cũng là cố ý đang động tác võ thuật không nói lời nào liền không có hiệu quả nghe xong thanh âm thật đúng là mỗi tử hơn nữa còn thật là dễ nghe cũng không có quá kinh ngạc trước đó từng có suy đoán ngược lại là người xem chưa thấy qua m g ự a tử nhao nhao liếm lên bọn này thứ không có tiền đồ may mắn người ta không biết tô h i ể u tại trực tiếp a vê đút a băng đưa lên siêu cấp hỏa thiết một ai ngờ tô hiểu nghĩ đến kế tiếp theo câu thông thời điểm đột nhiên có người tặng quà đến lại là siêu hỏa mà lại lão bản này càng đại khí hơn nháy mắt đưa lên mười phát vọt thẳng đến bản một lại tới tiền t ô hiểu thái độ tự nhiên n h ư t ì n h a đủ cảm tạ a băng đại lão mười phát siêu hỏa khí quyền khí quyển đến cho vị đại ca này trước quản lý bất động sản chương 47. cái này mới chữ là có ý tứ gì chương 47. cái này mới chữ là có ý tứ gì tôi hiểu thật đúng là không phải cố ý đang t r ă n g bức căn bản liền không nhận ra được người này cũng là nghề nghiệp chiến đội bên trên đơn đến thế giới này còn không lâu tôi hiểu đối với hết thể hiểu rõ còn không phải rất nhiều dù là cùng hắn là một vòng bên trong con tưởng rằng là đụng phải một vị chân đạp thất thải tường vân đại ca thích xem hắn thao tác thưởng thức tài hoa của hắn cho nên mới cho hắn soát mười cái siêu hỏa đầu hai mươi k h không không không khối tiền xem như hôm nay một mình cho tôi hiểu soát nhiều nhất lễ vật trước quản lý bất động sản bất quá điểm đi chỉ cần không phải đặc biệt lớn dẫn chương trình sở tiêu di ô bên trong trên cơ bản một cái hỏa tiễn liền có thể phòng trên q u ả n g mười cái siêu hỏa cho dù là đ ỉ n h cấp dẫn chương trình kia bên trong người hôn cái quản lý bất động sản cũng không nhiều lắm vấn đề nói t r ắ n g ra đây là kinh doanh cùng lão bản quan hệ một loại phương thức nếu có thể bắt hắn cho khóa lại tại sở tiêu di ô bên trong liền tốt a băng nghe xong tô hiểu lời nói khi trực tiếp đóng lại trực tiếp cái nào quản ngươi cái gì quản lý bất động sản không quản lý bất động sản đây này cái này sở tiêu di ô ta là lúc sau cũng sẽ không lại đến ngẫm lại tốn cái này hai mươi phẩy không không không k h ô i tiền liền trong lòng tương đối khó chịu Càng trực sinh tiếp quan về sau hắn cũng liền khỏi phải che giấu bất mãn trong lòng đều phát tiếp tại trên mặt bàn nhẹ đến mấy lần mới dừng tay chủ yếu là tay đau a băng sắc mặt tâm trầm tự đ ủ tốt người cái ohz chờ đó cho ta chúng ta tranh tài còn không có đánh đâu cùng thời điểm tranh tài xem ta như thế nào thu thập ngươi đến lúc đó ta muốn tự tay đánh đ ổ ngươi sáu t ô hiểu bên kia nhìn mưa đạn mới biết được người đã đi trong lòng tự nhủ cái này đại lão là cái gì tính tình tới ném mười cái siêu hỏa liền chạy cũng quá có cá tính đi người đều không tại t ô hiểu cũng liền không quan trọng tự nhiên sẽ không lại nói cái gì cho phải lời nói tại mưa đạn phổ cập khoa học dưới t ô hiểu mới biết được chuyện gì xảy ra khá lắm hợp lấy đây là quân địch nha nói hắn đồ ăn sau đó bị đánh mặt trách không được đâu kia t ô hiểu liền càng thêm không cần k h á c h khí siêu hỏa như thường thu cũng không có cảm thấy không có ý tứ về phần người kia vì sao nói hắn đồ ăn t ô hiểu đại khái cũng tâm lý n ắ m c h ắ c c h ắ c không được cảm giác người này dành tự nhìn quen mắt đâu lần trước đánh huấn luyện thi đấu thời điểm tựa như là cùng a vê đốt chiến đội đánh qua chủ yếu đánh huấn luyện thi đấu thời điểm dùng không phải tranh tài tài khoản không biểu hiện ngơi ư id đều là tùy tiện đánh id t ô hiểu khẳng định không biết ai là ai liền trong lúc nhất thời không nhận ra được hắn đoán chừng là đang huấn luyện thi đấu bên trong đem hắn đánh nổ sau đó cảm thấy hắn đồ ăn đi kỳ thật t ô hiểu cũng rất có thể hiểu được hắn huấn luyện thi đấu bên trong t ô hiểu trên cơ bản ai cũng có thể khi dễ không có cách nào trình độ ngay tại cái này không phải t ô hiểu nói bất tử liền có thể bất tử cùng chính thức tranh tài hoàn toàn tương phản t ô hiểu cũng rất bất đắc dĩ nha thay vào đó người vận khí không tốt đụng phải t ô hiểu chơi giải ẩn xem như bị rắn rắn chắc chắc đánh mặt một đợt còn dựng hai mươi không không khối tiền tiền t i ế đến loại này đưa ấm áp người t ô hiểu làm sao nhẫn tâm trách h ăn đâu loại người này nhiều đến điểm mới tốt đến cái một tháng hai năm một không cái thiếu hệ thống tiền cũng có thể cho giải quyết ai ngờ tại vừa rồi cảm tạ lễ vật thời điểm trong hai nghe đồng đội cũng nghe đến tôi hiểu còn là lần đầu tiên trực tiếp không có kinh nghiệm gì không biết che giấu mình dẫn chương trình thân phận rất nhiều dẫn chương trình điểm b ồ i chơi tiểu tỷ tỷ thời điểm đều là t r ư ớ c dấu g i ế m thân phận cả tạ lễ vật loại hình trực tiếp bế mạch liền tốt người ta đều có kinh nghiệm cuối cùng lại đến một đợt n g ả bài về sau ta là cái dẫn chương trình ngươi có thể tới nhìn ta tiểu tỷ tỷ một t r á n g thốt lên người xem còn có dẫn chương trình đều rất thỏa mãn đương nhiên rất nhiều đều là kịch bản nhìn xem là được t h a n h xa vãn trang hơi kinh ngạc ngươi hay là cái dẫn chương trình đâu Ta tại trực tiếp đâu? Nguyên like、là dẫn người trực t i ở đâu bên trong trực tiếp ta đến xem tôi hiểu thật là có điểm xấu hổ trong lúc nhất thời đang xoắn suýt muốn hay không nói nhanh nói cho nàng để tiểu tỷ tỷ đi theo chúng ta hỗ động thành em dễ nghe như vậy tuyệt đối là cái mỹ nữ nhanh lên nhanh lên đừng lằng nhả lằng nhằng để tiểu tỷ tỷ đến ta cho người đưa siêu hỏa dùng ta bạn cùng phòng bệnh cam đoan tôi hiểu còn không có xoắn suýt một chút đâu kết quả nước bạn nhóm nhịn không được đây cũng quá sốt ruột đi một cái hai cái nhìn thấy nữ nhân nhanh không được nhất là nhìn thấy nói là mỹ nữ tôi hiểu liền không nhịn được phê bình một chút mọi người các ngươi cũng đừng quá h ư n phấn nghe thanh em liền nói là mỹ nữ cái này ta là không tin lại nói thanh em dễ nghe đoán trường dài liền chẳng ra sao cả lần này tôi hiểu sớm học xong bế mạch không có để đồng đội nghe tới tưởng tượng mình đại lao ra có cái gì tốt xoắn suýt đâu nhìn liền nhìn chứ sao tôi hiểu quả quyết nói tại điệu trực tiếp ngươi bình thường có nhìn qua sao số phòng là ta không thế nào nhìn trực tiếp ta đến lục soát một chút cái này mỗi t ử thanh nhâm bên trong còn rất dáng vẻ hưng phấn đoán chừng nghĩ đến mình cũng coi là cùng theo trực tiếp đi người bình thường không có trải qua những này có chút hiếu kỳ cũng là bình thường ngươi hay là tuyển thủ chuyên nghiệp a mỗi t ử đoán chừng là tìm được sở t i ê u đi ô xem xét giới thiệu cũng không được hay là tuyển thủ chuyên nghiệp đâu trách không được lợi hại như vậy n g u y ê n lai、like、là tuyển thủ chuyên nghiệp tôi hiểu lần này là thật không có ý tứ lợi hại cái gì lợi hại ta không nhất định có thể đánh qua ngươi đây tranh thủ thời gian khiêm tốn nói không có không có ta liền một người dự k u y ế t mạc tôi không đáng giá nhắc tới ngươi bình thường có xem so tài sao không thế nào nhìn bình thường làm việc còn rất bận liền năm ngoái thế giới thi đấu ta nhìn một chút trận chung kết đánh rất đặc sắc tốt ta không nhìn tranh tài liền tốt liền sợ ngươi xem so tài m ộ i tử lại hỏi ngươi sở tiêu đi ô bên trong đây là hỏa tiễn sao cái này đặc hiệu rất n u y ễ n khóc nhà đúng đây là người khác tặng lễ vật gọi siêu cấp hỏa tiễn n g u y ê n lai、like、là a băng vừa rồi tặng siêu hỏa đặc hiệu dừng lại thời gian còn không có quá khứ đâu m ộ i tử lại hỏi bao nhiêu tiền hẳn là rất đắt ta đích xác thật đắt hai phẩy không không không khối tiền một cái tôi hiểu vừa nhìn liền biết cái này mọi từ khẳng định bình thường cũng không hiểu rõ điệu lễ vật hệ thống đ o á n chừng không phải giả vờ mới hai phẩy không không không a lời nói này tôi hiểu không có k i ị m phản ứng đây là cái gì ngữ khí cái này mới c h ữ là có ý tứ gì hai phẩy không không không khối tiền một cái rất rẻ sao mẫu chốt khẩu khí này rất bình thản trang bức đồng thời còn có chút khinh thường song sẽ không đụng phải trang bức phản đi chương bốn mươi tám a di ta không nghĩ cố gắng chương bốn mươi tám a di ta không nghĩ cố gắng đầu năm nay thích trang bức người thực tế là quá nhiều nhất là tại trên internet không có cách internet dù sao cũng là giả lập ta gắn xong bước liền chạy ngươi cũng không cách nào làm gì ta đừng nhìn m ộ i tử liền không trang bước có chút lòng hư vinh mạnh m ộ i tử chứa vào cũng là một bộ một bộ đây này mưa đạn bên trên bắt đầu có dấu chấm hỏi tại t u ổ i qua rất rõ ràng loại này không tính tiếng người lời nói để mọi người cảm thấy một tia khó chịu mưa đạn bên trên làm sao đều đang đánh dấu chấm hỏi thanh x a vãn trang hỏi tôi ta xem ra đích xác đối trực tiếp văn hóa hiểu rõ không hiểu tôi hiểu cảm giác m ộ i tử này thật phức tạp có đôi khi đi ngươi cảm giác nàng xác thực rất nhiều không hiểu cũng không giống là giả vờ nhưng mới rồi lời nói lại cho người ta trang bức cảm giác nồng đậm hương vị chẳng lẽ còn thật là một cái phú bà khả năng cũng không lớn phú bà thế giới rất đặc sắc người ta không đến mức nhàm chán như vậy cùng cái điểm nốt như tại cái này bên trong bên trên điểm đang cùng ngươi chào hỏi đâu ngươi có thể phát cái mưa đạn đáp lại một chút mọi người tôi hiểu liền đại khái nói mỏ một câu cũng không thể nói thẳng mọi người cảm thấy ngươi đang trang b ứ c đi tàu t ử tốt tàu t ử tốt hoan nghênh tàu t ử sơ tiêu đi ô bên trong bọn này ra xúc lại bắt đầu trực tiếp đem tàu t ử đánh vào công bình phong bên trên thanh sa v ã n trang cũng là sắc ngu ngơ cũng không biết nàng phát cái cái gì mưa đạn sau đó lại tự đ ủ ai nha mưa đạn nhiều lắm đi ta phát một nháy mắt liền không có đích s á c hiện tại mưa đạn còn thật nhiều tôi hiểu sờ tiêu đi ô bên trong kỳ thật không ít người một ván t r ư ớ c giờ ẩn câu dẫn đến không ít người lại thêm siêu hỏa loại hình có toàn đứng thông cáo cũng có thể kéo tới người xem x o á t bình phong tình h n g ư ớ i một hai đầu mưa đạn là thật không ai có thể chú ý tới nháy mắt sẽ bị báo phủ tôi hiểu liền nói không có việc gì hiện tại mưa đạn nhiều nhìn không thấy rất bình thường ai ngờ sờ tiêu đi ô bên trong nước bạn nhóm lại so t ô hiểu nghĩ còn muốn xe chơi t ẩ u tử ngươi mở công tước đi dạng này liền có thể nhìn thấy ngươi mưa đạn công tước mưa đạn có thể thấy rõ ràng t ẩ u tử mở một cái đi t ẩ u tử chúng ta muốn cùng ngươi hỗ động không sai t ẩ u tử ngươi mở công tước đi phát mưa đạn còn có đặc hiệu đặc biệt đẹp đẽ tôi hiểu ba a đủ s ở tiêu đi ô bên trong bọn này so cũng quá xấu đi s á o lộ người ta mở công tước còn đi giới này nước bạn thật đúng là để người b ấ t lo nha công tước là cái gì tôi hiểu hồi đáp chính là quý tộc mở về sau sẽ có đặc quyền nhất định tựa như cờ cờ siêu cấp hội viên cái này ngươi hẳn phải bê ta cái này bên trong t ô hiểu cũng cố ý xáo lộ một chút nàng gờ cờ hội viên mới mấy tiền công tước liền không giống thủ mở lời nói một tháng phải hơn mười ngàn đâu cố ý để nàng buông lỏng cảnh giác quay đầu nhìn thấy giá cả còn có thể giật mình sau đó liền thành thật một chút đường giả bộ bức mọi người đã cùng một chỗ mở đen vậy liền hào hào chơi game đừng làm những này có không có chăng cái kêu bức có ý gì đâu chỉnh với ai sẽ không như đồng thời t ô hiểu cũng tại khảo thí mọi thử này có phải là giả vờ nàng nếu là nhìn qua trực tiếp hiểu rõ điệu lời nói đoán chừng liền sẽ không tiếp lời này cố ý để chủ đề quá khứ nếu là thật không biết đoán chừng liền phải đi xem một chút làm sao mở công tước thật làm thành cờ cờ hội viên vậy thì có ý tứ tốt vậy ta mở ra một cái t ô hiểu n ở nụ cười nói lời tạm biệt nói như vậy đầy một hồi nhìn thấy giá cả ta sợ ngươi hoảng nói không nên lời quả nhiên nói lời này về sau liền trầm mặc có một hồi không nói chuyện t ô hiểu còn tưởng rằng đây là thật bị hù dọa nữa nha đoán chừng nghĩ đến làm sao giảng hòa đi vừa rồi lời nói quá vậy toàn t ô hiểu cũng không phải loại kia thích xem người khác xấu mặt người làm người lưu một tiếng thôi c ú n g chi còn là cái mọi từ đang định nói sang chuyện khác mau nhường mọi từ đến chơi game thời điểm trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc công tước tiêu chí có người khai thông công tước hiệu quả xem ra rất huyết gốc tôi hiểu xem xét người có chút n ộ n g thanh x a vãn trang tại vốn sở tiệu đi ô khai thông công tước không phải đâu cái này m ộ i tử thật đúng là mở một nháy mắt tôi hiểu có chút không nghĩ ra cái này m ộ i tử sẽ không thật sự là phú bà a người ngốc nhiều tiền loại kia a đủ thật mở khí quyển ẩu tử khí quyển 66666. lệnh này chơi game tìm người qua đường đều có thể lắc lư tới một cái công tước cái này ta là chịu p h ụ t ô hiểu vận khí này cũng quá tốt đi xem ra thật sự là phú bà các minh đệ tránh hết ra cái này để cho ta tới phú bà muốn tìm bạn trai sao biết xài tiền cái chủng loại kia n a m trực tiếp hiệu quả bạo tạng từ mưa đạn bên trên phản ứng liền có thể nhìn ra mọi người vẫn là tương đối hưng phấn lắc lư người khác tặng quà loại hình là thông thường thao tác lần thứ nhất đụng phải tốt như vậy lắc lư thậm chí có người đang hối hận sớm biết hay là nói hoàng đế mưa đạn tốt mọi người tốt sau đó tôn q u ý công tức mưa đạn đến rất đơn giản mấy chữ cùng mọi người chào hỏi cái này mọi tử bị giao động tiền còn gây nô cười nói là thật hay mưa đạn tốt rõ ràng tôi hiểu thu hồi lời nói mới rồi xem ra cái này m ộ i t ử không phải t r h n g mức hiểu lầm người ta đoán chừng là điều kiện gia đình còn rất khá ngu ngơ đi đầu năm nay có tiền m ộ i t ử cũng nhiều nhất là truy tinh những cái kia hoàn toàn chính là nhiều tiền không có chuyện làm tốn mấy trăm vạn đều có khối người hố một cái công tước tôi hiểu ngược lại có chút ngượng ngủng nhanh nói mọi người đùa giỡn với ngươi ngươi làm sao thật đúng làm ở công tước thật đắt cũng còn tốt đi tôi hiểu lời này của ngươi để ngươi làm sao tiếp m ộ i t ử lại hỏi không đúng rồi không phải mười lăm một tháng nha bao lưng của ta bên trong làm sao còn có mười lấy cá đây là tặng quý tộc vây cá trên thực tế mở công tước năm nghìn liền tốt còn có một mươi là cho người tiêu phí nói t r ắ n g ra cái này cũng là quan phương xáo lộ dù sao ngươi cái này một mươi là vây cá mang ý nghĩa cũng chỉ có thể tại ta điệu tiêu phí mặc kệ ngươi ở đâu cái sở tiệu đi ô soát ra ngoài kiếm tiền hay là ta tốt h u ta kiệt đều soát cho ngươi đi m ộ i tử cũng nghiêm túc nháy mắt năm cái siêu h ỏ a lại vung ra giống như cũng không quan tâm cái này một mươi đồng tiền bộ dáng tôi hiểu là nhìn ra cái này m ộ i tử soát cái một mươi n g h n hai mươi n g h n cảm giác đều không có nhất định là cái phú bà không thể nghi ngờ không nghĩ tới chơi game cũng có thể đụng tới loại người này hôm nay vận khí này tựa hồ rất không tệ nha không thi đấu thời điểm t ô hiểu cảm thấy mình vận khí luôn luôn là có thể cảm tạ lão bản năm cái siêu hỏa thực tế là rất đa tạng lão bản ngươi xem xét liền người mỹ tâm thiện mưa đạn nhao nhao đang mắng t ô hiểu không muốn mặt vừa rồi giống như không phải nói như vậy t ô hiểu lại lén lút nói một câu a di ta không nghĩ cố gắng hy vọng nhiều có cái phú bà có thể xem thấu ta sinh c ư ờ n g nhìn thấu ta kiên cường để ta dỡ xuống ngụy trang đi tiến vào trái tim của nàng bốn chương bốn mươi chín cái này có thể tính đơn g i sao chương bốn mươi chín cái này có thể tính đơn giết sao a ngươi nói cái gì vừa rồi ta nhìn mưa đạn đi không thế nào nghe tới t h a n h s a vạn trang lúc này mới lấy lại tinh thần có chút ngượng ngùng nói t ô hiểu trong lòng tự nhủ không nghe thấy v ừ a vặn ta vốn là nhỏ giọng thầm thì ngươi có thể nghe tới liền trách chỉ đồ u một chút mà thôi không đến cùng đường mặt lộ ngày ấy làm sao lại đầu n h ậ p phú bà đâu ta t ô hiểu đường đường chính chính nam tử hán làm sao có thể ăn bám trừ phi cái này cho mấy đem hệ thống đem t ô hiểu cho làm không có cách đến lúc đó suy nghĩ thêm một chút đi đường khắp tuyến dù sao nhan giá trị tại đây t ô hiểu vội và nói không có gì chắc ú n g ta đ ế không m được i như thế điểm nô đâu hợp lấy là nghĩ lên bạch kim nha đối cái m ộ i tử đến nói có thể đánh lên bạch kim là rất không dễ dàng sự tỉnh mà lại tôi hiểu chú ý tới nàng hay là đơn sắp xếp tôi hiểu liền khen một câu vậy ngươi còn rất lợi hại a có thể một người đánh lên bạch kim cũng không có rồi đều là ta khuê mật mang ta bên trên điểm nàng lợi hại điểm ta chính là thuần lăn lộn đến đi cái này m ộ i tử vẫn còn bắt đầu không có ý tứ kỳ thật cái này đẳng cấp căn bản cũng không phải là ta tài nghệ thật sự chỉ bất quá ta cùng ta khuê mật đánh cược nói ta một người có thể xếp tới bạch kim nữ hải tử ở giữa cũng đánh loại này c ư c sao cái này t ô hiểu ngược lại là không nghĩ tới bất quá cũng có thể hiểu được c h ắ c không được cái này m ộ i tử như thế điểm n ô đâu nguyên lai là đánh cược mới muốn thắng nha cùng trong tưởng tượng bên trên điểm biểu còn là không giống nhau có chút bên trên điểm biểu vì bên trên điểm thật cái gì cũng có thể làm ra tối thiểu nhất mỗi tử còn rất thành thật ngay cả không phải mình tài nghệ thật sự nói hết ra nói với ai là chân thật trình độ đồng dạng không có gì không có ý tứ đẳng cấp vật này đi cũng không nhất định liền có thể phản ứng tài nghệ thật sự người khác mang hoặc là vận khí tốt lăn lộn đến đi tôi hiểu đều cảm thấy không quan trọng tìm t h ầ y đem thuê tôi hiểu là thật nhìn có chút không dạy nổi cho người đánh lên đi thì thế nào đâu lộ ra n g ư n i nhu bước điểm sao mỗi tử còn nói thêm cái này đem nhất định phải thằng a thằng ta kế tiếp theo cho người soát lễ vật tôi hiểu đều không có ý tứ đừng có khách khí như vậy người lễ vật cũng soát không ít ta nhất định hết sức nỗ lực giang đạo lý tại sở tiêu đi ố bên trong tốn một mươi năm nghìn loại này mang theo đánh mấy ván trò chơi hoàn toàn bất quá điểm tôi hiểu cũng không nghĩ lấy s á o lộ hắn kế tiếp theo soát muốn tiền là không sai nhưng vẫn là phải có tiết tháo là m người cũng không thể giống hệ thống như thế tôi hiểu ngay tại cầu nguyện dài ẩn cái này anh hùng chớ để cho đối diện cho đ o ạ n hoặc là b à n không phải hai cái người tàn tật đánh bạch kim phân đoạn đồng đội thật không nhất định có thể mang động túc chủ người tốt nhất đừng tùy tiện nói xấu ta ngươi dạng này ta rất đau lòng có được hay không ta là một lòng vì ngươi tốt t ô hiểu huệ ha túc chủ đặc thù ban thưởng tới sổ mời kiểm tra và nhận t ô hiểu nháy mắt một cái cơ linh xong không nên trào phúng hệ thống lại muốn tăng cường kỹ thuật của hắn k m chút quên đi mới vừa rồi còn có cái nhiệm vụ ở đâu t ô hiểu bên trên một đem giờ ẩn trực tiếp g i ế t điên khẳng định hoàn thành nhiệm vụ dù sao đặc thù ban thưởng cũng không cách nào c ự tuyệt t ô hiểu liền nhìn thoáng qua thở dài một hơi vẫn còn may không phải là cái gì qua điểm ban thưởng ly s i n độ thuần thục đến thế giới định cấp trình độ mà thôi xem ra hệ thống thích ban thưởng hắn lệ loại anh hùng từ lên một cái g i n đến ly xin hai cái này anh hùng đều là có thể loạt tú ly xin liền không cần nhiều lời nhân khí so d i n còn cao không ít đâu mặc kệ là tranh tài hay là người qua đường ván ra sân xuất đều tương đương cao chỉ có giả sổ có thể so sánh tôi hiểu vì sao yên tâm đâu đây là tiêu chuẩn đi rừng anh hùng nhà ta một cái đánh lên đơn ta sợ cái truy trong trận đấu tất không có khả năng chơi cái này anh hùng nháy mắt đem vị trí của mình đổi thành bên trên đơn cùng đi rừng x ế p tới đi rừng cũng có một tay dự bị đồng thời để thanh xa vãn trang cũng đem vị trí đổi một chút nói ta bên trên đơn cùng đi rừng tương đối am hiểu ngươi đổi một chút đến lúc đó nhìn xem ta chơi cái gì dù sao thứ nhất lựa chọn hay là bên trên đơn đi rừng là dự bị chủ yếu ly xin cái này anh hùng đối diện cũng rất dễ dàng tuyển tiến vào cho chơi thanh x a vãn trang là lầu hai xếp tại đi rừng vị tôi hiểu hay là bên trên đơn tuyển người thời điểm phát hiện ly xin vẫn còn tôi hiểu l i ế n nói người giúp ta đoạt cái ly xin đi ta đi đi rừng người đến bên trên đơn quay đầu muốn cái gì anh hùng ta cho người tuyển tôi hiểu bên này tại tầng bốn tuyển người thời điểm hỏi người vẫn nghĩ chơi bên trên đơn cuối cùng là chơi đến muốn chơi cái gì anh hùng kỳ thật kỳ thật ta sẽ chỉ chơi tẻ mò t ô hiểu cũng không quan trọng tôi hiểu tự tin mình ly x i n có thể mang bay loại này ván dùng ly x i n vẫn có thể mạ lại một ván trong trò chơi đi rừng vị trí này thực tế là quá mấu chốt chơi tốt đi rừng đối diện rất khó thắng tiến vào trò chơi tôi hiểu để mọi người nhìn một chút mình ly x i n thao tác hết sức ưu tú kéo theo toàn trường chính là lên đường tay mò đánh chính là một tay giặt thật đúng là không thế nào tốt đánh có cái e có thể cản ngươi bình a cùng đâm mù chính yếu nhất hay là thanh sa vạn trang dù sao n ộ i tử thao t á c rất tôi hiểu giúp tình hôn g d ư ớ i vẫn là không có đánh qua t ô hiểu chỉ có thể nói nói ngươi nhiều loại cây nấm tại tháp giới ổn định đ ư n g chết là được ván này có t hai ể thắng. t h hai tôi hiểu nhịn không được cười lên cũng biết là đang nói đùa nói ngươi đừng chết là được ta cũng đừng yêu cầu quá nhiều đơn giết quan điểm trừ phi đối diện giặt đi đưa ờ n không phải làm sao đơn giết thanh sa vạn trang thì vừa cười vừa nói ngươi đừng lời nói quá sớm nếu là thật đơn giết nữa nha ngươi phải làm sao thật đơn giết tùy ngươi để cho ta làm cái gì đều được tô hiểu đã đến ven đường một cái hồi toàn cước đem đối diện vạn rụt đạp trở về đã không có công phu nghị quá nhiều liền thuận miệng nói đánh g i ế t ven đường hai người tổ lấy thêm hạ thứ hai cái tiểu l o n g cái này tiết tấu quả thực bạo tạc ai ngờ tại tô hiểu đánh l o n g thời điểm lên đường lại xảy ra chuyện không đúng đây xem như chuyển đến tin chiến thắng kẹp h ỏ thật g i ế t g i ặ t hơn nữa còn là cầm x u ố n g song sát nguyên lai đối diện đi rừng lòng nữ bị đánh quá thảm liền nghĩ đi lên đường mở rộng ưu thế kết quả vượt thấp không có càng tốt hai người đều đưa g i ế t một cái tẹ mò đưa hai cái rõ ràng bệnh thiếu máu tôi hiểu nếu là giặt đụng phải loại này đi rừng đ o á n chừng đều n g h ĩ che máy thanh x a vãn trang chết cũng cao hứng vừa cười vừa nói đối diện hai người kia đ ầ n quá nha đúng cái này có thể tính đơn giết sao t r ư ơ n g năm mươi ta vẫn là nạp tiền thiếu niên kia t r ư ơ n g năm mươi ta vẫn là nạp tiền thiếu niên kia ngày cái này sao tôi hiểu mới ý thức tới hợp lấy hắn bị đánh mặt nhà cái này đánh mặt đến quá nhanh một chút đương nhiên tôi hiểu cũng minh bạch cái này một đợt có thể cầm song sát hoàn toàn là ngoài ý muốn mà thôi ngu xuẩn long nữ không có chuyện làm nhất định phải chạy tới vượt tháp làm gì ngươi để giặt h ả o h ả o phát dục không được sao c h ắ c không được sẽ bị ta đánh nổ thật đồ ăn tôi hiểu cũng không thể mặt dạng mày dạy nói đây là song sắt cũng không phải là đơn giết cái tiêu cũng quá tính toán chi l y dứt khoát nói đương nhiên được rồi vậy ngươi vừa rồi nói tùy tiện đáp ứng ta làm gì đều được còn giữ lời sao thanh sa vãn trang khẩu khí trêu trọc tôi hiểu lại là xứng sở ta mẹ nó lúc nào nói qua lời này tựa như là nói qua đây không phải hố mình sao về sau hay là chú ý điểm tốt ngẫm lại cũng không có gì rất sợ hãi nàng một nữ có thể để cho ta làm gì chứ người ta phú bà hẳn là trướng mắt hắn lấy thân báo đáp còn kiếm được đâu đoán chừng liền thuận miệng nói chắc chắn sẽ không làm khó hắn tôi hiểu nếu là chết không thừa nhận e g cũng quá thấp thế là tôi hiểu lần nữa gật đầu nói yên tâm ta nói được thì làm được một hồi ngươi tùy tiện nhắc tới yêu cầu cùng ván này trò chơi đánh xong lại nói tốt thanh sa vãn trang lực chú ý cũng trong trò chơi ván này nhất định phải thắng mới được thế cục đều tại tôi hiểu trong khống chế đối diện căn bản liền không có cách nào l ậ p bản duy nhất có điểm ưu thế chính là giả khắc tư nhưng cái đồ chơi này ngươi nghị đánh năm phải đặc biệt mập mới được bình thường mập thật đúng là làm không được lên đường bị đối diện đi dừng mang một đợt tiết tấu về sau triệt để không có chơi hai mươi phút nhiều một chút một đợt đoàn chiến đánh thua về sau trực tiếp điểm đầu hàng thanh sa v ã n trang rất vui vẻ cuối cùng là đánh tới bạch kim đây chính là dựa vào bản thân cố gắng đánh lên đi ngươi chờ một hồi nhi ta đi cấp ngươi soát chút lễ vật tôi hiểu nghe xong lời này tranh thủ thời gian biểu thị ngươi đừng như vậy cũng quá khách khí đi liền mang ngươi chơi một ván trò chơi không phải mới vừa soát qua sao không có việc gì dù sao còn thật vui vẻ về sau ta cũng không biết lúc nào có thể tới thăm ngươi một lần hôm nay có cơ hội liền soát điểm đi tôi hiểu nghe xong lời này có chút thất lạc vốn còn nghĩ cùng phú bà thành lập trường kỳ ổn định liên lạc quan hệ đâu tốt xấu có thể tại sở tiệu đi ô bên trong cho mình ổn định chuyển v ậ t nha ai ngờ phú bà lần sau không biết lúc nào có thể đến khá là đáng tiếc tôi hiểu thừa cơ hỏi nghe ngươi thanh âm tuổi không lớn lắm nha hẳn là còn tại đi học ca cũng không phải là cố ý vớt ư mức ngựa thanh âm này nghe là rất trẻ tuyệt đối tuổi không lớn lắm cho ăn bệ bụng hơn hai mươi điểm phú bà nói cái này thật không có ta đã làm việc bình thường hay là rất vận chơi game cũng là có cơ hội mới được tốt a cái này mỗi tử tôi hiểu là không thế nào hoài nghi rõ ràng người ta không phải loại kia người nói láo cái kia công tức khai thông về sau t ô hiểu liền biết nàng là cái thành thật người đoán chừng đích thật là làm việc rất bận a cụ thể làm công việc gì cái này t ô hiểu thật đúng là không thiện hỏi có mấy lời đề điểm đến là dừng liền tốt hỏi tới không có ý nghĩa quan hệ còn chưa tới tình trạng kia dựa theo t ô hiểu phán đoán cái này phú bà hẳn là nhà bên trong có tiền loại kia ngươi nói cái gì mình lợi nghiệp cái này t ô hiểu là không tin nữ nhân còn có một loại phương thức có thể đến tiền tìm có tiền lao nam nhân loại hình nhưng nàng n i ê n kỷ cũng không lớn cho người ta cảm giác rất đơn thuần không quá giống tiếp theo loại nữ nhân kia tiền kiếm được cũng không dễ dàng các nàng dùng tiền có lẽ không keo kiệt nhưng cũng vẹn vẹn đối với mình hào phóng để cho mình qua quang vinh xinh đẹp ngươi nói nhìn trực tiếp đều có thể như thế soát lễ vật tôi hiểu hay là không tin lắm tỷ lệ lớn là ở nhà bên trong công ty đi làm đi thật sự là ao ước người ta tuổi quá trẻ liền khỏi phải vì tiền p h i ề n não không giống mình hiện tại còn thiếu hơn mấy chục vật đâu s i ê u s i ê u s i ê u sau đó sở tiêu đi ô bên trong bị phú bà cho soát bình phong đầy bình phong đều là siêu hỏa một mực không có dừng lại t ô hiểu một mực tại trong lòng mặc niệm đừng đừng không lớn Cuối c ù nhưng g c tôi hiểu á t c số n cũng không tham năm mươi phát siêu hỏa xa xa đột phá hắn tưởng tượng một trăm l i n khối tiền nữa nha có thể một chút xoát nhiều như vậy lễ vật đã rất khoa trương bình thường nhìn thấy những cái k i a cái gì xoát hơn triệu tỷ lệ lớn là phòng làm việc tài khoản tiền tiết cùng dẫn chương trình cũng không quan hệ cảm tạ cảm tạ hôm nay thật sự là tốn kém tôi hiểu cảm tạ cũng là xuất phát từ nội tâm mặc kệ người ta có nhiều tiền cái này một trăm nghìn khối tiền đối nàng có phải là một bữa ăn sáng cho ngươi x o á t liền phải cảm tạ bởi vì người ta cũng không lý tới từ nhất định cho ngươi x o á t tốt hôm nay còn rất vui vẻ lần thứ nhất gặp được trực tiếp lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau chơi đi tôi hiểu là người cái này liền không đánh sao liền đánh một trận cho x o á t nhiều như vậy lễ vật để người còn trách không có ý tứ không đánh thời gian đã không còn sớm ngày mai ta còn phải sáng sớm đâu tốt vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút về sau có cơ hội cùng một chỗ chơi tôi hiểu cũng không phải qua loa hắn là thật hy vọng về sau còn có thể cùng một chỗ chờ một chút chờ đi a còn có tô h i ể u đáp ứng ngươi thử không có làm đâu van cầu ngươi để tô h i ể u cho chúng ta biểu diễn cái múa cột đi ta bạn cùng phòng trước khi chết muốn nhìn tô h i ể u ngày cột điện ta muốn nhìn tô h i ể u lưu toan ngâm sâu n a m lúc đầu vui sướng lúc cá o biệt mưa đạn bên trên lại bắt đầu hợp lấy vừa rồi trò chơi bên trong hai người thuận miệng nói sự tình nước bạn nhóm đều coi là thật thanh sa vãn trang xem xét lúc này mới cười nói nếu không phải mưa đạn ó i ta đều quên chuyện này đâu tô hiệu trong lòng n g to bọn này cầm thú ngươi nói các ngươi nhất định phải soát cái này làm gì để người ta phú bà sớm nghỉ ngơi một chút không tốt sao ngươi liền cho ta hát một bài đi tùy tiện cái gì ca đều được hát ngươi am hiểu bốn liền cái này hát một bài là được sao cũng lợi cho hắn quá đi không thể tới điểm kích thích hơn sao nói xong về sau mưa đạn còn không hài lòng lắm d á n g vẻ tựa hồ cảm thấy ca hát quá dễ dàng nhưng cái này lại đem tô h i ể u rắn rắn chắc chắc k h ó đến hắn ca hát tài nghề này khiến người bắt gấp nha tô h i ể u cũng biết yêu cầu này thật không tính khó phú bà căn bản liền không có làm khó hắn ý tứ tương đối nhất cả chứng chính là thế giới này ca hắn chưa từng nghe qua nhà hoàn toàn chưa quen thuộc cái này làm như thế nào hát suy nghĩ một chút ca hát cũng không phải không được dù sao thay cái yêu cầu lời nói nói không chừng t ă n g khó mình không phải có một bài thiếu niên sao cái này ca đã khắc vào t ô hiểu đầu góc bên trong hắn tùy tiện hát thế nhưng là bài hát này ở cái thế giới này là không tồn tại không có cái gì nhạc đệm có thể nói chỉ có thể thanh sướng t ô hiểu liền nói vừa vặn ta đoạn thời gian trước viết bài hát ta đơn giản hát đôi câu đi ngươi sẽ còn sáng tác bài hát đâu t ố t t r ở mong a khu khu t ô hiểu hắn dọn một cái mở miệng ta vẫn là nạp tiền thiếu niên kia không có một tia cải biến khắc kim chẳng qua là lời mở đầu t r ồ n g ở túi tiền tín ngưỡng không chút nào giảm nạp tiền thiếu niên này hay là xoáy khí gương mặt kia phía trước lại nhiều khảo nghiệm là mạo xưng trả tiền là nạp tiền nạp tiền chương năm mươi mốt đạt được tiêu chiêu chương năm mươi mốt đạt được tiêu chiêu n a m a đủ bài hát này có chút đồ v à o ta ta vẫn là nạp tiền thiếu niên kia dẫn chương trình ngươi nói thật bài hát này có phải là cái kia họ mã để ngươi viết ta mẹ nó hát ra ta nội tâm cảm giác nghĩ đến trước kia nạp tiền thời gian nước mắt mắt chó mấy đem dây leo tin tức gạt ta tiền tài hủy ta thanh xuân hưởng công lão tử mạo xưng nhiều tiền như vậy trước kia còn là tuổi còn rất trẻ g i a thanh xuân trở về t ô hiểu liền thuận miệng hát vài câu kết quả bởi vì bài hát này tương đối tiếp địa khí để mọi người tại mưa đạn bên trên lại là một trận thảo luận nói đến cũng là có ý tứ mọi người lúc đầu không tin t ô hiểu còn có thể sáng tác bài hát có kia trình độ sao kết quả nghe xong là chơi ác mọi người vẫn thật là tin coi là thật sự là chính t ô hiểu biết đâu không có bất kỳ hoài nghi gì thật tình không biết t ô hiểu hát căn bản cũng không phải là nguyên bản chủ yếu hát quá khó nghe hơn nữa còn không có nhạc đệm loại hình đường đường chính chính hát không có ý nghĩa vừa lúc t ô hiểu cũng nhớ được trước đó nhìn qua cùng loại chơi ác kiểu hát dân mạng vẫn rất có mới Để Hiểu Tô u b ồ người, quyền, không trọng, người đến đi, hiểu sau một lúc nàng rồi mới lên tiếng kỳ thật cái này giai điệu hay là rất không tệ phi thường dễ nghe tôi hiểu ngược lại là trong lòng bên trong đối nàng xem trọng một chút người khác liền nghe ca nhạc từ nghe cái vui vẻ nàng còn có thể nghe được giai điệu không sai xem như hữu tâm chứng minh vừa rồi có tại cẩn thận nghe hai người còn nói đôi câu thanh x a vãn trang t i ể u lò g ầ p đây tôi hiểu nhìn nàng ảnh chân r u n g ú ám về sau kỳ thật còn rất hoảng hốt hôm nay tao nộ có chút ý tứ ngay từ đầu hai người còn phát sinh một chút nho nhỏ không t h o ả i mái thật không nghĩ tới cuối cùng còn có thể đến hắn sở tiệu đi ô bên trong soát mấy chục nghìn viết tiểu thuyết cũng không dám như thế viết t h ư như là một giấc mộng tỉnh thật lâu hay là sẽ cảm động thời gian xác thực cũng không còn sớm c h ắ c không được cái k i a phú bà muốn nghỉ ngơi nữa nha đã hơn m ộ ư ơ i hai giờ bình thường cái giờ này sợ là đều đến nghỉ ngơi điểm đối tuyển thủ chuyên nghiệp đ ế nói n cái giờ này có tốt tô hiểu lại đánh hai đêm cũng kém không nhiều đêm bên trong hai điểm liền hạ trực tiếp dưới truyền bá về sau tô hiểu tổng kết một chút ngày đầu tiên trực tiếp hay là rất không tệ lễ vật không sai biệt lắm cũng có ba trăm linh trái phải hắn phân đế tay nói ít cũng có thể có cái một trăm linh nếu là mỗi ngày đều có thể như thế kiếm tiền thiếu hệ thống điểm k i a tiền cũng không phải cái đại sự gì vấn đề tô hiểu cũng minh bạch không có khả năng hôm nay lễ vật nhiều như vậy phú bà m ộ、so、tôi n g ư c hiểu m cư chục h n g loại thêm này g tạm i tiếp, n trực thẻ lý o i hình thời là không có cách nào đơn độc cùng bình đại đảng hợp đồng cũng liền miễn cưỡng dựa vào lễ vật duy trì một chút sinh hoạt cái dạng này chiến đội trong ư n phòng huấn luyện huấn luyện viên thần phong cùng mọi người tại căn dặn chờ một chút t ô hiểu nghe xong lời này có chút không đúng cái gì gọi là chúng ta cũng không thể chủ quan còn cẩn thận lật xe cơ cơ chiến đội trình độ này quý sau thi đấu còn không có tiến vào đâu cũng có thể lo lắng lật xe như vậy vấn đề đến cái này v 7 chiến đội là có bao nhiêu đồ ăn đi tới thế giới này cũng không có mấy ngày tôi hiểu đối với mấy cái này chiến đội loại hình thật đúng là không phải hiểu rất rõ lại thêm một m ự c t h ắ n g tâm tình cũng không tốt không thế nào nghiên cứu qua cái này nên đánh ai thời điểm ta bên trên chính là huấn luyện viên một phen để tôi hiểu trong lòng có bất an mãnh liệt không cần nói nhảm nhiều lời tôi hiểu vụng trộm lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua lờ tờ lờ cái này trận đấu mùa giải bảng điểm số lệnh này tôi hiểu cảm giác mắt tối xâm lại kém chút không có đi qua cái này v â chiến đội là kỳ hoa nha đánh tới hiện tại một trận không có thắng lấy toàn thua chiến tích xếp hạng đến ngược thứ một đây cũng không phải là đồ ăn đây chính là đưa điểm đồng từ nhà thứ hai đến ngược cũng liền thắng một trận chính là tại v bảy trên thân cầm xuống song song tôi hiểu trên mặt tái nhuận đánh cái đếm ngược thứ nhất lấy bọn hắn thực lực thắng được tới vẫn là không có vấn đề đây không phải là mang ý nghĩa kỳ quái nợ n ầ n lại muốn gia tăng rồi nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu n g ư ợ c b u ồ n b ự c vận khí cũng quá kém đi làm sao còn có loại này chắc thắng đội không có đánh đâu tại tôi hiểu tư tưởng bên trong tốt nhất còn lại phía sau số lượng không nhiều thông thường thi đấu bên trong đánh đội ngũ càng mạnh càng tốt cường đội hay là lợi hại có thể trở thành cường đội tất nhiên có lý do tựa như lần trước đánh quốc gia đồng dạng nếu không phải tô hiểu chính hắn xảy ra vấn đề khẳng định sẽ thua đánh cái đếm ngược thứ nhất liền không giống hắn coi như đánh không được đồng đội nói không chừng cũng sẽ cất cánh đâu để tô hiểu không miễn cho lo lắng tốc chủ ngươi đừng quá lo lắng đánh thứ nhất ngươi cũng thắng chứng minh đánh đối thủ là thực lực gì kỳ thật căn bản liền không quan trọng đánh ai không phải đánh đâu chủ yếu vẫn là xem chính ngươi phát huy hệ thống lúc này chạy ra chỉ cần ngươi phát huy mình bình thường trình độ một đối diện liền thua không được mặc dù không quá muốn cùng hệ thống giao lưu bất quá lời nói này tranh tài cùng người qua đường ván không giống người qua đường ván khả năng một cái điểm bị đánh nổ đồng đội lợi hại cũng có thể thắng tranh tài ngươi một cái điểm bị đánh nổ là rất khó thắng lại món ăn đội ngũ cũng ít nhiều có chút vận doanh cùng quả cầu tuyết năng lực phải hào hào tổng kết một chút thông qua quá khứ hai trận tranh tài thất bại giáo huấn nhìn xem trận tiếp theo làm như thế nào chơi huấn luyện viên đang giảng đánh v 7 cần thiết phải chú ý điểm tô i hiểu căn bản liền không có nghe chỉ cần ta không nghe ta bị đánh nổ sát xuất liền có thêm mấy điểm suy tư một hồi tô i hiểu trong đầu có trừ mạch suy nghĩ hạ trang đánh v 7 tranh tài nhất định phải ra tuyệt chiêu cái này lại muốn không thua tô i hiểu phải sụp đổ bốn chương năm mươi hai tử vong như gió t r ư ơ n g năm mươi hai tử vong như gió nhưng nghĩ lại tô i hiểu cũng có chút không có ý tứ dù sao bình thường đ ế nói n đánh v 7 y b ả chiến đội bọn hắn thế nhưng là có thể thẳng A, nếu là bởi vì mình d ễ thua chẳng phải là có chút tội nhân cảm giác mà lại cờ gờ chiến đội bởi vì thắng liền hai trận về sau đã có sung kích quý sau thi đấu hy vọng trận này đánh v bảy đối bọn hắn đến nói là tin tức tốt cầm xuống khả năng rất lớn lấy xuống về sau trang diện liền sẽ sáng tỏ rất nhiều tương đương với một chân đạp tiến vào quý sau thi đấu cái này trận đấu mùa giải đội ngũ mục tiêu kỳ thật chính là quý sau thi đấu lại lớn một chút mục tiêu cũng rất không có khả năng có loại không thực tế cảm giác đường hay là phải từng bước một đi t ô hiểu nghĩ đến cái này bên trong cũng xoắn suýt cảm nhận được t ô hiểu ý chí tại buông lỏng hệ thống lại xuất hiện túc chủ ngươi đừng nghĩ lung tùng phía trước hai trận tranh tài nếu không phải ngươi cờ gờ chiến đội có thể thắng sao ngươi đã đem cờ gờ đưa đến không thuộc về bọn hắn cao độ hiện tại vì chính mình suy nghĩ cũng là phải ai nghĩ tới cảm thụ của ngươi đâu chỉ có ta mới là quan tâm nhất ngươi người câu nói sau cùng tôi hiểu khi đánh giám như tự động bỏ qua nhưng hệ thống lời này còn nói đến tôi hiểu tâm khảm bên trong đúng là chuyện như thế nếu không phải mình không hiểu thấu phát huy đánh kinh còn có quốc gia hai trận tranh tài tất nhiên sẽ thua hai trận bên trong thua cái một trận q ý sau thi đấu đều không đùa trước đó tôi hiểu còn chưa lên thời điểm cờ gờ thua nhiều lắm cái này trận đấu mùa giải tiến vào không được quý sau thi đấu đã làm mọi người chung nhận thức ai ngờ tô h i ể u đột nhiên mang đến hy vọng nghĩ đến cái này bên trong còn ấ y n ấ y cái gì đâu lão tử tiền lương thấp như vậy mỗi ngày cho ngươi vì yêu phát điện không thành làm người dù sao cũng phải vì chính mình cân nhắc thiếu đặt mông nợ thời điểm các ngươi sẽ giúp ta còn sao đến lúc đó không trả nổi tiền bị hệ thống rút ngắn mười cm thời điểm các ngươi có thể một người vân cái một cm cho ta sao cũng không thể cho nên vẫn là phải vì chính mình cân nhắc lão tử lại không phải chính đạo ánh sáng bằng cái gì một lòng vì mọi người nghĩ kiên định tín nhiệm Tô hai i ể u mươi thấy h a điểm thi đấu trên cơ bản mười hai h liền phải tới chiến đội căn cứ đến đấu trường quán phải thời gian nhất định sau khi tới còn phải trang điểm còn phải điều chỉnh thử thiết bị hơn mười một giờ liền phải bắt đầu rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tự mình bên trong đều tại phàn nàn cái giờ này thi đấu người đều mê man đương nhiên lời này người chỉ có thể tự mình thảo luận trang diện đã nói khẳng định sẽ bị phun thua chính là đồ ăn đừng tìm lý do vậy nhân ra đối diện cũng là giống như người thời gian tranh tài người ta sao có thể thắng đâu không có cách cờ cờ cùng v bảy hai cái này đội chú ý độ đều không đủ muốn thật sự là cường đội tranh tài khẳng định là buổi tối bảy giờ thời gian này bất quá bây giờ bởi vì tôi hiểu tồn tại để tranh tài chú ý độ gia tăng không ít t ô hiểu đấu pháp vẫn tương đối hấp phấn đừng nhìn đánh tranh tài không có mấy trận phan hâm mộ đã có không ít rất nhiều người chơi cũng thích xem loại phong cách này bên trên đơn hôm nay giải thích là vương thiếu thiếu cùng thối ca hai người lúc trước tiến hành một trận phân tích trên cơ bản đều tập trung tại tô h i ể u trên thân không có cách nào trận đấu này thực tế là không có gì để nói nhiều lo lắng đoán chừng cũng rất thấp cờ cờ chiến đội tại tô h i ể u gia nhập về sau trạng thái rõ như ban ngày thứ nhất đều bị bọn hắn làm nằm xuống v 7 chiến đội lại là một cái khác cực đoan cho tới bây giờ không có thắng nổi cả hai trên lệnh có chút lớn duy nhất để người mong đợi hay là tô hiệu hôm nay có thể mang đến cái dạng gì đặc sắc biểu hiện rất nhanh tay bắt đầu song phương tiến hành thường quy ban người v 7 chiến đội hung ác không được đi lên ba tay trực tiếp ban ba cái bên trên đơn dù bớt c ò n cùng đã dị t đều là tô hiểu dùng qua anh hùng còn có cái mạn phạt không có ban một cái là đi lên chỉ có thể trước ban ba cái không có nhiều như vậy ban vị hai cái đoán chừng cũng là cảm thấy mạn phạt cái này anh hùng vẫn có thể xử lý a i như thế ban người t ô hiểu thật đúng là lần thứ nhất gặp g i ả n g đạo lý hay là phải suy tính một chút phiên bản cường thế anh hùng huấn luyện viên thần phong liền dễ chịu nha đối diện chơi như vậy lời nói từ bờ b ờ góc độ đến nói hắn thực tế quá thoải mái có cái như bức tuyển thủ chính là tốt t ô hiểu n g ư ơ i dự định chơi cái gì anh hùng muốn trước cho ngươi l à sao hiện tại t ô hiểu mức này đã không cần nhiều lời t ô hiểu lắc đầu không có việc gì trước tuyển khác ta đằng sau lại tuyển thần phong cũng không bắt buộc cái này khiến hắn nhóm tại màu đỏ phương cuối cùng có cái tập vị t ô hiểu địa vị bây giờ hoàn toàn đem cái này vị trí cho hắn tuyển ba người về sau song phương kế tiếp theo ban người t ô hiểu mạn vạch cũng không thể trốn qua đ ầ u t ủ cuối cùng là đến t ô hiểu thần phong kế tiếp theo hỏi t ô hiểu ngươi cái này đem muốn chơi cái gì tại t ô hiểu cái này bên trong hắn là đầy đủ rộng rãi những người khác lời nói có đôi khi hắn có lẽ sẽ hỏi đại đa số hay là phải dựa theo hắn nghĩ đến trực tiếp cho ngươi nói rõ là cái nào anh hùng đối mặt tô hiệu thời điểm hắn hay là h ỏ i trước người có thực lực tự nhiên sẽ để huấn luyện viên đều tôn trọng ngươi chủ yếu nhất vẫn là tô hiệu anh hùng hồ hắn gái này khi huấn luyện viên cũng đoán không ra đánh huấn luyện thi đấu thời điểm cho hắn tuyển phiên bản cường thế anh hùng sẽ bị đánh nổ tranh tài bên trong tuyển một chút loạn chơi anh hùng còn có thể phát huy rất tốt hiện tại thần phong cũng quen thuộc dù sao hiệu quả rất tốt tùy theo tô hiệu chính là quay đầu hắn cưỡng chế an bài nếu là thua tranh tài còn phải h ắ n có nổi đâu thấy t ô hiểu do dự không nói chuyện thần phong liền đề nghị nghe nói ngươi giờ ẩn rất đột nhiên nếu không đến một tay giải ẩn đi t ô hiểu nghe xong lời này trực tiếp run lên sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu huấn luyện viên không tin giao không tin đồn ta giờ ẩn chơi thực tế trực tiếp thời điểm kia là tại bạch kim ván hành hạ người mới đâu mà lại cái này phiên bản giờ ẩn cũng không có đi tranh tài bên trong làm sao cùng ạ ạ chột đối tuyến thần phong nghĩ cũng phải g i ả ẩn cái này anh hùng tại tranh tài bên trong chính là cống thoát nước anh hùng hiện tại tuyển ra đến đoán chừng đều không tốt đối tuyến càng đừng đề cập đối diện lên đường hay là ạ ẩn đánh cái này anh hùng g i ả ẩn cũng không dễ đánh khó được tô hiểu tuyển người thời điểm đều cân nhắc phiên bản ra thanh kết vậy ngươi muốn chơi cái gì nếu không dễ nẹ tổng thần phong cho mình ý nghĩ dễ nẹ tổng đánh hạ ạ t r ộ t vẫn là có thể tối thiểu nhất online bên trên hai người đều có hồi phục năng lực tô hiểu tranh thủ thời gian lắc đầu dễ nẹ tổng cái này anh hùng mở lớn cũng có chết khẳng định không được thời gian có hạn tô hiểu cũng liền không làm phiền trực tiếp biểu thị huấn luyện viên ta muốn chơi dạ s ố thần phong ngươi không có đùa ta đi ra số liền tốt đánh hạ ạ chột rồi t ô hiểu lời nói để thần phong có chút mê miễn cảm giác chương năm mươi ba hệ thống này tuyệt đối ngạy t r ư ớ c g năm mươi ba hệ thống này tuyệt đối nghèo điên thua thiệt vừa rồi thần phong còn cảm giác t ô hiểu đây là thành thục nữa nha đều biết đang tuyển người thời điểm cân nhắc phiên bản còn có anh hùng thuộc tính vấn đề ai ngờ t ô hiểu câu nói tiếp theo liền để hắn trở lại trong hiện thực vừa rồi ý nghĩ có thể làm không có xuất hiện qua dạ số、so、giả sổ so g i ả i ẩn giống như cũng không có tốt hơn chỗ nào đi tại đối mặt tạ ạ chốt cái này cường lực chiến sĩ thời điểm nghiêm ngặt nói đến giả sổ có tốt tranh tài bên trong thỉnh thoảng còn xuất hiện qua so dần ra sân suất cao không ít vấn đề là giả số đồng dạng đều là đi ở giữa a trong trận đấu cũng không ít là đi xuống đường cầm cái đặc biệt tổ hợp đi đánh thì như giả sổ thêm gỡ dạ gạ loại này lên đường giả sổ trong trận đấu rất hiếm thấy cũng không quá phù hợp chỉ cần l à n g ư u bất h ứ lợi hại tại ngươi có thể nghĩ đến trước đó những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định đều thử qua trong trận đấu không có bên trên nói rõ cũng không phải lợi hại như vậy bình thường người qua đường trong cục ngươi nếu là nhìn thấy đồng đội tuyển cái giả sổ đi đánh lên đơn hoặc là đi dừng loại hình không cần nghĩ người này tỷ lệ lớn là cô nhi vì chơi g i sổ không tiếp hết thể cái c h ủ loại kia thần phong hay là hỏi ngươi thật cảm thấy bên trên đơn g i sổ có thể chứ ta cảm thấy không có vấn đề có chút. chỉ có thể thử một Tôi thể hiểu kiên nhưng ván này tôi hiểu là không có cách đối diện như thế đồ ăn không nghĩ biện pháp có thể làm sao nhất định phải tế ra đại sắc khí hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đánh xứng đôi lời nói bình quân mỗi ván phải có một năm cái giả sổ nhà mình giả sổ cùng đối diện giả sổ cuối cùng là hai anh hùng cũng chính là bởi vì nhà mình giả sổ qua hố cho nên mới có vui vẻ gió nam cái danh x ư n g này có câu nói là thế nào nói tới tử vong như gió thường bạn thân ta ngươi n g h e một chút lời này có nhiều bức cách không phải đang chịu chết chính là tại đi chịu chết trên đường cái đồ chơi này đưa nhưng rất dễ dàng ta dừng lại loạn trượt chính mình cũng k h ô n g chế không nổi mình được không t ô hiểu cũng là không có gì biện pháp muốn thắng lời nói nhất định phải ra tuyệt chiêu ngươi nói sớm chơi giả sổ ta toàn bộ gờ dạ gạ phối hợp ngươi nhà chúng ta thần cản dễ t h ầ n bên cạnh tiểu vê đối giả sổ cái này anh hùng cũng không có gì thành kiến tôi hiểu thực lực bày ở kêu bên trong mạn phách đều có thể xê lo lắng cái gì đâu t u y ể n cái tốt phối hợp đến sáu cấp quá khứ liền có thịt a n nhiều dễ chịu đi rừng thích nhất chính là loại nhịp điệu này tôi hiểu trong lòng tự đ ủ ta chính là sợ ngươi phối hợp ta mới cố ý ngay từ đầu không nói gờ dạ gạ phối giả sổ hiểu đều hiểu trong trận đấu thường thấy nhất sáo lộ gợ gạ đại chiêu hất lên dạ sổ nháy mắt tiếp lớn giữ gốc có thể lưu lại một người để ngươi cơ hội phản ứng đều không có đúng là buồn ôn nhất là không có chuẩn bị á giờ đụng phải hai người kia hận không thể ra bất biến ma pháp tốt ngươi cảm thấy có thể đánh vậy liền giả s ố đi thần phong tính cách chính là như thế không phải loại kia quá nghiêm khắc người t ô hiểu đều nói hắn chắc chắn sẽ không không nể mặt mũi lại nói t ô hiểu còn không có để hắn thất vọng qua đâu t ô hiểu cho chơi lý giải là hắn mang qua tất cả tuyển thủ bên trong xuất sắc nhất bởi vì hắn có mình lý giải không giống những tuyển thủ khác luôn luôn nghe người khác lý luận huấn luyện viên nói thế nào liền làm sao nghe nghe lợi là chuyện tốt nhưng linh tính thiếu một chút t ô hiểu liền không giống toàn thân trên giới đều là linh tính quả thực là trong hẻm núi nhà phát minh có thể móc ra làm cho tất cả mọi người đều giật mình đổ v ậ t lại thêm đối thủ là v 7 chiến đội tâm tính bên trên vẫn tương đối bông lỏng ván đầu t i ê n coi như không có cũng không quan hệ đằng sau hảo hảo đánh vẫn có thể thắng phụ trợ cũng không nói nhảm trực tiếp sáng một tay giả sổ cũng không có lập tức khóa chặt t u y ề n ngươi thời điểm bình thường tất cả mọi người sẽ không tỏa định quá nhanh coi như xác định cũng sẽ cố ý kéo một hồi lưu thêm chút thời gian cho huấn luyện viên nói chuyện giả sổ lúc đi ra hiện trường liền vang lên tiếng hoan hô không có cách nào cái đồ chơi này nhân khí quá cao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 lần này thối ca là t í n h sai vài giây đồng hồ về sau giả sổ trực tiếp khóa chặt khóa chặt về sau hiện trường tiếng hoan hô rõ ràng so vừa rồi lớn mấy điểm vương thiếu thiếu vừa cười vừa nói có ý tứ đến a thật đúng là giả sổ bên trên đơn khóa chặt thối ca ngươi làm trước trên trước nghiệp đơn cảm thấy cái này tay giả sổ đánh ạ ạ chốt là cái gì mạch suy nghĩ thối ca cũng là thực tế người giảng thật ta còn không có quản lý giải nhìn không ra cờ gờ chiến đội là thế nào nghĩ a ạ chốt chỉ cần không phát bệnh đánh giả sổ hay là tốt đánh a nhưng oh d người mới này xác thực tương đối tao mà lại hắn thao tác rất mạnh、à. Cái này nói thế nào? Trước trực nói tiếp này nào? nhìn hắn đó thế r ai c á kia Giờn hiện a ta o tác, thấy t cảm ạ ta thấy qua bên trong, có thể xếp hạng trước Vương Thiếu Thiếu chút thể Thối chút vật, thể chơi tốt, thao qua Ca ra Ai, hạng kinh không, cho như đích chơi khẳng định thao tác yếu thú. h vậy, yếu Giờn Vương ngạc, đúng Giờn nói i bên bà. có có có có sắc có có tác để xếp xem đủ đem tại xuất hiện người mới đều là thao tác quái thực tế là khó đỉnh cũng may mắn ta giải nghệ sớm không phải đụng phải liền sẽ bị đánh nổ trêu chọc một phen mình thối ca nói t ố t chính thức tiến vào tranh tài cái này một đem lên đường nhất định là đặc sắc nhất bắt đầu về sau t ô hiểu lo lắng nhất hay là cái này đi r ừ n g tiểu quần hàng này thỉnh thoảng đến làm một đợt thật chịu không được có đôi khi tốt đẹp cuộc diện chính là bị hắn phá hư cái này khiến hắn chơi chính là li sinh rằng thật li s i n cùng dạ sổ cũng là tổ hợp trước đây thật lâu hai người bọn họ hay là lưu hành nhất tổ hợp chỉ là gờ dạ gạ s o ra đại chiêu khoảng cách càng xa vung ra đến liền tốt đến sáu cấp thật đúng là rất lo lắng h ắ n tới g ặ n g mấu chốt ngươi còn không thể để cho hắn không đến đây là nhất b u ồ n chính yếu nhất hay là cái hệ thống này một làm liền nhắc nhở t ô hiểu vi quy rất là đau đầu、tôi、hiểu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện mở miệm lại hỏi đối hệ thống ngươi một mực nói vq có trừng phạt cụ thể là cái gì trừng phạt đâu vq một lần tiền phạt một triệu nhưng được ra bên trên không không giới hạn vê đúp giờ nm giờ ba tôi hiểu kém chút đem con chuột đều vãi ra hệ thống này mẹ nó chính là nghèo điên rồi đi bảy chương năm mươi b ố ta không phải chân chính vui vẻ chương năm mươi b ố ta không phải chân chính vui vẻ cái này sâu hệ thống sâu dùng không thấy được bao nhiêu hố tiền ngược lại là một tay h ả o thủ cho tới bây giờ không nghĩ tới vq vậy mà như thế h u n g ác cũng may trước đó tôi hiểu còn tính là thủ quy củ không có cương fd vq mỗi lần tại vi quy biên giới thử thời điểm hệ thống cảm giác không đúng liền sẽ cho t ô hiểu nhắc nhở một cái cự đại màu đỏ dấu chấm than t ô hiểu cũng chính là căn cứ cái này để phán đoán không nhắc nhở lời nói nói rõ không có vấn đề liền kế tiếp theo làm vừa nhìn thấy có nhắc nhở t ô hiểu liền trực tiếp từ bỏ quy củ chơi game trước đó vì sao không có đi cưỡng f vi quy đâu t ô hiểu cảm thấy không có ý nghĩa người chơi bừa lời nói cũng được tại chế định quy tắc bên trong tỷ như nói đưa một cái đầu cho một trăm phẩy không không ta làm trái quy định cấp một liền đi vừa tháp đích sắc một trăm phần trăm có thể chết nhưng chết về sau hệ thống nói ngươi làm trái quy định không tính toán không cho ngươi ban thưởng tương đương với t ô i công bận rộn không có một chút ý nghĩa bây giờ suy nghĩ một chút may mắn không có vi quy nhà hệ thống này so trong tưởng tượng còn muốn h u n g á c một lần một triệu vậy đơn giản muốn mạng tôi hiểu coi như vận khí không tốt một một tháng đến bây giờ bất quá mới thiếu mấy trăm ngàn mà tôi h đều định không lên một lần vi quy mặc kệ hay là hảo hảo tranh tài đi tôi hiểu tin tưởng mình ra số trước kia hắn móc ra cái này anh hùng thời điểm danh xưng là quỷ kiến sâu đùi đều không di chuyển được hắn đối với mình nếu là chút lòng tin này được không tôi hiểu cũng sẽ không cầm ra số thượng tuyến về sau bắt đầu đường đường chính chính đối tuyến cùng trước đó không sai bị lắm không hề khác gì nhau cấp một không quá có thể đánh bắt đầu song phương điểm đều là quy kỹ năng bình thường bộ binh liền tốt tôi hiểu hiện tại đã sẽ không đi cố ý để loại binh loại hình không có áp lực lời nói liền h ả o hảo bộ binh làm điểm này chi tiết không có tác dụng gì chỉ cần có thể từ n ă n g đưa so mấy cái này binh nhưng mạnh hơn hay là phải từ lớn địa phương suy nghĩ vào tay đợt thứ hai binh thượng tuyến chết một cái về sau thành công đến cấp hai học xong e kỹ năng về sau tôi hiểu liền biết mình cơ hội đến đây là dạ sổ vui vẻ bí quất nhà không có e dạ sổ căn bản là vui vẻ không d ậ y học xong e về sau tôi hiểu liền bắt đầu trượt xem ra có chút phách lối vốn cho rằng ạ ạ chốt cũng có ý k ỹ năng về sau liền sẽ quy đi lên cùng hắn đánh ai ngờ cũng không có cái này bên trên đơn có chút sợ à, vậy mà nghĩ đến bình ổn phát dù v bảy chiến đội bên trên đơn alexander tôi hiểu còn cố ý tại lúc trước nhìn một chút tư liệu tại mùa giải bên trong xem như cái hạng người vô danh không có danh khí gì trước đó là cái dẫn chương trình nhân khí bình thường kỹ thuật vẫn được cũng có giấc mộng loại hình liền bị kéo qua đến đánh nghề nghiệp v bảy cái này chiến đội nói đến cũng đủ kỳ hoa năm cái đội viên bao quát huấn luyện viên ở bên trong đều không có danh khí gì hoặc là thực lực cho dù là thường xuyên xem so tài đối bọn hắn khả năng cũng sẽ không có ấn tượng gì bởi vì danh khí cùng thực lực là móc đ ố i thực lực n g ư ơ i mạnh khẳng định sẽ có danh khí mà cái này chiến đội cảm giác cũng không có đem tinh lực đặt ở trong trận đấu cao tầng cho ủng hộ cường độ không đủ góp cái chiến đội là được thành tích có thể tốt liền kỳ quái chỉ là mọi người không nghĩ tới một trận cũng không thắng qua tỷ như nói cái này bên trên đơn alexander đừng nhìn trực tiếp thời điểm kỹ thuật không sai trên thực tế đến nghề nghiệp p ô trương về sau cũng liền chuyện như vậy luận thực lực để nói đánh nổ tô hiểu là không có vấn đề nhưng hắn không rõ ràng tô hiểu nội tình n h a trước đó tô hiểu trong trận đấu biểu hiện để lại cho hắn ấn tượng cắt sâu càng mấu chốt chính là huấn luyện thi đấu hai cái đội không có cùng một chỗ đánh qua một mặt là v bảy quá cúi bắp người ta cũng không quá vui lòng cùng bọn hắn đánh huấn luyện thi đấu còn có một phương diện tô hiểu đến cũng không có mấy ngày huấn luyện thi đấu liền đánh mấy trận làm sao có thể nhiều như vậy đội đều đánh qua đâu thế là v bảy bên trên đơn trong lòng liền có áp lực lớn hiện tại bên ngoài đều đem tô hiểu thổi thượng tiền cái gì hàng nội địa thứ nhất bên trên đơn loại hình người ta đánh the bụt đều không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn áp chế hắn tài nghệ này đối mặt tô hiểu không bị đánh nổ thế là được đây cũng là lúc trước huấn luyện viên cho hắn nhiệm vụ thậm chí dặn đi dặn lại cờ cờ chiến đội cái này mấy trận có thể thắng đều là lên đường ưu thế quá lớn nội tâm nghĩ đến huấn luyện viên lời nói lại thêm bản thân phong cách vấn đề cho nên hắn rất bảo thủ đều không có dám cùng tô hiểu đánh cái này khiến tô hiểu rất khó chịu ta đều trượt trước mặt ngươi đến ngươi còn không đánh ta sao ta là kẻ lừa gạt t a không có cách nào ngươi không đánh ta, ta liền cứng rắn đi tú nhìn ngươi có đánh hay không a vung a vung tôi hiểu dạ sổ chơi ngươi thật đúng là đừng nói mặc dù hắn tại l u ậ t chơi bất quá ở trong mắt người khác cái này dạ sổ hay là có đồ v ậ n tương đối phiêu giật đối diện ạ ạ chốt quả nhiên là có chút chịu không được phép lối cái này dạ sổ thực tế quá phép lối có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp chứng minh hay là có trình độ trò chơi lý giải ít nhiều có chút cũng biết tạ ạ chốt đánh dạ sổ hay là tốt đánh nhất là ngươi dạ sổ mang cái truyền thống tiền kỳ căn bản là g i ế t không chết tạ ạ chốt tại xác nhận t ô hiểu nhà bọn hắn l e xin tại hạ đường tình huống bên kia dưới alexander cũng không đành lòng trực tiếp xông lên đi dự định cùng t ô hiểu đánh một đợt Giết cũng rất không năng, rất có khả năng, dù sao tan nghệ ngươi một đợt ngươi cho ta thu liễm một chút À ạ chột tiêu hao phương pháp tốt nhất chính là đoạn thứ nhất quy lên tay trước chúng đích sau đó cho cái vê đ ú t x i ề n xích ngay sau đó dùng ekl đi lên đánh đoạn thứ hai chỉ cần đoạn thứ hai chúng đích đối diện liền không có cách nào chạy ra vê đ ú t p h ạ m vi bị kéo trở về về sau đoạn thứ ba quy lại vô xuống ít nhất nửa máu là không có đây là trong lý tưởng liên triều có thể thành hay không hay là một chuyện đâu alexander cũng biết đánh giả sổ phải chú ý ra hỏa này phong tưởng cũng có thể cản hắn vê đúp kỹ năng tôi hiểu xem xét ạ ạ chột cuối cùng khống chế không nổi mình muốn lên cũng là mừng thầm trong lòng cuối cùng đến để một cái giả sổ vui sướng như vậy ngươi có trốn tránh không xong trách nhiệm đều coi là tô hiểu muốn lưu lại ngươi một cái giả sổ cùng ạ ạ t r ộ t liều mạng thực tế là không lý trí hành vi ai ngờ tô hiểu không tiến ngược lại thụt lùi trực tiếp trượt đi lên đối diện bên trên đơn cũng m ánh lệnh ngay cái này giả sổ mạnh như vậy sao dám như thế đánh với ta ạ ạ t r ộ t có chút hoảng còn tưởng rằng tô hiểu muốn thao tác hắn đâu tâm l o ạ n kiếm chậm dừng lại thao tác rất hoa lệ kết quả một cái kỹ năng đều không trúng lên tay đoạn thứ nhất quy không vê đút kỹ năng cũng đánh vào tiểu binh bên trên còn lại hai đoạn quy bởi vì t ô hiểu trượt quá vui sướng hắn căn bản là phán đoán không được vị trí đương nhiên cũng không t ô hiểu đều nhanh nôn hắn đều trượt đi lên chuẩn bị đ ư ờ n g cũng vui vẻ bắt đầu ai ngờ đối diện cho hắn biểu diễn một cái hướng dạ dày và mạnh mấu chốt hắn kỹ năng không về sau còn bị t ô hiểu ek gió cho thổi lên lúc này khẳng định là đánh không lại t ô hiểu tranh thủ thời gian về sau chạy trực tiếp tàn huyết trở lại tháp hạ may mắn hắn còn tính là tương đối ổn cũng không có đem thắng hiện g a ra không phải t ô hiểu thật muốn nôn t ô hiểu là không có cách nào vừa rồi không đánh không được đối diện như thế ăn với cơm hắn là không nghĩ tới vui vẻ đường à y kết quả hay là không chết tôi hiểu không khỏi thở dài ta không phải chân chính vui vẻ chương năm mươi lăm vì cái gì không tiếp lớn chương năm mươi lăm vì cái gì không tiếp lớn song phương lên đường bên này đánh lên ạ ạ t r ộ t kỹ năng chống không hơi nhiều n h a bị dạ sổ đánh về nhà vương thiếu thiếu nói o、oh, h t dạ ẹ t d sổ đích thật là tương đối quen luyện bình thường dạ sổ cũng không dám như thế trượt giảng thật là ạ chọt không có đánh qua dạ sổ cái này ta là thật không nghĩ tới xem ra tuyển thủ cá nhân thực lực có lúc có thể đền bù anh hùng bên trên c h a n h lệch tối ca cũng là cảm thán nói bình thường dạ sổ đánh ạ ạ t r ộ t nào dám hướng trên mặt trượt ô hát dẹt lá gan thật to lớn bất qua cái này cũng chứng minh hắn đối với thực lực mình tự tin hai cái giải thích dừng lại thổi tôi hiểu nội tâm có chút chầm nặng thế cục không tốt l ắ m à vì sao vui vẻ không d ậ y đâu vẫn là không có đem đối diện thực lực cho tính toán đi vào c h ắ c không được đếm ngược thứ nhất đâu có đạo lý đơn thuần muốn để đối diện đơn giết hắn đoán chừng là rất không có khả năng còn phải trông cậy vào đối diện đi rừng hết lần này tới lần khác đối diện đi rừng là cái gờ ra v e cái đồ chơi này điển hình bàn trải đi rừng bắt người năng lực thuộc về có c ả gì năng lực anh hùng phải bảo đảm mình phát dục đoán chừng g ờ dạ ves cũng nghĩ đến dạ sổ có cái phong tưởng hắn tới chuyển vận toàn bộ có thể bị càng rơi vẫn là thôi đi cái này khiến tôi hiểu sẽ rất khó thụ sau khi về nhà không nói hai lời tốc độ đánh g i à y trước mắt ra tốc độ đánh g i à y là dạ sổ thiết yếu không có tốc độ đánh g i à y dạ sổ là không có linh hồn cũng không đủ vui vẻ nhưng trong trận đấu bên trên đơn dạ sổ lời nói ngươi nếu là nghĩ ổn trọng một điểm đối mặt tạ ạ chột thời điểm da dày ni dạ kỳ thật cũng không tệ tốc độ đánh dày tỷ lệ sai số quá thấp lúc nào cũng có thể chết chính là bởi vì lúc nào cũng có thể chết t ô hiểu mới không nói hai lời ra tốc độ đánh giày ra sổ về nhà trực tiếp tốc độ đánh giày móc ra n h à thối ca chú ý tới cái này vương thiếu thiếu cũng có chút ngoài ý mớn cái này ra trang thật đúng là không nghĩ tới đánh ạ ạ c h ộ t lời nói giống như đều trước ra cái tử hình tuyên cáo À giờ anh hùng đánh ạ ạ c h ộ t đại đa số xảy ra cái tử hình tuyên cáo đến giảm trị liệu ạ ạ c h ộ t có đại chiêu về sau cái kia hồi máu năng lực để người rất đau đầu t ô hiểu khẳng định cân nhắc đến cái này cho nên cố ý không có ra vì cái này ạ ạ chốt thao nát tâm ngươi đây mẹ nó nếu là còn không đánh lại ta thật tiếc thượng không sự là không có lý đáng là à à có, có đạo duy nhất để tô h i ể u vui mừng là ván này thế cục tương đối bình ổn bây giờ còn chưa có đầu người bộ phất đâu kỳ thật vây bậy cái này chiến đội tiền kỳ hay là đánh rất không tệ cũng không tính quá quý bắp chính là trung hậu kỳ không biết chơi như thế nào rất nhiều thực lực bình thường chiến đội đều có tật xấu này mặc dù ta không chết nhưng ta cũng không có bắt người đầu nhà hiện tại còn không l â u không kiếm đâu so trước đó đã thật nhiều không cần phải gấp đánh đoàn thời điểm ta cái này dạ sổ chết khẳng định nhanh thiếu cái bên trên đơn đoàn chiến năm cái đánh bốn cái có lẽ còn là không có vấn đề à, tôi hiểu sợ nhất chính là tiền hậu kỳ đem v bảy đánh nổ vậy liền rất khó xử lý trước mắt loại này bình ổn thế cục hay là rất tốt đối diện đi rừng hậu kỳ thế nhưng là có thể c đánh đoàn sẽ có không ít ưu thế chân một như vậy tranh tài thậm chí đều hiếm thấy hiện tại rất nhiều người xem thậm chí nhìn xem nhàm chán duy nhất niềm vui thú chính là nhìn xem t ô hiểu dạ sổ sợ điều gì sẽ gặp điều đó tôi hiểu sợ nhất chính là nhà mình đi rừng người này là cờ gờ chiến đội bên trong thực lực mạnh nhất cái kia mà lại hắn mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng ly x i n đến cấp sáu về sau liền nghĩ đi lên phối hợp giả sổ hai cái đại chiêu đặt ở cái này ạ ạ c h ộ t trên thân không chết cũng phải lột ra ngay tại trên đường tôi hiểu xem xét tiểu v cái này tiêu ký trong lòng chính là giật mình không thể nào không thể nào sẽ không lại muốn bắt một máu đi mấu chốt đối diện ạ ạ c h ộ t cùng cái sắt g u ngơ còn không có phát giác được nửa điểm nguy hiểm đâu binh đến hay là hướng t ô hiểu bên này đấy mấu chốt hắn máu còn bất mãn t ô hiểu cũng không có cách nào hắn cũng không thể tốc độ ánh sáng đánh chữ cùng đối diện nói một tiếng có người đến bắt người tranh thủ thời gian chạy chỉ có thể phó thác cho trời nhìn chính ạ ạ chốt thao tác hắn còn có thoáng hiện hy vọng có thể chạy mất đi l i ê n sợ ly xin đến cái e rờ tránh trực tiếp đem hắn đạp trở về như vậy sợ là có thoáng hiện cũng chạy không thoát tiểu v ly xin nhanh chóng từ đường sông tới uy tiểu binh làm chuẩn v ị tiếp cận ạ ạ chốt sau đó sờ mắt hồi thoáng ước còn tốt chính là tiểu v cũng không có lựa chọn dùng e rờ tránh chủ yếu cái góc độ này cũng có thể đá phải không cần thiết lãng phí thoáng hiện chỉ cần để dạ sổ tiếp lớn lên tốt một kho. ly xin mánh long l â y đôi một gái mại dở mồ đá vào ạ ạ t r ộ t trên thân ạ ạ t r ộ t phản ứng cũng rất nhanh khi nhìn đến ly xin xuất hiện một máy mắt liền biết mình tình cảnh nguy hiểm tranh thủ thời gian mở đại chiêu ạ ạ t r ộ t đại chiêu sẽ có cái gia tốc năng lực lúc đầu góc độ là có thể đạp đến tô hiểu tới trước mặt bởi vì ạ ạ t r ộ t gia tốc về sau đi hai bước góc độ nháy mắt phát sinh biến hóa ạ ạ t r ộ t bị đá đến bên cạnh nhưng vấn đề không lớn dạ sổ vẫn có thể tiếp lớn khoảng cách này hoàn toàn đầy đủ ạ ạ chột bị đánh bay không trung xuất hiện một đạo thẳng tắp đây là bao nhiêu dạ sổ người trời tha thiết ước mơ trẳng diện trực tiếp đau nhức bên trong nhã khách đau nhức. t hệ nội có một c ố hồng hoang chi lực kém chút không có khống chế lại nhưng t ô hiểu nhịn xuống không có tiếp lớn ngạnh xinh xinh coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra để t ô hiểu kỳ quá i là hắn cố ý không có tiếp lớn vậy mà không tính vi quy hành vi cái này khiến t ô hiểu liền triệt để yên tâm không có nỗi lo về sau thì sợ gì không có tiếp cực kỳ có chút không hợp t h ó i thường nhưng một lòng nghĩ kiếm tiền t ô hiểu còn tại hồ cái này làm gì chứ ai còn không có sai lầm thời điểm chỉ cần ta không tiếp lớn khẳng định liền lấy không đến một máu hệ thống nơi đây còn thế nào an bài ta nghĩ đến cái này bên trong t ô hiểu cảm thấy hôm nay cuối cùng là cơ chí một lần tại r ư ớ lựa chọn không tiếp lớn thời điểm tôi hiểu liền biết mình một hồi khẳng định phải giải thích bởi vì không có gì đạo lý nên nói như thế nào là tương đối thành khẩn biểu thị không có ý tứ mình vừa rồi sai lầm không có tập trung lực chú ý hay là một bộ cao thủ giọng điệu nói không có ý tứ chân chính do tắp kiếm hảo không phải mình thổi lên người tuyệt đối không lớn hai cái lý do nghe giống như đều không có đạo lý n g ư ơ i một cái tuyển thủ chuyên nghiệp không có lý do ngay cả dạ s ô đại chiêu đều mở không ra mà lại ly xin đại chiêu xem như tốt tiếp ai ngờ ngay lúc này đằng sau có cái gờ dạ vẹt xuất hiện hoặc bộ đi lên chính là một cái bong khói trực tiếp ngăn trở tiểu vê ánh mắt vương thiếu thiếu bừng tỉnh đại ngộ trách không được ohz không có t i ế c lớn nguyên lai là gờ dạ vẹt đến cái này sóng nếu là bay đi lên hắn liền xảy ra chuyện nha chương năm mươi sáu không có rút l u i có thể nói tôi hiểu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi cái này gờ dạ vẹt lúc nào đến không đúng cái này gờ dạ v ẹ t làm sao tới rồi lệnh này sớm biết gờ dạ v ẹ t đến ta liền trực tiếp bên trên nhà đến lúc đó giết không được ạ à, à chốt nói không chừng mình còn phải góp đi vào gờ dạ v ẹ t sức chiến đấu hay là rất khủng bố bắt dạ ả sổ có lẽ không tốt lắm lưu hắn lại nhưng thật đánh lên cái này anh hùng đánh dạ ả sổ liền cùng đánh nhi t ử không sai biệt lắm hai đánh hai tình huống dưới dạ ả sổ thêm ly xin thật đúng là đánh không lại à à chốt cùng gờ dạ v ẹ t húng chi hai người bọn họ đại chiều cũng đều thả nếu tôi hiểu tiếp lớn hơn đi thậm chí mình tiếp lớn hơn đi còn rất có thể sẽ chết nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu ngực nói không nên lời đau đ ớ n cơ hội tốt như tốt đi hộ, về ậ y l i n phần tôi hiểu vị trí hắn quá an toàn đụng đều không đụng tới hắn tiểu v vừa rồi một nháy mắt đích sắc kỳ quái đều đá đi vì sao tôi hiểu chính là không tiếp lớn đâu hiện tại đã biết rõ hay là t ô hiểu tỉnh táo chớ nhìn hắn là người mới nhưng so với mình tỉnh táo nhiều về sau thực sự cùng hắn học tập cho giỏi cái này sóng tô hiệu p g dạ vạch phản ngồi xồm rất đúng chỗ liên đoán được ly sinh cấp sáu khẳng định sẽ đến bên trên phối hợp giả sổ nếu không phải hắn kịp thời chạy đến lời nói sợ là ạ ạ chuột đã không có vương thiếu thiếu đối với bẫy đi dừng gờ dạ vẹt cái này một đợt phản ngồi xổm là khen không dứt miệng thối ca cũng nói cái này sóng đích xác nấu chốt ạ ạ c h ộ t nếu là chết liền xảy ra vấn đề đặc biệt nếu là cho ô hát dẹt cái này dạ sổ cầm tới một máu phát d ụ c bắt đầu dạ sổ cũng rất khủng bố đ ề u nói dạ sổ là vui vẻ anh hùng kẻ lừa gạt t ắ c loại hình nhưng không thể phủ nhận cái này anh hùng phát d ụ c bắt đầu cũng rất mạnh cùng chém dưa thái rau như thối ca tiếp tục nói ta cảm thấy cái này sóng ô hát dẹt là thật tỉnh táo ly xin đại chiêu đá hắn cũng khắc chế mình không có bên trên cái này nếu là đi lên đoan chừng hắn cùng ly xin đều có thể ch người có thoáng hiện đối diện cũng có từ thuyết tương đối góc độ đến nói tương đương với tất cả mọi người không có thoáng hiện đối bính bắt đầu tỷ lệ lớn xảy ra nhân mạng đúng ta mới vừa rồi còn kỳ quái đâu vì sao dạ sổ không tiếp lớn nguyên lai、like、là gờ dạ vật đến xem ra tuyển thủ chuyên nghiệp sức quan sát hay là so với chúng ta nhạy cảm thổi một trận về sau đạo truyền bá vậy mà cho vừa rồi chiếu lại rằng đạo lý không có xảy ra án mạng bình thường cũng sẽ không đổi thường thả xem ra hay là tràng diện quá nhàm chán chủ yếu đạo truyền bá cái này chiếu lại cho là tô hiểu thị giác từ cái này bên trong có thể nhìn thấy tại ly xin đá ra đi thời điểm g dạ vest cũng còn không có xuất hiện đâu tôi hiểu tầm mắt bên trong căn bản liền không có nhìn thấy g dạ vest ai u nguyên lai tại lee xin đại chiêu đi ra thời điểm g dạ vest còn không có xuất hiện đâu vậy hắn vì cái gì không có nhận lớn vương thiếu thiếu nhịn không được kinh ngạc lên ta nhìn g dạ vest một đi ngang qua đến giống như cũng không có bị đối diện tầm mắt cho nhìn rõ đến ngay từ đầu tất cả mọi người vô ý thức cho rằng lee xin xuất thủ thời điểm đích xác không thấy được g dạ vest bất quá tại hắn xông đi lên thời điểm g dạ vest liền xuất hiện tôi hiểu là bởi vì nhìn thấy gờ dạ vest cho nên mới không có bên trên kết quả hắn cũng không nhìn thấy đạo truyền bá cái này chiếu lại xem như để mọi người hiểu rõ sự tình chân tướng chỉ có một lời giải thích cái này ô hát dẹt ý thức quá khủng bố hắn cũng đoán được gờ dạ vest tại phụ cận đồng thời tính toán tổn thương dây không đến hạ hạ chốt cho nên liền không có bên trên thối ca cho ra mình lý giải thật sao sớm đoán được gờ dạ vest muốn tới cái này cũng quá khủng bố đi Thì ta tiếp không phải nói cho ta vì sao hắn không tiếp lớn, không vì ngươi nói lớn, có sao lý do nha, khẳng định là lo lắng đích s á t từ trước đó tranh tài xem ra ô hát dẹp tuyển thủ ý thức rất khoa trường cái này một đợt xem như ta đoán được ngươi đoán được thối ca cười nói gian lận bài bạc tầng bánh nha bốn tranh tài kế tiếp theo tôi hiểu bên kia về nhà lại móc cái hoàng sinh ra trận này là hạ quyết tâm toàn chuyển vận tổn thương cao là cao nhưng đoàn chiến đi vào liền cũng có thể h ò a tan mặc dù mọi người đều không có người nào đầu nhưng ạ ạ c h ộ t phát r ụ n g rõ ràng đã không bằng giả sổ vổ binh bị áp chế một chút trang diện quá nặng nề t ô hiểu cũng không biết tình huống lúc tốt lúc xấu người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước cùng trong chốc lát tiểu long bên kia đánh lên song phương tại tranh đoạt đợt thứ hai tiểu long con rồng này cờ g ờ chiến đội hay là thật n h ớ m u lớn bởi vì đầu thứ nhất tiểu long chính là đối diện cầm đi hết lần này tới lần khác v 7 ả hay là hậu kỳ đội hình trung lộ là cái hậu kỳ b á t trai cả xà đìn bạch b ạ c h cho hai người bọn hắn con rồng nhỏ lời nói đằng sau áp lực cũng quá lớn bình thường tới nói cái này hai đầu tiểu long hẳn là tô hiệu bọn hắn bên này vấn đề đối diện ven đường là một tay buộc v ạ r u ộ t cái này anh hùng t u y ế n bên trên tiêu hao quá b i ế n thái rất khó có a giờ tiền kỳ đánh thắng được hắn cái này một đợt vốn là dự định đến tranh đoạt ai ngờ đối diện vạ rụt phát lực mấy cái quy một bán c ờ g ờ bên này trạng thái liền không tốt lắm đánh lên sợ là có chút nguy hiểm tiểu v xem xét tình huống này quả quyết liền nói giống như không tốt đánh nếu không chúng ta rút đi một hồi vạ rụt đại chiêu khả năng tùy tiện dây một cái không có cách nào rút lui là lựa chọn tốt nhất tô hiểu xem xét lại vui s ư ớ n g lên cái này sóng s á c thực không quá có thể đánh đánh lên rất nguy hiểm tiểu v phán đoán không có sai bất quá cái này không phải liền là mình muốn sao nháy mắt vui mừng tô hiểu cũng mặc kệ cái gì ba tháng bảy năm h a i một trực tiếp rơi xuống truyền tống ta trước truyền lại nói các ngươi không đánh cũng phải quay đầu đánh đồng đội không dám đánh đoàn ta tô hiểu mang các ngươi đi đánh nếu là đồng đội không quay đầu lại lời nói một mình hắn chạy tới đánh đối diện một cái càng la đ ắ c ý muốn không chết cũng khó khăn cái này long không thể thả đối diện còn có cả x a đi đâu đến đánh t ô hiểu cho ra lý do cũng rất thỏa đáng kỳ thật đạo lý tất cả mọi người hiểu chỉ là vừa mới bị tiêu hao trạng thái không tốt gặp một lần t ô hiểu đều c h u y ể n tông xuống tới tự nhiên cũng không lui lại đạo lý cái này không đánh cũng phải đánh t ô hiểu sau khi rơi xuống đất khẳng định không thể hung hăng hướng đống người bên trong hướng vậy liền quá mức Người, người chương à năm h mươi bảy đưa lưng về phía gió tắt đi chương năm mươi bảy đưa lưng về phía gió tắt đi cái này sóng ô hát dẹt đột nhiên truyền thống xuống tới c ờ cơ chiến đội rõ ràng là muốn đánh thối ca nói vấn đề là cái này vạn d ụ hiện tại không có cách nào xử lý nha một tổn thương thực tế là quá cao để người có chút không chịu nổi ngươi nhìn cờ gờ chiến đội bên này hp đã có người không khỏe mạnh không sai vương thiếu thiếu nói tiếp chúng ta cũng có thể nhìn ra bên này vây bậy đánh cũng rất thông minh ta liền cùng ngươi lôi kéo không cho ngươi lập đoàn cơ hội lôi kéo một hồi tiêu h à o ngươi hp lại đánh với ngươi k i a phần thắng rõ ràng lớn hơn nhiều mấu chốt nhất chính là r a xô xuống tới sớm à à chột còn tại thành thơi thành thơi phát dục đâu hắn hiện tại rất dễ chịu ước gì vẫn như thế hao tổn toàn trường mười người bên trong liên hắn một cái còn tại an b i n h tuyến tối h ca lại phân tích nói lúc đầu xem ra cờ gờ sức chiến đấu hẳn là càng mạnh bất quá bị tiêu hao về sau thật đúng là khó mà nói nha cái này xong nếu là thua tiếp xuống cờ gờ liền không tốt đánh sợ nhất chính là để cái này cả xạ đìn cầm tới đầu người nếu là hắn cất cánh sẽ rất khó xử lý tôi hiểu bên này cũng không nội giả đạo lý giả sổ phong tường đối v ạ rút là có rất nghiêm trọng tác dụng khắc chế kỳ thật giả sổ đánh đại đa số a giờ đều tốt đánh không có cách một tay phong tường tác dụng k ắ c chế quá rõ ràng nhưng t ô hiểu chính là không thông khí tưởng hắn một mực bóp trong tay người khác nhìn xem con tưởng rằng t ô hiểu là cố ý nghĩ chờ một lát đoàn chiến thời điểm then chốt lại thả cái đồ chơi này đoàn chiến bên trong tác dụng rất lớn chẳng những có thể cản và rụt còn có thể cản gờ dạ vẹt tổn thương m ẫ u chốt vê đ ú t kỹ năng thời gian cung đồ tương đối dài đoàn chiến lại lúc nào cũng có thể đánh lên t ô hiểu lo lắng cũng có đạo lý trên thực tế t ô hiểu căn bản liền không nghĩ nhiều như vậy hắn nghĩ là có thể để cho đồng đội nhiều bị tiêu hao liền nhiều bị tiêu hao điểm một hồi đánh lên chết mau đang tại lẫn nhau lôi kéo bên trong đối diện thợ di tứ hồn x i g x í c trong đám người tinh chuẩn chúng đích tiểu vê lysin thợ dịch cũng không phải cố ý liền nếm thử tính câu một chút mà thôi trước lúc này hắn đã chống giống hai cái câu có thể câu đến ai là ai xem xét câu bên trong tiểu v v â bảy chiến đội bên này cũng không có gì dễ nói khẳng định được chỉ cần có thể đem đi rừng dây con tiểu long này tất nhiên là bọn hắn một kho tiểu v trên thân tính bền dẻo rất cao hắn điểm cái thiên phú này móc khống chế thời gian không lâu lắm mà lại thợ dịch móc cùng người máy s o ra càng lớn khác nhau hay là không có cách nào đem người trực tiếp lôi trở lại thợ dịch trực tiếp nào vào tiểu v mặc dù giải trừ khống chế thế nhưng minh bạch tình huống nguy cấp tranh thủ thời gian một cước đem tiến đến thợ dịch đạt đi li xin đại chiêu tại một hồi đánh đoàn thời điểm tác dụng hay là rất lớn hắn có một tay e dở tránh nếu có thể đem vạn rụt đá trở về liền tốt đánh nha hiện tại dùng đến đích sắc có chút bị ép bất đắc dĩ hương vị người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiểu vê mặc dù mệnh là tạm thời bảo trụ bất quá đại chiêu dùng tại t h ở dịt trên thân tương đương với lãng phí loại này phụ trợ vốn chính là không sợ chết đoàn chiến thời điểm chỉ cần ta tác dụng đánh ra đến đi lên kháng tổn thương chết thì thế nào đâu đồng đội nhất định có thể thắng cơ cơ chiến đội xem ra tình huống không tốt lắm t ô hiểu cũng là âm thầm mừng rỡ lên cái này phải tiếp lớn nha đang giàu một hồi tiểu vê nếu là phát huy ra sắc đem đối diện xe vị đã trở về mình muốn hay không tiếp lớn đâu ngươi nói lần này cần là lại không tiếp lời nói rõ ràng liền không hợp t h o i thường có chút không thể nào nói nổi thế nhưng là tiếp lời nói lại sợ đoàn chiến đánh thắng làm sao bây giờ đá cái thợ gì vậy liền không quan trọng nha khẳng định phải tiếp đây là đối diện nhất không then chốt nhân vật thợ gì không tính là nhiều thịt anh hùng bất quá vẫn là có nhất định khẳng tính tôi hiểu tiếp cái lớn cũng không nhiều lắm tác dụng đau nhức bên trong nhà khắc đau nhức lần này tôi hiểu phản ứng tiên là tương đương nhanh cơ hồ là đen sắc cực hạn nháy mắt nối liền đại chiêu dạ số bay đến không trung cuốn phong tuyệt hơi thở c h ạ m xem ra c à n g là bá khí mười phần linh động bên trong còn có một tia thoải mái c h ắ c không được cái này anh hùng nhân khí cao đâu không nói những cái khác l i ề n v ì nhiều tiếp mấy lần đại chiêu chết nhiều cũng không quan trọng à vui vẻ liền tốt chờ một chút cái này vạ rụt là chuyện gì xảy ra tôi hiểu người nhìn ngốc hắn bay lên một m ấ y mắt mới phát hiện vạ rút lại bị thở dịch cũng mang theo đến cái này tẩu vị cũng quá không cần thật đi người ta không nghĩ lấy đá ngươi chính ngươi còn có thể đụng lên đi mọi người đều biết ly xin đại chiêu là có chỗi đường hồ lô hiệu quả trên lý luận đến nói tại trên một đường thẳng năm người đều có thể mang cho ngươi bắt đầu mà lại bị mang theo người tới tiếp nhận tổn thương cao hơn lại thêm giả sổ tổn thương cái này vạn rụt có chút khó chịu nha không có bị dây mất tô hiểu tổn thương còn chưa tới loại tình trạng này cơ cơ chiến đội phụ trợ lễ ô nạ còn có á c giờ cũng đều xông lên chuyển vận lễ ô nạ một cái đại c h i ê u đập xuống dựa theo tình huống này đến nói vạn rụt bị cáo ở tại giả sổ đại chiêu kết thúc về sau là tất nhiên sẽ bị dây cũng may vạn rụt mang chính là tịnh hóa nháy mắt giải khống sau đó dần hiện ra đến phối hợp thợ dịch đèn lồng hậu thuẫn xem như không có chết sau đó quay đầu chính là một cái đại chiêu khống ở tô hiểu phong t ư ờ n g là có thể cản cái này thật không phải t ô hiểu cố ý mà là hắn chưa kịp phản ứng lúc đầu đều coi là vạ r u ộ t muốn chết tiểu huynh đệ cầu sinh năng lực hay là rất không tệ để t ô hiểu hết sức vui mừng ngay sau đó ạ ạ chọt sáng lên truyền t ố n g cả xa đình cùng gờ dạ v e t cũng cùng một chỗ vào sân bị cáo ở t ô hiểu trở thành tập kích mục tiêu nhưng t ô hiểu nhà bọn hắn bên này trung đan là máy bay hai kiện bộ máy bay hiện tại tổn thương cũng không tầm thường phối hợp a giờ tổn thương đối diện hp hạ xuống cũng rất nhanh t ô hiểu mắt thấy còn có một tiêm máu sửng sốt không chết đi a giờ cho cái trị liệu còn có ly xin vê đốt hậu thuẫn cùng hắn trang bị lục xin cung cấp hậu thuẫn cái này sóng đ o à n chiến v bảy chiến đội xem ra muốn tán t á c chủ yếu vẫn là ạ ạ trọt xuống tới quá m u ộ n mà lại cạ xạ đỉnh cái này anh hùng hiện tại sức chiến đấu hay là lại thêm v ạ ruột bị đà đến duy nhất để t ô hiểu vui mừng là hắn sắp chết lúc này hát vê rất tàn v ạ ruột biết không có cách nào bảo mệnh tình h n g ư ớ i cũng nhìn chằm chằm vào hắn đánh có thể đổi một cái là một cái lúc này t ô hiểu phong tường còn không có thả nếu là hắn phong tường vừa để xuống kỳ thật v ạ ruột trực tiếp liền tuyệt vọng không có một chút chuyển vận có thể đánh đến t ô hiểu trên thân t ô hiểu tự nhiên nghĩ đến cái này hắn cũng mặc kệ hệ thống đã nhắc nhở hắn tiếp cận vị quy nào có kỹ năng một mực không thả rơi vào đường cùng tôi hiểu đến cái hung ác lão tử đảo ngược phong tưởng đưa lưng về phía gió tắt đi dù sao ta là đèn s á t đoàn chiến đánh kịch liệt như vậy lão tử phản ứng nào có nhanh như vậy đảo ngược thả cái phong tưởng đây bất quá điểm a bảy chương năm mươi tám chắc là trải qua nghĩ sâu tính kỹ chương năm mươi tám chắc là trải qua nghĩ sâu tính kỹ để tôi hiểu không nghĩ tới chính là gợ dạ vẹt bên này cũng là bởi vì tàn huyết không có cách nào đánh hắn nháy mắt thoáng hiện kéo về phía sau mở vị trí không thể trong đám người lừa mạng vậy đi dừng gờ dạ vẹt cũng để ý hắn đại chiêu còn không có thả đâu lúc này hắn hướng tiến vào đống người bên trong cũng có thể mạnh mẽ dùng tổn thương rót sạch t ô hiểu nhưng bởi như vậy hắn cũng muốn chết rồi kéo dài khoảng cách về sau vì sao khỏi phải đại chiêu nhận lấy tô hiểu đầu người đâu mọi người đều biết gờ dạ vẹt đại chiêu thế nhưng là ca đầu tốt kỹ năng nha càng mấu chốt chính là li sinh cũng là tan huyết so tô hiểu dạ sổ cũng không khá hơn chút nào bởi vì vừa rồi dùng vê núp sờ t ô hiểu cho nên tiểu vê vị trí cùng tô hiểu rất tiếp cận gờ dạ vẹt â m lý đại ý mình một cái đại chiêu sợ là có thể một pháo pháo nổ hai lần trực tiếp cầm súng song sát thu hai người đầu lượng máu của hắn cũng có thể thông qua khải hoàn hồi phục điểm nhà mình bên này ven đường hai người khẳng định là không g á n h nổi bất qua ạ ạ chột đã tới mọi người hay là ba đánh ba ạ ạ chột tại loại này tàn cuộc bên trong hay là đột nhiên n h a các loại thiên thần hạ phảm cái gì bọn hắn cái này sóng đoàn vẫn có thể thắng Ẩm. một Gờ trong súng ống, họng súng còn tại bức khói, người dạ đại đạn tại vẹt viên tay trì dơ ra, lên bên đánh còn bức hào khói, tại hắn chờ đợi đắc ý cầm xuống song sát thời điểm đột nhiên cái này dạ sổ về sau đến cái phong t ư ờ n g g ờ dạ vẹt mắt trở tròn phong t ư ờ n g đối loại này kỹ năng tác dụng khắc chế nhưng quá rõ ràng hắn thương hại b ả o tạc đại chiếu nháy mắt bị mất trong tưởng tượng hình tượng cũng không có phát sinh t ô hiểu người đều mộng đưa lưng về phía gió tắp giống như đọc ra sự tình nha cái này ngu xuẩn g ờ dạ vẹt có thể hay không chơi đùa ngươi đến chính diện cho ta một thương không được sao ai bảo ngươi ở phía sau đánh lén càng làm cho t ô hiểu tuyệt vọng là và rụt căn bản liền không đổi rơi hắn tổn thương vẫn là không có đủ mấy người vây quanh hắn á n h bị dây quá nhanh sau đó chuyện ma phát sinh và rụt thêm thở dịt đầu người hai cái đều bị tô h i ể u cầm xuống dưới t ô hiểu ba ta cũng không biết mình đang làm gì tùy tiện dùng quy đâm hai lần mà thôi cái này cũng có thể cầm song sát hai mươi không không không khối tiền lại không có đau lòng à à c h ộ t mở ra lớn liền x u ố n g lên vấn đề hắn thành phố mắt vị có c h ú t xa mà lại thành phố cũng được mấy giây đâu chờ hắn xuống tới về sau rau cúc vàng đều lạnh ven đường hai người tổ đã bỏ mình bên trong giã hai người toàn bộ tan huyết lúc này cũng không dám tới gần mở đại chiêu xông lại à à chốt bỗng nhiên có loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm giác Khi thật cờ gờ bên này trạng thái cũng không tốt ạ ạ c h ộ t thực có can đảm thao tác lời nói nói không chừng thật đúng là có thể bị hắn chặt bắt đầu cái tiết thiên thần hạ phàm tên tràng diện thường xuyên bị soát bình phong nhưng không phải tất cả ạ ạ c h ộ t đều có thể hạ phàm càng nhiều khả năng chính là đơn thuần thiên thần ăn với cơm lễ ố nạ nữ thần quá cứng một thân không chế đem cái này ạ ạ c h ộ t k h ắ p gắt gao e kỹ năng chỉ đi lên nháy mắt khổng ở ạ ạ c h ộ t sau đó mấy người tập kích ngươi trạng thái đầy cũng là bị chết tôi hiểu biết cái này à à chốt không sống nổi hắn nhìn cũng không nhìn liền sợ mình liếp hắn một cái đều có thể bắt người đầu nhanh đi ven đường thu bình tuy À à trộn đầu người các ngươi yêu hai cầm hai cầm dù sao ta không muốn ngươi chớ chịu l a o tử cuối cùng là máy bay cầm tới đầu người tôi hiểu lại có bất hảo dự cảm cái này máy bay cũng là hậu kỳ anh hùng nha tuy nói cả xa đ n h mánh bất quá máy bay hậu kỳ cũng không kém hiện tại cầm tới đầu đừng bị hắn cho sớm cất cánh mẹ nó làm sao cảm giác chơi cái trò chơi khắp nơi đều tràn ngập h á c ý đâu không thể không nói cái này vây bẫy chiến đội tại chi tiết hay là kém không ít nhất là đoàn chiến thời điểm tôi hiểu rõ ràng cũng có thể cảm giác được thay cái mạnh một điểm đội không đến mức đánh thành dặn này vương c ũ n không tiêu thiếu nói g ư vừa rồi cái này sóng ly sinh quá đặc sắc bị động một ước kết quả đem vạ rụt đá không sai vạ rụt tẩu vị vẫn có chút không cẩn thận lắm đã là thợ gin hắn không có đạo lý bị mang theo đến đây là tương đối chỗ mấu chốt hiện tại tổn thương cao nhất chính là cái này vạ rụt cùng gzavez kết quả vạ rụt bị mở liền vô cùng phiền phức Mà lại chúng ta đều biết, đây ề u b i cũng u ộ c vạ rụt t là nguyên nhân một trong đi gia sô xuống tới sớm như vậy ạ ạ chốt ở trên đường dễ chịu đầy hai đợt tuyến đánh lên thời điểm tự nhiên phải trả ra đại giới hắn sẽ đến có chức chậm tối ca làm cái bên trên đơn phát đồng hồ cái nhìn của mình đúng cái này bên trong liền xóm thiếu thiếu hai nhìn r người bọn họ vừa chết đoán chừng cục diện lại sẽ phát sinh cả biến cái này phong t ư ờ n g đặc biệt mấu chốt ta còn kỳ quái trước đó hắn làm sao một mực không thả đâu thối ca nói tiếp kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng có chút sai lầm nhỏ phong tưởng có thể dùng tới chặn vạn rút đại chiêu thế nhưng là hắn không có thả nếu là cản vạn rút đại chiêu cũng sẽ không bị đánh như thế tàn đằng sau hắn đối tổn thương tính toán cũng tinh chuẩn đại khái tính tới vạn rút không có cách nào đổi đi hắn liền tự tin hướng phía sau thả cái phong tưởng để gợ dạ v e t rất khó chịu một hồi chiếu lại thời điểm chúng ta có thể nhìn kỹ một chút cái này phong tưởng chiếu lại bắt đầu về sau tất cả mọi người thấy rõ ràng gợ dạ v e t lớn cùng tô hiệu phản ứng đã tiếp cận cực hạn ba phản ứng của người này là thấp nhanh G dạ vương t một mấy mắt, thả đại cái yếu mấy ra phong ờ n g chặt lại. v thiếu thiếu ư thiếu thiếu còn nói thêm hiện tại xem ra cờ gờ chiến đội tuyển chọn đơn giả số tác dụng thể hiện ra nha có thể cảm giác được đối gờ dạ vẹt vạn rút hai cái này anh hùng hay là uy hiếp thật lớn mà lại có thể tùy thời uy hiếp được vạn rút thối ca nói vương thiếu thiếu gật đầu chắc hẳn cờ gờ huấn luyện viên tổ cũng là trải qua đại lượng huấn luyện tại nghị sâu tính kỹ sau mới lựa chọn giả sổ dưới đài thần phong đột nhiên một trận ho khan đỏ mặt lên tiếp nhận cái tuổi này không nên có ca ngợi còn trách không có ý tứ khen thưởng không tốt làm ý tứ cầu hy vọng miễn phí phiếu đề cử mọi người có đều có thể ủng hộ một chút áo lợi cho chương năm mươi chín chi tiết bảo hộ đồng đội chương năm mươi chín chi tiết bảo hộ đồng đội tranh tài còn tại cầm tiếp theo vừa rồi cái này xóm đ o n đánh cờ gờ chiến đội lại có ưu thế để tô hiểu hay là rất khó chịu cũng không làm gì liền thu hoạch được nhất định ưu thế đối diện vì sao như thế đồ ăn đâu cung loại thức ăn này gà đội đánh thật sự là thao nát tâm t ô hiểu đã có bất hảo dự cảm kế tiếp theo hướng xuống đánh dựa theo v bảy cái này trong đội hậu kỳ nước tiểu tính bọn hắn sợ là muốn ổn định thắng được tranh tài dứt bỏ t ô hiểu cái này ít nhân t ố không nói cờ cờ chiến đội luận ngạnh thực lực hay là so v bảy mạnh hơn một chút g i ả n g thật một trận không có thắng hay là có đạo lý t ô hiểu cũng không có cách hiện tại có một loại nằm ngửa mặc cho cỏ cảm giác ta một mực cố gắng còn lại giao cho thiên ý kỳ thật thật nói hậu kỳ lời nói t ô hiểu cảm thấy chỉ cần tiếp xuống ưu thế không mở rộng một mức hướng phía sau kéo kỳ thật v bảy hay là có ưu thế phía trước cũng nói bọn hắn có cả xạ đ ì n cái này anh hùng cái này anh hùng thế nhưng là hậu kỳ bắt trai h i ể u đều hiểu đương nhiên tiền kỳ cũng là thật r ấ t r ư ỡ i t r ư ờ n g t h a n h đường con b à y ở kia bên trong cái này trong trò chơi trên cơ bản anh hùng đều sẽ có một cái cường thế kỳ cùng mềm núi kỳ loại kia vừa lên mạng liền rất mạnh từ đầu mạnh đến n u ô i trên cơ bản cũng sẽ bị suy yếu có cái chứ danh thuyết pháp cả xạ đ ì n cấp 16 đối diện căn c ứ tự động bạo tạc có ý tứ gì đâu cấp 16 về sau có được cấp ba đại chiêu cả xạ đ ì n nháy mắt liền vô địch cá gì năng lực tương đương mạnh thuyết pháp này khẳng định k h o t c ư ơ n g cả xạ đ ì n ngữ bức nữa cũng không thể nào là vô địch nếu không cái này anh hùng tất cả mọi người đến đoạn máy bay hậu kỳ năng lực cũng rất mạnh bất quá thật nói thu hoạch cái chủng loại kia năng lực khẳng định vẫn là cả xạ đ ì n ngưu b ớ c điểm đến cuối cùng cái này cả xạ đ i ể n sẽ chơi đoàn trong chiến đấu không ngừng nhảy loạn lời nói hay là có rất lớn khả năng có thể thắng nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu trong lòng có chút bình tĩnh sau đó phải hào hào dắt lấy đồng đội để mọi người chầm dại đánh cùng đối diện cả xạ đ i ể n phát dục bắt đầu sau đó trong trận đấu cũng là hoàn toàn như trước đây trầm ổn giống như vừa rồi kích tình một đợt về sau nháy mắt lại trở về bình tĩnh v â bảy cái này chiến đội dùng người khác đến nói đó chính là lại đồ ăn lại khó coi món ăn không được nhịp điệu thi đấu còn c h ầ m mượn rất thường xuyên cùng người t a kéo sau đó thật vất vả đến cuối cùng không chừng liền một đợt chết bất đắc kỳ tử loại trang diện này nhìn thấy rất nhiều tại đối mặt cường đội thời điểm người ta bắt cơ hội năng lực mạnh có thể đánh vỡ loại này cục diện bế tắc có cái tiểu lỗ thủng liền có thể bắt lấy cờ cờ chiến đội t r ì n h thể đến nói năng lực này hay là kém một chút có thể kéo lại đối tô hiểu đến nói khẳng định là tốt nhất h ẳ n cái này dạ sổ đến cuối cùng dù sao cũng liền chuyện như vậy toàn chuyện vận dạ sổ tôi hiểu đoán chừng rất nhanh liền có thể bị dấy mất v 7 chiến đội bên kia lúc đầu đánh liền tương đối sợ tại vừa rồi tiểu long đoàn đánh song lâm vào thế yếu về sau liền càng thêm sợ hoàn toàn không đánh với người ta liền quyết định chú ý phát rủ. xem ra bọn hắn cũng muốn minh bạch hiện tại đánh sợ là hai đợt đoàn đánh liền cơ h ộ i tranh tài kết thúc kéo tới hậu kỳ bọn hắn còn có cơ hội thua nhiều như vậy v 7 cũng không có hoàn toàn tiêu hao đâu t r í bọn hắn hay là muốn thắng mà lại cũng ở trong trận đấu nghĩ biện phát sáu một mực tại kéo tiểu long cái gì đều để mà lại cho cả xạ đ ì n để không ít tài nguyên toàn đội tại nuôi một cái cha cuối cùng qua sau ba mươi phút nhìn thấy cả xa đ ì n đã cấp mười sáu đẳng cấp không tính toàn trường dẫn trước bất quá vẫn là có thể tôi hiểu xem xét cũng kém không nhiều nha trang bị cũng hoàn thành lớn ồ hợp ra thời gian trượng cộng thêm trung á còn có pháp đi dày còn có một cái tiểu trang bị đẳng cấp này còn có trang bị cả xa đ ì n không sai biệt lắm đã có thể đánh lại không đánh đến lớn hậu kỳ bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể thắng chủ yếu vẫn là giã khu tài nguyên cùng tháp phòng ngự để nhiều lắm cờ g ờ bên này kinh tế ưu thế một mực tồn tại thật to lớn đến mức nhất định lời nói đằng sau liền không có đánh dựa vào một cái cả xa đ ì n sợ là không có cách nào đến năm tôi hiểu liền chỉ huy lên một mực mang xuống không phải biện pháp cái này cả xạ đ ỉ n h đẳng cấp càng ngày càng cao không thể để cho hắn như thế phát dụng trực tiếp tới đại long bước đoàn đi đồng đội nghe có chút mơ hồ vừa rồi ngươi tại sao không nói đâu hiện tại cả xạ đ ỉ n h đều cấp mười sáu ngươi mới bắt đầu x u ấ t ruột bất quá nói cũng đúng mọi người đã sớm muốn đánh cái này cả xạ đ ỉ n h đích xác để người đau đầu n g a y ngang đến đại long liền đánh dù là bên trong còn có đối diện tầm mắt không có làm k h ô đâu mà lại tôi hiểu là một ngựa đi đầu kháng tại phía trước nhất đại long tổn thương vẫn phải có tốt nhất đánh hắn một n g a máu một hồi chết liền càng nhanh muốn kiếm tiền ngươi phải chú ý hết thẻ chi tiết hệ thống ngươi cũng đừng đắc ý chỉ cần ta làm một đợt lớn lao tử liền chạy về sau còn muốn kiếm tiền của ta không có cửa đâu vậy bảy bên kia chú ý tới động tĩnh lập tức liền ra sợ lâu như vậy hiện tại cuối cùng tức giận biết cờ gờ tỷ lệ lớn là b ấ c đoàn cái này đại long chỉ là đang diễn trò nhưng ngươi nếu không đi lời nói người ta cũng có thể đùa giả làm thật đem đại long đánh ném đại long ngươi có cả xạ đỉnh cũng vô dụng loại này anh hùng thanh lý đại long binh có chút tốn sức lại nói đánh đấy thôi lúc này không đánh tiếp súng sẽ rất khó cấp mười sáu cả xạ đỉnh đích thật là bọn hắn tư bản sau khi ra ngoài song phương đoàn chiến hết sức căng thẳng v 7 ả y vạ rụt có thể bốc nhưng máy bay bên này đến cuối cùng bốc năng lực vẫn là có thể mà lại tô hiểu bọn hắn á giờ là ez tiêu chuẩn này gộp anh hùng song phương như thế tiêu hao v 7 chiếm không được tiện nghi cũng may nhà mình phụ trợ ra sức trực tiếp bị t h ở dịt câu bên trong đoàn chiến chính thức mở ra lễ ố nạ thạch tượng bị bản giáp vừa mở cũng là rất khó nháy mắt bị dây mất đây bất quá là nhóm lửa thùng thuốc nổ mà thôi tô hiểu bên này chi tiết q u y hai lần tích lũy cái gió đương nhiên hắn cũng không có ý định vội người một hồi tùy tiện thả chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tiểu vê ly sinh trong đám người tìm được vạ n rút một cái e r ờ tránh đã tới tôi hiểu người đều dọa nước tiểu căn bản cũng không dám tiếp lớn hắn hiện tại trang bị một thân chuyển vật trang cái này nếu là tiếp lớn đoán chừng vạ n rụt liền không có tôi hiểu cố ý không tiếp lớn đã tại vi quy bên d ư ớ i sau đó trong tay hắn gió tùy tiện hất lên hướng nhà mình đồng đội trên thân vung làm diễn viên khi đến mức này cũng là không có ai cái này không quen không có đạo lý nha ba ai ngờ một m h á y mắt gió thổi lên địch quân anh hùng thanh â m vang lên tôi hiểu mở to hai mắt nhìn vậy mà là cả xa đỉn hắn vốn là bắt lấy cơ hội tích lũy kỹ năng chuẩn bị đi dấm á rờ cái này anh hùng đoàn chiến thời điểm khẳng định phải dây ra giòn hiện tại phụ trợ ly xin đều không tại là hai cái xe vị là lúc yếu đất nhất ai ngờ hắn mới phải dẫm lên trên mặt nháy mắt một đạo vòi rồng thổi đi qua a vũng tẩy cứ như vậy sát ý bừng bừng cả xa đỉn bị tô hiểu một cái gió cho thổi lên nháy mắt hóa giải sát ý xinh đẹp ô hát dẹt cái này gió thổi thật xinh đẹp trực tiếp đem cả xa đỉn e g i ờ đánh gãy chi tiết bảo hộ đồng đội vương thiếu thiếu hết sức kích động nói bốn chương sáu mươi có tình có nghĩa đại huynh đệ đau nhức bên trong nhà khắc đau nhức tại thổi lên c ả xa đình một nháy mắt tôi hiểu liền cùng có ép b u ộ c trứng nháy mắt cả người bay ra ngoài nối liền cùng phong tuyệt hơi t h ở chạm cũng không có gì biện pháp vừa rồi liền không có nhận lớn lần này lại cố ý không tiếp lời nói sợ là liền nói không đi qua khẳng định sẽ bị phán định vị quy hướng phương diện tốt nghĩ liền nổi lên một người mà thôi tổng so tốt đẹp mấy người bắt đầu mạnh hơn rất nhiều đi duy nhất để tôi hiểu bất t á n là người này là c ả xa đ ì nhà làm sao liền công bằng bị hắn cho thổi lên nữa nha cái này c ả xa đi chơi thực tế là một lời khó nói hết tất cả mọi người là tuyển thủ chuyên nghiệp đánh đoàn thời điểm mạch suy nghĩ rất rõ ràng tự n hậu i biết ê n kỳ cả xã đình quá khủng bố ngươi không có hư ngực h lời nói thật đúng là khó đối phó hắn thích khách anh hùng sợ nhất là cái gì đầu tiên là suy yếu bộ cái suy yếu về sau nháy mắt theo tới đại di mụ bộc phát năng lực hạ xuống rất nhiều thứ hai chính là khống chế thích khách sợ nhất khống chế như là lẹm tờ lạn gie một loại vào sân thời điểm nếu như trực tiếp bị cáo ở khả năng nháy mắt sẽ bị miễu sát l ẹ ố nạ cũng nhìn chằm chằm vào cả xa đình đâu suy yếu bộ một m á y mắt đem hắn cho k h n g ở cả xa đình cả xa đình dây cái này cả xa đình hai ngay bên trong đồng đội toàn bộ đều đang gọi chân t ô hiểu mà nghĩ n đều có chút mơ hồ nhưng cả xa đình cũng là thật thảm máy bay cùng ez hai cái này xe v ị chuyển vận cũng không phải nói đùa nháy mắt để cả xa đình bốc hơi thậm chí ngay cả kim thân đều không có mở ra bị cáo ở thời điểm căn bản là mở không được kim thân càng làm cho t ô hiểu tuyệt vọng là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra kỹ năng đều không dám thả thế nhưng là đánh nhau thời điểm ngươi không thể ở một bên nhìn xem bất động điên cuồng n ộ p đi t ô hiểu liền lên đi bình a hai lần ai ngờ thật vừa đúng lúc một lần cuối cùng ra bạo kích thuận lý thành trương liền nhận lấy cái này đầu người có câu nói nói thế nào tới đến sớm không bằng đến đúng lúc nha ven đường có đôi khi ngươi đánh đường này một tia máu thời điểm vũ em một cái bình a thắng đủ sáng lên đi khả năng liền cầm x u ố n g cái này đầu người muốn cầm đầu người có đôi khi cũng xem vật khí mà t ô hiểu vật khí có chút tốt q u a điểm t ô hiểu nội tâm đã tuyệt vọng cả xạ đình bị dây về sau hắn biết đối diện đã không có đánh hạch tâm nhất chuyển vận bị dây cái này còn chơi cái truy bục vạ rụt ngươi đừng nhìn đối tuyến mãnh tiền kỳ cũng rất mạnh thế thật đánh tới hậu kỳ đoàn chiến thời điểm tổn thương cũng không phải là rất cao bởi vì ngươi chỉ có thể dựa vào kỹ năng đến đả thương hại đoàn chiến kịch liệt như vậy có thể cho ngươi bao nhiêu thời gian đến thả kỹ năng đâu còn không có vung hai cái đoán chừng liền không có càng khiến người ta thổ huyết chính là vạ rụt trọng yếu như vậy lại chiều hắn vậy mà không các loại ăn với cơm thao tác tôi hiểu xem như thấy rõ cái này v ẫ bẫy đích sắc cùng trong truyền thuyết không sai bị lắm món ăn q u a điểm tiền kỳ vận dan còn r a dáng thế nhưng là đánh đoàn quả thực năm b ẹ b ả y mảng đụng một cái liền ác thế này còn đánh thế nào nha để người tương đương bất đắc dị ăn với cơm thao tác đem t ô hiểu đều cho nhìn no bụng có phải là biết ta giữa chưa chưa ăn no cố ý thêm đồ ăn t ô hiểu cũng không có cách nội tâm lại tuyệt vọng kiên trì cũng được bên trên thao tác hắn cũng mặc kệ dù sao kiên trì đi trong đám người dừng lại điên cùng thao tác chính mình cũng không biết mình đang chơi cái gì dù sao bắt được kỹ năng dừng lại ấn loạn liền xong việc t ô hiểu hiện tại cũng đừng cầu nhiều lắm tốt nhất là có thể dừng tổn hại tại đoàn chiến bên trong chết một lần liền tốt chết một lần một trăm phẩy không không không cùng thắng được ván này tranh tài thiếu một trăm nghìn khối bao nhiêu có thể triệt tiêu thiếu thiếu điểm là điểm tôi hiểu cũng là không có cách nào hiện tại hắn rất giòn chết khả năng vẫn tương đối lớn ai ngờ đối diện lực chú ý không ở trên người hắn hai cái xê vị còn tại điên cùng chuyển v à n đâu ta quản ngươi cái giả sổ có làm được cái gì hết lần này tới lần khác tôi hiểu cái này một thân bạo k í c h trang tổn thương cao sợ người đối diện ở trước mặt hắn cùng giấy cũng kém không nhiều đu bờ kỳ hiệu chi bờ kỳ hiệu của dạ kỳ hiệu t ô hiểu càng lúc càng nhanh vui thời điểm chính mình cũng không nghĩ tới hắn trực tiếp nhận lấy b ố giết song song mình không chết còn thu bốn giết vừa rồi xảy ra chuyện gì vì sao ta một chút cũng không có phát giác được 40,000 khối tiền lại không có đây thật là làm người tuyệt vọng đầu người thật sự là dễ nắm như thế sao trước kia ta làm sao không có phát hiện chẳng lẽ ta trước kia chơi chính là giả trò chơi còn có c h u n g đan cùng a dở hai người các người đang làm gì tổn thương cao như vậy đoạt đầu người cũng sẽ không làm x ê vị đoạt đầu người không phải là cơ sở thao tác cả năm giết năm giết năm giết đồng đội kích động điên cùng đang gọi năm giết mặc kệ thi đấu hay là đánh xứng đôi bài vị có cái bản chất sẽ không thay đổi cái này trong trò chơi nhất làm cho người kích động cũng là khó khăn nhất hay là năm rết cùng năm rết so ra siêu thần kỳ thật cũng không tính là quá khó thật vất vả có một cơ hội cầm năm rết sao có thể bỏ qua đâu tôi hiểu nghe tới lời này kém chút toàn thân run một cái trực tiếp ké xịu quá khứ đ ừ n g đi đều đ ạ b ố n rết lại làm cái năm rết ta thực tế là tiếp nhận không tới không có cách nào hay là phải cùng một chỗ đ ổ i theo bằng không cái này không thể nào nói n ổ i nha vậy bên kia còn thừa lại cái g ra v e s cái này đi dừng lợi hại hay không, không nói trước đạo mệnh vẫn là có thể bảo đảm gờ a có một tay trận đấu này còn một lần không chết qua đâu t ô hiểu nhìn thoáng qua gờ ra v s còn tốt đại huynh đệ chạy nhanh khoảng cách này hẳn là đuổi không kịp gờ bên này đội hình khuyết điểm chính là thiếu khuyết lưu nhân thủ đoạn liền dựa vào một cái phụ trợ l ệ ổ nạ nữ thần vừa rồi đoàn chiến đã đem đại chiêu cho dùng tự nhiên không có một chút lưu người thủ đoạn l ệ ổ nạ e kỹ năng hay là quá ngắn nếm thử chỉ một chút căn bản liền không có đụng phải gờ ra v s t t ô hiểu thấy cảnh này trong lòng có chút thở dài một hơi còn tốt còn tốt gờ dạ v s là lưu không xuống ai ngay tại t ô hiểu mở miệm nói tính một cái đ u i không kịp trong n trận đấu còn tốt khi không có gì huyền nhiệm thời điểm đưa một cái liền đưa một cái đi dù sao cũng không ảnh hưởng toàn cục tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa đại đa số quan hệ coi như hòa thuận tôi hiểu lại toàn thân đều tại kháng cự ta mẹ nó ai bảo ngươi đưa năm giết ngươi trải qua đồng ý của ta sao